98 chương 98, trốn. Tống Tinh Văn những lời này nghe vào không có nửa điểm ông luôn uy ngữ, nhưng mà nghe vào hướng Tuyết trong lốt hai, mỗi một chữ đều so với hắn kiếm càng bén nhọn ngoan độc. Một ngụm máu tươi không tự chủ được phun ra, Hướng Tuyết dừng ở Tống Tinh Văn ngoài một trượng, hai con mắt bên trong tơ máu dày đặc, như bị tiên huyết tràn ngập. Tống Tinh Văn. Hướng Tuyết bây giờ cũng nhìn ra Tống Tinh Văn mục đích, tóm lại hôm nay, chắc chắn bảo vệ vạn ma quật bọn người, thậm chí không tiếc đắc tội chính mình. Chuyện này Sơ giản lược tưởng tượng liền có thể minh bạch, nhất định là Tống Tinh Văn cùng vạn ma mấy người từng có giao gì, mới có như bây giờ giao tình. Tướng Tuyết thần sắc đau thương, nhưng trong lòng sát ý đạt đến đỉnh phong, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, vô luận như thế nào, coi như Ngọc Thạch Câu phần cũng nhất định muốn vì Kế Minh báo thù. Tống Tinh Văn rõ ràng cũng phát giác được hướng Tuyết ý nghĩ, trong lòng biết hôm nay chuyện này xem như triệt để đắc tội hướng Tuyết. Từ hướng Tuyết thi triển sát phạt đại trận bắt đầu, là hắn biết lui về phía sau cùng hướng Tuyết chính là kiều địch. Đến rồi bây giờ, Tống Tinh Văn trong lòng cũng sinh ra sát ý, hôm nay tất nhiên nhất định cùng hướng Tuyết trở mặt, không ngại xong hết mọi chuyện, hôm nay liền đem nàng lưu lại nơi đây. Thái huyền tông nhân bây giờ ai cũng cho là hướng tuyết cùng kế minh chết đi, mà ta và vạn ma quật mấy người lại là trên một sợi thừng châu chấu, không sợ bọn họ đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Vừa nghĩ đến đây, thông tin văn ánh mắt trở nên lang lệ, trường kiếm tranh một tiếng vũ động đồng thời, bờ môi khẽ nhúc nhích hướng cách đó không xa vạn ma quật mấy người truyền âm, sau đó ta đem hết toàn lực, các người nhắm ngay cơ hội, nếu có thể động thủ, liền tìm một cơ hội, không ngại giết nàng. Vạn ma quật mấy người nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, trật lại lộ ra ý cười Mấy người cũng là cùng hung cực các chi đồ, nghe xong Tống Tinh Văn mà nói liền biết hắn đánh là cái gì chú ý, mấy người túi đầu thương nghị, không nghĩ tới cái này Thái Huyền tông đệ tử tầm nhẫn, so với ta trở chỉ có hơn chứ không kém. Dĩ vang cuối cùng nghe bọn hắn nói chúng ta là tà ma ngoại đạo, bây giờ xem ra, chỉ thường thôi. Hướng Tuyết cùng Tống Tinh Văn đại chiến hùng hực khí thế, mặc dù lực lượng tương đương, nhưng bởi vì nàng tại con trai giới thành thế giới giới lòng đất bên trong đã có tiêu hao, trong lòng rõ ràng bản thân sớm muộn cũng sẽ lộ ra thế yếu. Đấy lòng của nàng nhớ tới Kế Minh, lại một đau từng cơn đắng. Lúc này Kế Minh cũng không biết ngoại giới tình hình. Hắn chỉ là một cách hết sức chăm chú mà vẽ phù văn, ở bên người hắn đã trồng chất lên tiểu sơn vậy lá bùa. Dựa theo tốc độ như vậy, nửa canh giờ thời gian, hắn đủ để vẽ 5000 đạo trở lên lá bùa. Nhưng ngay tại hắn trong lòng đã có dự tính thời điểm, phía trước Ngọc Bội bỗng nhiên gấp rút vận đạo, kế mình, còn thiếu bao nhiêu? Kế mình tâm biết nhất định là sẽ ra biến cố, tay gõ xuống không ngừng, không có ngẩn đầu bờ môi khẽ nhúc nhích, 2000. Ngọc Bội đạo, có thể hay không nhanh hơn chút nữa? Súc sinh này ngàn năm không thấy, không chỉ có sinh ra trí, liền thủ đoạn cùng lực đạo đều so trước đó lớn rất nhiều. Năm đó ta trùng tại trên người của hắn, nô dịch lệnh chỉ sợ không thể hoàn toàn trấn trụ nó. Kế Minh trầm mặc không nói, chỉ là lại đưa tay từ càn khôn trong quạt lấy ra ba viên Xây Cơ Đan hám miệng nuốt vào. Xây Cơ Đan rực hiệu bộc phát, trong miệng núi tiên huyết lại rơi, Kế Minh lần này liền tiếng rên rỉ cũng chưa từng phát ra, cũng không để ý gần người bên trong đã sớm loạn thành một bầy tao thậm chí bắt đầu gậy liệt kinh mạch và đan điền. Chỉ có Xây Cơ Thai còn đang không ngừng hướng chớ cao rút lên. Lâu cao vạn đất bằng lên, từng đoạn từng đoạn cao thẳng, phía dưới bắt đầu, lại tại trên Xây Cơ Thai đã giòng dã 7 tầng. Tháng đến lúc này, hắn vẫn như cũ chưa từng cơ Phản phất luyện khí tuột cùng đỉnh là không bao giờ kết thúc. Trong Ngọc Độ mắt tràn ngập lo nghĩ, chăm chú nhìn Kế Minh. Trong Quan Tài quái vật lại một lần bắt đầu túi đầu chấn động, dường như đang trong đó giãy giụa, nếu như không phải có bầu trời sấm sét cùng trên Ngọc bội mịt mở bạch quang áp chế, bây giờ đã pha Quan Tài mà ra. Ranh rật từng dây. Đây là một bức hình ảnh quý dị. Chấm chấm hắc ám trong sương ngủ, ngắt trời cực lớn Quan Tài, trong Quan Tài chấn động kịch liệt và tiếng vang, lúc nào cũng đang giãy bên trong đầy ra Quan Tài hiện quái vật. Quái vật thân hình tại trong mơ hồ hiện ra, đây là một đầu hình người cư bày, lông tóc thật dài, thấy không rõ khuôn mặt, vết máu loang lổ. khắp nơi vết thương. Trên bầu trời long xà loạn vũ một dạng sấm sét hư ảnh từ phía chân trời rủ xuống, không ngừng lay động, quốt roi tại quan tài cùng quái vật trên thân. Quái vật từng tiếng lệ khiếu, không có cảm giác đau, chỉ có phẫn nộ. Côn phong thật tới, khóa động cắt bay cùng đi thạch, cửa hàng đánh tại kế minh trên mặt. Cuối cùng, kế minh ôm trong ngực vô số phù văn chậm rãi đứng dậy, âm thanh mang theo có một tí run rẩy, trở thành. Trong ngọc đội mắt lúc này tràn đầy sự khéo, áp chế quan tài chuyện này, đối với nó mà nói cũng không nhẹ nhõm. Kế minh thân lên, từng đạo ấn phù ra, lấy làm dây, ra một đạo bắt quái tựa như trận pháp. Việc quấy gợ, việc quấy gợ, việc quấy gợ. Giống như đinh sắt xuyên đấu, liên tục âm thanh vang lên, toàn bộ rơi vào trên nắp quan tài. Kế Minh tâm đầu thấp vọng, hắn cũng không biết có được hay không, lần này ra tay chính là là được ăn cả ngã về không. Mấy ngàn đầu ấn phù, toàn bộ bị hắn áp đi lên. Đông. Một giây trước còn tại rung động rẽ rủa quan tài, lập tức chấn định lại. Trở thành. Trong ngọc bội truyền đến một tiếng kinh hỉ, chậm rãi bay vào Kế Minh trong ngực, âm thanh tràn ngập mật mật, kế tiếp, liền muốn giao cho ngươi. Lần trước Kế Minh lấy mấy chục đầu ấn phù nhường quan tài chấn định một cái trước mắt, lần này đồng thời mấy ngàn đầu ấn phù, không biết có thể trấn áp bao lâu. Đến phủ có thể chấn trụ tôn này quái vật thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng mang đến một chút hy vọng sống. Kế Minh cúi đầu, đi tới quan tài phía dưới, đem vừa mới tại chấn động bên trong rơi xuống cây cối lại một lần nhét vào trong động. Vi hình đòn bẩy đã thành. Tại hắn trong lực, cô gái âm thanh tràn ngập sợ hai thán phục, thực sự không biết, người làm sao sẽ có nhiều như vậy chú ý, xem ra hoàn đường, nhưng luôn có cực tốt hiệu quả. Kế Minh mặc không lên tiếng, lại nuốt vào một cái sê cơ đan, thi triển đạo pháp, ngàn quân chi lực toàn bộ đặt ở cây tối một chỗ khác. Cùng lúc đó, trong tay hắn kết trận, cần phải tại quan tài bị nạy lên thời gian ổn định lại. Thằng đến lúc này, hắn đã thủ đoạn tận thì, trong cơ thể kịch liệt đau nhức đã sớm nhường hắn mất cảm giác, chỉ có vào đại não run lên giống thủy triều một cô vập tới. Dưới loại tình huống này, nếu không phải tiểu đỉnh luôn có một cỗ thanh lương chi khí tuân ra bảo vệ đan điền của hắn và khí hải không nhận sự đổ, hắn đã sớm biến thành tứ chi gậy hết tàn tật. K -k -k. Một giọng nói này trầm trọng có tạ, tại kế minh nghe tới lại giống tự nhiên. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa chậm rãi rời đi mặt đất qua tài, nhìn qua cách đó không xa ra hào quang nhỏ yếu khe hẹp, cho tới nay căng thẳng nỗi lòng, đến rồi bây giờ càng lo lắng bất an. Giờ đi nơi này hy vọng đều ở đây nhất tuyến trong ánh sáng. Tia sáng dần dần mở rộng, Kế Minh sắc mặt đỏ lên, phát lực càng lớn, một bên khác đang câu xiết trận pháp cũng dần dần hoàn thiện. Một giây, 2 giây, 3 giây, thời gian như nước, vô cùng dài. ấm ầm, trong quan tải lại một thanh chấn động. Trở thành, Kế Minh trong tay trận pháp phát họa hoàn thành đồng thời, phía trước gậy gỗ nạy lên khe hở vừa vặn cho một người nằm thẳng thông qua. Hắn phi thân hướng về phía trước, sắc mặt hiện ra một loại xung huyết đỏ lên cùng tự ý, trái tim phảng phất liền kẹt tại cổ họng, đây là cực độ khẩn trương dưới tất cả dị trạng. Trong ngục bộ, tập mắt kia lại từ trong ngực của hắn trôi ra, có so kế minh sâu hơn kích động. Cuối cùng, cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời. Ầm ầm. Quan tài bỗng nhiên lại một tiếng chấn động. Cẹt cẹt cây cối bắt đầu không chịu nổi gánh nặng. Ngục bộ tiếng thúc dục chuyển đến, nhanh, nhanh. Kế Minh song quyền kéo căng. 99 chương 99, chín lệ kiếm pháp hướnguyết dưới chân thi triển cực tốc, giống như nhanh như điện chớp. Một tiếng giao kích, hướng tuyết cùng Tống Tinh đồng thời lùi lại, diện phần mình trên thân đều mang theo vết thương. Cách đó không xa, vạn ma mấy người vẫn không có nhúng tay cơ hội, tu vi của bọn hắn bất quá là trúc cơ đỉnh phong. cùng giữa hai người chênh lệch quá lớn quá nhiều, vẹn vẹn phương diện tốc độ nói đã xa xa không bằng, càng không cần nói hai người đạo pháp cũng so với bọn hắn càng thêm tinh diệu. Vạn Ma Quật mấy người nhìn qua giữa hai người thanh thế đều mặt lộ vẻ hứng tới, thỉnh thoảng muốn ngăn cản cùng tranh né hai người chiến đấu dư ba chỗ bay tới kiếm quang. Mấy người đều mang tâm tư, ban đầu ở Vạn Ma Quật lúc khổ vì không có tuyệt cao công pháp tu hành cùng thủ đoạn, bây giờ chúng ta cũng là Thái Huyền tông môn nhân, bao nhiêu cũng có thể thu được một chút truyền thừa, đến lúc đó chúng ta cũng có thể có thực lực như vậy. Thì đâu đến nỗi giống như bây giờ, ăn nhờ ở đậu, khắp nơi xem người sắc mặt còn muốn bị người truy sát. Cách đó không xa, Hướng Tuyết một tiếng thấp quát, huy kiếm mà ra, một đạo giống như phượng hoàng kiếm quang từ mũi kiếm xuất hiện, thẳng đến Tống Tinh Văn mà đi. Hai người kịch chiến công chỉ, đánh mại không xong bất phân thắng bại. Đến lúc này, hai người cũng đều không lưu tay nữa, chiêu chiêu chí mạng, kiếm kiếm đột tâm. Hướng Tuyết tâm càng ngày càng nặng, linh lực của nàng ở nơi này một hồi thời gian dài trong chiến đấu đã bắt đầu thiếu thốn, không lâu sau đó nhất định sẽ rơi vào yếu thế. Đúng lúc này, khoảng cách mấy người bên ngoài trong trượng, bỗng nhiên xuất hiện nhất tuyến quang. Quang huy mênh từ mặt đất xuất hiện, vẩy xuống mấy trượng. Đó là Vạn Ma quật bọn người lập tức nhìn lại. Thường Tuyết cùng Tống Tinh Văn cũng cùng nhau dừng tay. Mênh ngông tiên quang bên trong, một đạo bóng tôi dần dần hiện ra, đợi đến tiên quang dần dần thu liễm, một đạo hơi mập thân hình liền từ trong bạch quang chậm rãi đi ra. "Kế Minh." Thường Tuyết một tiếng mừng rỡ kêu to, trở tay thu mặt đất sắt phạt kiếm trận, trận bay tới đằng trước. Vạn Ma quật bọn người lúc này cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại là hắn. Một người con mắt hơi hơi nhau lại, hai người bọn họ thế mà tại con trai rồi ỷ toàn bộ còn sống, trong đó tất có ẩn tình. Nếu như nói hướng Tuyết có thể đi ra chỉ là ngoài ý muốn, hiện tại Kế Minh lại lần nữa xuất hiện. Vậy đã nói rõ hai người bọn họ bên trong tất có một người nắm giữ nắm giữ con trai thành bí mật. Con trai thành xuất hiện trăm ngàn năm, là tu hành giới kỳ cảnh một trong, chúng ta có thể tại con trai thành hậu phương chiếm núi làm vua, thật sự là bởi vì bên trong thành tài nguyên đều đã bị người hưu tâm lấy đi. Hàn Liệp nhìn cách đó không xa Tống Tinh Văn, chỉ thấy Tống Tinh Văn đầy mắt âm trầm. Vạn Ma quật tán tu mỉm cười, "Tống sư Minh, ngươi có thể nghĩ muốn giết hắn." Cách đó không xa, hướng Tuyết Phốc tại kế minh trên thân, đáy lòng của nàng chỉ có không nói ra được vui sướng. Đại bi đã hỉ, nhất thời địa ngục, lại một lúc thiên đường. Hai mắt của nàng trong nháy mắt đã thấm đầy nước mắt, toàn bộ rơi tại Kế Minh trên vai. Mặc dù rơi lệ, nhưng Hướng Tuyết cũng không lên tiếng, chỉ là không nói gì, kìm lòng không được. Hai người bọn họ tại lần này trong thực tập cũng coi như đồng cam cộng khổ, đã từng xuất sinh nhập tử, trải qua sớm chiều ở chung, lại trải qua địa ngục luân hồi chi lộ sinh ly từ biệt. Ly biệt sau đó, gặp lại lần nữa, tự nhiên kinh tâm động phách, khó mà tự kiềm chế. Kế Minh hơi ngạc nhiên sau đó, phát giác được Hướng Tuyết lúc này nỗi lòng kích động, lại nhìn thấy cách đó không xa Tống Tinh Vân bọn người. Hắn chậm rãi duỗi ra cánh tay phải, nhẹ nhàng ôm vào Hướng Tuyết trên hồng, một cái tay khác nhẹ nhàng an ủi nàng Phần lưng. "Không sao." Hướng Tuyết từ từ bình tĩnh, rơi lệ sau đó, bỗng nhiên òa mọ một chút cười ra tiếng. Cách đó không xa, Tống Tinh Văn nhìn xem vừa khóc lại cười Hư Tuyết, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lườm soi Lương Vạn Ma quật tán tu một mắt, ta ngăn lại Hư Tuyết, "Mấy người các người, muốn giết Kế Minh phải chẳng không có sơ hở nào?" Vạn Ma quật mấy người cười nhạo một tiếng với nhau, khinh thường liếc liếu Kế Minh một mắt, "Đạo, chỉ là luyện khí đỉnh phong, không cần phải nói. Chúng ta đã cũng là cơ đỉnh phong, muốn giết hắn bất quá là huy trưởng ở giữa." Tông Tinh Văn gật đầu, dưới chân đã bước ra, ra tay lưu loát một điểm, "Hôm nay, này đối nam nữ mệnh" đều để lại. Hướng Tuyết lúc này đang tại kế minh trong lực, linh thức lại vẫn luôn đều chú ý đến sau lưng, bởi vậy lúc này phát giác được điểm này, quay người lại đối mặt Tống Tinh Văn bọn người, trên mặt nước mắt chưa khô, nhưng mà đã đổi một bộ thần sắc kiên nghị, "Kế Minh, ngươi tạm thời trước tiên trốn, bọn hắn để ta tới dây dưa." Kế Minh vượt qua hướng Tuyết nhìn về phía dần dần tới gần Tống Tinh Văn bọn người, tại vạn ma quật trên thân đám người liếc nhìn một mắt. Ở đấy lòng hắn đang cùng trong lực trong ngọc bội nữ tử giao lưu, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, có thể hay không giết được mấy cái kia vạn ma quật tán tu. Trong ngọc bội nữ tử nói, "Ngươi nói bọn họ đều là tán tu, thần thông đạo pháp cũng không thế." Bọn hắn cảnh giới tuy cao ra người rất nhiều, nhưng ta phát giác trên người ngươi đã có trúc cơ chi khí, chậm chạm không cách nào trúc cơ nhất định là có đặc biệt nguyên nhân. Nếu ngươi bây giờ có thể thi triển ra ta tại quan tài sau đó lưu lại bộ kiếm pháp kia cùng thân pháp, muốn thắng bọn hắn ngược lại cũng không khó khăn. Ngươi là có hay không có thể ở trong mắt ta đem bộ kiếm pháp kia chiếu rọi? Có thể, nhưng ta bộ kiếm pháp kia cùng bình thường kiếm quyết khác biệt, trong đó biến hóa rất nhiều, chỉ sợ ngươi ở đây trong thời gian ngắn khó mà tu hành thành công. Ngươi cứ chiếu chính là. Hắn dưới đáy lòng nói xong câu nói sau cùng, lại hơi hơi cúi đầu, tại hướng Thiết bên hai nói. ngươi chỉ cần vì ta đem Tống Tinh Văn ngăn chặn liền có thể." Hướng Tuyết quay đầu, lo lắng nói, "Ta ngăn chặn Tống Tinh Văn, mấy người còn lại làm sao bây giờ?" Kế Minh nhìn nàng hơi nhíu lên mũi bộ dáng khả ái, lúc này thần sắc quan tâm cũng làm không phải giả vờ, trong lòng hơi động một chút, đưa tay ra nhẹ nhàng tại hướng Tuyết mũi sờ sờ, "Ngươi chỉ cần đem Tống Tinh Văn ngăn chặn liền có thể, những chuyện khác, ngươi cứ nhìn. Yên tâm, ta tất nhiên nói có ứng đối biện pháp, liền nhất định sẽ không qué khoang." Thường Tuyết bị Kế Minh cái này thân mật động tác làm cho mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, trong lòng lại chỉ có thấy Kế Minh vui sướng, cơ hội liền cơ bản nhất năng lực suy tính cũng đánh mất, chóng mặt bên trong túi đầu. Hào. Kế Minh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía vạn ma quật bọn người. Tại hắn hai con người bên trong, bây giờ đang có một bóng người xinh đẹp tả hữu đàm na, tại Bạch chuyển thiên hồi bên trong sát phạt, chính là tại trong quan tài được một bộ kia kiếm pháp cùng thân pháp. Bộ kiếm pháp này biến hóa vô số, trong đó ra chỉ trận pháp và các loại kiếm quyết thân pháp cùng tương tự, lấy biến hóa cùng tốc độ thủ thắng, bởi vì số 9 là số lớn nhất, cho nên xưng là cửu lê. Cửu lê kiếm pháp, cửu lệ thân pháp. Kế Minh trong hai con người, tỏa ra một chỗ vô biên vô hạn, bao la không biết bao nhiêu vạn dạng nguyên. Hoa qua thú, bay ra Phản Phật chịu cái gì tuyệt thế manh thu sở kinh, phân tán bốn phía tề âm. Kế Minh ánh mắt theo cùng phong chim nổi, đi tới hoang nguyên ở giữa. Một nữ tử đứng ở nơi đó, xem không rõ tích diện mục, chỉ lờ mờ có thể thấy được nàng tuyệt mỹ chắc nhan, tối y phất động, tại mênh mông hoang nguyên như giọt nước trong biển cả, lại lóe mắt vô cùng, tự có một phen tiêu sái siêu nhiên khí độ. Là nàng. Kế Minh một mắt nhận ra, chính là trong quan tài nữ tử. Nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như đang chờ đợi cái gì. Phương xa gió lá rụng, cuồng phong tiếng nghẹn ngào truyền khắp Hoàng nguyên, thời gian đình chỉ, có lẽ một cái chớp mắt, Phản Phật ngẩn năm. Nàng phất tay áo mà động, chân đạp kỳ dị bộ pháp, kế minh ánh mắt cơ hồ không cách nào bắt giữ thân hình của hắn, dưới chân nàng rộng chân, rút kiếm chính là một đạo cương phong, cương phong bên trong lập loè lẫm liệt hà quang, mỗi một đạo trong gió đều xen lẫn vô số đạo quang kiếm ảnh. Thanh âm của nàng phảng phất biểu viễn, lại gần trong căng tấp, cự lệ. Mênh mông thương thương vô tận kiếm khí, đều ở đây bộ kiếm pháp bên trong chìm nổi bao quát, những nơi đi qua, tất cả dãy núi mặt đất, thế gian tất cả mọi thứ, đều hóa thành một biển. Toả ra cái này ra tình hình con người bên ngoài, là một tên mập. Bây giờ, cái tên mập mạp này tay vừa vặn giữ tại trên kiếm. Tại kiếm phía trước, là cười lạnh mà đến vạn ma quật tán tu. 100 chương 100, Kế Minh kiếm đột nhiên nghe được Kế Minh nói muốn cùng vạn ma quật tán tu mấy người đồng thủ, Hướng Tuyết nãy lòng lấy làm kinh hãi, nhưng cùng lúc lại nghe Kế Minh nói chắc chắn, thầm nghị Kế Minh ngày thường tính tình nảy thoát, nhưng ở đại sự trước mặt từ trước tới giờ không hằng hồ, hắn nói muốn một người độc đương vạn ma quật ba người, liền nắc hẳn có năm chắc đối phó bọn hắn, có lẽ là có thủ đoạn đặc thủ. Hạo. Hướng Tuyết đồng ý phía trước, Tống mấy người cũng trùng hợp lên tiếp, ánh chậm, nhìn xem Kế Minh, mang theo hận không thể đạm thị sát ý hướng Tuyết bước ra một bước, hai tay hơi giường. Giống như vượng hoàng bay cánh, hỏa diễm rừng hực bên trong nổi lên một đường thẳng một dạng màu đỏ thảm quan huy, thẳng đến Tống Tinh Văn mà đi. Chen, Tống Tinh Văn rút kiếm liên tiếp, hai người khoảnh khắc đã chiến thành một đoạn. Tống Tinh Văn tiếng la chuyển ra, mấy người các ngươi, còn không mau mau ra tay. Vạn Ma quật ba người trên mặt cười lạnh rất đậm, bây giờ hướng Tuyết Bị Tống Tinh Văn kiểm chế, mà kế minh tại trong mắt của bọn hắn, giống như lổ sạch ra lông run lẩy bẩy tiểu non. Tu sĩ tu hành, từ thấp đến cao, cảnh giới phủ đầu. Tuy cùng trong cảnh giới thực lực đều có cao thấp, nhưng coi như danh xưng vô địch cùng cảnh giới kiếm tu. cũng rất khó vượt qua một cái đại cảnh giới cùng địch nhân phiêu chiến, càng không cần nói như Kế Minh như bây giờ, lấy luyện khí đỉnh phong cùng ba tên trúc cơ đỉnh phong ra tay. Kế Minh tâm bên trong lúc này cũng không có niềm tin tuyệt đối, vừa rồi nhìn trong ảo cảnh trong nháy mắt chiếu dọi tình hình, kiểu lê Kiếm hoàn toàn chính xác cực mạnh, nhưng mà ba người trước mặt khí thế hương hực, sau đó một khi có cái gì sai lầm, chính là tính mệnh du quan. Đánh cược một lần. Đã đến giờ khác này, Kế Minh tâm thực chất quyết tâm, không nói một lời, đặt bảy tinh bộ nên đón tiếp lấy. Bảy tinh bộ vừa mới bước qua hai bước, Kế Minh bỗng nhiên phục chí tâm linh. Nhũ Tới vừa mới ở trong ảo cảnh thấy bộ kia cựu Lệ bộ pháp, linh lực quý tích vận chuyển biến đổi, dưới chân lại cử động, sau lưng đã lôi ra một cái bóng, cực tốc như tuyến, đâm vào trong ba người. Vạn Ma quật ba người mắt thấy Kế Minh lấy Thái Huyền tông thượng thấy nhất bảy tinh bộ pháp tiếp cận, bỗng nhiên ở giữa đã thấy Kế Minh thân hình trở nên cực nhanh, đều cùng nhau cả kinh, lại bình tĩnh lại tới Kế Minh đã đi tới trong bọn họ. Giết. Vạn Ma quật ba người vi kinh đi qua đều là sát ý lâm nhiên. Kế Minh trên tay trường kiếm rút ra, trong con mắt đang có một bóng người ở phía trước phía sau chiếu rọi. Cựu kiếm pháp. Cực tốc kinh một kiếm quang ra tay. Kiếm quang cùng đi đầu một người trường kiếm gặp nhau, trường kiếm gảy nước âm thanh rực khoát chợt vang lên, kèn dư âm chưa hết, kiếm quang giật rỡ, có kiếm gì gì, tiên huyết bắn tung tóe tán thượng, một quả đại hào đầu người bay lên không chung, hai mắt trợn lên cực lớn. Ung ngu cục, vạn ma quật tán tu đầu người tại mặt đất lăn xuống. Tính, tuyệt đối tính mịch. Còn lại hai người sắc mặt như cho tàn, nhất thời còn chưa từng phản ứng lại. Một bên khác hướng Tuyết cùng Tống Tinh Văn hai người cũng nhất thời ra khỏi ngừng, lúc này đáy lòng chỗ mắt. Chỉ có Kế Minh lại lần nữa huy kiếm, trên kiếm phong huyết li li, giọt, giọt lan xuống, mượt mà bóng lại một đường kiếm quang, kiếm quang liên tiếp huyết Dưới chân hắn đạp cự Lệ Bộ Pháp, giờ khác này tốc độ nhanh đến cực hạ, linh lực tại bên trong kinh mạch giống như nhận lấy kích thích cực lớn, đang nhanh chóng ở giữa bị hoàn toàn bộc hơi. Còn lại hai người ánh mắt trợn trừng, trong đó lấp lóe sợ hãi, cùng nhau lưu lại, riêng phần mình đáy lòng run rẩy bất an. Làm sao có thể? Đây là cái gì kiếm? Hắn tại ngắn ngủi 4 tháng ở giữa lại có kiếm pháp như vậy cùng thực lực. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhất là tại tình thế cấp tốc đảo ngược, cần cầu sinh thời điểm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng, phía trước lại một đường kiếm quang sáng chói xé qua, giống như kinh hồng, nhanh như cự thiên lôi điện. Lại một viên đầu người quay tròn bay lên không trung. vậy xuống đầy đất tiên huyết. Mà Kế Minh thân hình phiêu nhiên, mặc dù thân hình hơi mập, giờ khác này lại có kiểu khác khí độ. Chỉ còn lại người cuối cùng, giờ khác này cái gì cũng không để ý, quay người liền muốn chạy trốn. Cách đó không xa, Tống Tinh Văn cắn răng hét to, "Kế Minh!" Dừng tay. Tại hắn sau lưng, Hướng Tuyết bỗng nhiên lên tiếp, đem Tống Tinh Văn chặn lại. Hai người bọn họ lực lượng tương đương, thủ đoạn tương tự, kịch chiến lâu như vậy chưa phân thắng bại. Hướng Tuyết muốn ngăn chặn Tống Tinh Văn, thật sự là một chuyện rất đơn giản. Mà Kế Minh đã bắt đầu truy sát. nhu non cùng giữa thợ săn nhân vật cấp tốc chuyển đổi, người cuối cùng con ngươi phóng đại, còn chưa từ mới vừa tỉnh thế hỗn loạn bên trong hoàn hồn. Kế Minh đạp cửu lê bộ pháp, giờ khác này tốc độ thi triển đến rồi cực hạn. Hắn khẽ nhíu mày, lúc này mặc dù chỉ còn lại người cuối cùng, nhưng cũng là khó giải quyết nhất. Vừa mới nếu không phải vạn ma quật môn nhân quá mức kinh địch, hắn cũng chưa chắc có thể một kiếm lại còn công, bây giờ phía trước trốn chạy tán tu không ngừng biến hướng, hắn cũng không dám tùy tiện thi triển cửu lê. lê. kiếm pháp dù mạnh, mạnh đến kế Minh vừa mới đều mừng rỡ không dám tin, nhưng đối với linh lực tiêu hao cũng cực lớn. Trước mắt Kế Minh linh lực trong cơ thể đã chỉ có thể chèo chống hắn lại thi triển hai kiếm. Cửu Lê thân pháp nhường kế minh tốc độ phát huy đến cực hạn, giờ khác này tầng trời thấp mà cướp, hai tay vẩy ra giống như một con chim, mau lẹ nhanh chóng. Giết. Kế Minh sát ý lắm liệt, nhớ tới tại Vạn Ma quật bên trong bị mấy người trước mắt gây thương tích tình hình, trong mắt băng lánh vô tình. Thế giới này cùng tiếp trước khác biệt, nếu không giết người liền muốn làm người giết chết. Chính là bây giờ. Mắt thấy phía trước tán tu thân hình muốn biến ảo, Kế Minh rút kiếm, lại một đường lồng lộng kiếm quang ra tay. Một đầu cánh tay phải bay lên không trung, chô đứt bóng loáng như đá, bốn phía chạy ra một vòng dây nhỏ một dạng tiên huyết. Tiếp đó dâng trào. À! Tán tu sợ hai kêu, trong mắt hoàng sợ, che lấy cánh tay phải, giờ khác này trong lòng chỉ có chạy chối chết ý nghĩ. Từ đồng bạn hai người bị giết bắt đầu, hắn đã bị kế minh kiếm sợ đến sợ hãi. Tán tu một đầu cánh tay phải bị góp đi, thân hình không khỏi chấm rất nhiều, cân bằng cũng khó có thể bảo trì, hơi hơi phía bên phải bên cạnh lướt đi. Kế minh theo đuổi không bỏ, khoảng cách càng ngày càng gần, hắn chưa bao giờ giống giờ khác này, sát ý quần quẩn không cách nào kiềm chế. Ngày đó tại Vạn Ma quật phía trước, ta cùng với sư tỷ chịu các ngươi an toán, kém một chút bỏ mạng tại này, bây giờ ta tự tay đem các ngươi ba người tự tay mình giết, nhân quả tuần hoàn, đây là thiên mệnh báo ứng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lại một đường kiếm quang ra tay. Một kiếm này đi qua, có hai cái đùi bay lên không trùng, riêng phần mình ngẫu lượng, nguyên bản còn tại làm bước trên mây hình dáng. Phù phù. Vạn Ma quật tán tu một cái phía trước ngựa rơi xuống đất, đầu túi tại trên núi đá, đầu rơi máu chảy, thoi thóp, máu tươi từ cổ họng tuôn ra, ung cục máu từng khóa bước lên lại phá diện. Chỉ có hai con mắt bên trong ánh mắt còn có thể chuyển động, trong đó tràn đầy cầu xin. Kế Minh tiến lên một bước, không lưu tình chút nào, tay nâng kiếm rơi, đầu người rơi xuống đất. Lại quay đầu, Kế Minh cầm kiếm đứng im, máu tươi từ trên thân kiếm dọn dọn rơi xuống. Phía trước Minh Ngông thương nguyên bản, phương xa hướng Tuyết Cùng Tống Tinh văn chiến cuộc đã tạm thời ngừng, mà ánh tà dương hạ về phía tây, mây đỏ như huyết. Kế Minh từ nhỏ trên đồi núi nhỏ đi xuống, hướng Tống Tinh văn đi đến. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, tích tích tụng, ta vốn có ý làm loạn thế người rảnh rỗi, thế nhưng con đường phía trước Minh Ngông, tiên huyết cùng đầu người khắp nơi. Thế đạn này Người rảnh rỗi không có đường xuống A. Từng bước từng bước. Dưới chân đạp vừa mới nhộm dần tiên huyết, một đạo lại một đạo huyết sắc dấu chân tại sau lưng rơi xuống. Hắn đi tới Tống Tinh Văn trước mặt, sắc ý không nghỉ, ý cười chân thành, sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. 101 chương 101, trở lại Thái huyền Tống Tống Tinh Văn nhìn xem cái minh, giờ khác này trên mặt, chỉ có kinh nghi bất định. Làm sao có thể? Đấy lòng của hắn tới tới lui lui chỉ có câu này nghi hoặc tại nhiều lần quên quần. Hắn còn nhớ rõ cùng Kế Minh lần thứ nhất gặp mặt, lúc đó chỉ cảm thấy Kế Minh là một cái có thể tiện tay nghiền sát tiểu nhân vật, nếu không phải có Minh chết Chân Nhân ở sau lưng hắn, đã sớm bị hắn một kiếm chém giết. Cho tới giờ khắc này, Kế Minh đã có thể tự tay mình giết ba tên trúc cơ tọt cùng nhân vật. Trúc cơ Đỉnh Phong, Tống Tinh Vân dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, tuy trúc cơ Đỉnh Phong cùng hắn chênh lệch vẫn như cũ quá lớn quá nhiều, nhưng cái tên mập mạp này cảnh giới chỉ là luyện khí đỉnh phong. Tống Tinh Vân ánh mắt từ Kế Minh trên mặt rời đến trên thân kiếm, không nói gì rất lâu, vừa mới mở miệng, Vạn Ma Quật ba người trước khi chết nói qua, con trai dỗ Có lẽ có ngàn năm trước đại năng giả truyền thừa. Xem ra, là ngươi thu được bộ này truyền thừa. Kế Minh ánh mắt chớp lên, ý cười không thay đổi, ta không minh bạch ngươi ở đây nói cái gì. Con trai thành truyền thừa chuyện làm hệ trọng đại, cho dù người người lòng dạ biết rõ, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Tống Tinh Văn cười nhẹ một tiếng, lườm hướng Tuyết một mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Kế Minh đạo, ngươi muốn giết ta? Nghĩ. Kế Minh không e rẻ, lấy ra một quả linh vật đan, ngay trước Tống Tinh Văn nuốt vào trong bụng, thế là linh lực giống như xuân hòa tan đông lạnh, bắt đầu khôi phục. Tống Tinh Văn thần sắc lại bắt đầu trở nên ngoạn lệ, lại cười nhạo một tiếng, giống như nghe được lớn lao chê cười, nhận lấy lớn lao vũ nhục, ngươi giết được ba cái kia phế vật, chẳng lẽ liền coi chính mình đã là đối thủ của ta? Kế Minh hơi nghiêng quá mức, cười nói, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có hướng Tuyết sư thì tại, vậy thì đủ. Ta chỉ cần ở bên cạnh lực trận, thỉnh thoảng xạ hai ngươi kiếm. Tống Tinh Văn nghe Kế Minh nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trong lòng lại càng ngày càng nặng. Hắn biết rõ, cho dù có Kế Minh tại một bên lực trận, hướng Tuyết cũng khó có thể giết chết chính mình. Nhưng mà, cho dù làm không được giết người, muốn nhục nhã chính mình cũng đã đủ. Tống Tinh Văn Yên tĩnh nhìn xem hắn, hướng lui về phía sau ra một bước, "Hôm nay, ta không nguyện cùng ngươi hai người lên chánh chóc, phân sinh tử." Kế Minh nhìn xem hắn bỗng nhiên nở nụ cười, "Ngươi nếu muốn trốn, trốn cũng được. Ta và Hướng Tuyết sư tỷ tự nhiên không cách nào vừa ngươi ngăn lại, nhưng ngươi bây giờ thế không bằng ngươi hốt hoảng đạo tẩu, hà tất còn nhiều hơn nói vài lời lời hay." Tống Tinh Văn sau lưng, Hướng Tuyết nhìn xem Kế Minh vẻ mặt trên mặt, trong bụng cười thầm, "Kế Minh, câu nói này chỉ sợ đâm trúng Tống Tinh nhất quán tới này kiêu Một khắc này trở đi, chỉ sợ Tống tâm có tổn hại." Tên mập mạp chết bầm trong lòng nói một tiếng, "Số tính" không tự chủ, liền chính nàng cũng chưa từng phát hiện, bây giờ mỗi lần nhớ tới Kế Minh, đều lộ ra mấy phần ăn kẹo mạch nha tựa như ngọt. Tống Tinh Văn sắc có chút tái nhận, nhưng Kế Minh nói câu câu là thật. Bây giờ hắn như cậy mạnh, sau đó độc thủ, phải đối mặt lục nhã cũng không chỉ hai câu này chuyện. Tạm thời rời đi, sau này, nhất định phải làm cho hắn trả lại gấp đội. Quyết định chú ý, Tống Tinh Văn lại hướng lui về phía sau ra một bước, quay người hướng nơi xa bay đi. Kế Minh hòa hướng Tuyết đều nhìn xa xa, cũng không truy kích. Kế Minh bàn tay ra khoác lên trên làm nhìn ra xa hình dáng, nhìn xem Tống Tinh Văn thân ảnh càng ngày càng xa, trong miệng kêu la om Cố ý nói cho xa xa tổng tỉnh vẫn nghe, "Tống sư huynh, chậm một chút, sau Hướng Tuyết nhìn xem." Kế Minh hơi mập khuôn mặt, lại hơi hơi cúi đầu, liễm lấy thần sắc nở đủ cười, nghe hắn kêu la ầm ầm, giờ khắc này trong lòng dâng lên trước nay chưa có thỏa mãn. Kế Minh lúc này cũng nghiêng đi thần, nhìn xem nàng nói, "Hướng Tuyết." Hướng Tuyết khẽ ngẩng đầu, trong mắt lại một lần lóe lên quang, nhưng cũng không rơi xuống, trên mặt chỉ có ý cười, "Kế Minh." Hoàng hôn hòa hợp dáng chiều, dáng chiều hào quang phủ kín nguyên, phong từ tới, trời. Hai người sinh tử sau khi lại lần nữa tương kiến. một trước một sau hai tiếng kêu gọi, mặc dù không có càng nhiều lời nói, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Rất tự nhiên, Liêu Liêu bên trên bình nguyên, hai đạo nhỏ bé bóng người trùng điệp. Không có càng nhiều lời tâm tình, giống như rất lâu không thấy hai người như lấy về nhà. Ta vốn cho là lui về phía sau lại khó tương kiến, ta phúc lớn mạng lớn, trung hợp tìm được mới mở miệng. Kế minh che giấu chân thực sự kiện, đơn giản là quá mức phức tạp. Hơn nữa chính hắn thân phận đặc biệt, không lâu sau đó cùng hướng tuyết trở lại Thái Huyền Tông, liền cũng lại khó mà làm đến như như bây giờ ôm nói nhỏ. Hướng tuyết biết quá nhiều, chỉ sợ sẽ liên lụy nàng. Một hồi im lặng phía sau, Thường Tuyết mở miệng, "Tại ta lúc rời đi, ngươi từng hát qua một bài tiểu khúc, ta nghe lấy tựa hồ hoài thời, không ngại hát lại lần nữa một lần." Kế Minh nhìn qua phương xa màu đỏ tầng ánh bình minh, lại nhìn một chút bên cạnh hướng Tuyết, tựa bài hát kia tuy tốt, nhưng tình cảnh này, ta lại muốn nói khác nhất thủ thi cho ngươi." Thường Tuyết nghe hắn nói nhu hòa, đáy lòng tuôn ra một cỗ chờ mong, trên mặt không tự kiềm hãm được bay ra hai mảnh nhi đỏ ửng. Kế Minh ngẩng đầu, bình thẳng chậm chạm, nói thật nhỏ, "Hỏi thế gian tình là vật gì?" Thẳng thể nguyễn chết. Thường Tuyết đã ngây người. Thiên Nam điệp bắt song, bay khách lao cánh mấy lần nóng lạnh. Bao nhiêu năm song dừng song, Bay, trải qua Thiên Nam địa Bắc, bao nhiêu năm sống nương tựa lẫn nhau, cùng chung mấy lần nóng lạnh, một câu thi tử, tình chân ý thiết. Sung sướng thú, ly biệt đắng, ở giữa càng có đứa ngốc dữ. Quân sướng đắng ngữ, miểu vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi. Hai câu này từ đi qua, hướng Tuyết nhớ tới trước đây không lâu nàng chỉ cho là kế minh chết đi thời điểm, trong lòng đột nhiên cảm giác mất không chỗ nào mất, sau này mênh mông đừng dài, cô đơn chiếc bóng, một người cô độc, không còn ai có thể giống hắn trước đây một dạng nhỉ non nói nhỏ sớm chiều ở chung. Hoành phân lộ, tình trước kia tiêu trống, mây mù dày đặc vẫn như cũ bình sờ. Chiêu hồn sợ chút gì ta cùng, sơn quỷ ám gáy mưa gió. Chơi cũng đen, không tin cùng, oanh nhi chim én yến tử đều đạt vàng. Tiên tu vạc cổ, vì lưu lại chờ tao nhân, điên cuồng ca cuồng quá, tới chơi nhạn câu chỗ. Một bên, hướng tuyết nước mắt trên mặt như thác nước. Nàng vốn là Thái Huyền Tông vợ tất cả đều biết thanh lãnh tính tình, vô luận phấn đất hoặc khoái hoạt, lúc nào cũng thanh đạm như đóa hoa sen, lại không biết vào lúc nào trở nên yếu ớt như thế, cảm xúc như thế nhu hòa. Kế Minh khẽ vươn tay, đem nàng đầu nhẹ nhàng an ủi trong ngực. Mái tóc bóng loáng, thật dài cực hương. Không có hoa tháng trước phía dưới, nhưng có hoàng hôn sân cảnh, mỹ nhân trong lực, một tấm chân tình. Kế Minh tối đầu nhìn xem hướng Tuyết hơi lòng bạo vai còn có ở trên người hắn lưu lại nước mắt nước động, trong lòng thỏa mãn thở dài một tiếng, có nàng tại, coi như đổi một cái thiên địa đại mộ cũng không đổi. Tại hắn trong lực, trong ngọc bội nữ tử nghe được tiếng lòng của hắn, không khỏi ám xì một ngụm, cảnh đẹp giai nhân, hắn thế mà dùng mộ làm so sánh, thực sự phá hư phong cảnh. Chân trời hỏa thiêu hoàng hôn dần dần tắt, giống như đại hỏa đi qua lan tràn cho tàn, chầm chầm xuống, bao phủ toàn bộ thế giới. Kế Minh hòa hướng ngồi ở quạt, qua phương xa càng ngày càng tông. Đi trên núi phía sau, ngươi nhớ lấy không muốn cùng trưởng môn bọn người xung đột quá sâu, tuy ngươi có thanh vân tông chỗ dựa, nhưng mà núi cao hoàng đế ở xa, trưởng môn bọn họ, nếu thật muốn làm chút gì, ngươi khó mà đề phòng. Thượng Tuyết đã triệt để đem tông môn để qua náo hải, đem trưởng môn và chỉ An chân nhân đám người tất cả kế hoạch cùng tâm tư toàn bộ phơi ra. Phía trước, Thái Huyền Tông thấy ở xa xa. Kế Minh nhìn qua càng ngày càng gần đỉnh núi, mặc nói một tiếng, "Tạ Đạt Ma." 102 chương 102, Hoàng Tuyệt Lộ, ủy Ngạn Hoa hai người thừa dịp bóng đêm trở lại Thái tông, không người biết được. Đem Kế Minh phóng tại Thái phía sau. Tôn Tuyết đáp lấy bạch hoa phiến trực tiếp đi đến trì an phòng, không làm dừng lại, bây giờ trở lại Thái Huyền Tông, hai người không nên quá mức thân mật, Kế Minh trở lại hiệu thuốc, vừa mới đóng cửa phòng, Ngọc Bội từ trong ngực hắn yếu ớt hiện lên, hiện ra một cô gái nho nhỏ thân hình, mắt ngọc mày ngài, mỹ lệ mị hoặc. Ngọc Bội trong phòng bốn phía phiêu dãng, những nơi đi qua luôn có vật hiện lên, bị nàng tinh tế quan sát sau một lúc vừa mới thả xuống. Tại con trai trong thành bị vây trăm năm, bây giờ đột nhiên xuất thế, ngoại giới hết thể mọi thứ đều lộ ra vô cùng mới mẻ và mỹ diệu. Kế Minh cũng không ngăn cản nàng, trong lòng ngược lại rất lý giải cảm thụ của nàng. Cho dù ai bị vây ở một chỗ ngàn năm đều phải nổi điên. huống chi hôm nay, đích thật là nàng giúp mình lại ân, kế minh tâm bên trong 10 phần cảm kích. Hôm nay thi triển cựu lê kiếm pháp, cảm giác như thế nào? Nữ tử bỗng nhiên quay người lại vấn đạo. Kế minh cũng đang có ý nhắc lên chuyện này, đạo, cái này cựu lê kiếm pháp uy lực xác thực cực mạnh, như cảnh giới đầy đủ, đủ để băng sơn diệt rừng. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy nó uy lực vẫn còn chưa hết. Đây là hắn hôm nay thi triển cựu lê kiếm tâm đắc, bộ này cựu kiếm lấy kiếm thuật làm cơ sở, trong đó bao quát lấy vô số trận pháp và biến hóa. Y theo cựu lê kiếm tầm cương, là muốn lấy một bộ kiếm thuật xem như các bạn, những kiếm quyết khác làm phụ trợ. Kế Minh hôm nay thi triển cựu lê kiếm, chính là lấy Tu La kiếm quyết làm chủ. Nữ tử mặt lộ vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu, "Sao kiếm này quyết, là ta trước đây tu hành vô số trận pháp sau đó ý tưởng đột phát mà sáng chế. Nếu không phải ngươi sớm tu hành qua vô số trận pháp, coi như nhận được kiếm quyết cũng không cách nào tu hành. Ngươi nói Cửu Lệ kiếm vi lực chưa hết, là bởi vì vi lực của nó vốn là vô tận. Ngươi hôm nay là đem mình bộ kia Tu La kiếm quyết xem như Cửu Lệ kiếm chủ cốt thi triển, nếu là đổi lại khác mạnh hơn kiếm quyết đem hắn thế cho, Cửu Lệ kiếm liền có thể nâng cao một bước." Kế Minh bình tĩnh Cảnh giới hắn quá thấp, còn không thể thấy do cựu lê kiếm bản chất, bây giờ nghe nữ tử một phen rằng giải, không khỏi sáng tỏ thông suốt. Đấy lòng của hắn thầm nghĩ, mình tu La kiếm quyết là cơ duyên đã được, trước đây cũng có tiểu đỉnh công lao mới có thể tu hành thành công. Lại sau này thấy qua kiếm quyết liền có rất ít có thể mạnh hơn nó, muốn tìm tới mạnh hơn kiếm quyết nói nghe thì dễ. Ngọc bội ung dung trôi nổi, đi tới kế minh trước mặt, hôm nay tu hành giới ta cũng không sáng tỏ, cho nên không biết có cái gì dạng phải nhân vật cùng kiếm pháp. Nhưng mà tại ngàn năm trước, nơi đây thiên địa có lục đạo kiếm pháp là thế gian kiếm quyết chi vương. Kế minh con mắt hơi sáng, là cái gì kiếm quyết? Luân hồi kiếm, Lục đạo kiếm, Thanh liên kiếm, Ú la kiếm, Chu tiên kiếm, Huyền minh kiếm. Cái này Lục đạo kiếm pháp tùy tiện một đạo tu hành đến cực hạn cũng là hủy thiên diệt địa nhân vật kiêu hùng, nếu ngươi có thể đem cái này Lục đạo kiếm pháp bên trong một đạo xếp vào Cựu Lệ kiếm bên trong, sau này coi như đối mặt tầm thường kim đan cũng không cần tránh lui. Kế Minh nghe nàng thuộc như lòng bàn tay, lại đem Lục đạo kiếm pháp uy lực miêu tả đi ra, hồi tưởng hôm nay Cựu Lệ kiếm uy lực lớn đó thực mạnh, không khỏi sinh ra muốn lấy được trong đó đạo kiếm ý nghĩ. Nhưng Kế Minh mắt, nhìn xem nữ tử, lão Muốn giúp ta tìm được trong đó một bộ kiếm pháp, ngươi có điều kiện gì?" Hắn cũng không lấy giữa hai người nô dịch trận pháp áp chế, đáy lòng cũng không cho rằng bộ kia nô dịch trận pháp tuyệt đối đáng tin. Dù sao lúc đó nữ tử đề nghị cũng đáp ứng quá mức sảng khoái, có thật nhiều điểm đáng ngờ. Chính mình lúc ấy sở dĩ đồng ý đề nghị của nàng, nguyên nhân căn bản còn là bởi vì dưới tuyệt cảnh không thể không đánh cược một lần. "Ngươi quả nhiên thông minh." Nữ tử mỉm cười, "Ngươi cần giúp ta tìm đến một vị dự tài." "Dự liệu gì?" Tiêm Ngạn Hoa. Kế Minh hơi hơi kinh ngạc, ngược lại lại hiểu được, ngươi phải rượi vào nó phục sinh. "Tiêm Ngạn Hoa, là Hoàng Tuyền lộ bên trên tiếp dẫn chi hoa." có thể gọi lên người chết lúc còn sống ký ức. Trong tin đồn kia ngạn hoa mở 1000 năm, rơi 1000 năm, hoa lá vĩnh viên không tương kiến. Đối với nữ tử nói, trước kia ta bị bất đắc dĩ đem chính mình trấn tại con trai giới thành, ba hồn cùng thể xác bốc ra, vốn cho là nhiều nhất mấy chục năm liền có thể đi ra, ai ngờ cái này để ép chính là ngàn năm, bây giờ ba hồn mặc dù có thể miễn cưỡng dung hợp, cùng thể sắc nhưng lại rất nhiều không cách nào điều hòa chỗ, chỉ có thể dựa vào kia ngạn hoa tới để cho ta thần hồn củng cố, nhập chủ thể xác. Trong truyền thuyết kia ngạn hoa là sinh trưởng ở hoàng Tuyền luân hồi lộ, vậy ta nên đi chỗ nào vì ngươi đi lấy? Nữ tử cười nói, Tất nhiên nghe đồn lớn lên tại, vậy liền đi luân hồi lộ bên trên lấy. Không được. Kế Minh ngay vậy, đầu đung đưa trái phải, ngươi không bằng mời Cao Minh khác. Hắn tự tuyệt rất kiên quyết, Hoàng Tiền Lộ bên trên kia Ngạn Hoa, cái gọi là Hoàng Tiền, chính là sau khi chết tiến vào luân hồi chỗ, chỉ có người chết mới có thể tiến vào. Cho dù cùng truyền luôn có chút khác biệt, trong đó nguy hiểm lại có thể hết ngồi đáy giếng. Kiếm pháp mặc dù trong yếu, nhưng cùng tướng mệnh so, vẫn là nhẹ như lông hồng. Nữ tử tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nụ cười của nàng thành khẽ nhỏ, đạo: "Kiếm Ngạn Hoa mặc dù tại Hoàng Tiền Lộ bên trên, nhưng cũng không phải là chỉ có kẻ chết mới có thể đạt vào luân hồi." Ngươi có từng gặp qua Âm Minh Lối Đi nhỏ? Liền trong nháy mắt này, kế minh tại trong lòng vòng vo vô số vòng, tiếp đó là đầu, chưa từng thấy qua. Nữ tử nói, Âm Minh Lối Đi nhỏ là thần quỷ dị tượng, ngươi chưa từng gặp qua cũng là bình thường. Căn cứ địa tịch ghi chép người lạ đi theo Âm Minh một đường hướng tây, liền có thể tiến vào Luân Hồi Lộ, đến lúc đó ngươi liền có cơ hội ngắt lấy kiếm ngạn hoa. Kế minh khoát tay lia liếc, ngươi cứ việc yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ không nhìn thấy Âm Minh một đường. Nữ tử bị kế minh này tức giận đến bật cười, ta chưa bao giờ nói qua muốn ngươi bây giờ đi, ngươi hà tất sợ thành dạng này. Kế minh tay ngừng lại trên không trung, hồ nói: Vậy ngươi muốn ta lúc nào đi? Nguyên anh sau đó, Kế Minh hơi nheo mắt lại, trong lòng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn, bây giờ ngươi đã rời đi con trai thành, lui về phía sau trời cao mạc chim bay, chuyện này cần gì nhất định phải muốn để để ta làm? Ta mặc dù đã rời đi con trai thành, nhưng không coi là trời cao mặc chim bay. Không cách nào nhập chủ thể sắc đã là một đại điểm yếu. Nữ tử thở dài, nhìn Liễu Kế Minh một mắt, lần này thế mà lộ ra điểm điểm đạm đáng yêu ý tứ, khác có khác rất nhiều nguyên do, lại không tiện nói cho người khác biết. Tóm lại ngươi chỉ cần biết, ta tuyệt sẽ không hại ngươi chính là. Kế Minh bị nàng ấy một cái ánh mắt bay trong lòng chậm nửa nhịp, trong lòng thầm nghĩ cô nàng này nhất định có âm mưu gì, bằng không thì cũng không biết bay như thế một cái mỹ nhãn cho ta. Phải cẩn thận, phải cẩn thận. Hắn ở trong lòng suy nghĩ rất lâu, sau một lúc lâu ngẩng đầu, "Vậy ngươi lúc nào thì có thể giúp ta đi lấy cái kia lục đạo kiếm pháp?" "Tùy thời." Nữ tử nói. Kế Minh bị nàng sảng khoái thái độ đánh liền giật mình, chợt cười nói, "Đã như vậy, vậy ta đáp ứng." Hắn một đôi con mắt cười híp lại, tựa hồ không kìm được vui mừng. Trong ngọc bộ nữ tử trong lòng thì thở dài một cái, nàng biết cái tên mập mạp này không có mặt ngoài nhìn như thế chất phác. Nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, không biết lại tại có ý đồ gì. Chỉ An Phong bên trên, Hướng Tuyết thừa Bách Hoa phiến tại hậu sơn rơi xuống, chưa có trở lại phủ đệ của mình, ngược lại thẳng đến phía sau núi vắt núi, nàng biết, nếu như Tụng đỉnh còn chưa ngủ, liền nhất định ở nơi đó. Một đường đi qua châm trượng đường núi, Hướng Tuyết quả nhiên gặp một đạo cô đơn gầy yếu thân ảnh đứng ở đằng kia. Hướng Tuyết trong lòng hơi cảm thấy vui sướng, đang muốn tiến lên, bỗng nhiên nghe đạo thân ảnh kia túi đầu tố, người có thân trầm, chẳng có sáng dục cho Đây là kế minh thủy điều ca đầu. Hướng Tuyết bước chân, ngừng lại tại chỗ. 103 chương 103, đột phá chốc cơ hôm sau. Kế Minh đi ra hiệu thuốc, hướng sườn núi Trô Tảng Kinh các mà đi, dọc theo đường đi bốn phía nhìn. Ở những người khác xem ra, Kế Minh hòa hướng Tuyết Giới đi Thái Huyền Tông bất quán nửa năm, hai người lại kỳ thực tại con trai thành nội chờ đợi gần tới 2 năm. Kế Minh đã từng hỏi trong ngọc bộ nữ tử, thách thất trong không gian thời gian là gì cùng ngoại giới khác biệt. Nữ tử chỉ nói chờ Kế Minh sau này hòa thần, chính thức đi lên cầu tiên lộ mới có thể dần dần biết được. Tại đi đến Tảng Kinh các trên nửa đường, đông đảo Thái Huyền tông đệ lúc nào cũng mắt, thần cũng không tính hữu hảo, thậm chí có một ít đệ tử trợn mắt nhìn. Tuy hắn đã rời tông môn nửa năm, Nhưng là năm đó ở ngoại môn thi đấu lên ngang ngược càn rỡ đến nay còn nhường một đám đệ tử ký ức vẫn còn mới mẻ. Một mình hắn mắng khắp cả Thái Huyền Tông tất cả mọi người, bây giờ có thể xương chuột chạy qua đường. Người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người đoán trách chuyện, làm cho cả tông môn người chán ghét như vậy. Nữ tử chậc chậc tán thưởng. Kế Minh nghe nữ tử thỉnh thoảng truyền tới lời nói, cảm thấy có chút mới lạ, cứ như vậy thời thời khắc khắc mang theo một cái mỹ nhân tuyệt thế hồn phách du đậu, có người bồi tiếp trò chuyện, cũng không có muộn thời điểm. Một cái đệ tử xa xa chạy tới, không đạo, "Kế sư mình, trưởng và mấy vị phong chủ đang tại Thái Điện, qua." Một tiếng này sư huynh hắn gọi toàn thân không được tự nhiên, thế nhưng Kế Minh là nội môn đệ tử, hắn chỉ có thể lấy sư huynh nghĩ xưng. Kế Minh cười ha ha, xem ra Thái Huyền lão nhi tin tức ngược lại là linh thông, ta còn không đi đến tảng kim cát, hắn đổ trước hết để cho ta đi qua. Hắn vô vô truyền lời đồng tử bà bay, cũng được, đi trước Thái Huyền điện bên trên nhìn một chút ta. Không bao lâu, Kế Minh hòa đồng tử xuyên qua quảng trường, đi tới Thái Huyền điện bên trong. Hắn đi vào trong điện, nhìn nhìn trong điện đứng mấy người, hơi sửng thần, trong lòng âm thầm cô, Tống Tinh không ở hắn vốn cho rằng Tống Tinh Văn nhất định ở tại bọn hắn phía trước trở về. đem hắn cùng hướng Tuyết chuyện cùng nội tình chấn động rất xuống một phen, hiện tại xem ra, cùng hắn nghĩ đến tựa hồ không giống nhau lắm. Kế Minh nhanh chân đi tiến trong điện, "Trưởng môn, nghe nói ngươi tìm ta." Hắn bây giờ liền hành lễ rườm rà chi tiết cũng tất cả đều giảm bớt. Tại đi đến rèn luyện phía trước, hắn cùng Quá Huyền Chân Nhân ở giữa đã mâu thuẫn thật sâu, cho nên những thứ này tầm thường quy củ đều bị hắn tận lực xem nhẹ. Quá Huyền Chân Nhân ánh mắt chớp lên, có chút trầm, "Kế Minh, lần này rèn luyện, và Hưởng vừa đi nửa năm, bây giờ trở về, vì cái gì chứ không tới Thái Huyền Điện báo? Đây không phải tới rồi sao?" Quá Chân nhất thời nhẹ lại Bị kế Minh ngụt câu chơi xấu tựa như hỏi lại nghẹn tại chỗ, câu nói kế tiếp chậm chậm cũng không nói ra được. Vốn đã chuẩn bị xong xáo lộ, bây giờ bị hắn mới mở miệng phá mất. Một bên Liêu Đại vực Phong Phong chủ giờ khắp này không thể nhịn được nữa, tiến lên một bước quát lớn, "Ta Thái Huyền tông lệ tới lễ tiết chí thượng, bây giờ trưởng môn và mấy vị phong chủ trước mắt, nguyên cơ nhân như thử không biết quý củ." Kế Minh nghe vậy nở nụ cười. Đêm qua hướng Tuyết đã đem mấy người này nội tình cũng giao phó phải rõ ràng, hắn bây giờ không có sợ hãi, dứt khoát liền xé ra tầng cuối cùng "Đạo, mấy vị phong chủ, ta và Thái Huyền tông quan hệ trong đó, các ngươi đều lòng dạ Đánh ta đi tới Thái Huyền Tông một ngày kia trở đi, liền đã thả ra lòng can đảm cùng sinh tử. Lần này ta tại rèn luyện bên trong phúc lớn mạng lớn còn có thể sống được trở về, liền đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều đạo lý, sau này ta liền là chân trần rách ra người xa cơ thất thế, cho nên các ngươi không cần phải nói những những lời này làm ta sợ, không có tí sức lực nào. Ta đã sớm nói qua ta xuất sinh thảo mãng giang hồ, các ngươi cũng không cần muốn cầm Thái Huyền Tông quy cụ để ướp tụ ta. Một phen nói đến đây, kế minh đạo, trưởng môn, còn có chuyện gì sao? Tại kế minh trong ngực, trong ngọc bội nữ tử nghe ngoại giới đối thoại, trong lòng âm thầm phục. Tuy mấy cái này lão đầu trong mắt của nàng cũng không tính là cái gì, nhưng đều so kế minh mạnh hơn gấp trăm lần. Hiện tại kế minh dám ngay ở mặt của bọn họ nói loại này, Liêu manh giống như an vạ lời nói, nói đến còn đạo lý rõ ràng, không có điểm can đạm thật đúng là làm không được. Liêu Đái vực Phong Phong chủ giận dữ, nắm đấm đã hung hăng nắm lại, tiến lên một bước cả giận nói, "Ngươi!" Quá Huyền chân nhân bỗng nhiên đưa tay phải ra ngăn lại, "Không cần." Liêu Đái vực Phong Phong chủ có chút dừng lại, trợn ảo não triệt hồi thể nội linh lực. Quá Huyền lúc này bình tĩnh như một cái đầm sâu ưu tử thủy, "Đạo, kế minh, bây giờ ngươi đã là Thái Huyền tông nội môn đệ tử." Sau đó Ngươi không ngại đi theo sư phụ của ngươi, ở trên núi chọn một chỗ địa điểm mở một tòa phủ đệ. Kế Minh nhìn không thấu quá huyền chân nhân ý nghĩ, trong lòng có chút bồn chồn, không biết hắn đánh là cái gì chú ý, nhưng thần sắc bình tĩnh như trước, đáp, "Hảo." Thái Huyền khoát tay náo, "Đi thôi." Giờ đi Thái Huyền đại điện lúc, Kế Minh còn cảm thấy có chút kỳ quái, chuyến này có phần quá dễ dàng, Quá Huyền chân nhân thái độ cũng cùng hắn nghĩ đến hoàn toàn khác biệt. Trong điện, Liêu Đại vực phong phong chủ lúc này vẻ giận dữ tràn đầy đạo, "Trưởng môn, chẳng lẽ thì nhìn hắn tại Thái Huyền tông giễu vợ Dương Ai?" Quá Huyền chân nhân cũng không đáp lại, chỉ là nhìn về phía Chỉ An chân nhân. Hương Tuyết có từng nói qua, vì cái gì không, có giết Liễu kế minh. Chỉ An chân nhân thần sắc khó coi, lắc đầu nói, Hương Tuyết cũng không mở miệng, đối với chuyện này giữ kín như bưng, tựa hồ ở giữa có rất lâu ẩn tình. Quá Huyền chân nhân hơi nhắm mắt lại, kẻ này lần này đến đây, cảnh giới mặc dù không thay đổi, về khí thế cùng phía trước lại có khác biệt một trời một vực, hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành họa lớn trong lòng, không thể hết kéo lại kéo. Nhưng hắn sau lưng có Thanh Vân Tông đứng thẳng, mấy tháng nay Thanh Vân Tông thánh nữ cũng tuần tự tới qua ba lần, có thể thấy được đối với hắn coi trọng. Chúng ta căn bản là không có cách ở ngoài sáng ra tay, như hắn chết tại Thái Huyền Tông, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc chỉ trích. Quá Huyền chân nhân Huệ Thái Dương thỉnh thịch nổi lên, có thể thấy được trong lòng tức giận cuộn trĩ, chỉ là ẩn mà không phát. Nửa ngày, đã như vậy, vậy thì liên hệ tinh ba môn các vùng, khai thiên sách đồ dám. 66 kế minh đi tới tảng kinh các bên ngoài. Minh chất chân nhân tựa hồ sớm biết hắn đã trở về, mặt mỉm cười, vui mừng tràn đầy. Trở về liền tốt." Một câu nói, kế minh ngắm vẻ, toàn bộ Thái Huyền dưới, cũng chỉ có như thế mấy người sẽ đối với an của hắn quan tâm như vậy. Đi trước phủ đệ, Người ta lại mảnh trò chuyện. Minh Chết Chân Nhân cười nói, "Thuận tiện để cho ngươi nhìn một chút, ta gần nhất mới đào được một cái bảo bối." Kế Minh tâm bên trong cũng có chút kỳ quái, không biết rõ Chết Chân Nhân nói lại là bảo bối gì. Hai người dưới đường đi núi. "Vành." Làm phủ đệ môn chậm rãi đóng lại, Minh Chết Chân Nhân nâng một đôi hồ lô, đưa cho Kế Minh một cái, người tốt nhất nghe." Kế Minh thấy hắn thần thần bí bí, mở ra hồ lô, một mùi thơm lập tức tại chóp mũi mà mịn, để cho người ta thần thanh khí sảng. "Là rượu." Kế Minh kinh ngạc, hắn đối với loại này mùi thơm ngát hết sức quen thuộc, là rượu trái cây hương vị. Minh Chết Chân Nhân đạo, "Nếu chỉ là thông thường rượu Ta đương nhiên sẽ không mang đến. Đây là ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta đặc biệt vì ngươi tìm kiếm trăm năm hầu nhi tiểu, có thể cố bản muội nguyên. Như lấy xây cơ đan dưỡng vào những thứ này hầu nhi tiểu, nhất định có thể bồi dưỡng được tuyệt cao xây cơ thai. Thì ra là thế. Kế Minh tinh thần hơi chấn. Hắn đang luyện khí đỉnh phong đỉnh trệ rất lâu, bây giờ cũng đích xác là đột phá danh giới tuyệt hào thời cơ. Minh Chất chân nhân thở dài nói, cái này hai hồ lô hầu nhi tiểu thả gần tới nửa năm, ta vốn cho rằng sau này không còn cơ hội đưa nó ra ra. Trán ngập càng khái, còn có chầm chậm dáng vẻ giàn mua. Kế Minh tâm bên trong, đột nhiên một hồi xúc động. 104 chương 104, Thiên đạo truyền thừa hầu nhi tiểu, Sơ Cơ Đan, đại lượng linh thạch cùng với cố bản bội nguyên hết thảy đang được. Phù đệ bên trong, kế minh một thân một mình phù đệ bên ngoài, minh chất chân nhân vì đó hộ pháp. Bắt đầu từ hôm nay, kế minh bế quan, chỉ vì tấn nhập trúc cơ. Tại hắn trong lực, ngọc bộ yếu đất phát ra tia sáng, nữ tử khuyên bảo, bây giờ vạn sự sẵn sàng, ta nhìn ngươi xây Cơ thai cũng 10 phần củng cố, hơn nữa liên tiếp tất cao. Số 9 là số lớn nhất, ngươi bây giờ Sơ Cơ đã đạt đến bảy tầng, lại có hai tầng liền hướng tới hoàn mỹ. Nương thành Sơ Cơ lúc, ngươi nhớ lấy phải tuân thủ hảo tâm thần. Chúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh trở mỗi một đại cảnh giới đều sẽ có tâm ma xuất hiện, ngoại nhân không cách nào trợ giúp. Kế Minh gật đầu, những sự tình này Minh Chết Chân Nhân cũng đã đã nói với hắn, chỉ là không có nữ tử thuật kỹ càng. Hầu Nhi tiểu cùng đan dược đồng thời vào vụ. Hắn nhắm mắt lại, hơi thở thần tinh khí, linh lực thu sạch trở về đan điền, linh thức cũng đưa về xây cơ thai. Xây cơ đan dược hiệu cùng Hầu Nhi tiểu ngâm ở cùng một chỗ, thuận thế khuế động. Kế Minh túi đầu kêu lên một tiếng đau đớn, trong phòng nhất thời một hồi hỗn phong. Tại hắn trung lực, nữ tử tối đầu nhìn qua một màn này, trong thần sắc lại có không nói ra được, khắc thượng của Ta đã sớm biết hắn tiên phú dị bẩm, lại không nghĩ rằng hắn xây Cơ Thai có thể tích lũy bảy tầng mà không tràn đầy tấn thăng. Vừa mới ta nói cho hắn biết nói xây Cơ Thai đạt đến 9 tầng lại tấn nhập trúc cơ, không biết hắn có thể không làm đến. 9 tầng xây Cơ Thai đã là trong truyền thuyết cực thịnh cực mạnh hoàn mỹ đạo đài, tại ngàn năm trước, xây Cơ Thai đạt đến 9 tầng người lắc đắc lắc đắc, hắn nếu có thể làm đến, muốn đi lên chính là con đường vô địch. Sau này chắc chắn quét ngang chư địch, thành tiên độ thần. Kế minh khí tại liên tiếp cao, mặt đất liệt, khí trong đó hoàn toàn không có, đều hóa thành một mịt. Đảm mắt đã qua, chính là dòng dã một ngày. Ngo bội lúc sáng lúc tối, nữ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, đã qua dòng giá một ngày, lấy tình hình của hắn, muốn tấn thăng trúc cơ nguyên bản không nên chậm dãi như vậy. Minh Chất chân nhân tại hiệu thuốc bên ngoài dạ bước, tại kế minh đi tới lịch luyện trong khoảng thời gian này, hắn lúc nào cũng lo nghĩ, thậm chí tại cho là kế minh lại không trở về ngày lúc nạn lòng phải trí. Bây giờ gặp lại cái này đệ tử trở về, hắn không kịp chờ đợi muốn để kế minh trúc cơ, cũng là hy vọng hắn tu vi tinh tiến, sau này có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. Kế minh trên người có người sáng suốt truyền thừa đạo, đồng thời thanh suất vu lam. Minh Chất Chân Nhân đem sư tôn đạo thống truyền thừa hy vọng đều tại Kế Minh trên thân, cho nên sẽ như thế để ý an nguy của hắn. Ba ngày sau, làm bên ngoài phủ ánh bình minh vừa ló dạng, Minh Chất Chân Nhân cũng phát giác được thời gian quá lâu cơ hồ nhịn không được phá cửa mà hợp thời. Kế Minh từ từ mở mắt, hai mắt phun ra một đạo giống như sương ngủ qua lại tinh khí. Phốc. Tinh khí rơi xuống đất, xuất hiện một đạo tinh mịch bóng loáng lỗ nhỏ. Trong lọng bội, cô gái âm thanh chuyển đến, trở thành: Kế Minh hơi hơi cúi đầu, trở thành: "Phải chăng vị trí tầng C cơ 2?" Kế Minh nở nụ cười, là Hắn đối đầu liếc mắt nhìn mặt đất cơ hồ tiêu hao sạch sẽ linh thạch cùng hầu nhi tựu những vật này, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Kẹt kẹt cửa phủ mở rộng. Minh Chất Chân Nhân lập tức quay đầu, chăm chú nhìn Kế Minh. Kế Minh nhìn xem hắn thần sắc khẩn trương, cười nói, may mắn không làm được bệnh. Minh Chất Chân Nhân lập tức thở dài một hơi, xoay người đạo, "Ta giúp người đi vì trưởng môn trở lệnh, cầu một lần Thiên Đạo truyền thừa." Thiên Đạo truyền thừa là Thái Huyền Tông thượng mỗi một tên đệ tử hoàn thành chúc cơ phía sau đều được có cơ hội. Chỉ cần đệ tử lên Thái thạch, lại có mấy vị phong chủ đồng thời thi pháp tiến đưa kỳ hồn phách thông linh. liền có thể lĩnh ngộ thiên đạo, củng cố cảnh giới, thậm chí thu được thiên đạo bí thuật. Minh Chất chân nhân rất nóng lòng, mắt thấy môn sinh đặc ý tấn nhập trúc cơ, trên giới trăm năm từ không giống giờ phút này giống như vui sướng. Kế Minh tâm thực chất cấm, âm thầm một cái quyết định, tìm một cơ hội, không ngại đem Chu hiếm trải qua giao cho người sản xuất. Như quá huyền chân nhân bọn hắn, thực sự không muốn tiến đưa ta phóng lên trời đặng thạch, ngươi cũng không cần cớ cậu. Kế Minh đạo. Minh Chất chân nhân cười nói, ta tại mặc dù chỉ là chức quan nhà tạm, nhưng mặt mũi này bọn hắn cũng nên bán cho ta. Hơn nữa, ngươi không ở trong vòng mấy tháng, vị kia nữ tuần tự tới cửa mấy lần. Trưởng môn bọn họ lòng có lo lắng, hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Nghe được nhược bạch tới qua mấy lần, Kế Minh tâm thực chất mi cỡ Zhou Amp, nếu như thế, đả tạ sư phó. Minh chất chân nhân lên tiếng, người ta sư đồ, không cần khách khí như vậy. Mắt thấy Minh chất chân nhân bóng lưng xa dần, Kế Minh hơi hơi túi đầu, dược bạch tới tìm ta làm cái gì, cuối cùng sẽ không lại là cầu thơ. Thái Huyền tông bên ngoài ngàn dặm chỗ, một tòa to lớn truyền thuyền tại thiên không trong mây mù chậm rãi bay qua. Dược bạch thuyền thuyền phía trên đứng vững, trên tay nàng nắm mấy tờ giấy, trên giấy là kiểu chữ xinh đẹp cực nhỏ chữ nhỏ. Nói tay của nàng từ một câu kia 10 năm sống chết cách xa nhau bên trên nước qua mơ hồ trong đó lại nghĩ tới đạo kia khuôn mặt đã có chút mơ hồ hơi mập thân ảnh tiên kia vóc người bình thường chất phác, chữ này nhi viết ngược lại thật sự là xinh đẹp dễ nhìn nàng ấy lòng thầm nghĩ nàng không biết tiếp trước kế minh khắp nơi đổ đấu có đôi khi cũng dựa vào đầu cơ trục lợi cổ vật mà sống chuyến đi này bên trong thật thật giả giả ngẫu nhiên dù sao vẫn cần giảm chút gì vấn đề lừa dối cho nên tại viết chữ phương diện này mỗi một loại kiểu chữ hắn đều có thể mơ hồ bắt trước trong đó đặc biệt được nhỏ chữ nhỏ là nhất gần như có thể di giảló chân Nhược Bạch ánh mắt từ trên giấy rời, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong tay bóp một đạo quyết, lần này phải đi, nhất định sẽ đi ngang qua Thái Huyền Tông, không ngại sẽ thấy đi một chuyến, xem người mập mạp kia đến tuột cùng trở về chưa. Nếu như, hắn thật là bị cái kia Thái Huyền Tông nhân hãm hại đến chết, cái kia cũng muốn vì hắn lấy một cái công đạo mới tốt. Truyền Truyền hơi nghiêng kích thước thay đổi phương hướng, thẳng đến Thái Huyền Tông mà đi. Kế Minh tại trong phủ đệ đợi ròng rã nửa canh giờ. Minh Chết chân nhân cuối cùng trở về, nhưng thần sắc khó coi. Kế Minh xem xét ánh mắt của hắn, liền biết kết cục nhất định không vừa ý người. Vấn đạo, Thái Huyền người, phải chăng cự tuyệt? Minh chất chân nhân có chút thấy nấy, tạ hữu lung tung một hồi, đại khái ý tứ chính là quá huyền chân nhân chỉ nói bây giờ mở ra thiên đạo thạch cũng không phù hợp, còn lại mấy vị phong chủ bây giờ sự vụ bận rộn, muốn vì kế minh một người thiên đạo truyện thừa đem mấy vị phong chủ triệu hướng về Thái Huyền Phong, có phần lợi bất cập hại. Kế minh tâm bên trong đã nắm chắc, xem ra quá huyền chân nhân bởi vì chính mình hôm nay thái độ giật quá, cho nên nhờ vào đó muốn cho chính mình một hạ mặt uy. Lại nhìn minh chất chân nhân thần sắc bề ngoài, nói, chỉ là thiên đạo truyện thừa, việc nhỏ mà thôi. Thiên đạo truyện thừa trọng yếu ngươi cũng không biết. Minh chất chân nhân lắc đầu, không ngừng tỏ giải, lên đầu vấn đạo. Ngươi bây giờ xây cơ thai có mấy tầng? 9 tầng. Kế Minh đạo. Không tệ. Minh chết chân nhân vô ý thức đáp lại một câu, ngược lại vừa sững sờ sững sờ, ngẩng đầu hỏi lại, mấy tầng? 9 tầng. Kế Minh lại nói một tiếng. Minh chết chân nhân quay người hướng bên ngoài phủ đi đến, ngươi chờ một chút, ta lại đi hướng trưởng môn trở lệnh, hôm nay tất yếu vì ngươi đỏ sức một hồi thiên đạo thừa trở về. Nói chuyện, thân hình của hắn đã đi xa. Kế Minh đang tại hơi cảm thấy nghi hoặc lúc, cô gái âm thanh nhẹ nhàng vang ở bên tai, ngươi cái này sư phó ngược lại là một lòng vì ngươi nghĩ, lấy ngươi 9 tầng xây thai thiên phú. Nếu có tiếp nhận thiên đạo chuyển thừa cơ hội, chắc chắn nhận được một bộ thiên đạo bí thuật." Kế Minh bình tĩnh. Thái Huyền Điện bên trên. Minh Chất chân nhân vội vàng đi lại trong điện, "Trưởng môn, ta muốn vì Kế Minh tĩnh một lần thiên đạo truyện thừa cơ hội." "Vừa mới ta đã nói qua cho ngươi, bây giờ mấy vị phong chủ không ở, khó mà vì đó thi pháp." Quá Huyền chân nhân quay đầu nhìn xem hắn, giữa lông mày nhíu chặt, giờ khác này kiềm chế dòng giã một ngày, lửa giận không thể nhịn được nữa, nhất thời toàn bộ bộc phát, "Thuở hầu ngươi không ở trong phủ đệ thật tốt tu hành, có tư cách gì vì hắn chờ lệnh? Từ sư phó ngươi chết đi trong năm qua, ngươi tu vi nửa phần không vào, mang theo chức quan nhàn cũng không dùng được." Bây giờ thu được tên đồ đệ này, ngươi có biết hắn lại là thân phận gì? Minh chết chân nhân hơi hơi không người, thật sâu nhắm mắt lại, "Đạo, trăm năm trước, sư phụ ta vì tông môn mà chết, ta đã từng vì tông môn đi theo làm tùy tùng." Quá Huyền chân nhân cười lạnh cung quít, "Bất luận như thế nào, lần này kế Minh Thiên đạo thạch chuyển thừa, ngươi cũng không cần vọng tưởng. Nếu không phải xem ở sư phó ngươi trên mặt mũi, liền ngươi, ta sớm đã trục xuất tông môn." Thái Huyền Tông bên ngoài, trăm rặng chỗ. Nhược Bạch nhìn xem càng ngày càng gần phong, lần này, không biết hắn còn ở đó hay không. 105 chương 105 ngang ngược kế Minh tại trong phủ đệ đợi đã lâu không thấy minh chết chân nhân trở về trong lòng lên lo nghĩ, lấy sư phó tính tỉnh nếu như không thể vì tao mưu đến truyền thừa cơ hội chỉ sợ sẽ cầu quá huyền chân nhân dạng này một suy nghĩ kế Minh ra phủ đệ quyết định lên núi trong lòng của hắn kỳ thực biết thiên đạo truyền thừa trọng yếu nhưng nếu như trận này truyền thừa là người sáng suốt túi đầu vì hắn cầu tới trận này truyền thừa khó tránh khỏi có chút quá mức tiện. nhường sư phó thay khác gì cầu mong người kế Minh tình nguyện bỏ phần này cơ hội hắn hướng về trên núi đi đến lúc này hắn tu vi đã qua chúc cơ Tốc độ khách quan phía trước nhanh hơn rất nhiều, đây là bởi vì thể nội xây cơ thai cùng thiên địa ở giữa có loại không rõ liên hệ, mỗi một bước bước ra, dưới chân luôn có sức nổi, có bạch nhật phi thằng cảm giác. Mười mấy hơi thở phía sau, hắn đi tới Thái Huyền Điện bên ngoài, đang muốn tiến lên nhường đồng từ bẩm báo, bên tai khẽ nhúc nhích, mơ hồ nghe được quá huyền chân nhân như sấm tiếng của trách. Từ sư phó ngươi chết đi trăm năm qua, ngươi tu vi nửa phần không vào, mang theo chức quan nhàn tản cũng không dùng được. Bây giờ thu được tên đồ đệ này, ngươi có biết hắn lại là thân phận gì? Tiếp đó là minh chết chân nhân âm thanh nặng nề, trăm năm trước Sư phụ ta vì tông môn mà chết, ta đã từng vì tông môn đi theo làm tùy tùng." Kế Minh Tâm, trong nháy mắt chìm đến cực điểm. Minh chết chân nhân trong lời này mặc dù cũng không nói gì, nhưng trong đó bị khuất, Kế Minh cảm thụ được rõ ràng. Ngoài điện đứng vững hai danh đồng tử, một người trong đó nhìn xem trước mặt Kế Minh, cùng đồng bạn liếc nhau, liền muốn xoay người đi trong điện bẩm báo. Đúng lúc này, trong điện Quá Huyền chân nhân quát lớn lại một lần truyền ra, bất luận như thế nào, lần này Kế Minh thiên đạo thạch truyền thừa, ngươi cũng không cần vờ tượng. Nếu không phải xem ở sư phó ngươi trên mặt mũi, liền ngươi, ta sớm đã chủ xuất tông môn." Kế Minh bỗng nhiên tiến lên, Mạnh mẽ hữu lực mà ấn xuống đồng tử đầu vai, người ở lại chỗ này. Đồng tử còn muốn nói tiếp chút gì? Kế Minh Song Mi bỗng nhiên dựng thẳng lên, sát khí lâm liệt, như dao như kiếm, phản phất sau một khắc liền sẽ bạo khởi giết người. Đồng tử giật mình tại chỗ, bị Kế Minh sát khí sở kinh, qua nửa ngày, hai danh đồng tử liếc nhau, đều nhìn ra riêng mình sợ hãi. Mà Kế Minh lúc này đã đi vào trong điện. Trường môn, uy phong thật to. Kế Minh đã thái huyền điện, đi trước hết to một tiếng. Hắn từng bước một hướng trong điện đi đến, khi thấy trong điện tình hình, cơn giận của hắn tức thì sinh sôi. Quá huyền chân nhân tại trước điện ngẩng đầu. Một bên Minh Chí Chân Nhân chỉ là túi đầu thấp xuống, ai cao ai thấp, một mắt liền biết. Sớm biết Minh Chí Chân Nhân tính cách mềm yếu, nhưng Kế Minh vẫn không có nghĩ đến, tại Thái Huyền trước mặt, vì mình chuyện hắn sẽ như thế thấp kém. Trong điện mà người lúc này cũng nghe được Liễu Kế Minh độc tính, Minh Chí Chân Nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, "Kế Minh?" Kế Minh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tức giận căng nặng, giảo bước tiến lên, con mắt một cái chớp mắt không chuyển nhìn thẳng Thái Huyền, "Ngươi là có hay không đã hạ quyết tâm không muốn vì ta lập thiên đạo chuyện thừa?" Câu nói này, liền trưởng môn hai chữ hắn cũng không nguyện ý nhiều lời. Thái Huyền không khỏi tức giận càng lớn, đối với Kế Minh sát ý tại ba ngày trước liền đã không cách nào kiềm chế, lúc này nhìn xem hắn, linh lực đã không tự chủ được khôi động. Chê cười, Ngũ Phong phong chủ sự vụ bận rộn, như thế nào vì ngươi sự tỉnh lại đến tiến hành thiên đạo chuyển thừa. Thái Huyền đạo. Giữa hai người đã sớm mặt, chỉ là trở ngại đủ loại nguyên nhân riêng phần mình kiềm chế. Kế Minh cười lạnh, nhưng ta từng nghe nói, Thái Huyền tông thượng, bất luận cái gì một cái đệ tử trúc cơ sau đó, đều đưa tiếp nhận truyền thừa. Quá nhân cười nhạo, cùng với những cái khác đệ tử, như thế nào đánh đồng? Đến tổn cùng có khác biệt gì, ngươi nên lòng dạ biết rõ. Kế Minh nhìn hắn chằm chằm rất lâu, đột nhiên mỉm cười, "Đạo, trước kia, nếu không phải tại ta và tình ba môn đệ chết mâu thuẫn bên trên ngươi có ý định tiên vị, ta cùng với những người khác cũng không có bất đồng gì." Hắn câu nói này xuất hiện đột ngột, nhưng quá huyền chân nhân con ngươi hơi có lại, "Ngươi đây là ý gì?" Kế Minh cũng không hiểu thích, xoay người nhìn về phía Minh chết chân nhân, thở dài tựa như đạo, "Sư phó, ngươi kỷ thực không cần như thế. Ta đã cùng ngươi đã nói, nếu thật đỏ sức không đến cơ hội cứ trở về chính là, chỉ là thiên đạo chuyện thừa, ta cuối cùng có cơ hội mang tới." Minh Chất chân nhân giữ im lặng, thần sắc yếu ớt bình tĩnh, Ngẫu nhiên lấy dư quang liếc nhìn Quá Huyền chân nhân một mắt, ánh mắt cực lạnh. Hai người hướng đi ra ngoài điện. Quá Huyền chân nhân nhìn xem hai người bọn họ, vẫn hồi tưởng kế Minh trước khi rời đi tự nhủ câu nói kia, trong lòng âm thầm phát ra đủ loại ngờ tới. Nửa ngày, hắn lại cười lạnh một tiếng, túi đầu lẩm bẩm, cho dù người gia nhập vào Thanh Vân tông cùng trước đây Tinh Ba môn một chuyện có liên quan, ngươi bất quá chỉ là một cái trúc cơ đệ tử, lại có thể làm gì được ta? Ở trên tiên đạo chuyện thừa trong chuyện này, một dạng muốn cầu xin với ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, ngoài điện, sâu kín xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Quá huyền chân nhân, uy phong thật to. Quá huyền chân nhân cười lạnh cứng ở trên mặt, ngạc nhiên từng chút từng chút leo lên con mắt, nàng sao lại tới đây? Chính là Thanh Vân tông thánh nữ, Nhược Bạch. Nhược Bạch một bên, Kế Minh thật cao ngẩng đầu, mỗi một bước đều đi vênh váo tự đắc, hắn ở trong lòng kỳ thực cảm thấy có điểm quái gì, cái dạng này, luôn cảm thấy có điểm giống bị khi dễ, dựa vào nữ nhân đánh mặt tiểu bỉ kiếm. Trong lòng nổ ngang suy nghĩ, ánh mắt của hắn lại rơi vào Nhược Bạch hoàn mỹ không một tì vết bên mặt bên trên, nữ nhân này mặc dù có được dễ nhìn, nhưng muốn nói béo ra làm nàng nam nhân vẫn là suất chút nữa. Lùi về phía sau nếu như thiếu một cái hầu hạ tiểu thiếp, ngược lại là có thể suy tính một chút. Ghé vào lỗ ai hắn, Gế Minh bất động thanh sắc hướng trong ngực liếc mắt nhìn. Ba người lúc này chạy tới Thái Huyền trước mặt, Nhược Bạch cũng không có ra vẻ ngang nhiên, chỉ là bình thường lấy hắn, "Thái Huyền trưởng môn, hôm nay chuyện này vốn là các ngươi Thái Huyền tông việc nhà, ta không nên đúng tay." Nhưng Gế Minh là của ta chi giao hảo hữu, lần này đến đây, không vì ra mặt, chỉ để lại hắn tìm một thiên đạo truyền thừa cơ hội. Quá trong lòng bắt đầu đùn đến nay có rất sâu sợ, cho nên đối mặt Nhược Bạch lúc cũng không có sức mạnh. nhưng suy nghĩ một chút vừa rồi tại Kế Minh trước mặt U Phong bất diệt, bây giờ thái độ bỗng nhiên chuyển biến hơi bị quá mức mất mặt. Hắn ở trong lòng một chút châm trước, trên mặt vừa đúng lộ ra ngượng nghịu, "Thái nữ, kỳ thực cũng không phải là ta không nguyện nhường hắn tiến hành truyền thừa, chỉ là hiện nay Thái Huyền Tông bên trong các bốn phòng phong chủ đều hết sức bận rộn, trận này truyền thừa không cách nào góp đủ nhân thủ." Nhược Bạch Tiên Tính nhìn xem hắn. Vừa rồi nàng đem Quá Huyền Chân Nhân cùng Kế Minh ở giữa đối thoại đều tới thời gian cũng vừa đúng, bởi vậy Kế Minh hai người sẽ ở thời gian cực bên trong trở về. Chuyện này dễ làm. Nhược Bạch Đạo Quá Huyền Chân Nhân buông xuống mi mắt, trong lòng minh bạch, vị này Thanh Vân Tông thánh nữ nhất định là phải vận dụng Thanh Vân Tông tế tuội, đi tìm mấy vị kia phong chủ. Nhược Bạch đạo, Thiên đạo truyền thừa chuyện này, có ngũ danh nguyên hậu kỳ kỳ trên tu sĩ liền có thể dẫn động Thiên đạo thạch của Minh, tiện đưa chút cơ giả tiến đến truyền thừa. Bây giờ, ngoài điện ta Thanh Vân Tông truyền truyền bên trên, đang có 5 tên chân nhân chờ. Trưởng môn chỉ cần nói cho ta biết, Thiên đạo thạch ở nơi nào liền đủ. Quá Huyền Chân Nhân lại một lần ngưng ngẩn. Lam Nhược Bạch nói ra, thuyền thuyền bên có ngũ nguyên chờ, hắn không khỏi nhìn về phía Kế mình, chỉ thấy Kế Minh thần sắc không thay đổi. Quán Huyền Chân Nhân gái lòng đột nhiên bắt đầu không ngăn được dâng lên một chút xíu rét run tựa như sợ hãi, chẳng lẽ đây đều là hắn Sớm an bài? Ngũ Danh Nguyên hậu kỳ kỳ chân nhân, Thanh Vân Tông đến tụt cùng muốn làm gì? Nhược Bạch nhìn xem hắn biến áo thần sắc. Đây hết thảy cũng chỉ là trùng hợp. Nang chuyến này đi ra rèn luyện, tất cả đều là tông môn an bài, Ngũ Danh Nguyên hậu kỳ kỳ chân nhân cũng đều là từ tông môn đi ra cùng nàng đồng hành. Lấy nàng tại Thanh Vân Tông thân phận, phải phái, phái làm chút cái gì ngược lại cũng không có khăn. Nhưng rơi trong mắt chính là, kế minh tại Thanh yếu. đã đủ để cho tông môn điều động ngũ danh nguyên hậu kỳ kỳ cường giả tới nghe hắn hiệu lệnh. "Chân nhân, ý của ngươi như nào?" Kế Minh vừa đúng mà tiến lên một bước ép hỏi, giờ khác này nan ngược. 106 chương 106, truyền thừa bắt đầu quá, Huyền Chân Nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn đã chắc chắn, trước mắt Kế Minh đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn cho chính mình, thậm chí cho Thái Huyền Tông một hạ mã uy, mà chàng tiên đạo truyền thừa chỉ là một cớ. Hắn nhìn xem Kế Minh ngăng ngược, lại nhìn về phía Như Bạch, âm thanh khốc, "Ta lập tức đi an bài." Hắn rất thời, lúc này hướng Như Bạch buồi một tiếng tội hướng đi ra ngoài điện. Trong lòng hắn không hề nghi chút nào nhược Bạch mà nói là có hay không thực, thân là Thanh Vân tông thánh nữ, nhất định có chính nàng tương ngạo, chỉ là Thái Huyền tông còn không đáng cho nàng bịa đặt năm, cái nguyên anh hậu kỳ chân nhân tới Phô Trương thành thế. Quá huyền chân nhân quyết định đem còn lại 4 tên phong chủ toàn bộ triệu tập, nếu như hôm nay thật sự nhường nhược Bạch ra tay, sau này nhất định sẽ có thật nhiều hậu hoạn cùng mâu thuẫn. Trong điện, nhược Bạch nhìn về phía Kế Minh, xem ra rèn luyện nửa năm này, ngươi thu hoạch quá lớn quá nhiều. Đây là nàng nhìn thấy Kế Minh lần đầu tiên liền nhận ra được, nhưng trong cảnh giới tăng lên ngược lại là thứ yếu, về khí thế đem so với phía trước có thể so với mấy ngưỡng. Kế Minh bị nàng nhìn chằm chằm, đột nhiên có cố bị người xem thấu cảm giác, có lẽ là bởi vì có địa vị cao, khí thế của nàng lăng lệ, lệnh Kế Minh thoáng sinh ra một cốt như có gai ở sau lưng có chịu. Cô nàng này bây giờ là cảnh giới gì? Kế Minh tại trong lòng vấn đạo. Bên hai của hắn vang lên đáp lại, trong Kim đăng kỳ. Kế Minh tâm bên trong tắc lưới một hồi, khó trách lần trước cảm thấy nàng khí thế còn không có mạnh như vậy, nguyên lai là tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm tiến vào Kim Đan, tuấn nữa vượt qua một cái tiểu cảnh giới thẳng đến trung kỳ. Hắn đem hai tay chắp sau lưng, không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngươi cũng không tệ, lại có thể đã là trong Kim Đan kỳ. Nhược Bạch nao nao, bị một cái tu vi thấp hơn nhiều mình người vạch trần cảnh giới, đây vẫn là lần đầu. Nàng trên giới nhìn Liễu Kế Minh nửa ngày, tiếp lấy buông xuống mí mắt, xem ra tên mập mạp chết bẩm này ở nơi này nửa năm tu hoạch viễn siêu ra tưởng tượng của nàng. Một lần này thiên đạo chuyển thừa, ta lại thiếu nợ ngươi một đạo nhân tình. Kế Minh đạo. Hắn nói đến chân tâm thật ý, chuyện lần này nếu như không phải Nhược Bạch vì hắn ra mặt, tại Thái Huyền chân nhân trước mặt, tất nhiên không cách nào giống vừa mới như thế mở mày mở mặt. Nhược Bạch lại nói, ân tình thì không cần, đợi đến chuyện chỗ này, ngươi năm đầu thơ là đủ rồi. Đúng lúc này, Quá Huyền Chân Nhân thanh âm từ ngoài điện xa xa chuyển ra, "Thánh nữ, bốn vị phong chủ ta đều đã triệu cùng, thiên đạo truyền thừa tùy thời có thể mở ra." Kế Minh lập tức vui vẻ, "Lão nhân này, hiệu suất cũng không tệ." Trong điện ba người đi ra ngoài, vừa mới Kế Minh hòa nhược Bạch nói chuyện với nhau thời điểm, Minh Chí Chân Nhân lui ở một bên giả câm vờ điếc, phản phật không nghe được gì. Ngoài điện, từ Quá Huyền Chân Nhân đến Liêu Cốc Chân Nhân, quả nhiên mỗi một cái đều ở đây chẳng, năm người nhìn thấy Nhược Bạch đều cùng nhau vỗ lễ. Nhìn xem mấy người bọn họ kính cẩn, Kế Minh tại trong lòng âm thầm suy đoán, không biết Thanh Vân Tông đến tụt cùng có dạng gì cùng nhân, vẹn vẹn một cái danh hiệu, một cái trong kim đan kỳ thánh nữ, liền để toàn bộ Thái Huyền Tông thượng phía dưới cung kính đến mức này. Lẽ vào lỗ tai hắn, Ngọc Bội nữ tử túi đầu hít một tiếng, trăm ngàn năm phía trước, Thanh Vân Tông đã là chính đạo đứng đầu. Kế Minh lập tức sáng tỏ, trăm ngàn năm phía trước đã là chính đạo đứng đầu, hắn thực chất nên mạnh đến cái tình trạng gì. Một người hướng phía đi đến. Nhưng Kế Minh hơi kinh ngạc là, Thiên Đạo thạch trùng hợp tại hiệu thuốc ra bên vách duyên. Quá Huyền nhân mang theo mọi người tại sườn núi đứng lại. Thì pháp đi qua, tại dưới vách núi nặng nề trong xương mù chuyển ra một hồi rít lên, mấy tức sau đó, một phương hai trượng phương viên tự thạch xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên tảng đá cũng không đường vân, cũng không có trận pháp, nhìn qua bóng loáng như gương, xanh biếc như ngọc. Lên đi, nhược bạch đạo. Kế Minh đi thẳng về phía trước, bên hai chuyển đến một cô gái khác thanh âm, thiên đạo thạch chính là thiên sinh địa dưỡng, nghe đồn là năm đó tiên giới cùng thế tục ngăn cách lúc rơi xuống, có thể giúp người thông hướng tiên linh giới. Thiên hạ trung 108 khối, giải giác nơi. Giống như vậy môn phái nho nhỏ có thể nắm giữ một khối đạo thạch, cũng đúng là không dễ. Đang khi nói chuyện Kế Minh đã đạp vào thiên đạo thạch. Trong ngay mắt, dưới chân mặc dù có tật phong dày cách trở, vẫn như cũ chịu đến một chút xíu hàn khí ăn mòn, không khỏi để cho người ta toàn thân chấn động. Hắn ở trên đá đứng vững, quá huyền chân nhân quát khẽ một tiếng, "Lên." Còn lại vài tên phong chủ sớm đã xúc thế, giờ khác này trong tay tia sáng nhấp nháy, phù văn lập tức đầy trời rực lên, giơ thẳng ở trên thiên đạo thạch bên trên. Kế Minh trước mắt nhất thời sương mù, bạch sắc quang mang cùng phù ở trước mắt xoắn lẩn, dưới diêu, hướng về trước Trong cơ thể hắn, giống như tuyển, từ cực tốc động. Cùng lúc đó, Từ Cửu Tiên tri thượng, một chút xíu kỳ dị mát mẽ khí lưu do trời linh tràn vào, nhuôn dân đan điền, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đây là tuyệt vời nhất cảm giác. Sê cơ thai ở chỗ đan điền chim nổi, đem trên bầu trời rơi xuống vô số kỳ dị khí lưu tiếp thu. Kế Minh xuất hiện trước mắt một mảnh vô biên vô tận biển cả, kinh mạch trong cơ thể từ giờ khắc này bắt đầu ở không biết mệt mỏi mà phát triển, đây là tẩy tinh phạt tủy mới phải xuất hiện cảnh tượng. Sườn núi phía trước, Thái Huyền người nhìn xem Kế Minh trên thân kia sáng từng trận, trên bầu trời vô số điểm sáng từ Cửu Tiên chi thượng rơi xuống, một chút xuyên vào trên người hắn. Lúc này chính vào ban ngày, Trời nắng chang trang, nơi này quang hoa lại xọ dương quang càng lớn. Một đạo quang trụ từ trên trời chậm rãi rơi xuống, cùng kế minh ánh sáng trên người hòa lẫn. Hai cánh tay hắn bày ra, dương đầu lên hơi hơi nhe mắt, đạp dưới chân thiên đạo thạch, chậm rãi hướng về phía trước dâng lên. Một bước là tiên, chính là thiên đạo truyền thừa. Mọi người thấy kế minh thân hình xa dần, phương xa có thật nhiều đệ tử nghe tin mà đến, từng tiếng túi đầu nghị luận văng lên, phần lớn là liên quan tới kế minh như thế nào có tư cách tiếp nhận đạo truyền thừa lời nói. Thái Huyền phía dưới, đối với kế minh ghét đã không cách nào tiêu trừ. Nhược Bạch hơi nghiêng qua khuôn mặt, không thể tránh né nghe đến mấy cái này để tử nghị luận. Nhìn xem kế Minh thân ảnh, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, xem ra ngươi tại Thái Huyền Tông thời gian, so với ta tưởng tượng còn chưa lấy được tốt hơn. Suy nghĩ một chút nàng trong đoạn thời gian này đã nghe qua tin tức, nhược Bạch trong lòng cũng rất rõ ràng, ngươi dám ngay trước Thái Huyền Tông thượng phía dưới hô to tàn sát phải một triệu người loại lời này, sát ý quá thịnh, cũng khó trách sẽ để cho người khác căm thù. Một bên, Quá Huyền chân nhân chờ đã thu tay lại. Bọn hắn chỉ cần kích phát Thiên Đạo thạch liền có thể, chuyện kế tiếp, liền muốn chờ kế Minh do Thiên Đạo trong thừa tình độ, đến lúc đó tiếp dẫn hắn trở về liền đủ. Quả Huyền Chân Nhân ánh mắt ngưng lại, thiên đạo truyền thừa thời gian kéo dài càng dài, chính là tiềm lực càng lớn. Thường nhân thiên đạo truyền thừa cũng liền ở một cái chừng canh giờ, trước kia Tinh Vũ tiếp nhận thiên đạo truyền thừa lúc, kéo dài dòng dã 6 canh giờ. Nghe Đồn Thanh Vân Tông Thánh Nữ khi tiến vào trúc cơ lúc, thiên đạo truyền thừa dị tượng dòng dã 3 ngày, không chỉ có từng sợi tiên khí vẫn lạc, thậm chí có tam tốc kim ô dị tượng hồi hồi. Hắn vô ý thức lườm nhượng Bạch mắt, nghĩ, thân, trong vòng có thể vào cơ, nhất cũng là thượng cấp chất, thiên đạo thời gian, cũng tất nhiên sẽ không ngắn. Chỉ là không biết Có thể hay không nhận được thiên đạo lọt mắt xanh thu được đại đạo thần thông. Thời gian dài dằng dặc. Thái Huyền bọn người là đã sống mấy trăm năm người, chỉ là mấy canh giờ, đều chờ được, nhưng đệ tử vây xem nhất thời buồn bực ngán ngẩm, từ từ rời đi. 107 chương 107, tâm động mặt trời chói trang trên không, từ Thái Huyền dưới hậu sơn, một đạo quang mang thông thiên, một bóng người ở trong đó chìm nổi. Thái Huyền tông bên ngoài vài dặm, trong mây mù lơ lửng lấy một tòa cực lớn thuyền, thuyền, thuyền trên đứng người, ánh mắt của bọn hắn đều ném rơi tại Thái Trong bọn người, đi đầu đứng yên là một gã trên dưới 30 tuổi nam tử, ánh mắt của hắn sâu U. Suy nghĩ rất nhiều, nhìn tình hình này, là có người đang tiến hành thiên đạo truyền thừa. Không biết có phải hay không cùng thánh nữ có liên quan. Có người theo hắn lại nói xuống dưới, chẳng lẽ nói, thánh nữ chuyến này đi tới Thái Huyền Tông, chính là vì quan sát một cái vừa mới trúc cơ người tiến hành thiên đạo truyền thừa. Còn một người khác hai con ngươi phản quang, chăm chú nhìn trong ánh sáng bóng người, cho dù cách nhau vài dặm, nhưng hắn trong hai con ngươi linh lực phu trào, trong đó ánh sao lấp lánh, đạo, nhìn đạo nhân ảnh, dường như là một cái nam tử. Nói cẩn thận. Đi đầu nam tử bỗng nhiên quát lớn. Vừa mới mở miệng người kia lúc này mới tự hiểu lỡ lời tựa như ngậm miệng. Bây giờ hắn tiếp nhận truyền thừa đã có dòng ra 6 cánh, giờ phần này tiên lực coi như tại chúng ta Thanh Vân Tông cũng coi như là không tệ, xem ra Thái Huyền Tông lại một lần nhặt được bà bối. Thật là không tệ, chỉ nhìn hắn có thể không dẫn động tiên địa dị tượng, có thể hay không thu được đại đạo thần thông. Đại đạo thần thông biết bao hiếm thấy, giống Thái Huyền Tông dạng này tông môn nho nhỏ, làm sao sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Mấy người còn lại dù chưa mở miệng, nhưng đều không nói gì gật đầu, đáy lòng đối với Thái Huyền Tông khinh thị lộ rõ trên mặt giật biểu. Đi đầu nam tử ý cười, đạo, nữ, ở đây thời gian nửa năm tuần tự mấy lần đi tới Thái Huyền Tông?" Thông môn sớm đã phát giác, bây giờ ngươi ở đây rèn luyện trên đường còn muốn tới một chuyến, hơn nữa dừng lại rất lâu. Xem ra trước đây lưu truyền tại Tinh Ba môn lời đồn, cũng không phải là không rõ rãy sóng. Kế Minh tại Thiên Đạo truyền thừa quang huy bên trong chìm nổi, bây giờ trong cơ thể hắn linh lực cũng không hề biến hóa, nhưng mà trong kinh mạch có thật nhiều điểm sáng du đầu, đồng thời cuối cùng bơi về phía đan điền. Mà hắn xây cơ thai từ đan điền phía dưới bắt đầu từng tầng từng tầng tích lũy, Kế Minh bây giờ nội thị, nhìn xem chín tầng xây cơ thai phía trên hơi hơi nổi lên cái kia một ít khối lập phù Chỉ thấy phiền muộn một lần trước khắc rung động chập chờn, phát ra cực mạnh hấp lực, đem tất cả điểm sáng đều hấp thu. Từ hắn thành công trúc Cơ bắt đầu, liền biết tình hình của mình cùng trong Ngọc Bộ nữ tử thuật tình huống cũng không giống nhau. Nữ tử nói số 9 là số lớn nhất, cuối cùng tới gần hoàn mỹ. Nhưng nếu như ngay cả cái kia một ít khối lập phương lý tính cả, hắn xây cơ thai chính là 10 tầng. Lúc này phiền muộn 10 phần hoạt động mạnh, đem tất cả quang mang hấp thu sau đó, dần dần diễn sinh mở rộng, đồng thời càng ngưng thực. Trong mấy mắt, 8 canh giờ đã qua. Phía dưới Quá Huyền chân nhân sắc âm trầm đã có chút đầu chỉ có minh chết chân nhân lộ ra tự nhiên ý cười, hắn rõ ràng nhất kế minh thiên phú, trong mắt hắn, kế minh là thái huyền tông trăm ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, chỉ bất quá nhập môn lúc khảo thí thiên phú pháp bảo nhìn nhầm. 9 canh giờ nháy mắt đã qua. Bầu trời quang huy đột nhiên lần nữa lại tắt, nguyên bản giống như dòng suối đồng dạng chậm chạp hạ xuống điểm điểm tia sáng của sáng, trong nháy mắt như thác nước giống như rơi xuống, đều chui vào kế minh thiên linh. Kế minh thân hình, tại mọi người trước mắt lại một lần bắt đầu cao bay lên trên hơn mười trượng. tốc độ biến nhanh. phong, phong không khỏi động, đây là có chuyện gì? Hắn đã từng vì Thái Huyền tông vô số đệ tử thi triển qua truyền thừa, nhưng mà truyền thừa tốc độ đột ngột tăng tình huống, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Kế Minh lúc này so sân núi phía trước mọi người chấn kinh càng lớn. Hà Nội thị đang điền, chỉ thấy xây cơ thai lên phiền muộn cấp tốc rung động, mỗi một giây đều có vô số ánh sáng trôi vào. Cái này tựa hồ không phải tiếp nhận truyền thừa, mà là tại ăn cướp. Đây là Kế Minh trực quan cảm thụ. Vô số điểm sáng trong nháy mắt tràn vào, Kế Minh khí thế liên tục tất cao, da của hắn cùng kinh tại dần dần trở nên thực cứng thực cỏi, đan của hắn tại dần dần phát triển, liền linh thức cũng tại cực tốc địa biến nhiều. hoàn toàn mông lung tràn lan bạch sắc quang mang bên trong, Kế Minh nhìn xem trong cơ thể từng biến, nổi lên rất nhiều cảm ngộ. Đảo mắt, đã dòng dã 12 cái giờ. Thời gian cực nhanh, mặt trời mọc mặt trời lặn, dương quang phủ chiếu. Gió núi mát mẽ xuyên phòng mà qua, vuốt nhượk bạch tóc dài, cuốn theo mùi thơm ngát hướng vương xa mà đi. Ánh mắt của mọi người phía dưới, Kế Minh tại đang lên cao mười trượng sau đó lại một lần đình trệ, hai tay bay ra giống như chim bay, vô tận khắc thường phía dưới ánh sáng, lại mơ hồ có một tia Cuối cùng, trong đám người, hơi động, truyền huy, trở nên yếu cũng phát được này. Diên phần mình thở dài một hơi, truyền thừa đã đến phần cuối. Trên bầu trời, kế minh đỉnh đầu cổ sáng từ từ nhỏ dần, có tiêu tán vết tích. Mấy tức sau đó, kế minh mở to mắt, từ trong con ngươi của hắn, lướt qua một tiêu huyết sắc lôi đỉnh, thoáng như kiếm quang. Đến lúc này, tại hắn đỉnh đầu truyền thừa đã hoàn toàn tiêu tan. Ở trong cơ thể hắn, linh lực tại kinh mạch di động đột tức, thông suốt, quần quần hướng chạy tứ chi, thông thuận cảm giác đem so với phía trước đầu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Khẽ ý phía dưới, kế minh giải, tiếng gào dữ dương, xuyên thấu vải rậm. Thái Huyền người không có biến sắc, bọn họ đều là nguyên anh hậu kỳ giả. Đối với kế minh thực lực có thể làm đến đét ngồi đại giếng, khí tức của hắn kéo dài, tiếng gào như hổ, tuy là mới vừa tiến vào chốc cơ, chỉ sợ thực lực đã không kém gì chốc cơ trung kỳ. Tống Tinh Văn chưa trở về, bằng không một khi thông báo cho bọn hắn ngày đó kế minh dốc hết sức đại chiến ba tên chốc cơ hậu kỳ thực lực, bọn hắn bây giờ trong lòng rung động nhất định sâu hơn gấp trăm lần. Trong đám người, chỉ có Nhược Bạch thần sắc như thường, mơ hồ còn có mấy phần thất vọng, ta nguyên lai tưởng rằng lấy thiên phú của hắn, chuyến này thiên đạo quán đỉnh, cũng nên tại sau 24 canh giờ mới có thể ngừng. Bây giờ kéo dài 12 canh giờ, mặc dù cũng là cực tốt tứ chất, nhưng coi như không thể tuyệt định. Kế Minh hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía dưới chân một đám Thái Huyền tông môn nhân, bước ra một bước chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống đất, người sáng suốt thần sắc kích động, trước tiên tiến lên một bước, Kế Minh có từng thu được đại đạo bí thuật? Kế Minh lắc đầu, chưa từng. Quá huyền chân nhân nghe được cái này chưa từng, đều cùng nhau thở dài một hơi. Kế Minh ánh mắt từ trên người mấy người lướt qua, rơi vào nhược bạch trên thân, không ngại đi trong núi đi một chút. Hắn vừa rồi tại bầu trời lúc, linh lực cực thị phía dưới thấy được bên ngoài một tòa thuyền, thuyền tới là bảo, nghĩ đến nhất định còn có, có việc gấp sau đó liền sẽ rời đi, bởi vậy lúc này lên tiếng nói Nhược Bạch gật đầu, "Hảo." Hai người quay mọi người xuống, đi xuống chân núi, trong lúc đó, Kế Minh chưa từng mở mắt nhìn qua Thái Huyền bọn người một mắt. Hắn hòa Nhược Bạch từ phía sau sân núi hướng phía dưới, nói lời lắc đắc không có mấy, chỉ là đón gió núi, tại tĩnh mịch trong im lặng tiến lên. Nhược Bạch đáy lòng cũng không cảm thấy bị chậm trễ, không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng dưới đấy lòng đã đem Kế Minh quy về quen biết cũ. Quen biết cũ ở giữa, có núi có nước, có gió có rừng, tà dương phổ chiếu phía dưới, hai người chầm chậm giạ bước, vậy thì đủ. Kế Minh không tiếp tục nhiều lời tạ. Hắn biết, giống như Bạch Mấy lần trợn nhân tình của hắn, cũng không phải vài câu nhất định gấp bội báo đáp lời nói liền có thể trả hết nợ, không ngại lưu lại đáy lòng, lui về phía sau một khi có cơ hội, lập tức còn lên chính là. Hắn ở trong núi khẽ ngầm đầu, phía bên phải bên cạnh trông về phía xa lúc chợt thấy phương xa trên núi có mạn sơn biến dáng màu hồng đông hoa nở rộ, giật mình, đạo, lần trước ta lúc rời đi chính là cuối thu bắt đầu mùa đông, không nghĩ tới lần này trở về đã là mùa xuân. Nhược Bạch khỏe miệng lộ ra ý cười, như thế nào thì hứng phát. Kế Minh lại lắc đầu, vô luận cái gì thơ, tình cảnh này khó tránh khỏi có chút hôn xáo cũ. Hôm nay phải có điểm cùng dĩ vãng bất đồng. Nhược Bạch to mò nhìn hắn mập mạp bên mặt, không biết hắn lại có cái gì mới lại đồ chơi. Kế Minh đem thanh trầm, tựa như trong lòng ngực phát ra âm thanh. Tại trong ngàn vạn người, tại ngàn vạn năm bên trong, tại thời gian bên trong không bở bên trong hóa dã. Không sớm một bước, cũng không có chê một bước, vừa vặn ở nơi này, gió xuân ôm sát đầu cảnh bông hoa giờ khắc này gặp phải ngươi. Hắn hơi hơi nghiêng thân, chậm rãi nhìn về phía Nhược Bạch, nháy nháy mắt, cái cũng không có những lời khác dễ nói, chỉ có nhẹ nhàng nói một tiếng, lai like ngươi cũng ở nơi đây." Nhược Bạch mắt có chút hiện ra. Sáng lạ như tinh thần, 108 chương 108, Thiên thư Đỗ Giám Kế Minh những lời này là trút từ kiếp trước một vị nào đó nổi tiếng tác ra trong tay, làm sơ sửa chữa, trùng hợp nói cho Nhược Bạch nghe. Sau khi nói xong, lại đột nhiên cảm giác được câu nói này quá mức ngắn nhỏ bất lực, cùng phía trước đã làm vài bài thơ ca so sánh, luôn có điểm lừa dối quá quan ý tứ. Hắn nhìn xem Nhược Bạch thân sắc, gặp nàng ánh mắt mang theo xem kỹ, trong lòng không khỏi có chút buồn chồn, nhất thời lại bắt đầu châm trước thi tử. Người đem câu nói này, không ngại viết xuống cho ta. Nhược Bạch đồng nhiên nói. Kế Minh nhìn xem Nhược Bạch đưa tới tờ giấy, trong lòng rung động. Nhìn xem Kế Minh dưới ngoài bút cấp tóc sinh ra từng cái cực nhỏ chữ nhỏ, xinh đẹp như nở rộ tiểu hoa nhi, nhược bạch lại tại trong lòng đen Kế Minh câu nói kia tinh tế hồi tưởng một lần, chỉ cảm thấy câu nói này mặc dù không có bằng chắc, nghe vào không có gì tài hoa, chỉ là tầm thường câu chữ, hết lần này tới lần khác lại làm cho người không tìm được vui mừng. Nàng mở miệng hỏi, "Ngươi mọi khi đối với bao nhiêu cô nương nói qua loại lời này?" Kế Minh bút có chút dừng lại, mơ hồ cảm thấy câu nói này có chút quân hai, cùng kiếp trước những cô gái kia thường hỏi ngươi mời theo mấy cô gái giống như có chút hiệu quả như nhau ý tứ, hắn mỉm cười, ngẩng đầu lên, rất chân thành Một đôi đậu nành tựa như mắt nhỏ liền lóe ánh sáng, ngươi là người thứ nhất. Nhược Bạch trên mặt, cực nhanh mà bay lên hai đóa cười lạnh, ánh mắt giống như xuyên thấu hắn tâm tư, giễu cợt nói, nói láo thời điểm khuôn mặt cũng không hồng, xem ra mọi khi như loại này lời nói hạ bút thành văn. Nói chuyện, Nhược Bạch từ trong tay của hắn đem tờ giấy bật lấy, cười lạnh còn tại kéo dài, ngươi cũng đừng hòng dùng loại lời này ý đồ lừa gạt qua, ta chỉ cần câu thơ. Kế Minh ngẹn họng nhìn chân trối. người nhìn về phương xa, nhìn ra xa hướng phương xa trong mây mù. Cách đó không xa, một tòa to lớn truyền trên không trung như ẩn như hiện. Kế Minh theo Nhược Bạch con mắt nhìn qua, trong lòng nhất thời minh bạch, xem ra nhược bạch muốn rời đi. Nhìn một chút nhược bạch, trong lòng của hắn lập tức nhớ tới một câu tử, lúc này cao ngâm lên tiếng, trong nước tổn chi kỷ, thiên ngay như lãng diễm. Nhược bạch ở trong lòng đem câu thơ này tinh tế hiểu ra một lần, lại nhìn về phía kế minh, hiếm thấy lộ ra hoạt bắt thần sắc, chỉ cái này một câu sau. Kế minh còn chưa đáp lại, nàng đã đi thẳng về phía trước, cười nói, chỉ cái này một câu, đã đủ. Vừa mới nói xong, dưới chân nàng vươn về trước, một bước lơ lửng. Nhìn qua càng ngày càng xa nhược bạch thân ảnh, kế minh tâm bên trong sinh ra thêm vài phần không mến. Nhược Bạch phiêu nhiên không trong mây bên trong, nhìn qua phía trước tiến gần thuyền thuyền, trong lòng mặc nói một tiếng gặp lại lúc, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hô to. "Nhược Bạch." Cước bộ của nàng nhanh chóng đứng vững trên thuyền, tiếp đó quay đầu. Xuyên qua trọng trọng mây mù, một trời một vực cách nhau, tiếng minh thanh âm xa xa truyền đến, vị thành hướng mưa ướt nhẹ trần, khách bỏ xanh liễu xanh mới. Nhược Bạch sau lưng, một người đàn ông nhìn xem bóng lưng của nàng, đối với mấy người sau lưng đạo, gia tốc, nhất thiết phải sớm ngày đến rèn lửa chỗ. Phong thanh ngừng lại đột, bóng người xa dần. Kế mình trở nên hồ, khuyên Nhược Bạch đem nắm trong tay tờ giấy chậm rãi bày ra, bên hai đang chuyển tới Kế Minh vận chuyển linh lực hô to cuối cùng một tiếng, rời khỏi phía Tây Dương quan vô cơ người. Nam tử lại một lần quát chói tai, "Nhanh." Nhược Bạch nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất, đem tờ giấy thu vào trong tay áo, tiếp đó quay người, khuôn mặt lại một lần khôi phục di vãng mấy chục năm bên trong đã từng cao ngạo, giống như cửu thiên thần nữ. Thái Huyền Phong bên trên, Kế Minh còn xa xa nhìn thuyền thuyền bóng tối, từ trong lực ngọc bội lặng lẽ trui ra, có chút cảm thán, không nghĩ tới, người này nhìn Tô Bỉ, lời nói ra độ lúc nào cũng êm tai cần thận. Kế Minh thu hồi ánh mắt túi đầu liếc nhìn nàng một cái, cũng không lên tiếng, quay người hướng về trên núi đi đến. Trở lại hiệu thuốc lúc, một cái khách không mời mà đến đã đợi ở ngoài cửa. Hắn thân mang hoa phục, ngũ quan bên trong đều là bức người khí khái hào hùng, tuấn mỹ không đúc, dáng người lỗi lạc, chính là Tống Tinh Văn. Xa xa nhìn thấy Tống Tinh Văn, Kế Minh tâm đạo xem ra hắn trở về không bao lâu, hẳn là lại nghĩ tới cái gì âm tổn chiêu số cho nên không kịp chờ đợi tới, không phải vậy lấy tính tình của hắn, bây giờ hẳn là trốn ta đều không kịp, gia hỏa này giả nhân giả nghĩa, một hồi nhất định sẽ làm ra khẩu Phật tâm xá bộ ráng. Kế sư đệ, Tống Tinh Văn quả nhiên vẻ mặt tươi cười, người không biết chuyện nhìn bộ dáng của hắn nhất định như một xuân phong. Kế Minh cười ha ha một tiếng, bước nhanh đến phía trước mấy bước, "Tống sư huynh." Giống như thấy được đã lâu lão bằng hữu, vội vã không nhịn nổi đi ra hai bước, Kế Minh tiến lên, tại Tống Tinh Văn hơi ngạc nhiên trong thần tình, một tay lấy hàng kéo, "Sư huynh, đã lâu không gặp, tiểu đệ ta rất là tưởng nhịp a." Nơi xa, rất nhiều đã làm tốt xem kịch chuẩn bị đệ tử đều ngây dại. Kế Minh hỏa Tống Tinh Văn mưu mọi người đều biết, cơ hồ có thể nói là huyết hại thông cửu. trước mắt đây là có chuyện gì? Tống Tinh Văn sắc bây giờ có chút mất tự nhiên, cố ý làm ra khuôn mặt tươi cười đã nhanh muốn không cầm được. Phất giấc được sau lưng Nguyên Náo sột soạt cùng Kế Minh tiểu động tác, hắn vừa mới đè xuống nội khí lại tại sôi trào. Kế Minh tay đang tại Tống Tinh Văn trên lưng trên dưới tìm đòi, đem hắn trưởng bảo kéo lên, một chút chậm rãi lau trên bàn tay cùng trên ngón tay mỗi một tấc vết bẩn. Hắn túi đầu xuống, đầu liền chôn ở Tống Tinh Văn trên vai, Tống sư Minh, một ngày không thấy, như cách ba thu 6 Tống Tinh Văn túi đầu, thế là nhìn thấy Liễu Kế Minh cái mũi tại hắn trên trường bảo cọ qua cọ lại. Nụ cười của hắn đã trở nên cứng ngắc, Kế sư đệ, người không cần như thế, còn nhiều thời gian. Kế Minh tay ôm càng chặt hơn, rất là cùng nháo nghiệm, rất là tưởng Tinh bị Kế Minh ôm thật chặt. trước mắt bao người lại không thể sử dụng linh lực cực tuyệt, dù sao vừa mới trò hỏi là hắn, nếu như lúc này cường lực đem Kế Minh đẩy ra, vừa mới ra vẻ ý cười, có phần lộ ra quá mức đạo đức giả. Thật sự không cần như thế, kế sư đệ." Tống Tinh Văn cắn răng. Kế Minh ôm cánh tay của hắn tại lúc này hơi hơi bưng lỏng, Tống Tinh Văn trong lòng vừa mới bưng lỏng, Kế Minh bỗng nhiên lại đại thán một tiếng, đầu dựa vào hắn một cái khác bả vai, rất là tự nghiệm. Tống Tinh Văn hệt thái Kế Minh lúc này trong lòng là, cái trên vai đã cọ sát béo ra nước mắt, đổi cái này bả vai. nhiên được Giờ khắc này trong lòng lại nổi lên sắc ý, dưới sự không thể nhịn được nữa, thật thấp mà cắn răng truyền âm, ngươi cũng là người trong tu hành, hà tất dùng loại thủ đoạn thấp hèn này. Kế Minh lúc này mới lui ra phía sau một bước cùng Hàn Phấn Ly, cười gương mặt hướng về phía trước chất lên, nhìn qua mười phần chất phát chân thành, cũng không truyền âm, mà là cao giọng mở miệng, "Tống sư minh, ngươi đợi ta hảo, ta tự nhiên đợi ngươi hảo." Câu nói này cũng gọi làm Tống Tinh Văn nhìn khắp bốn phía đệ tử, gặp bọn họ ánh mắt đều hết sức quái dị, mơ còn có thể nghe được một chút thi thầm, đa số bọn hắn lúc nào trở thành hữu lời nói ví dụ như thế. Trong lòng của Hàn Phấn Vật chút lần này tới lần khác còn muốn lộ ra đủ cười, bình Sinh chưa từng như này nén giận. Tuống vui này bị Kế Minh một hồi không có chút nào xáo lộ diễn kịch phá hư, hắn chỉ muốn mau rời khỏi. Tống Tinh Văn Tử trong ngực lấy ra một đạo lệnh bài, đưa cho Kế Minh, ngựa khí cứng nhắc đạo: "Sư lệ, ít ngày nữa sau đó, chính là Thiên thư Độ Giám mở ra thời gian, đây là tu hành giới một đại thị sự, trên trăm tông môn đều sẽ tham gia, trưởng môn cố ý để cho ta tới đem lệnh bài giao cho sư lệ, sư lệ nhất định không thể vắng mặt." Kế Minh tiếp nhận lệnh bài, nghe hắn nhắc đến Thiên Tư Độ Giám, trong đó lại đề cập tới trên trăm tông môn, trong lòng hơi rẹ. Rốt cuộc Minh Bạch Tống Tinh Văn chuyến này mục đích, ngẩng đầu lên nói, Tình Ba môn, đến lúc đó phải chằng cũng ra nhở vào. Tống Tinh Văn lại một lần ẩn hiện đắc ý, tự nhiên. Kế Minh nhìn xem trên mặt hắn ý cười tràn đầy, lại hỏi lần nữa, Sư Minh đến lúc đó phải chằng cũng sẽ tham gia. Tống Tinh Văn hơi hơi ngẩng đầu, tự nhiên. Tất cả mục đích đã sáng tỏ. Kế Minh chợt cười to, lại một lần dang hai cánh tay, thuận thế đem Tống Tinh Văn ôm lấy, "Tống sư huynh, người ta thật là có duyên à, thật là có duyên." Tay của hắn lại một lần tại Tống Tinh Văn màu trắng áo dài bên trên bắt đầu mười phần tỉ mỉ lau. Tống Tinh Văn hai bên xương gò má, mà bắt đầu tại bất đắc dĩ cùng trong phẫn nộ không thể ức chế run rẩy. 109 chương 109, vẻ tâm cổ ghé mắt nhìn bọn họ chúng đệ tử giờ khắc này thần sắc đều vô cùng quái dị. Trước công chúng, hai cái đại nam nhân ôm phải cột nhanh, tay của một người trưởng tại một người khác trên thân chạy vút về, cho dù ai nhìn cũng phải có chút khác thường suy tư, thậm chí chửi nhỏ một tiếng có tổn thương phong hóa. Kế Minh tại Thái Huyền Tông sớm đã là người người căm ghét ngoại hoại, Tống Tinh Văn cũng không phải, cho nên sắc mặt của hắn tanh hồng giáo thế. Cuối cùng, hắn cắn răng đẩy ra Kế Minh, cơ hồ là chạy trối chết. Nhìn xem Tống Tinh Văn đi xa, Kế Minh tại đấy lòng thắc hỏi, ta bây giờ sử dụng Cửu Lệ kiếm, cùng hắn ở giữa thắng bại như thế nào? Nữ tử nói, cảnh giới của hắn cao ngơi quá nhiều, không cách nào ngang hàng. Kế Minh gật đầu, xem ra phải nhanh một chút để thăng cảnh giới, bằng không Thiên Thư Đồ Giám một khi mở rộng, tiến vào bên trong sau đó, sắp đối mặt khắp nơi thủ địch cục diện. Thiên Thư Đồ Giám là tinh ba môn thái huyền tông trở trung tiểu môn phái cùng tương giờ thị sự, Kế Minh kỳ thực sớm đã nghe thấy. Mặc dù tên là Thiên Thư Đồ Giám, kỳ thực chính là Đông Đảo môn phái đến lúc đó hợp lực mở ra một tòa bí cảnh, bên trong bí cảnh tại Nguyên Đông đảo, định 6 vừa mở, mỗi một lần mở ra Tiến vào danh ngạch đều hết sức thưa thớt, đến lúc đó trước sau sẽ có gần trăm tông môn gia nhập vào. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay lệnh bài, chỉ thấy trên đó viết thiên thư hai chữ, đây chính là tiến vào bí cảnh qua lại lệnh. Thái Huyền tông đem chân quý như vậy cơ hội chắp tay cho hắn một cái, nó mục đích có thể tưởng tượng được. Vẫn còn để mắt ta." Kế Minh cười hắc hắc một tiếng. Trở lại hiệu thuốc không bao lâu, Kế Minh linh thức phát giác được ngoài cửa có người đi tới. Người này cũng không có cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, lại sắc mặt khó coi. Kế Minh bỗng nhiên lướt lên ý cười, dừng thủy. Dưng Như thủy tiến vào trong phòng, quay người nhìn về phía Kế Minh, trên mặt là âm trầm bộ dáng. mới mở miệng, liền đem mục đích của chuyến này nói rõ được biết, "Kế Minh, người nửa năm trước liền đã thu được độn hải phù, sớm nên đi hướng về chỉ an phòng, vì cái gì thẳng đến lúc này còn chậm chạp không chịu khởi hành?" Quả nhiên là vì chuyện này. Kế Minh chậm rãi dương mắt con mắt, cười nói, "Trưởng lão, người hà tất vội vàng như vậy?" Trên mặt của hắn không hề sợ hãi, một tiếng cười khẽ, ngược lại Dương Lực Thủy phát giác ra dĩ vãng ở trên người hắn chưa bao giờ cảm giác được khí thế. Thời gian qua đi nửa năm, Dương Lực Thủy nhìn xem Kế Minh, luôn cảm thấy hắn bây giờ biến hóa quá lớn quá nhiều, cảnh giới mặc dù chỉ là từ luyện khí đỉnh phong biến thành trúc cơ, nhưng khí thế cùng dĩ vãng so sánh không thể so sánh nổi. Dư Ngược Thủy biết Kế Minh Hỏa Tông môn ở giữa mâu thuẫn, cũng mơ hồ tình tưởng hắn cùng Thanh Vân Tông Nhược Bạch có chút liên quan, bởi vậy cho tới nay không chịu hành động thiếu suy nghĩ. Lần này vô cùng lo lắng đến tìm Kế Minh, là bởi vì nghe được Thiên Thư đổ giám tin tức, ngờ tới Kế Minh lần này một khi rời đi, chưa chắc có trở về ngày. Lần trước Kế Minh đi tới rèn luyện phía trước, một mực ở ngoài chân nhân đệ, không cách nào đi tới ngăn cản Hoắc Bảo. Bởi vậy nửa năm sau chợt nghe được Kế Minh trở về tin tức sẽ như thế vội vàng. Nghe Kế Minh trong lời này chỉ có vung mĩ tẩu lời nói tựa như không quan trọng, nàng nhất thời tức giận sôi sôi, "Kế Minh, ngươi chớ quên trên thân còn có phệ tâm cổ." Chân tướng phẩy bẩy. Kế Minh thần sắc không thay đổi, mỉm cười nói, "Trưởng lão, ngươi cảm thấy, giống ta như bây giờ, tại Thái Huyền tông không có chút nào an bình này, còn có thể e ngại cái gì phệ tâm cổ sao?" Dương Nhược thủy nhất thời nghẹn lời. Nàng xem thấy Kế Minh, đột nhiên minh một sự kiện, hắn hiện tại đã đã mất đi tất cả có thể cản tay Kế Minh điểm. Rõ Kế Minh loại này đã từng gây chuyện thị phi chủ Vô luận làm cái gì đều trước trước sau sau đi theo một đống kiu địch, mỗi một cái kiu địch đều hận không thể lập tức giết hắn. Hai người bọn họ ở giữa thời khắc này tình hình, giống như tại kế minh kiu ra đầy đất thời điểm, Dư Nhược Thủy đột nhiên nhảy ra, hô to hôm nay tất yếu giết người nhanh chóng thúc thúc chịu trói, Kế Minh hôn bất lận mà đáp một tiếng, muốn giết chết nhiều người đi, đừng tưởng rằng sách cái vẻ tâm cổ tên tuổi chỉ sợ ngươi, đằng sau xếp hàng đi. Chẳng lẽ, ngươi đã không có ý định lại đi hướng về mộ tổ? Dư Thủy đạo, lòng của nàng dần dần chìm xuống, trong mắt yếu ớt lóe quang, nếu là đến rồi thật sự loại tình trạng này cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường, có như phệ tâm cổ không cách nào làm cho hắn đi vào khuôn khổ, cũng nhất định muốn thử xem. Trong lòng của nàng đã nghĩ kỹ kết quả xấu nhất. Kế Minh chợt cười hắc hắc, hiển thị rõ chân thành chất phác, kỳ thực cũng không phải không đi. Dương Nhược Thủy như mày, có ý tứ gì? Ngươi muốn điều kiện gì? Kế Minh đứng dậy, trong phòng trước sau đi hai bước, khoát tay nào nói, ngược lại cũng không phải điều kiện, chỉ là như hôm nay sách đồ giám đại sự sắp đến, ngươi cũng nên trở ta trở lại lại nói. Dương Nhược Thủy lại hiện ra sắc mặt giận dữ, thiên thư đồ giám còn có nửa tháng mới có thể mở ra, đã đủ để ngươi đi hướng về trì an phong tổ. Cần gì đợi đến thiên thư đổ giám sau đó. Nàng trong nháy mắt minh bạch, kế minh là có ý đang trì hoãn, coi như đợi đến thiên thư đổ giám sau đó, hắn cũng sẽ không lại vào mộ tổ. "Hảo, rất tốt." Trong lòng của nàng nổi giận, lưu lại hai câu nói, quay người ra hiệu thuốc. Kế Minh nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, nhìn bộ dáng của nàng, là quyết định liên hệ trong mộ lão quỷ. Hắn mới một phen nói đến phía lối, trong lòng kỳ thực cũng tại do dự. Phệ tâm cổ đau đớn hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, thời gian qua đi nửa năm, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. "Nàng nói ngươi trên thân có phệ tâm cổ." Trong lọng bội, cô gái âm thanh truyền ra, Kế Minh lúc này mới nhớ tới trên thân còn mang theo một đạo hồn phách, vừa mới hắn cùng Dừng Nhược Thủy ở giữa đối thoại cũng bị nghe nhất thanh nhị sở. Cái này hồn phách bây giờ tại trên người hắn không cách nào rời đi, lấy nàng lúc còn sống cảnh giới cũng chưa chắc sẽ đem hắn những sự tình này nhìn ở trong mắt. Kế Minh dứt khoát nói thẳng ra, ta lúc đầu vừa mới lên núi, ngộ nhập Thái Huyền tông mộ tổ, bị một cái lão quỷ xuống phệ tâm cổ, bị hắn ăn bài làm việc. Trong Ngọc bội nữ tử giật mình nói, thì ra là thế, người nói con này lão quỷ, nhất định là ẩn thân mộ cóưu mà nữ tử chính là của hắn tuyên nhân. Nàng sống hơn ngàn năm, trải qua rất nhiều biến số cùng âm u. Cho nên nghe Kế Minh hàm hồ suy đoán Miêu tả liền có thể đoán được những thứ này. Kế Minh cũng không phủ nhận, gật đầu nói, đúng là như thế. Ngươi là có hay không đang lo lắng Vệ Tâm Cổ? Kế Minh đạo, Vệ Tâm Cổ đau đớn không cách nào nói rõ. Bất quá, dù vậy, ta cũng sẽ không đi đến Thái Huyền Tông mộ tổ, ta lưu lại mộ phần bên ngoài có lẽ có sinh lộ, một khi tiến bảo, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Trước đây ta một kẻ phàm nhân, nhìn không thấu cái kia láo quỷ cảnh giới, bây giờ nghĩ lại một chút, cái kia lão quỷ ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ, có lẽ so quá huyền chân nhân còn mạnh hơn rất nhiều. Nữ tử cười một tiếng, nếu như ngươi là lo nghĩ Vệ Tâm Cổ chi độc, cũng không cần thiết như thế. Ta đã dò xét qua đan điền của ngươi và khí hải, cũng không có cái gì độc làm hoặc cổ trùng. Ân. Kế Minh đạo, ngươi biết phệ tâm cổ là loại nào độc tố? Nữ tử nói, tự nhiên biết, bàn về dùng độc dùng cổ, ta là người này lao tổ tông. Vừa mới nữ tử kêu nói ngươi trên người có cổ, ta liền cố ý lấy linh thức từng điều tra, trong cơ thể của ngươi, thanh tịnh vô cấu, linh lực thanh tịnh, không có chút nào thần có kịch độc dấu hiệu. Mỗi một chữ từ trong miệng của nàng nói ra, Kế Minh trong lòng đều khẽ buông lòng một phần. Trong Ngọc Bộ nữ tử lai lịch mặc dù thần bí, nhưng cho đến trước mắt hai người bọn họ ở Trung hòa thuận, tại loại này đại sự bên trên, nữ tử không cần thiết lừa hắn. Nếu thật là dạng này, Kế Minh khỏe miệng hơi câu một tia cười lạnh, trong lòng bởi vì lão quỷ chuyện này cho tới nay đè lên che lấp đều chợt hồi, sau này đến tột cùng có đi hay không mộ tổ, liền muốn xem ta tâm tình. Đây chính là thế sự khó liệu, xe đến trước núi cùng liều Ám Hoa Minh. Đợi đến tỉnh táo lại, Kế Minh lại không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc, hắn tại mổ bên trong chịu vệ tâm cổ ăn mòn đau thời điểm, loại kia hàng vạn con kiến gặm nhấm đau đớn thật sự rõ ràng, bây giờ lại không cánh mà bay. không biết vì hắn giải độc, đến tột cùng là ai. 110 chương 110, tiến vào Đồ Giám Bí cảnh ánh bình minh vừa lo dạng, Kế Minh sớm đi tới Minh Thiết Chân Nhân phụ đệ. Minh Thiết Chân Nhân đối với hắn muốn đi đến Tiên Thư Đồ Giám một chuyện cũng đã biết được, nhìn thấy hắn sau đó, trong ánh mắt tràn đầy cảm thái, tiến đến Đồ Giám Bí cảnh hành lý, chuẩn bị xong chưa? Kế Minh gật đầu nói, ta chỉ là một kẻ đột thân, tất cả hành lý đều ở đây trong túi chữ vật, hà tất cần gì chuẩn bị. Minh chết Chân Nhân như mày, lo lắng nói, tiến vào Tiên Thư Đồ Giám Bí cảnh phía sau, ngươi đem từng bước tất cả định, vẫn là làm chút đề phòng. Trước đây phái ta đi tới giàn lưới lụa ta đã từng chịu cực lớn nguy cơ, một dạng đi trở về. Kế minh thần sắc lạnh lùng. Minh chết chân nhân đạo, đồ dáng bí cảnh cùng vạn ma quật khác biệt, chỗ này bí cảnh nghe đồn là năm đó cái nào đó cực lớn môn phái di chỉ, vừa mới khi xuất hiện trên đời, Thanh Vân tông người đã tiến vào dò xét qua một lần, chỉ là về sau chẳng biết tại sao lại toàn bộ lui ra, sau đó mới đến phiên chúng ta những thứ này tiểu môn phái tiến vào. Chỉ là chỗ môn phái di chỉ là bị đại năng giả lấy vô thượng thần thuật mở ra không gian độc lập, giới bích các nơi lệnh bài mỗi lần mở ra cần 6 năm mới có thể lại lần nữa sử dụng. Mỗi lần tiến vào, danh nghịch đều cực kỳ hạ khắc. "Cái mình tao mày nói, tiến vào bí cảnh nhân tuyển, chẳng lẽ cùng tinh thần tháp đồng dạng, mỗi lần chỉ có thể đi vào 8 người? Muốn so tinh thần tháp càng thêm hạ khắc, không phải 8 người, là ba cái, chỉ bất quá, bên trong bí cảnh nhân số lại có mấy trăm. Lần này Thái Huyền bọn hắn vì ngươi, cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Ngươi sáng suốt thật sâu liết hắn một cái, hao tổn tâm huyết 4 chữ nói tràn đầy phùng ý, hắn có chút dừng lại đạo, đồ giám bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu là thập tử vô sinh, chuyến này vô luận như thế nào ta đều sẽ không để cho ngươi tiến vào. Nhưng vì thế, trong đó còn có một đường sinh cơ, tiến vào đồ giám sau đó, vị trí của các ngươi là ngẫu nhiên chuyển tổng." Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tìm một tĩnh lặng chỗ giấu một dấu, giấu, giấu đủ 3 tháng đi ra liền có thể. Nếu thật không cẩn thận bị người phát hiện, ngươi liền quay người tức trốn, tuy bên trong tất cả mọi người cảnh giới không kém nhiều, sẽ không xuất hiện Nguyên Anh trở lên tu sĩ, nhưng giống như ngươi vậy trúc cơ đi vào, chỉ sợ là phần độc nhất. Kế Minh hơi suy tư, ngẩng đầu lên nói, chẳng lẽ ngoại trừ Tống Tinh Văn cùng Tình Ba môn bên ngoài, còn có những môn phái khác người sẽ ra tay với ta? Má Khác, căn cứ ngươi thuật, nếu có người đang trong bí cảnh đột phá Nguyên Anh, chẳng phải là sẽ vô địch? Bí cảnh bên trong một bước một cơ duyên, người người mục đích cũng là tài nguyên, trong bí cảnh mỗi chết đi một người bọn hắn liền thiếu một cái đối thủ. Đổi lại là ngươi ở đây khắp nơi Kim Đan bí cảnh nhìn thấy một cái trúc cơ giả, ngươi có hay không ra tay? Minh chết chân nhân biết rõ tình huống nghiêm trọng, chỉ tiếc mặc hắn tại Thái Huyền trước mặt như thế nào cầu tình, thậm chí cuối cùng trở mặt, Thái Huyền cũng không có thay đổi chủ ý cùng người sáng suốt một hồi từng trò chuyện phía sau, Kế Minh liền đi thạch thất bên trong luận đan, chuẩn bị tốt đi đến bí cảnh muốn mang đủ năng lượng. Đêm đến, Kế Minh phòng phủ để đi ra, hít sâu một hơi hướng núi đi đến, đi đến trên đường Chợt nhớ tới trước đây cùng tụng đỉnh chờ qua suốt một đêm vách núi cự thạch chỗ. Hắn ở ngoài sáng chết chân nhân trước mặt bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng có nhiều ưu phiền, chỉ là không muốn biểu lộ thôi. Lúc này nghĩ đến cái kia chỗ hiu lãnh, vô ý thức ngự kiếm dựng lên, bay về phía cánh bắc vách núi. Thái Huyền Phong cánh bắc chỗ hướng người tới tung sa vợi, lớn như vậy nằm tòa sơn phong chỉ có chút ít mấy và người, tất cả đỉnh núi lại rất nhiều phồn hoa chỗ, thường nhân sẽ không tới nơi này, càng không cần nói là ban đêm. Khi hắn cực tốc tiếp cận cánh bắc, hành bên trong bởi vì tốc độ quá nhanh mà truyền ra kéo dài tiếng nhẹ lúc. Thanh lương như nước dưới bóng đêm, vách núi trên đá lớn Một nữ tử bỗng nhiên quay đầu, hai đôi đen như mực con mắt tại ban đêm có mười phần ánh sáng sáng tỏ ảnh. Là Kế Minh. Kế Minh tiếp cận, tâm sự nặng nghề bên trong hoàn hồn, cũng cuối cùng thấy rõ trên vách núi đạo kia xinh đẹp bóng người, là tụ đỉnh. Sáu sáu thời gian nửa tháng, nháy mắt đã qua. Một ngày này, Kế Minh mới vừa đi ra hiệu thuốc, Thái Huyền Điện đồng tử đã sớm chờ ở hiệu thuốc bên ngoài, thấy hắn đi ra, tiến lên phía trước nói, trưởng môn bọn họ vừa mới truyền âm, đã tại Thái trước điện chờ đợi. Hai người hóa thành hồng đến Thái Huyền Điện phía trước. Đồ giám bí cảnh cửa vào vẫn là tại Thái Huyền phong phía sau núi. Kế Minh biết tin tức này thời điểm trong lòng cảm thán, trừ bỏ phong thủy không nói, chỉ nói tinh thần thắp cùng độ dã bí cảnh cửa vào đều tại Thái Huyền Phong, chỉ dựa vào hai điểm này, trở thành chủ phong đã là không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, Kế Minh quay đầu nhìn quanh, Hướng Tuyết không có tới. Ở nơi này thời gian nửa tháng bên trong, hắn không có nhìn thấy Hướng Tuyết một mặt, không biết tại sao, giống như là đang cố ý tránh né lấy hắn, lúc nào cũng nghe được tin tức của nàng phía sau vội vàng chạy tới, Hướng Tuyết đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là tại không nơi xa, Tống Đình đang xa xa đứng ở trong đám người, hướng về phía hắn xảo tiêu này. Quá chân nhân bên cạnh thần Tống Tinh Văn cùng một tên khác nam tử song vai, nhìn xem Kế Minh thần sắc đều hết sức bất tiện. Xem ra trước đó đã thông qua được khí, Kế Minh tâm nghĩ, quá huyền chân nhân vì giết ta, hoàn toàn chính xác bỏ hết cả tiền vốn. Lấy Tống Tinh Văn thủ đoạn trước sau như một, lúc này vốn nên thật tốt đối với Kế Minh tiến hành một phen trào phúng, nhưng kể từ Kế Minh ôm hắn lâu không buông tay hôm đó đi qua, hắn đối mặt Kế Minh liền sẽ không có mở ra giễu cợt. Không bao lâu, một đoàn người đã đi tới Thái Huyền đại điện sau đó. Thái Huyền Tây cầm một đạo trú, lực phun trào, không bao lâu dưới núi liền có linh vụ dâng lên. Một tiếng nổ ầm ầm âm thanh từ dưới chân chuyển đến, cả tòa núi dường như đều bị đột nhiên nổ nát, có vô số hòn đá từ sau núi bên trong linh vụ bên trong sụp đổ lên, giải rác thành vô số khối vụn, rơi xuống mặt đất. Nhưng mà từ mặt đất dâng lên linh vụ không có tiêu tan, ngược lại càng thêm lẩm đậm, hơn nữa linh vật lan lột, trong đó tựa hồ có cái gì tuyệt thế manh thú sắp xuất hiện. Trong chớp mắt, linh vụ chậm rãi tiêu tan, một đạo thanh đồng cửa lớn như ẩn như hiện, có chút mờ mịt. Kế Minh có chút độc dụng, tòa này thanh đồng cửa lớn cao gần 10 trượng, phía trên hiện đầy đủ loại đủ kiểu dị thú, đáng sợ dữ tợn, một loại rộng rãi khí tức cổ xưa đập vào mặt. Hơn nữa lấy linh thức dò xét tựa như hư vô, có thể trực tiếp xuyên đấu. Càng kỳ lạ chính là, từ này thanh đồng cửa lớn xuất hiện, liền có linh khí lan lột, phía sau núi lên linh khí trong nháy mắt nồng nặc mấy lần. Quá huyền chân nhân quá to, nhanh chóng tiến vào. Tống Tinh Văn thẳng đến lúc này mới quay người, hướng kế minh đạo, kế sư đệ, cùng nhau đi tới. Kế Minh nhìn hắn trên mặt chế nhạo, trong lòng thầm nghĩ, cháu trai này chỉ sợ là ta lâm trận bỏ chạy. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn trong đám người người sáng suốt cùng tụ đỉnh, khẽ đầu, lại chuyển qua thân, không chần chờ chút nào, thi triển bảy tinh bộ xông vào cửa lớn phía sau đạo kia ngông lung thế giới. Tại hắn trên tay, thiên tư độ dám lệnh bài tia sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem hắn thân hình bá quạ, đến nước này, cái bóng của hắn triệt để tiêu tan tại cửa lớn bên trong. Tống Tinh Văn hai người trong mắt, lướt qua hàng quàng, hai người một trước một sau, toàn bộ tiến vào. Kẹt kẹt. Một đạo trầm muộn vang động. Thanh đồng cửa lớn tự động đóng. Cái này so với truyền thống trận thời không biến ảo càng thêm dài dằng giặc cùng long trời lở đất, làm kế minh vượt qua thanh đồng cửa lớn thời điểm, trong lòng nghĩ, những cái kia xây máy bay cùng chống mặt thang máy nhân, nhất định không thể tiếp nhận loại hành hạ này. Thân hình của hắn giống như tại dải dòng trong hư không chìm nổi cùng sốc này. Mấy tức sau đó, loại lạc lực này cuối cùng tiêu thất, tức đạm thực địa súc cảm trở lại dưới chân. Kế Minh từ từ mở mắt, phát hiện mình đi tới một đồi cỏ nguyên bản phía trên, ngẩng đầu chính là đầy trời tinh thần, bây giờ chính là đến quê, trên bầu trời tinh thần mười phần rực rỡ, lại có gió nhẹ chậm chậm, để cho người ta cỡ nào thoải mái. Mặt đất dưới chân tất cả đều là nhung nhung bãi cỏ, giẫm lên trên có mềm nhũn cảm giác, Kế Minh trông về xa xa mà đi, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, không, có giới hạn, bám vào ở trước mắt mới miễn cưỡng có thể thấy rõ cực xa có từng tôn đỉnh núi ký. Nơi này chính là độ giam thế giới Kế Minh tâm bên trong lúc qua rất nhiều ngờ tới lúc, một đạo phản phất đến từ Tuyên Cổ Hồng hoang Âm Thanh, do trời không hưởng triệt để, toàn dân tất cả địch, không cách nào trốn tránh, đi săn, từ giờ phút này bắt đầu. Âm thanh kia mang theo sâu đậm mê hoặc tính chất, một câu nói làm cho mười phần mơ hồ, tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng chẳng biết tại sao, Kế Minh toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nhất là toàn dân tất cả địch bốn chữ này bắt đầu. Ầm ầm. Đúng lúc này, xa xa trên đường chân trời bỗng nhiên truyền đến tiếng hoành minh, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ đang đến gần, Kế Minh theo âm thanh trông đi qua chỉ thấy nơi đó bụi đất ồn ào động, lại có kiếm khí năng, giọng Ở nơi này đầy trời dưới ánh sao có dị dạng mỹ cảm. Kế Minh linh thức đo ra, chỉ có thể mơ hồ dò xét đã có hai người đang nhanh chóng tiếp cận, lại không cách nào biết được tu vi, nghĩ đến là Kim Đan, kỳ tu sĩ. Kế Minh nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời né tránh xem thật kỹ một chút, thân hình hắn bình ổn, Nhưng người liếc mắt nhìn núi xa xa loang, tăng thêm tốc độ bay đi. Bên ngoài mới dặm, hai âm thanh đụng nhau tách ra, có một đạo thân ảnh trường kiếm ra khỏi vỏ thân hình mờ mịt, một kiếm liền ép tới không khí nổ tung. 111 chương 111, tổn sở Kế Minh giấu ở dưới núi một tòa cự thạch sau đó lại lấy trường kiếm đem hắn cấp tốc móc sạch, choẩn thân đi vào thi triển một cái ẩn nấp thuật, lúc này mới từ nội bộ gõ ra một cái lỗ nhỏ, lặng lẽ nhìn trên không đang tại kịch chiến hai người. Giờ khắc này, từ không trung nhìn xuống, dưới, coi như Nguyên Anh chân nhân cũng chưa chắc có thể phát hiện hành tung của hắn. Một người lúc này gầm hét, "Tiêu Hưng Hiển, Lao thiên có mắt, để cho ta tiến vào đồ giám sau đó trùng hợp cùng người hạ xuống cùng chỗ. Người ta mối thủ, hôm nay liền cùng nhau chấm dứt." Tiêu Hưng Hiển cũng không ứng thanh, trường kiếm trong tay chấn động, tiếng quang lở mỗi một kiếm đem hết toàn lực. Địch thủ của hắn lại một lần nữa thi triển thần thông, xuất hiện sau lưng một đạo cực lớn hư ảnh. Giống như pháp tướng, định tiên lập địa. Kế Minh nghe bọn hắn giải đáp vài câu đối thoại, trong lòng nhất thời minh mạch, xem ra hai người này tại đồ giám bên ngoài chính là kẻ thù sống còn, chỉ là trở ngại tông môn ở giữa cản tay không cách nào quyết chiến, lần này ngược lại là làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn. Chỉ bất quá, xem bọn họ thực lực tám lạng nửa cân, như đến lúc đó lưỡng bại câu thương, còn muốn ta xuất mã vì bọn họ thu thập một chút tăng cuộc. Một loại nào đó mặt dày vô sĩ ý nghĩ, bị hắn ở trong lòng công khai mang theo một loại nào đó cao thượng mục đích. Trên không ken, ken thanh âm không ngừng, vô số lão ngo kiếm ảnh bốn phía hơn người, đem không gian cùng pháp tướng toàn bộ cắt chém. Dù là bên ngoài mấy Dặm Kế Minh cũng không khỏi lâm nhiên, hai người bọn họ thực lực đều thực sự cường hành, dư ba mỗi lần chấn động, chỗ đi qua núi đá có cây đều đưa hóa thành bột mịn. Trên không hai người trong khoảng thời gian ngắn đã mấy chục lần va chạm, có thanh âm như sấm xuất hiện, kiếm quang va chạm giá hỏa tinh giống như sấm xét xẹt qua chân trời. Chiếu sáng Kế Minh gương mặt. Nơi đây danh xương đổ giáng bí cảnh, có thể tiến vào cũng là mỗi cái môn phái kim đan kỳ thiên điều, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như thi triển cựu lệ kiếm pháp, cũng không phải đối thủ. Một kiếm lại một kiếm, một chiêu lại một chiêu. Trên bầu trời chợt có người hét dài một tiếng, hét dài không ngừng, giống như sấm rền. Đem trên bầu trời mây mù đánh sắc sát, tựa như từng mảnh danh sách chỉnh tề vậy cá. Hai đạo tàn ảnh ở trên không xẹt qua, trường kiếm và pháp tướng tấn công. Bây giờ hai người bọn họ sức mạnh kinh thế hai tụ, đã tuyệt không phải nhân lực có thể đạt đến. Tiêu Hưng Hiển thi triển ra một kiếm, lách mình lại lấy thân pháp xây dịch, kiếm quang hoạch hiện ra đối thủ khuôn mặt, lộ ra hắn giữ tận thần sắc. Đến nước này, hai người lưu lại, lần này cũng không lập tức lại lần nữa tiến lên. Tiêu Hưng Hiển khí tức đột nhiên tăng vọt, thần sắc điên cùng, ngay cả thân thể đều đi theo rút nhỏ suốt một vòng, chỉ có kiếm trong tay quang rực rỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên không xẹt qua hai đạo màu vàng được cong. Mạnh liệt kích động vào nhau. Gió lớn chợt nổi lên, có hào quang sáng chói từ trên không thả ra, giữa sườn núi đại thụ bị đột nhiên xuất hiện cuồng phong cố lên, một đạo vòi rồng hô hô xoay tròn. Một cái chớp mắt, phút chốc, tại toàn bộ thế giới đều bị một tiếng này va chạm kịch liệt sở kinh sợ đến yên tĩnh, làm kế minh bên thai chỉ có ông ông tác hưởng rung động âm thanh lúc, giữa thiên địa có cuồng phong chợt nổi lên, có thiên địa nổ tung vậy vụ vụ, có gió sóng tựa như trường lòng trên không trung vẫm mẻo, có cát bụi che đậy hai người thân ảnh. Một hơi sau đó, hai bóng người từ trong phong bay ra, giống như không bị khống chế lục bình, từ không trung phía sau rơi. Kế Minh hơi nheo mắt lại, quả nhiên là cục diện lưỡng bại câu thương. Bất quá hắn cũng không lập tức tiến lên, mặc dù nhìn qua hai người này đều đã trọng thương, nhưng mà vạn nhất có người còn tàn phế có mấy phần thực lực, cũng không phải bản thân có thể ứng phó. Nửa ngày, từ chân núi rải rác trên cánh đồng hoang, hai cái nằm ngang bóng người bên trong, một người trong đó chậm dài đứng dậy, chính là vừa mới ngự kiếm tiêu Hưng hiện. Tiêu Hư Hiện đứng dậy sau đó lảo đảo đi thẳng về phía trước, mặc dù vết máu đầy mặt, trên mặt ý cười lại tùy ý càn Một trận chiến này là hắn thắng, vừa mới thủ đã bị hắn một kiếm đâm xuyên cánh tay, kinh mạch cũng bị kiếm khí của hắn trong nháy mắt đến đứt thành từng Tiêu Hưng Hiền lão đạo chậm rãi đi qua, linh lực của hắn tại một phen trong đại chiến trở nên tiêu tổn, lúc này chỉ có thể từng bước tiếp cận, đồng thời cười to không chỉ, "Nhớ ngày đó ngươi ở đây trước mặt ta không ai bị nổi, bây giờ chật vật không chịu nổi như vậy." Lại một âm thanh cười to, Trần đầy khoé ý ngay tại hắn muốn đi tới địch thủ trước mặt lúc, một đạo hắc ảnh từ bên ngoài mấy dặm như một đạo kinh hồng cực tốc mà đến, lơ lửng tại hắn cùng địch thủ ở giữa. Tiêu Hưng Hiền ngao nao, thấy rõ rừng ở trước mắt bóng đen, nguyên lai là một thanh trường kiếm, trường kiếm lơ trên không trung, sáng ngáy, Trong lòng của hắn lập tức xuống, đủ loại tâm tư nổi lên trong lòng. Lại liên tưởng nơi đây chính là toàn dân tận địch đồ giám bí cảnh linh lực của hắn lại đã thiếu thốn hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết một chút suy nghĩ hắn xa xa quyền, là vị đạo Hưu nào ở trong tối ra tay con xin báo danh tới ta chính là tận trời cửa nội môn đệ tử tiêu Hưng hiền đạo Hưu có thể hay không hiện thân gặp mặt tại tiêu Hưng hiền nghĩ đến có thể đi vào bí cảnh này nhất định là các nơi thiên tiêu thiên tiêu từ trước đến nay đều có ngạo khí hắn đều nói như vậy đối thủ thì nhất định sẽ xuất hiện vậy mà trường kiếm ti lắcắc cho kiếm thế mà tại mặt đất với mấy cái hoa sen tựa như chữa tiểuệt trong lúc này tiêuêu Hưngiền ánh mắt hướng 4 phía lên nhìn không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, lúc này mới tối đầu nhìn về phía mặt đất chữ viết. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đường này qua, đem các ngươi trên thân thứ đáng giá cũng giao đi ra, ăn cướp. Nắm Nhĩ Tư Thái Tiêu Hưng hiển hơi nheo mắt lại, khi thấy ăn cướp hai chữ thời điểm mí mắt giật một cái. Xem như tận trời môn thiên tiêu, lúc nào bị người đánh qua kiếp. Đây là nhục nhã. Ánh mắt của hắn hướng về lạ quẩn chỗ, nắm Nhĩ Tư Thái. Bốn chữ tên ngược lại là hiếm thấy, nghĩ đến hắn là họ kép Thất tên là Tư Thái, có chút quái dị. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, đạo, đạo hữu, hôm nay ta chỉ nhìn lấy cùng cựu địch thủ. Chua bởi trong tay của ngươi cũng không an ổn. Nhưng, ta nếu thật đem trên người đạo pháp cùng pháp khí giao ra, ngươi là có hay không nguyện ý thả ta một con đường sống? Hú hổ, đạo Hưu đã có tư cách tiến vào đồ giám bí cảnh, nghĩ đến cũng là đạo môn bên trong thiên tiêu, vì sao ngay cả chân thân cũng không dám lộ ra? Ở xa bên ngoài mới dặm, kế minh trang phục hoàn tất, quyết định đi gặp Tiêu Lưu Hiển. Thế là ở xa bên ngoài mới dặm, Tiêu Hưng Hiển nhìn thấy một vòng nhanh trong tới gần hòa hồng sắc thân ảnh. Hắn vốn cho là nhìn người nọ sau đó, coi như đối phương có cải trang, lấy hắn đối với tu hành giới các nơi tiên kiêu hiểu rõ. cũng có thể đem thân phận của người này đoán ra thất thất bát bát, hiện tại hắn tâm lại chậm hơn. Đơn giản là cái này người xuất hiện trang phục quá dị, liền thân hình cũng chưa từng gặp qua. Đây là một cái thân mang hỏa hồng sắc áo dài nhân, khuôn mặt che dấu ở một cái tràn đầy điệu văn kỳ lạ sau mặt nạ phương, thân hình gầy cao, chỉ là hai chân hơi thô. Đạo hữu, Tiêu Hưng hiền hơi hơi không người, bây giờ thế không bằng người, cho dù trong lòng hận cực Liếu Kế Minh, cũng chỉ có thể giả vờ kính cẩn. Kế Minh dấu ở mặt nạ phía sau khuôn mặt cười híp mắt nhìn hắn, bây giờ, hắn tình trạng thật sự là thật tốt, không nghĩ tới mới vừa tiến vào bí cảnh liền gặp ngay cò tranh nhau chuyện tốt. Mà thân phận của hắn bây giờ là ngư ông. Hắn chuyến này là tới cướp bóc. Vô duyên vô cớ giết người cấp của chuyện hắn thực sự không làm được, có lẽ là kiếp trước giá trị quan trở thành hắn sinh hoạt tại tu hành giới gông cùm xiềng xích, tóm lại giết người chuyện này, nếu không phải kẻ tù sống còn, hắn vẫn như cũ không cách nào ra tay. Tiêu Hưng Hiền cẩn thận nhìn xem cái Minh, rất trẻ trung, rất lạ lắm, hắn là Vân Tiêu Điện Thiên tri tiêu tử, bởi vậy mới có thể có tư cách tiến vào bí cảnh, nhưng nhìn người này bây giờ mặt trêu tức nụ cười, dường như đang đối đãi con ngồi. Loại cảm giác này nhường Tiêu Hưng Hiền tuyệt không phải mãi. chỉ tiếc hắn bây giờ trạng thái không phải quá tốt, vừa mới cùng cựu địch lúc động thủ dùng bí thuật, bây giờ cảm giác suy yếu giống như thủy chiều đành tới. Cho dù miễn cưỡng nhắc lên linh lực, cũng tuyệt không phải đối thủ hợp lại chi địa, đây là hắn không có lập tức động thủ, muốn nhìn một chút có hay không khả năng cứu vãn nguyên nhân. Các hạ là người nào, cùng ta, hoặc cùng ta Vân Tiêu Điện, phải chăng có thủ hắn gì? Kế Minh chưa bao giờ nghe nói qua Vân Tiêu Điện, cũng không muốn nói nhiều lời nhảm, cho nên rất dứt khoát, đem lơ lửng ở trước mặt trường kiếm năm trong tay, ảnh hơi rung sau đó, gọn gàng dứt khoát, nói thêm câu nữa, Tiêu Lăng Hiển xem xét hình dạng của hắn, cũng sẽ không nếm thử mở miệng, nhìn cái này nắm nhị tứ thái trưởng kiếm trong tay đã xúc thế mà phát, nếu như tiếp tục chỉ hoãn, chỉ sợ tiếp theo một cái chốc mắt kiếm quang liền sẽ nên đón. Đây là bí cảnh, vừa rồi âm thanh kia đã nói qua, ở đây toàn dân tất cả địch, sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiền, hết thể sinh tử đấu cũng không yêu cầu lý do. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, chỉ hy vọng người này nói lời giữ lời, chỉ bức hàng, không giết người. Tiêu Hưng hiền trong lòng nghĩ tốt chú ý, dứt khoát từ bên hông cởi xuống một bộ ngọc xước, "Đạo hữu, đây là ta pháp khí chứa đồ, ngươi cứ việc cầm đi, chỉ hy vọng nói là làm." Kế Minh hơi hơi ngẩng đầu, Thì triển linh lực đem ngọc sức nhét vào trong tay, linh lực thôi động tùy ý đảo qua, liền phát hiện ít nhất mấy ngàn linh thạch ở trong đó. Trong lòng của hắn đại hỷ, đó là một tốt mua bán. Một ngày này lên, đồ giám trong bí cảnh thêm ra một cái tên là Nắm Nhi Tư Thái Sơ Tặc. 112 chương 112, Trư Tuế Nguyệt mượn rùa làm kế minh lại một lần nữa lên đường hướng đồ giám nơi xa lặng lẽ tiến hành, sau lưng bước xuống hai cái bị hắn chói go bóng trừng. Trên người bọn họ tất cả mọi thứ đã bị bóc không còn một mảnh, kế minh lại cố ý chọn lấy một cái chỗ khốt đem hai người ném vào, để tránh hai người bởi vì chính mình nguyên nhân mà mất mạng. Tại sơn linh ở giữa tiềm hành ra hơn 10 dặm phía sau, Kế Minh ngừng lại bước, thân hình một hồi đùng đùng mà tiếng vang, đồng thời đem mặt nạ trên mặt hai xuống, trong lòng đắc ý giảo hoạt nợ nụ cười, vừa rồi hai người kia nếu như có thể xuyên thấu qua chương này sở phải man mặt nạ tìm được ta, vậy ta cũng là nhận. Ngoảnh một cái tay đem mặt nạ thu hồi, hắn bốn phía nhìn quanh, chỉ thấy nơi đây hoang sơn giá lĩnh, chỉ có khô héo nhánh cây cùng gầy trơ xương quái thạch, không có nửa điểm sinh khí. Hắn ngẩn đầu hơi hơi nhìn ra xa, vừa né người hướng tây mà đi. Lại liên tiếp ở trên núi núi hoang tiềm hành vài dặm, Kế Minh dừng lại. Trong lúc này thân sắc của hắn dần dần trở nên trọng, căn cứ hắn tại đi tới đồ giám phía trước thấy qua điển tịch ghi đi chép, Độ giám bên trong cương vực bao la, các nơi ở giữa khác biệt to lớn, đại khái chia làm hai loại, một loại là năm đó trong bí cảnh môn phái lưu lại thành trì, to lớn hồn hoa giống như không phải sức người một cái, khác loại là liêu liêu núi hoang, có các dạng quỷ dị hoặc kỳ hình dáng, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Xem ra, ta rời chỉ đã cả ngày càng xa, đây chính là núi hoang. Ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, khắp nơi cũng là hình quái trạng sơn nhạc cùng em núi, hắn sen lẫn một cô như có như không sắc khí. Ở trên núi, có vô số cây khô, nhánh cây khô héo, thậm chí có một chút đã xuất hiện nám đen tình trạng. Kế Minh lấy linh thức tìm kiếm lúc cảm nhận được như kim đâm đâm nói, hắn cảm thấy run lên, những cái kia cây gỗ khô bốn phía có trầm trầm tự ý phiến địa vực này tràn ngập quỷ dị cùng chẳng lành. Hắn tại thể nội chậm rãi vận chuyển linh lực, hai mắt trông về phía xa chỗ lập tức càng xa, trong lúc mơ hồ còn phóng xạ ra một đạo ánh sáng mơ hồ, hướng về phương xa. Nơi xa, âm trầm sắc trời phía dưới, sương mù trọng trọng, ánh mắt có ạ sú cả cái bóng vụt qua, huyết đồng tìm, ba thước lớn nhỏ, mò mọc lên lẫm liệt quang. Làm Kế Minh ánh mắt đảo qua, cái tia quỷ dị chim bay lại lạnh lùng hướng bên này liếc mắt nhìn, có kim đan phép thế. Hắn lập tức mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, một cái chớp mắt sau khi khiếp sợ trong lòng âm thầm nở tới, cũng không biết cái này chim bay có phải hay không bí cảnh thổ dân, nếu quả là như vậy, nơi đây trong bí cảnh nguy cơ, e rằng chưa hẳn chỉ là trong điện tịch thuật đơn giản như vậy. Hắn một đường ngay tại trong núi rượi vào hai chân dạo bước tiến lên, bảy tinh bộ cùng cửu lê thân pháp thay thế giao thoa, thành đạo điều luyện. Thẳng đến trong lòng của hắn chợt nổi lên một tiếng kinh uống, dừng lại. Đây là trong ngực ngọc bội cô gái âm thanh, kế minh dưới chân chợt chỉ trệ. Hắn chưa có bất kỳ động tác, ngọc bội từ trong lực hắnung hiện lên, tại kế minh trong tầm mắt chậm rãi hướng hạ du đi. Cuối cùng dừng ở Liễu Kế Minh phải phía trước, một chỗ lớn chừng quả đấm cửa hàng phía trên, dường như là tổ kiến. Chuyện gì xảy ra? Kế Minh khẽ nhíu mày, biết nơi đây tất có gì thường. Ngọc bội tại tổ kiến phía trên đỉnh trễ rất lâu, lại lần nữa chậm rãi bay lên, rơi tại Kế Minh trong tay, có chút kích động, chúng ta không ngại vào xem. Kế Minh ngay vậy, nhìn một cái tối đa chỉ có thể dung nạp một cái quả đấm cửa hàng, cười một tiếng nói, đây bất quá là trong hạp cốc thường gặp tổ kiến, ta làm sao có thể tiến vào. Nữ tử lại nói, ngươi chỉ cần tự đệm cửa hang mở rộng, tin tưởng ta, lòng đất có động tiến khác. Kế Minh suy nghĩ một chút, linh thức một vận, trường kiếm ra khỏi vỏ rơi vào trong tay, lấy thái huyền tông bình thường kiếm pháp nghiêng nghiêng tại cửa hàng bốn phía chém ra hai đạo vết kiếm, tiếp lấy huy quyền mà rơi, chui vào trong động. Giống như phản ứng dây chuyền, tại kế minh kinh ngạc dưới ánh mắt, cửa hàng bốn phía một cách tự nhiên xuất hiện từng đạo khe nước, giống sau khi hư khô bụi rơi xuống đất, âm thanh nặng nề mà nhẹ. Động khẩu nho nhỏ lan tràn bề lớn, cuối cùng có thể cho một người thân hình tiến bảo. Cửa hàng hướng xuống, đây là một chỗ hướng sâu trong lòng đất trùng điệp địa động. Loại tình huống này Lương Kế Minh nhớ tới đổ đấu người trong động, nhìn xem dưới chân đột nhiên xuất hiện sâu u vực phủ, hắn không hiểu nhớ tới tại tình Ba môn lúc thấy qua cái kia một chỗ thế giới dưới lòng đất, nhớ tới đã từng thấy qua vô số ác quỷ. Ở đây là địa phương nào? Kế Minh cũng không lập tức tiến vào, cho dù cùng nữ tử từng có trận pháp khế ước, gặp phải tình huống như thế này, hay là muốn chú ý cẩn thận. Ta cũng không biết, nhưng ta vừa rồi linh thức rõ xét cảm thấy nơi đây có chút kỳ lạ, bởi vậy mới khiến cho người từ một lần. Chỗ này bị cảnh, tại ngàn năm trước có lẽ là nào đó một môn phái, ta tạm thời không cách nào nhận ra. Nhưng nghĩ đến Có thể cách khác không gian xem như tông môn đất, tại trước kia nhất định tịch cực. Đến tận cùng tiến cùng không vào, còn phải xem ngươi ý nghĩ. Kế Minh một chút suy nghĩ, trong lòng đem lời của cô gái ở trong lòng lật qua lật lại lại nghĩ qua một lần, trầm giọng nói, "Tiến." Ngày xuống. Hắn linh thức không ngừng hướng phía dưới lan tràn, bốn phía là càng ngày càng dậy đặc nặng nghề tử khí cùng hắc ám. Đây là hố lượn mà lối đi hẹp dài, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chỉ có thể nhìn thấy hai bên xám trắng vách đá. Tiến lên mấy trăm trượng phía sau, hai chân của hắn dừng lại. Nữ tử khẽ gi một tiếng, "Thế nào?" Kế Minh bây giờ toàn thân phát lạnh, có chưa bao giờ thể nghiệm qua tê cả ra đầu. Ngay tại một khắc trước, cổ của hắn ra đột nhiên thổi qua một đạo gió mát, ẩn ẩn còn có nữ nhân người mùi thơ ngát. Ở bên thai của hắn, có một đạo mị mù âm thanh tại liên tục mà nhẹ nhàng ngắt niệm, ở chỗ này ở chỗ này, sáu bên thai âm thanh vẫn không có dừng lại. Hắn giữ im lặng, tiếp tục hướng phía trước. Kế Minh sinh ra gan to bằng trời, như là đã đi đến ở đây, vậy liền xuống nhìn một chút đến tột cùng là cái gì. Hắn bên thai âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, giống có một ôn nhu nữ nhân tối đầu ngâm sướng. Tháng đến từ sơn động phương chợt lướ xuống một đạo trắng bệnh mà xương gương mặt. Kế Minh cả kinh. Tốc độ lên đồng thời thân hình hướng bên cạnh lóe lên dán hướng vách đá, cùng lúc đó linh thức tràn ra, làm điều tra tinh tưởng khuôn mặt kia bộ dáng cùng nơi phát ra, trong lòng hắn trong nháy mắt kinh hoàng chậm rãi lắng lại. Đó cũng không phải một khuôn mặt người, mà là một con chim thân khỉ mặt quái cầm, linh thức tìm kiếm lạng Yên không một tiếng động, hiển nhiên đã chết đã lâu, chỉ là nhìn nó trên thân không có tổn thương chút nào, cũng không biết nguyên nhân cái chết là cái gì. Kế Minh lúc này mới tiếp tục hướng phía trước, đi mười mấy bước phía sau, trong ngọc đội nữ tử bỗng nhiên hét lên một tiếng. A! Tiếng hét chói tại Kế Minh trong thai quần, nhưng hắn chỉ là nhìn lên trước mắt vách đá tình hình. Tâm thần ở vào cực độ kinh hãi bên trong, đã không rảnh màn tản. Đây là một chỗ trong suốt vách đá, vách đá một mực kéo dài hướng Hắc Cấm Chi, không biết quán thông bao nhiêu dặm. Trong vách đá có từng đạo bóng người, thân hình của bọn hắn trăm ngàn quái, bọn hắn thân vết máu pha tạp, có người ngẩn đầu nhìn trời, khuôn mặt có sâu đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Có người nhìn lấy trong tay dao kiếm, dường như đang than thở, hai mắt ngấn lệ dừng lại. Có một người tại quỳ xuống đất bi thiết. Bên cạnh một người khác ngửa mặt lên trời thở dài, một tay chỉ thiên, mặt lộ vẻ thống hận, phảng phất tại mắng chửi Thương thiên. Thân hình của bọn hắn ở nơi này vách đá cứng đờ duy trì. Phảng phất là ở một cái trong nháy mắt liền có một loại nào đó quỷ dị cùng chẳng lành buông xuống đem bọn hắn dừng lại, này tuyên cổ trưởng tồn, chôn sâu tại cái này dưới đất. Ông, Kế Minh tâm thần nhất chấn, nhìn về phía trong ngực ngộp đội. Nơi đây bị ý tràn ngập, hắn mới chỉ là nhiều nhìn vách đá bóng người vài lần, trong mắt lại có nước mắt không tự chủ được rơi xuống, nếu không phải bị ngọc bội một tiếng này kinh minh giật mình tỉnh giấc, lúc này tâm thần e rằng đã thất thủ. Nhưng hắn hai mắt nước mắt vẫn như cũ như đoạn tuyến hạt châu không ngừng rơi xuống, không thể ức chế. Đây là chôn sâu dưới lòng đất ngàn năm chỗ, bốn phía là tràn ngập bất người chết sống lại chồng. Ở đây, tất cả mọi người phảng phất tại một cái chớp mắt bị dừng lại, liền giống bị thời gian nguyên lần rửa, giống như năm tháng dài dằng dặc lý trưởng chôn âm quỷ địa vực. Nhìn xem vách đá thức tha bóng người, linh thức đạo qua lúc không ngừng cảm nhận được trong đó bi ý cùng sát khí. Kế Minh bảo vệ chặt tâm thần, nhìn những thứ này trong thạch bích nhân không biết chết đi bao nhiêu năm, vẹn vẹn cái này giống như sinh giống như chết thân thể liền tàn mát ra nhường Kế Minh tâm kinh run sợ khí tức. Khi còn sống cũng không biết nên có dạng gì cảnh giới, tóm lại định tại Nguyên Anh phía trên. Hắn từ tu hành đến nay, cũng tiếp xúc qua không thiếu Nguyên Anh chân nhân, nhất là cùng Minh chết chân nhân sớm chiều ở chung. Từ thăng vào trúc cơ sau đó đã cảm thấy khí thế của bọn hắn áp bách đã như có như không, cùng người thường không khác. Mà trước mắt vách đá những người này khí tức thì nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa có tim đập nhanh, kế minh tâm phía dưới chắc chắn, như những người này ở đây khi còn sống, lật tay ở giữa liền có thể trấn áp chính mình, thậm chí trấn áp nguyên anh chân nhân. Hắn nhìn xem vách đá đông đảo nhân vật, nhìn rất nhiều thân ảnh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn rất nhiều thân ảnh tại bi thương bên trong mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, bốn phía tràn ngập bi thương tự ý, thậm chí giận dữ mà miệng, không biết đang mắng to cái gì. Theo những nhân thủ này chỉ trỏ hướng đến, kế minh chậm rãi đầu, hai mắt thoáng qua tí tí linh lực Dói mắt nhìn ra xa, nhưng chỉ gặp những thứ này trong suốt trên vách đá phương màu xám khói mù, đem hắn ánh mắt hoàn toàn che đậy, thấy không rõ khói mù phía sau tình hình. Lúc này, trong Ngọc đội lặng lẽ độ một điểm khí tức mát mẻ tới. Kế Minh trong đôi mắt lướt lên một tia ánh chớp, thế là đem phía trên tình hình thấy rất rõ ràng. Tại trong suốt vách đá hướng ngàn mét chỗ, có một đạo loãng thoáng cực lớn mặt người in dấu xuống luân ký, giống như là một khối to lớn mặt nặng. Nó cúi đầu nhìn qua dưới chân trong thạch bích chúng sinh, ở trên cao nhìn xuống, khuôn mặt lạnh nhạt, giống nhìn qua một đám sâu kiến. 113 chương 113, Diệp Thanh Thương kế Minh tâm tràn ngập kinh nghi, dưới tầm mắt rời Lại một lần nữa nhìn thấy những thứ này từ trạng thê thảm người, chẳng lẽ bọn hắn cũng là chết tại đây đạo nhân mặt trong tay. Những thứ này vách đá người có lẽ cũng là nguyên anh trên cửu giả, cuối cùng vẫn sống chôn tại đây chỗ, quỷ dị như vậy thế thảm. Đạo nhân này khuôn mặt lại nên có cơ nào vĩ lực. Tất cả người chết bộ dáng dừng lại tại lúc này, trong ngàn năm qua chôn sâu ưu ám bên trong không có chút nào biến hóa, trong đó át hẳn đề cập tới hôm nay bí mật. Kế Minh trong đầu trong lúc nhất thời lướt qua vô số ý nghĩ, lại cuối cùng cảm giác có làm hắn không cách nào tin phục tiêu sót. Qua rất lâu, khi hắn có đủ loại ngờ tới lúc, trong lực ngọc bội bỗng nhiên thở dài một tiếng, âm thanh rơi xuống. lại đi phía trước xem một chút đi. Kế Minh hơi hơi cúi đầu, hắn cuối cùng cảm giác nữ tử tựa hồ biết chút ít cái gì, một chút châm trước phía sau mở miệng hỏi, ngươi là có hay không biết những người này nguyên nhân cái chết. Nữ tử cũng không giấu diếm, đoán được, nhưng không cách nào hướng ngươi nói rõ. Kế Minh nghĩ nghĩ, cũng không có truy hỏi nữa, chỉ tiếp tục đi đến phía trước. Tiếp tục tiến lên mấy trăm trượng, làm hai bên bóng người càng ngày càng thưa thớt, Kế Minh trông về xa xa, cuối cùng mơ hồ nhìn thấy vách đá phần cuối. Mà hắn bên tai âm thanh kia cuối cùng càng ngày càng rõ ràng, mang theo một cỗ mị hoặc chi lực, nhưng hắn có trong nháy mắt hốt, không tự kìm hãm được. Phía sau lưng của hắn leo lên một loại nào đó sâm sâm hàn khí, giống gặp phải một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm sự vận. Hắn từng bước một hướng về chôn sâu đi đến, tiếng bước chân tại yên tĩnh trong hành lang quanh quẩn. Cuối cùng, tại vách đá phần cuối đứng vững. Thời khắc này vách đá hành lang bên ngoài, kế minh chỗ đảo mở chỗ cửa hàng, một người trẻ tuổi tại trước động đứng vững. Hắn nhìn qua dưới chân rõ ràng bị người vì mở rộng cửa hàng, tiến vào nơi đây phía trước, tông môn trưởng ngồi cuối cùng nhắc nhở trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, rất nhiều nơi ngàn vạn cẩn thận khi đi vào. Nhất là trong lòng đất, chôn sâu rất nhiều ta không cách nào dò xét cùng bí mật. Nhưng nhìn hang động này Chắc có người đã tiến vào, ta như tại trước động trần chờ không chắc, chẳng phải là lộ ra ta quá mức nhát gan vô năng. Hơn nữa tại trọng trọng bên trong dãy núi, nơi đây trùng hợp bị ta phát hiện, có lẽ chính là cơ duyên. Một phen tự nói, hắn mẹ xuống. 66 Kế Minh đứng tại vách đá phân cuối, nhìn qua xuất hiện ở trước mắt hai bóng người. Bên trái một đạo là một gã nam tử trung niên, bây giờ ngẩn đầu nhìn trời, mặt giận dữ, dưới chân đã lăng không, cũng rốt cuộc không cách nào hướng về phía trước một bước. Phía bên phải một đạo là một gã nữ tử, lấy một thân hỏa hồng sắc áo dài. Nàng ngũ quan cũng không như thế nào xuất chúng. Không giống trong Ngọc bội cô gái Tinh Xảo Tuyệt Luân, nhưng nàng khí chất Tuyệt Luân, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, lại có phong tình và trụng. Mà vang vọng tại Kế Minh bên thai đạo kia đi sạm mị gọi sở, chính là từ cô gái này trên thân phát ra. Kế Minh ánh mắt hơi mê ly, bây giờ, đi sạm mị gọi sở ở bên thai của hắn Đại Phóng, quên quần bên trong nhường hắn tâm thần không thể tự chủ, giống như có thể mê hoặc nhân tâm. Ai? Trong Ngọc bội nữ tử khẽ than thở một tiếng. Kế Minh trong mắt lập tức khôi phục tình cáo, hắn hơi hơi cúi đầu, ánh mắt từ trong vách đá trên người nữ tử rời. Mới vừa một tiếng thở dài bên trong hướng đầy tiếc nuối cùng đáng tiếc, hơi có cảm khái. lại thêm hôm nay trong Ngọc đội cô gái đủ loại khác thượng, Kế Minh tâm thực chất sinh ra nghi hoặc, ngươi bên nàng? Nữ tử cũng không phủ nhận, không cần đi xem nàng, nàng đại ngàn năm trước là một phương tuyệt thế thiên kiêu, tên là Phong Hái Nhụy, cảnh giới thông thiên, là tu hành giới vô số tài tuấn trong lòng tần nữ. Không nghĩ tới, cũng sẽ ở trận này hạ kiếp bên trong mắt mạng. Phong Hái Nhụy Kế Minh tự lẩm bẩm, khẽ ngẩng đầu, bỗng vấn đạo, ngươi tên là gì? Diệp Thanh Thương. Ba chữ, bình thường không có gì lạ, nhưng có lẫn nhiên sắc bén ý giữa im lặng, nhìn khắp bốn phía. Tại tuyệt đối u ám cùng tĩnh bên trong, tựa như một cái chôn sống vô số người mật thất to lớn cùng qua tải. Đông. Hậu phương bỗng nhiên vang lên một hồi chấn động. Kế Minh hơi hơi nhăn thần, trong lòng run lên, có người đi vào rồi. Mấy chục giây phía sau, tại hắn trong tầm mắt, xuất hiện một người trẻ tuổi, thần sắc của hắn rung động, khuôn mặt bị trong suốt vách đá yếu ớt ánh quang chiếu rọi thành thanh sắc. Người trẻ tuổi nhìn bốn phía vách đá tình hình, đè nén đáy lòng đủ loại nối tiếc một đường hướng về phía trước. Cuối cùng, nhìn thấy đứng ở phía trước Kế Minh. Quả nhiên có người ở ở đây. Hấn trong lòng tới, người trẻ tuổi sắc mặt hơi vui, lại trên dưới nhìn nhìn Kế Minh, nhất thời vui mừng càng lớn. cơ thiên thư đồ dám mở rộng mỗi một lần cũng là các nơi Kim đan kỳ thiên kiêu tiến bào cực ít sẽ có chúc cơ nhân vật dù sao trúc cơ cùng Kim đan ở giữa trên lệnh quá lớn quá nhiều một khi đâm đầu vào có thể cơ hội chạy trốn cũng không có giống kế minh loại này cảnh giới xem trúc cơ liền tại trong bí cảnh một người một ngựa người giống như rơi xuống bầy sói con kiểu nhỏ run 7 chỉ đợi xấu xé kinh hỉ đi qua người trẻ tuổi từ bên hông cởi xuống một tờ có xếp mặt quạt một mực nhìn 10 phầnầm trọng kế mình toàn trình nhìn cách đó không xa bóng người rất rõ ràng người trẻ tuổi này quyết định giết người các của giống như mới vừa tiến vào đồ giám lúc Đạo nhân kia vừa nói qua, ở đây toàn dân tất cả địch, mỗi giết chết một người, ngươi liền có thể nhiều một phần tu được cơ duyên cơ hội. Đây là tu la chàng, là giết người ngục, cho dù ngươi không giết người, những người khác một khi nắm lấy cơ hội, cuối cùng sẽ giết ngươi. Diệp Thanh Thương lúc này trầm trầm nói, hiện tại phải biết, tại nhiều lúc, nhân tử nương tay là cực hành động ngu xuẩn. Nàng lại không một lúc phía trước nhìn tận mắt Kế Minh thả đi hai người kia, trong lòng nguyên bản có chút bất mãn, nhưng vẫn không có lên tiếng, bây giờ cuối cùng mở miệng. Kế Minh chỉ là rút kiếm, trường kiếm từng tiếng sáng kêu to, giống như rên rỉ, tựa như tán thượng. Ngay tại hắn quyết ý lúc xuất kiếm, Ngọc bội phía hốt dựng lên, hiện ra lực lấy lơ lửng giữa không trung, Diệp Thanh Thương thanh em trở nên linh hoạt kỳ hảo, nơi đây không nên thấy màu quang, người này giao cho ta tới thu phục. Kế Minh ngay vậy chưa đáp lại, chỉ thấy ngọc bội phía trên, một cái bóng mở chậm rãi xuất hiện, phong hoa tuyệt đại mỹ mạo vô song, tinh xảo như trên đời tuyệt đẹp nhất xứ, khiến người không đành lòng được vào, chỉ sợ sinh ra tỉ vết. Nàng phảng phất đem trên đời quang hoa tập trung vào một thân. Phía trước người trẻ tuổi ở nơi này trong chớp mắt, mắt dần dần hiện mễ ly, nhưng mà ẩn hiện dãy rùa. trong đôi mắt đúng vào lúc này lóe ra khiếp người tia sáng, rơi thẳng vào người tuổi trẻ trên thân. Người tuổi trẻ hai tay đột nhiên buông xuống, liền thần sắc dễ rũ cũng dần dần lắng lại. Lặng yên không một tiếng động, phản phất hết thể đều kết thúc, trên khuôn mặt của hắn, chỉ có ngốc trệ cùng yên ổn. Hô. Diệp Thanh Thương tựa hồ có chút hoài mệt, lại một lần nữa trở lại kế minh trong lực, từ nay về sau, ngươi cứ việc điều động hắn. Kế minh lúc này còn chưa hoàn hồn. Tình cảnh vừa nãy cũng không có bất luận cái gì đau thương đối mặt, không có sát phạt huyết quang, lại làm cho đáy lòng của hắn Lâm nhiên. Đây là ba mỹ thuật. Diệp Thương đáp lại, cũng không mỹ thuật, chỉ là một loại bình thường pháp quyết, cùng ngươi Chu Yếm trải qua có chút tương tự. Nếu ngươi hữu tâm học Khi nhàn hạ đợi ta ngược lại có thể dạy một giáo ngươi. Kế Minh tưởng tượng một chút chính mình tao thủ lộng tư mị hoặc nam nhân khác tình cảnh, trong lòng một hồi run rẩy, đạo: "Thế thì không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta biết nên như thế nào để phòng những người khác một chiêu này." Kỳ thực muốn làm đề phòng cũng mười phân đơn giản, chỉ cần ngươi lĩnh thức cường hãn, người khác liền không có mị hoặc năng lực của ngươi. Kế Minh bình tỉnh, khó trách vừa rồi Diệp Thanh Thương có thể đơn giản như vậy đem địch thủ mị hoặc, lấy nàng năm đó cảnh giới, lĩnh thức cũng nhất định kinh thế hai tụ, đối phó một cái nho nhỏ kìm đan ký tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá, tất nhiên nàng có thủ đoạn như vậy. Ta tại bên trong bí cảnh, chẳng phải là có thể năng ngược. Diệp Thanh Thương nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức đáp lại, lui về phía sau, ta sẽ không lại ra tay, hôm nay ra tay cũng không phải vì người, chỉ là không hy vọng giữa các người sát phạt, ảnh hưởng đến những người này từ ngàn năm nay an bình." 114 chương 114, thân bí tổ chức Diệp Thanh Thương cùng những người này quan hệ nhất định không giống bình thường. Kế Minh nghe nàng mỗi câu đều hơi có một tia cảm khái, trong lòng rất rõ ràng điểm này, cho nên không có nhiều hơn truy vấn, chỉ là nhìn bình tĩnh đứng ở trước mắt người trẻ tuổi, vuốt cằm âm thầm cân nhắc nên như thế nào nhường người này phát huy lớn nhất công dụng. Người là ai? đến từ môn phái nào? Người trẻ tuổi hai mắt vô thần, lướt tốc nhẹ nhàng ngốc trệ, Lưu Tử Ngang, Thạch Cát Tông. Tiếng nói của hắn không rơi, Kế Minh lại độ khua tay nói, "Tính toán, lui về phía sau ngươi chỉ cần biết, ngươi gọi nắm nhị tư thái." Kế Minh tử càn khôn trong quạt lấy ra một bộ mặt nạ cùng trang phục, đem Lưu Tử Ngang một hồi vũ trang, lại đem chính mình trên giới một phen trang điểm, dưới đáy lòng đối với Diệp Thanh Thương đạo, "Ngụy trang một chút cảnh giới, để cho ta nhìn giống Kim Đăng." Diệp Thanh Thương tựa hồ nhìn ra Kế Minh muốn làm gì, nhắc nhở, "Nơi đây độ giám bí cảnh mặc dù cũng là Kim kỷ, nhưng ngươi nếu như bốn phía ăn cướp còn không chịu giữ người." Không bao lâu liền sẽ bị người quẩn khởi công chi, đến lúc đó ngươi khó thoát khỏi cái chết. Kế Minh hoàn toàn thất vọng, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, an cấp phải thừa dịp sớm. Diệp Thanh Thương chật chợt lưỡi, mập mạp vừa rồi một câu nói kia giằng chó không tê bất quá nhìn hắn bộ dạng này, rõ ràng hay là chuẩn bị khư khư cố chấp. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng kế minh tính tình, nhìn hắn bây giờ nhao nhao muốn thử bộ dáng, hiển nhiên là vừa mới nhận được một cái thủ hạ, quyết định tại trong bí cảnh làm một chút sự tình. Sau nửa canh giờ, kế minh hòa người trẻ tuổi đi ra địa động. Hai người đều thân mang kỳ trang dị phục, kế minh mang theo phàm Trần kịch trong tràng Nhưng người nhìn nhìn bên cạnh người trẻ tuổi, đáng tiếc thở dài nói, đáng tiếc chỉ có một bộ này sợ spider mang cô, đợi đến ra bí cảnh, nhất định muốn làm nhiều mấy bộ, đem hầu ca cùng họ vợ gìn toàn bộ chuyển tới phát dương con đại. Phía trước đều là nhô lên ngang dọc liên miên dãy núi, dưới chân nhưng thấy màu xám trắng núi đá, một mực kéo dài đến ánh mắt chiếu tới phương xa. Thật phong thanh âm, ở bên thai hô quát như sấm. Kế Minh hăng hái, dương lên tay, nắm nhị tư thái, "Đi." Thế là hai bóng người từ mặt đất bay lên, thẳng đến phương xa mà đi. Sáu trong nhe mắt, đồ giám bí cảnh đã mở ra nửa tháng có thượng. Nhìn một cái không sót gì trên cánh đồng hoa vương, một bóng người từ không trung nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ cực nhanh, phong thanh kịch liệt, đồng thời đem mặt đất cày ra một đạo nhàn nhạt, nhạt khe danh. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên nhảy ra một bóng người khác, không nghi lệnh, trùng hợp ngăn ở trước mặt người này. Đường này là ta mở, này mây là ta cắm. Ăn cướp. Chính là tại trong bí cảnh cả ngày đi theo kế minh lén lén lút lút bốn phía tiềm hành nắm nhị tư thái. Hoa Nguyên dưới một cái ẩn nấp trong cửa hàng, kế minh nhìn trên trời hai bóng người lắc đầu cảm thán, đáng tiếc, nắm nhị tư thái kệ từ bị ngươi mị hoặc sau đó. Cảnh giới mặc dù còn tại, đầu góc cũng không quá linh quang, lặp đi lặp lại chỉ dạy hắn hai câu nói, nói đến a pa a úng không có chút nào khi thế. Diệp Thanh Thương đạo, bị người Mỹ hoặc sau đó, bản tính đánh mất ký ức không còn, tự nhiên sẽ vụn về một điểm. Đợi người đem thuật này luyện thành, huyền diệu trong đó đều toàn bộ biết được, sẽ không còn có nảy nghi ngờ. Bằng vào ta hôm nay bây giờ linh thức cảnh giới, cùng bọn hắn chênh lệch cách xa vạn lần muốn thi triển mị hoặc tri thuật, còn phải ra bí cảnh mới được. Kế Minh đạo. Trên không, bị năm nhị tư thái chặn lại nam tử sắc trầm xuống. Hắn trên dưới liếc nhìn Nắm Nhị tư thái một phen, lại bốn phía đảo mắt, vương tin nơi đây Hoang Nguyên địa giới không cách nào giấu người, sau đó mới mở mắt ra, cười lạnh nói, ta vốn cho rằng mỗi khi gặp thiên thư đổ dám mở rộng, nhân vật tiến vào không khỏi là các nơi thiên triêu, ai ngờ còn có người loại này không dám lấy chân diện mục kỳ nhân hèn mọn chi đồ. Nắm Nhị tư thái lại không lên tiếng, dưới chân bước trên mây, thân pháp vừa mới chợt ra, kiếm khí đã bắn ra. Một cơn gió từ dưới chân hắn dựng lên, lặng yên không một tiếng động, lại lạnh thấu xương sắc theo kiếm khí thẳng đến nam tử mà đi. Phía trước nam tử lập tức càng thêm kinh sợ, trong con mắt của hắn nổi lên một đạo quan mang Trường Tiêm đột nhiên ra khỏi vỏ, tay phải thành một đạo kiếm ảnh. Giữa không trung lầm vang một tiếng thật lớn. Hô! Côn phong gào thét, có khí chướng sơn hạ cuốn tán vân khí thế. Mặt đất, Kế Minh nhìn lên bầu trời bên trong hai đạo tàn ảnh, đang cùng Diệp Thanh Thương thương lượng, người này, người không ngại cũng giúp ta mị hoặc một phen hóa thành khối lỗi. Diệp Thanh Thương tuyệt đối cự tuyệt, mơ tưởng. Kế Minh đạo, nắm nhị tư thái mấy ngày nay mặc dù mỗi chiến cùng ta phối hợp đều có thể thắng được, nhưng mà tiếp tục như vậy khó tránh khỏi sẽ lật thuyền trong mương. Hôn hồ giám bên trong nguy cơ chủng, ta nếu muốn tìm kiếm cơ duyên, bằng vào ta cảnh giới trước mắt không bằng anh bằng em. Hơn nữa, giúp ta cũng là đang giúp ngươi, ngươi suy nghĩ một chút ta đây mấy ngày từ nơi này ít nhân thủ bên trong đoạt được bao nhiêu linh dược, mấy ngày ngắn ngủi ta đã muốn đột phá tới trúc cơ trung kỳ, muốn đi vào nguyên anh ở trong tầm tay, đến lúc đó liền có thể vì ngươi đi lấy kiêm ngạn hoa giúp ngươi phục sinh. Hắn những lời này mười phần nhanh chóng, còn có chút chân tâm thật ý diệp thanh thương ánh mắt lấp loé. Ngươi cái miệng này thực sự lợi hại, sau này không biết còn muốn lựa gạt bao nhiêu hướng tuyết cô nương như vậy. Nàng từ đấy lòng cảm khái, mặc dù không có nói rõ, nhưng xem như đáp ứng xuống, bất quá, ngươi cần trước đem hắn chói lại. Để cho lại không sức chống cự ta mới có thể ra tay, bằng không đối với ta tiêu hao quá lớn quá nhiều. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm." Kế Minh nợ nụ cười. Trên không hai đạo tàn ảnh còn tại bốn phía ba phủ. Nam Nhĩ tư thái toàn thân kia sáng đại tác, chẳng biết lúc nào đã đem trưởng kiếm thu hồi, vận chuyển một loại thần bí thể thuật, toàn thân có đồ đẳng tại lan tràn, thẳng đến địch thủ mà đi. Vài tiếng ầm ầm nổ vang, kiếm phong mang đại phóng, quyền phong cũng tại bốn phía khuấy động. Hai người tốc độ đều nhanh đến rồi cực hạn. Phía dưới, Kế Minh ánh mắt hoàn toàn một khắc càng không ngừng đi theo hai người thoảng hiện di động. Kiếm quang huy hoàng, sáng ngời tâm người, quyền động. cùng trường kiếm tấn công giống như quần cuộn tiếng sấm, tại thiên không văng rọi. Kế Minh thấy chật chật tán thưởng, may mắn ta không có cư như vậy đột thân sông ra đi, bằng không một khi cùng những người này với mặt, chỉ luận đơn đấu, ta coi như thi triển cửu lê kiếm cũng nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Hai người bọn họ mỗi một kiếm mỗi một quyền đều nhanh đến cực hạ, một kiếm rơi xuống liền có ngàn vạn đạo kiếm khí hạ xuống một chỗ. Chỉ là Kim Đan Tiên Kiêu đã có thủ đoạn như vậy, khó trách trong điện tích nói, người đại thần thông chân chính nắm giữ băng sơn chi lực. Một tiếng nổ tung một dạng tiếng vang. Thân ảnh của hai người cuối cùng dừng lại, hai người đồng thời lão đảo một cái lui về phía sau. Bước trên mây bước chân hơi có vẻ phù phiếm. Nam Nhị Tư Thái trong mắt không có chút nào hoảng quang, trên mặt hết thể bị vạch ra ba đạo vết thương, vết máu lưu lạc, nhưng hắn phảng phất không biết sinh tử, lại phía trước một bước, sát ý chưa giảm. Phía trước nam tử cả kinh, không nghĩ tới nắm Nhị Tư Thái điên cuồng như vậy, cuối cùng bắt đầu tránh lui, đồng thời tại vi kinh bên trong hô to, "Đạo hữu, người hạ tất như thế, mặt đất, kế minh phi thân lên, chính là bây giờ." Cựu lê kiếm pháp tử mặt đất đột nhiên ra. Trên bầu trời, nam tử hơi cúi đầu, thân xác bị một vòng ngày mai một dạng kiếm quang ánh chiếu lên vô cùng rõ ràng, chà ngập ngạc nhiên cùng chấn kinh. Còn có một người, tại hắn ngay phía trước, nắm nhi Tư Thái cũng huy quyển đâm đầu vào rơi xuống. Hai mặt thủ địch, bại cục đã định. Sau nửa canh giờ, Kế Minh tử dãy núi cực tốc tiềm hành, cuối cùng đứng tại sườn núi chỗ, nhìn xem trên đường chân trời xuất hiện một đạo thành trì hình dáng. Hắn quay đầu nhìn một chút đi theo phía sau hai người, đáp ý cười hai tiếng, trên mặt hư nhục chiến mấy rung động, lại chuyển thân, nhìn về phía trước, dương lên cánh tay đạo, mục đích của chúng ta là cái gì? Nam Nhị Tư Thái. Nam Nhị Tư Thái nâng cao cánh tay, gây sự. Tôn chỉ của chúng ta là cái gì? Sa Kê Zơ. Nắm Nhị Tư Thái bên cạnh thần, một tên khác nam tử thần sắc nhóc trẻ, an cướp, ám hiệu, Thiên Vương cái địa hô. Ngọc Đế gặp Vương Mẫu. Đây là đang trên thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua một cái tổ chức thần bí. 115 chương 115, tiền bối, tới chơi hai tên thủ hạ, Nắm Nhị Tư Thái cùng sạ kẻ sập giờ. Hai người riêng phần mình bị Kế Minh giao phó hắn tự nhận là 10 phần tên, bây giờ Kế Minh tinh thần phấn chấn, phất phất tay nói, "Đi, xuất phát đi cấp đoạn." Trước mắt trên người hắn có bốn tên kim đan kỳ bí tịch cùng pháp bảo, chung 13 vạn 6600 khỏa hạ phẩm linh thạch, trong đó nhiều nhất là từ Nắm Nhị Tư Thái trên thân thu được. trừ cái đó ra, có khắc pháp bảo cùng điện tịch trung hơn 360 đạo, trong đó không thiếu một chút ngũ phẩm phía trên thậm chí là tứ phẩm pháp bảo. Hắn ngược lại là hữu tâm hỏi một chút Diệp Thanh Thương, trước ngưỡng phương kia tiểu đỉnh phẩm giai, nhưng mà kể từ Diệp Thanh Thương xuất hiện sau đó, tiểu đỉnh liền cực ít hiện ra thần gì chỗ, tựa hồ chính là vì tận lực trị uy Diệp Thanh Thương. Kế Minh sớm ngờ tới tiểu đỉnh có linh, bằng không sẽ không ở chính mình mỗi lần nguy nan thời gian xuất hiện. Đứng tại trên sờ núi, nhìn xem phương xa hiện thành trì hình dáng, Kế Minh tâm bên trong một hồi tính toán, Diệp Thanh Thương bây giờ đã coi như là trong bụng hắn rúc đứa. Xem xét hình dạng của hắn liền biết sau đó nhất định lại có người phải xui xẻo, chào phúng cười lạnh nói, lại đang nghĩ cái nào hám hại lựa gạt chú ý. Kế Minh cũng không để ý tới Diệp Thanh Thương, hơi hơi nghiêng thân đạo, Nắm Nhị Tư Thái người đi phía trước thăm dò đường một chút. Nắm Nhị Tư Thái nghe vậy lên tiếng, dưới chân một bước bước trên mây, đã đem muốn bay trên không. Các loại. Kế Minh bỗng nhiên ngăn lại. Nắm Nhị Tư Thái quay đầu, đỡ đẫn trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Sau một khắc, Kế Minh trên mặt thể hiện ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bách chuyển tiên hồi phức tạp tần nhàng nói một tiếng, không muốn bước trên mây, dễ dàng bị phát hiện. Chúng ta làm là đao kiếm đổ máu mua bán, thời khắc nhớ kỵ, hẹn bọn, muốn hẹn bọn. Tại hắn trong lực, Diệp Thanh Thương cuối cùng lại một lần nhịn không được, mắng nhỏ một tiếng, mập mạp chết bẩm. Nhìn xem nắm nhị tư thái đi xa, tại bùi cỏ tiến lên, khi thì phủ phục bộ dáng, Kế Minh rất hài lòng, rất tốt, rất tốt. Lui về phía sau nếu như lại có thành viên mới, nắm nhị tư thái có thể có thể gánh vắt tổng giáo quan. Diệp Thanh Thương thấy hắn lại một lần bắt đầu toét miệng im lặng cười bịuội, ngờ tới hắn nhất định là lại có mới ý tưởng. Mà trong bí cảnh mấy trăm thiên kiêu, sẽ có rất nhiều biến thành hắn khôi lỗi tượng gỗ của hắn. Chân này thiên thư đồ dám rèn luyện. Có lẽ sẽ bởi vì Kế Minh một người mà trở nên hỗn loạn. Đi, chúng ta theo sau. Kế Minh phất phất tay cánh tay, mang theo xạ kẻ sập giờ nhanh như chấp hướng dưới núi mà đi. Rõ ràng là Quang Minh chính đại xuống núi, bị Kế Minh fen này làm dáng, mạnh xinh xinh làm ra mấy phần trộm cắt bầu không khí. Nắm Nhị Tư Thái ngay tại phía trước thành khuyết bên ngoài lượn quanh một cái giờ, Kế Minh hai người ngay tại phía sau ba giảm đi theo. Lấy Kế Minh nhận mấp thuật lại dựa vào Diệp Thanh Thương linh thức chế đậy, ẩn dấu không có chút sơ hở nào. Nhưng ba người lượn quanh rất lâu, nhưng không thấy bất luận kẻ nào xuất hiện. Kế Minh cuối cùng phát một đạo truyền âm Nắm Nhị Tư tạm thời trở về. Không ngại đi tới thành trì phụ cận nhìn một chút. Bao La vô tận hoàng gia bình nguyên, ba bóng người nhanh như sấm xét, từ mặt đất đi xuyên, cuối cùng đi đến cách thành trì gần nhất một chỗ trong rừng rậm. Trong rừng rậm, nắm Nhi tư thái trông về phía xa thành trì, đem hắn chỗ đã thấy tình hình từng cái táo chi, Đông Hải thành, bên ngoài thành có một khối mới khắp bia đá. Kế minh vẫn đạo, trên tấm bia khắc lấy chữ gì? Đông Hải thành nội, chung 71 tên tiên tiêu, riêng phần mình ở chỗ này lập thành nội cùng bên ngoài thành phương viên 30 trượng bên trong, chỉ cung cấp tu dưỡng sinh tức hoặc giao dịch, quyết không thể làm to chuyện, một khi có người động thủ, nhất định hợp nhau tấn công. Thì ra là thế. Kế Minh khẽ gật đầu. Nắm nhĩ tư thái lúc này lại nói, trừ cái đó ra, bia đá sau đó, có khác ba người đang tại thủ thành. Kế Minh con mắt hơi hơi sáng lên, thủ thành. Đối với... Kế Minh có chút suy nghĩ, quay đầu hướng hai người đạo, ta đi nhìn một chút, các người đứng ở chỗ này, đừng đi động Hai người ứng thanh, là... Kế Minh quay người, hướng thành trí đi đến, cùng lúc đó, dưới đáy lòng không nói gì đạo, tạm thời đưa người linh thức thu hồi, hiện ra ta chân thực cảnh giới liền có thể. Diệp thanh thương nghe vậy làm theo, đồng thời minh mạch, cửa thành cái kia ba tên thủ vệ phải xui nửa nén hương phía sau Kế Minh đi tới thành trì phía trước, ngẩng đầu ngắm nhìn, trước mắt đạo này cửa thành trí ít có mấy chục trượng, nhìn hắn chất liệu hẳn là từ hát thiết chế tạo, cửa thành cao treo một đạo lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy Đông Hải thành ba chữ. Thế mà thật là Đông Hải thành, cái thành trì này tên cũng có chút ý tứ. Kế Minh tâm thực chất thầm nghĩ, bản thân đi tới bí cảnh đến nay, chỉ thấy dãy núi và bình nguyên, chưa bao giờ thấy qua một con sông lớn, càng không cần nói cái gì Đông Hải. Kế Minh ánh mắt từ bên trên trầm rãi rọi xuống, trực tiếp vượt qua qua bia đá rơi vào chỗ cửa thành. Chỗ cửa thành, quả nhiên có ba người đang đứng ở nơi đó, bọn hắn thân mang khác nhau là bảo Bây giờ cùng nhau nhìn xem Kế Minh, ánh mắt chớp lên. Đây là yêu nguyệt mộ cung tồn bí cảnh, là thanh vân tông phía dưới một đám môn phái thiên kiêu chỗ tụ tập. Mà chỉ có chút cơ kỳ Kế Minh, tại những này người trong mắt, liền lộ ra có mấy phần đặc được, thậm chí mềm yếu có thể bắt nạt. Kế Minh không biết phía trước trong lòng ba người đang suy nghĩ gì, nhưng trong lòng biết bọn hắn hẳn tại lẫn nhau truyền âm như đồ một ít gì, hắn ở trong lòng thô sơ giản lược tưởng tượng, trên mặt làm ra một bộ nhát gan thần sắc, chậm tiến lên phía trước nói, ba vị đạo hữu ba tiền bối. Chỗ cửa thành, ba người nghe vậy, đều từ người ngẩng đầu, thản nhiên đem một tiếng này tiền bối trịu phía dưới. Kế Minh đạo Không biết ta có thể không tiến vào Đông Hải thành. Ba người trao đổi một ánh mắt, trên một người phía trước, trong thần sắc mang theo một loại nào đó chê tức, thành nội bây giờ đã đủ, sẽ lại không tiếp nhận ngoại lai tu sĩ, chỉ sợ ngươi cần thay chỗ khác. Kế Minh ngẩng ngoài, khẩn cầu, ta chỉ muốn tiến vào trong thành tìm kiếm che chở, còn phán ba vị tiền bối ra xét. Hậu Phương một người lại tại lúc này giận dữ, để cho người đi thì đi, nếu lại nói nhảm, chúng ta ba người cũng chỉ có thể lấy kiếm đưa người khu trục. Kế Minh dọa đến liền lùi lại ba bước, vẻ sợ lộ rõ trên mặt giật vụn biểu. Đúng lúc này, một người lại đem mặt lộ vẻ vẻ giận dữ người kia ngăn lại, đạo Không cần đợi thủ. Hắn nhìn về phía Kế Minh, "Ngươi nếu là muốn tiến vào trong thành tìm kiếm che chở, ta ngược lại có thể dẫn ngươi đi một nơi tốt." Kế Minh liền giật mình, yếu tiếng nói, "Địa phương nào?" Người kêu cao mày nói, "Ngươi cứ đi theo ta đi chính là, tất cả mọi người là người tu hành, tuy không phải đồng môn, nhưng mỗi cái tông môn ở giữa bầu đắp nhau, cũng coi như có nửa cái tình đồng môn." Kế Minh hơi suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía phía sau hắn hai người, "Đạo, hai vị không giống nhau cùng tiến đến sau. Hai người bọn họ nhất thiết phải lưu lại nơi đây, trước đây nhập chủ Đông Hải thành lúc đã lập tốt quỹ củ, không thể tự ý rời vị trí. Nghe được câu này, Kế Minh khệ miệng cong lên một tia cực kỳ nhỏ ý cười. Ở đấy lòng hắn, Diệp Thanh Thương thở dài một tiếng, ba người này cũng coi như tự xưng là thông minh, hôm nay chỉ sợ ở cắm. Kế Minh nét miệng nở nụ cười, đã như vậy, liền làm phiền tiền gói. Không cần, không cần. Hai người đi về phía xa xa. Chỗ cửa thành hai tên thủ vệ quả nhiên nửa bước không rời, bây giờ nhìn xem hai người bóng lưng túi đầu trò chuyện, mập mạp này giả ngây giả dại bạn sự cũng không tệ. Hắc. Có thể tiến vào thiên tư đồ dám, lại có mấy cái là chờ rảnh rỗi hàng người. Mập mạp này vừa rồi xem chúng ta hoành thụ không để hắn đi vào. Chỉ sợ liền biết hôm nay sẽ có nguy hiểm, cho nên một fan làm ra vẻ bắn ốc, cuối cùng hỏi chúng ta phải chẳng phải tuân thủ ở chỗ này, cũng hẳn là có ý định thăm dò. Hắn nhưng lại không biết, Kim Đan cùng Trúc Cơ ở giữa khác biệt, liền xem như một chọi một cục diện, cũng giống như nguyên ép. Phía trước, kế minh tại trong lòng mặc kế đi qua lộ, 30 trượng, đại khái 180 bước, 153, 154, 155, 167 kế minh nhìn xem dần dần đi tiến gần rừng rậm, hắn mới có ý hướng bên này quen người, vài tên thủ vệ cũng chưa từng phát giác được có cái gì gì thường 180 đem đại trong lòng mặc niệm một câu 180, kế minh dưới chân bỗng nhiên thi triển ra cựu lệ thân pháp, cực tốc nhảy về phía rừng rậm. Ở bên người hắn, người kia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giữ tận tất hiện, trong tay bấm niệm pháp quyết, người quả nhiên là đang giã điện bắn đốc. Hắn đã sớm chuẩn bị, bởi vậy trong tay quyết khiếu cùng một chỗ, chính là một đạo gò bó pháp môn. Một trận gió từ kế minh dưới chân mà ra, muốn đem thân thể của hắn nhanh chói cuốn quanh. Lúc này kế minh chân miễn cưỡng bước rừng rậm, một cái ngã xuống, rừng cây trong bóng dâm. Người kia theo sát phía sau, chui vào trong rừng. Cứ thế biến mất ở cửa thành hai tên thủ vệ trong mắt. Hai người lại một lần tở dài cười to, bên trong bí cảnh cơ duyên, người ta đem lại nhiều một phần cơ hội. Hai người lẫn nhau chuột bả bay, riêng phần mình tâm hoài quỷ thay. Mười mấy hơi thở phía sau, một người nhìn phương xa rừng rậm, cũng nên đi ra, chỉ là khu khu một cái chút cơ kỳ, chẳng lẽ thời gian lâu như vậy hắn cũng không cách nào thế nhưng. Hắn đi ra. Một người nhìn thấy rừng cây mơ hồ có một bóng người. Trong rừng cây bóng người chậm rãi đi ra, tại mới lên mặt trời mới mọc chút xuống dương quang phía dưới, nhẫn nhịn cười. Vô biên lá rụng, rền xuống, có gió chợt nổi lên. Lại là hắn. Hai người con ngươi cùng nhau đột nhiên co lại. Kế Minh cười vây vây tay, tựa tại bên tay, bày một cái cực diễm giữa loẻo loẻo tư thế, "Tiền bối, tới chơi sao?" Đây là Phạm Trần Thành. Lâu, cực thường gặp một màn. Diệp Thanh Thương ghé vào lỗ tai hắn trọng trọng hừ lạnh. 116 chương 116, vì khoa học cửa thành phía trước tính lặng. Hai tên thủ vệ đều nhíu nhíu mày, nhìn xem tại rừng rậm bóng tối phía trước đứng vững, nụ cười khả cúc Kế Minh, hai người lưng nhau, truyền âm mà thắm, tiểu tử này có chút cổ quái, nhìn qua là cơ cảnh giới, lại có thể nhường một cái kim đan kỳ tiến vào rừng rậm sau đó lặng yên không một tiếng động không biết tung tích. Trong rừng rậm, có lẽ có hắn bố trí xong cả bẫy. Một người khác khẽ gật đầu, nhìn xem Kế Minh trên mặt nụ cười thật thà, lại nhìn về phía phía sau hắn trong rừng rậm hăm hám, phảng phất nhìn xem một trường cắn người khác nhiệt lớn, nhường lao tử gây giận. Kế Minh đứng tại rừng cây phía trước, cưới híp mắt nhìn phía trước hai người, hắn tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tới, đơn giản là trong bí cảnh mỗi người đều nhất định là các nơi thiên kiêu. Tất cả thiên kiêu đều có đồng dạng kiêu ngạo, thì sẽ không nhìn mình một cái chỉ là chốc cơ ở tại bọn hắn trước mặt dương dương đắc ý, cũng sẽ không bởi vì vừa mới người kia mất tích mà trong lòng sinh ra sợ hãi. Như thế nào không lên tiếng? Kế Minh lúc này đột nhiên hỏi: Chẳng lẽ nói, hai vị có chút sợ? Hắn quan sát đến hai người thân sắc, mắt thấy hai người hai đầu lông mày đều ẩn ẩn dâng lên nộ khí, trong lòng nhất thời hiểu rõ, xoay người liền hướng trong rừng đi đến, không nghi tới, bên trong bí cảnh còn có bực này nhát gan bọn chuột nhắt. Mắt nhìn lấy người mập mạp kia lấy một loại cực diêm dúa lẻo lẻo tư thái tiến vào trong rừng bóng tối, trước cửa thành hai người nộ khí cũng dần dần không cách nào ức chế. Đến tột cùng có đi hay không? Hắn càng là như thế, chứng minh trong rừng càng có gì đó quái lạ. Nhưng hắn vừa mới ngôn ngữ phách lối, thực sự khinh người quá đáng. Một người ánh mắt lấp lóe, đương nhiên không đầu không đôi hỏi ra một câu. người có hay không có thể lập tức chạy trốn bí thuật. Một người khác lập tức minh bạch hắn ý tứ, có. Vậy liên đồng loạt tiến vào. Nơi đây đổ giám trong bí cảnh, người mạnh nhất cũng chỉ là Kim Đăng kỳ. Vừa mới người kia theo hắn tiến vào rừng rậm, chỉ sợ là bởi vì nhất thời khinh địch, cho nên mới sẽ thất bại. Lần này người ta đồng thời tiến vào, không tin hắn cũng có bạn sự đưa người ta tại vô thanh vô tức ở giữa chế phục. Hai người một phen trò chuyện, trong lòng đã đều quyết định chủ ý, thế là hướng trong rừng rậm đi đến. Bọn hắn tuy biết trong rừng rậm có lẽ có mai phục cùng cạm nhưng hai người đều thuộc về trong môn thiên tài tuổi trẻ khinh cuồng, lại thêm bên trong bí cảnh vốn là địch giả khắp nơi. lúc nên xuất thủ sẽ làm ra tay, bởi vậy cũng sẽ không tiếp tục do dự. Đợi đến hai người cẩn thận từng ly từng tí tràn ngập cảnh giác bước vào trong rừng, khi thấy trong rừng chỗ sâu kế minh còn tại từng bước một đi về phía xa xa. Hai người cũng không lên tiếng, đều không hẹn mà cùng mà thả ra linh thức, đồng thời từng bước một tiến về phía trước tiếp cận. Ta linh thức phạm vi bên trong, không có những người khác, ta cũng không có. Trên mặt của bọn hắn đều hơi có vẻ nhẹ nhõm, kim đan kỳ ở giữa linh thức sẽ không chênh lệch quá nhiều, rất khó xuất hiện một phương đem một phương khác linh thức hoàn toàn che đậy tình huống. Hiện tại bọn hắn cũng không có phát hiện có Kế Minh ra địch thủ, đó chính là nói, sau đó phải đối mặt, đem chỉ có Kế Minh một người. Trong lòng hai người Mi Cở Zoampe, một người quát to, dừng lại. Phía trước, Kế Minh đứng vững, quay đầu xem bọn hắn một mắt, trên mặt đột nhiên hiện qua vẻ kinh hoàng, chợt hướng nơi xa bay đi. Hắn muốn chạy trốn. Truy. Trong lúc bất tri bất giác, hai người đã xâm nhập trong rừng. Ngắn ngủi hai hơi, bọn họ và Kế Minh ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần, một người thậm chí có lòng tin lại hướng phía trước một trượng liền có thể lấy kiếm khí chặn lại Kế Minh. Phía trước, Kế Minh bỗng nhiên đứng vững, quay đầu nhìn về phía bọn hắn. trên mặt mỉm cười. Trong lòng hai người nhất thời không ổn cảm giác, khẩn cấp phía dưới đều nói một tiếng, cẩn thận. Đúng lúc này, ở tại bọn hắn hai bên riêng phần mình vang lên một đạo âm thanh xé gió. Hai người ngạc nhiên quay người, đâm đầu vào đều gặp một thân ảnh hướng bọn hắn đánh tới. Nguyên lai like là có hai người mai phục tại nơi đây. Hèn hạ. Giết. Trong khoảnh khắc, ba người chiến thành một đoàn. Cách đó không xa, Kế Minh đã ngừng lại các bộ, nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn đã khí thế hùng hực chiến của hắn nắm nhị tư thái, toa sĩ bị á, không cần lưu tình. Nắm tư thái mắt bỗng sáng lên, toát ra sát hai con người phảng phất có một bộ quyền ảnh bay. Hàn thủ đoạn mạnh nhất chính là thể thuật cùng quyền pháp, bây giờ quang kiếm huy quyền. Thế là, trong rừng một đạo quyền hành bay lên, quang hoa diệu tiên, giống như một đạo thác nước hướng trên không bay lên. Một chỗ khác, đã cùng địch thủ đấu đến điên cùng toa sĩ bị á cùng địch thủ ở giữa có một đạo gió lốc phát lên, quay tán mây trên trời sương mù. Quyền ảnh cùng tiếng mang tấn công. Ấm ẩm ầm. Chớp mắt mà thôi, mặt đất hết thể núi đá đều vỡ vụn thành xa, bốn phía cây cối cũng đều băng liệt, mảnh gỗ vụn đầy trời. điên cuồng dưới đấu pháp nhường địch thủ sợ hãi, vị hắn một quyền đánh lão Cách đó không xa, kế minh bỗng nhiên hô to một tiếng. Ồ sợ trợ kỳ, người kia vừa mới đứng vững, nghe được kế minh câu này không đầu không đuôi, đáy lòng lại bỗng nhiên cả kinh, giống dâng lên một đạo trái lốc. Phía trước, nắm nhị tư thái đã lại lần nữa uy quyền tới người. Cách đó không xa, đang cùng tòa sĩ bị á đại chiến đồng bọn dư quang liếc nhìn bên này, ngũ quan tại kinh hai phía dưới có chút và mèo, cẩn thận. Tại người kia sau lưng, cùng lúc đó cũng có vang lên tiếng gió. Hắn không khỏi quay đầu, chỉ thấy một chân trưởng trong tầm mắt dần dần phóng đại. Vành, mắt của hắn bị một cước này đạp biến hình, hung hăng hướng về hậu phương, tung bay bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, trong mắt vẫn cừ mang theo không dám tin, lại là hắn. Chính là trước đây không lâu còn tại cùng bọn hắn cùng nhau thủ thành nhân. Một cước này tới không có dấu hiệu nào, thế năng lực mãnh liệt, nhường đầu của hắn có chút choáng nặng, lúc rơi xuống đất vừa muốn đứng dậy, nắm nhị tư thái đã sớm tại hắn chỗ rơi xuống đất, lại một quyền rơi xuống. Cách đó không xa, kế minh lớn tiếng khen hay, ổ sở chợ kỳ, một cước này bị đá hảo. Một bên khác, còn tại cùng toa sĩ bị á người trẻ tuổi tâm nặng phải càng ngày càng sâu, xem xét loại tình hình này đã minh bạch, đại thế đã mất. Hắn ra sức một trượng bước lui toa sĩ bị á, chợt quay người, trong mắt lấp lóe sáng, quyết định thần nhanh, chuẩn. Đây là một cái liên hoàn cảm mấy Nếu như ngay từ đầu tiểu ra hiện ba người, tình thế chưa chắc sẽ như thế chuyển tiếp đột ngột, hết lần này tới lần khác người cuối cùng tận lực cẩn tảng, mà lại là tại không lâu phía trước còn cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ nhân, điểm này để bọn hắn khó lòng phong bị. Hắn trốn được quả quyết, tâm trời thấp cực nhanh ra hơn 10 trượng phía sau khẽ ngẩng đầu, mới bỗng nhiên giật mình, cách đó không xa chính là nhìn người vật vô hại cái minh. Thương lang lang, một tiếng cực tốc rung động điểm minh. Cửu Lôi kiếm pháp thông thiên kiếm quang ở trong rừng xuất hiện. Diệp thở dài ở trong rừng u lên, lại để cho hắn trở thành. Lườm nén hương phía sau. Ánh dương hạ về phía tây. Hoàng hôn dư nguy ở dưới tĩnh mịch trong rừng cây, pha tạp kim hoàng tia sáng trong bóng tối, từng hàng thân ảnh đứng vững. Kế Minh nhìn xem trước mặt mấy người vừa lòng thỏa ý, nắm nhi tư thái. Đến. Tòa sĩ bị á. Đến. Ô sở cho kỳ. Đến. Alexander. Đến. Nicolas. Đến. Dòng dã một nhóm, 5 cái sắp xếp chỉnh tề kim đăng kỳ thiên tại đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Thanh Thương từ Kế Minh trong lượt hiện lên, hư ảo mà nhẹ nhàng, nàng xem thấy trước mắt cái này một chi quái dị độn ngũ, trong lòng nghĩ, đây có lẽ là trước mắt bên trong bí cảnh, đoàn kết nhất mạnh nhất một thế lực. Không bao lâu, bốn bóng người từ trong rừng rậm đi ra, hướng thành trí đi đến. "Ngươi vì sao muốn đem bọn hắn hai người lưu lại trong rừng?" Diệp Thanh thương hỏi. "Kế Minh đạo, lần này vào thành, ta quyết định đơn thương độc mã. Nắm Nhị Tư thái cùng tòa sĩ bị á lưu lại trong rừng tây, ba người này vẫn như cũ trông coi cửa thành, chờ ta tìm cơ hội lại mang ra mấy cái đối thủ. Đến lúc đó kỳ binh tập kích, lại có thể thêm ra vài tên thủ hạ. Ta còn có một chuyện không rõ." "Chuyện gì?" "Ngươi vì sao muốn đem bọn hắn mỗi người đều lên một cái như thế truyền miên giải khó nhớ mà quái dị tên?" Diệp Thanh Thương hỏi xong câu này, liền gặp Kế Minh trên mặt lại một lần lộ ra có chút đáng ý cười, sau đó nói nhượng lại nàng không thể nào hiểu được lý do, hết thảy vì khoa học. Dưới trời chiều, Kế Minh tại ổ sở Trột Kỳ ba người đưa mắt nhìn phía dưới quang minh chính đại đi vào Đông Hải thành nội. 117 chương 117, trúc cơ đại thuế biến Đông Hải thành nội. Một tòa cực lớn bia đá sừng sững ở trong thành chỗ, trên tấm bia đá có kỳ lạ phủ văn như ẩn như hiện, dưới tấm bia đá hơn 10 người ngồi sẽ bằng, trên trán đều có tia sáng phát ra, cùng trên tấm bia đá phù văn hòa lẫn. Tại thạch bi hai bên, có lầu các đứng lặng. Tại trên các xếp, lại có hơn 10 người hướng bia đá quan sát, có người ngộ ra được đạo pháp, có người một tiếng kêu sợ hãi. Cùng lúc đó tại thạch bi hai bên khoanh chân trong đám người, có người trên trán quang mang chậm rãi thông hướng bia đá, cùng trên tấm bia đá phủ văn hoa lẫn, hào quang màu trắng bạc nổi lên, giống như thiên quang. Mấy người còn lại đều mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, lại có người cùng thông linh bia sinh ra cảm ứng, kia sáng dù chưa thông thiên, nhưng là bao trùm phương viên ba trượng, xem ra 60 năm bên trong nhất định vào nguyên anh. Tại thạch bi chính đối diện một chỗ trong lầu các, một mặt cho góc cảnh rõ ràng, bờ môi cực mỏng nam tử nhìn ngoài cửa sổ dị tượng, trong ánh mắt lại rất có kinh hường. Ngồi đối diện hắn nam tử ngược lại là khuôn mặt ôn hòa, gặp được thần sắc của hắn, mở miệng nói, người này kỳ thực cũng đích xác xem như không tệ, bất quá cùng ngươi so sánh, tự nhiên giống như trời vực. Nam tử nghe vậy, trong thần sắc lăng lệ và khinh thường lúc này mới thoáng vừa thu lại, rõ ràng đối với câu nói này cực kỳ hưởng thụ, nhưng hắn khuôn mặt bình tĩnh và lạnh lùng không thay đổi, "Đạo, lần này tiến vào Thiên thư Đồ Giám, tông chủ cố ý dặn dò, nhất định muốn chú ý một cái tên là Kế Minh chúc cơ kỳ, nếu có cơ hội liền đem tay lôi nhưng cho tới bây giờ cũng không có chút nào tin tức." Như hắn tiến vào Đồ Giám sau đó liền tìm một cái chỗ ẩn thân, chuyến này Đồ Giám hành trình chỉ sợ không cách nào bắt được hắn. Kế Minh bây giờ đi ở Đông Hải trong thành. Bên trong thành tình hình quả nhiên cùng trong tưởng tượng của hắn một dạng, 10 phần tiêu điều, ngẫu nhiên nhìn thấy bóng người, cũng chỉ là lạnh lùng một mắt, tuyệt không có bắt chuyện ý tứ. Bất quá Kế Minh tận lực đem chính mình chân thực tu vi phong thích, cho nên trên đường thu đến rất nhiều thèm thuần ánh mắt. Ở một cái không có bất kỳ cái gì luật pháp hạn chế chỗ, Kế Minh giống như sông vào có thể tùy thời giết người cấp của việc không ai quản lý khu vực, mà hắn là khu vực này bên trong yếu nhất chính là cái kia người, thế là nhất định sẽ lúc nào cũng chịu đến không có hảo ý nhìn chăm chú. Tại toàn dân tất cả địch đồ dám bên trong, Trọn quả hùng mềm bóp là tốt nhất chiến lược. Hắn cái này trúc cơ kỳ, không thể nghi ngờ chính là mềm nhất quả hồng. Tại hắn vào thành phía trước, đã mặt trời lặng đem rủ xuống, ở trong thành vòng qua một hồi, sắc trời dần tối, bóng tối bao trùm. Đầy trời cũng là loẻ loẻ tinh quang, bầu trời còn có trăng tròn treo trên cao, vơi bảy thâm trầm đỏ sẫm, giống như chồng chất nhiều năm tiên huyết bao trùm một tầng phía sau ngưng cấu đi ra ngoài màu sắc, để cho người ta nhìn thấy mà rợn mình. Đỏ sẫm nguyệt quang từ không trung xuống, đem Đông Hải lên có mấy phần âm trầm đáng sợ, nhìn nhìn, quyết định tìm Hải thành nhỏ rắc rối phức tạp. Lúc đêm khuya, Kế Minh đứng tại một đầu hẹp dài hẻm nhỏ phần cuối, ở trước mặt hắn là một ngọn núi thần miếu. Ngoài miếu thật cao bảng hiệu bên trên, có núi thần miếu ba chữ to, cửa miếu hơi che lại dấu, mười phần sâu u, tại ám hồng sắc trong lam u, Kế Minh không biết sao địch nhớ tới Lan Nhự Tự. Có lẽ là đổ đấu người bệnh nghề nghiệp, nhìn chút gì cuối cùng cảm thấy có chút tâm trầm. Kế Minh cất bước mà lên, tam cấp bậc thang lên đón, vượt qua cánh cửa phía sau nhờ ánh trăng thấy rõ ràng trong viện cảnh tượng mới phát hiện trong miếu cùng ngoài miếu càng là hai thế giới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, luôn có cho bụi nhẹ nhàng lên, lá rụng đầy đất, cũng thường có khô héo cảnh lá tiếng tí tách. Nguyệt Quang Thánh Lánh rơi vào tinh không một người trong miếu hiện lên trắng bạch sa suốt tinh thần chi tượng. Kế Minh xuyên qua vi tử, đẩy ra khép hở cửa gỗ, môn thượng cho bụi gì rào xuống, cửa bị đẩy ra, trong miếu cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Chùa chiến không nhỏ, phương viên hơn 10 trượng, tại chua triền chính giữa trong đại điện, một tôn rơi đầy bụi bặm tượng sơn thần trợn tròn đôi mắt mà nhìn xem cửa ra vào. Gió nhẹ lướt qua, cuốn lên trong tự viện cho bụi cùng lá rụng, xoay chuyển nhi bay lên bầu trời. Kế Minh đi vào đại điện, phủi phủi áo, lên một trận gió, trong khoảnh khắc đem trong điện mặt đất dọn dẹp sẽ. lại từ cản khôn trong quạt lấy ra một giường dậy mà mềm mại chăn mệnh, thư thư phục phục nằm đi vào. Xem như người tu hành, nhất là trúc cơ sau đó, nguyên bản vốn đã không cần dựa vào giấc ngủ để duy trì tinh lực, nhưng kế minh là người tu hành bên trong kỳ hoa, cho dù trúc cơ sau đó cũng không thể từ bỏ thích ngủ quyết điểm. Không bao lâu, trong miêu tiếng ấy bại tác, bốn phía thiên địa linh khí đều cấp tốc tuân hướng kế minh, đây là tỉnh đạo quyết công hiệu. Trước đây kế minh tại Tinh Ba môn bên trong thu được Tỉnh Đả quyết, sau đó lấy mác nối tiếp biện pháp đem hắn linh lực quy tích vận chuyển giảm bớt, không nghĩ tới có không tưởng tượng nổi thu hoạch, bộ này nguyên bản kim đan sau đó mới có thể tu tập công pháp, bị hắn vận chuyển phải 10 phần tự nhiên, hơn nữa công hiệu vô cùng tốt. Đêm khuya, giờ tí, khi thiên địa linh khí nhập thể, theo linh lực vận chuyển tiến vào đan điền của hắn. Trong cơ thể hắn xây cơ thai lại một lần có quy luật chống hơi thở, 9 tầng xây cơ thai phía trên viên châu, lạng Yên ở giữa phát sinh thủy biến, một chút xíu mở rộng, đồng thời dần dần hóa thành bệ đá bộ dáng. Tựa như 10 tầng xây cơ thai. 118 chương 118 Trong miếu ngoài miếu lúc rạng sáng, giờ sỉu vừa qua, chân trời phảng phất đã xuất hiện một chút xíu trắng bạch tia sáng. Mà kế minh chỗ ở miếu sơn thần bên ngoài, có hai người từ hẹp dài hẻm phần cuối chậm rãi đi tới, chính là Tinh Ba môn môn nhân. Hai người tại đường hẹp bên trong thấp giọng trò chuyện, mỗi một bước tiếp cận miếu sơn thần đều có sát ý mà mịt, túc sát mà lạnh tấu xương. Nguyên Thanh, ngươi là có hay không tận mắt thấy hắn tiến vào nơi đây? Là, ngươi như thế nào vững tin người này chính là kế minh? Thanh hơi hơi ngừng bước, nhưng người nhìn xem đồng bạn, khóe ý cười lạnh lẽo như hàn phòng, người này là trúc cơ tu vi. Chỉ cái này một đầu tại đồ giám bên trong đã cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa thân hình của hắn hơi mập, cùng tông môn truyền luôn hoàn toàn nhất trí. Cho dù hắn không phải kế minh, đồ giám bên trong, người người tất cả địch, chết sống có số. Giết chết chỉ là một cái chức cơ, lại coi là cái gì? Một người khác nhất thời ý miệng, đơn giản là Nguyên Thanh nói đến lại chính xác bất quá. Nguyên Thanh lại nói, chỉ tiếp Đông Hải thành nội không hề phải động thủ quy củ, người ta chỉ có thể dụng kế đem hắn bức đến bên ngoài thành lại hành động tay. Nghe nói cái kia kế minh cực kỳ khéo đưa đẩy, chỉ sợ người ta chỉ cần hơi biểu lộ ra mấy phần đe dọa ý vị, hắn liền sẽ minh bạch người ta dụng ý. muốn đem hắn bức ra nói nghe thì dễ. Nguyên thanh tựa hồ đã tính trước, đạo, sau đó, ngươi chỉ cần phối hợp ta liền có thể. Lúc này trong sơn thần miếu, kế minh hơi hơi mở tỏ mắt. Tại hắn trong ngực, ngọc bội đang tại hơi hơi phát sáng, diệp thanh thương đạo, ngoài miếu hai người, cũng là kim đăng kỳ, sát khí dày đặc. Hôm qua lúc chạm vào tối, ta liền phát giác được có sát khí quen quần, có lẽ đúng là bọn họ. Kế minh trên mặt sắc mặt giận dữ bốn phía, nhếu người thanh ngộng, đây là thâm cửu Xem ra tựa như là mối hận cướp vợ không đội trời chung, nàng không thể minh bạch kế minh kỳ quái suy nghĩ. Kế Minh rủi rủi con mắt, chờ mình ngồi xuống, khoanh tay nhìn ngoài Miếu, một khắc này chợt đi thẳng khí bộc phát, tựa hồ một giây sau liền đem không thể ức chế. Gió lạnh liên liệt, liệt, phong thanh kêu khóc, hắn ngồi ở thật sâu u ám trong điện, thật vẫn có chút âm trầm bầu không khí. Bọn hắn tới. Theo Diệp Thanh Thương một tiếng nhắc nhở, ngoài miếu chuyển đến hai tiếng hét to, "Kế Minh!" Thinh Ba, thanh, Thinh ba Quan, một trước một sau hai câu nói, Kế Minh nụ cười, giữ lặng. Yên lặng chờ bọn hắn nói ra lần này tới ý lần này tới thăm, ta hai người chỉ là có chút chuyện còn muốn hỏi Tinh tưởng Ngoài miếu xa xa truyền đến âm thanh, trong miếu vẫn như cũ yên tĩnh im lặng. Nguyên Thanh lại nói, nghe nói ngươi từng cùng ta Tinh Ba môn có chút mâu thuẫn, ngày đó tại chúng ta bên trong Đồ Sát ta Tinh Ba môn đệ tử, không biết là thật hay giả. Kế Minh khỏe miệng liệt lên cười lạnh, nhưng Lặng Yên không một tiếng động. Ngoài miếu, Nguyên Thanh hai người riêng phần mình với nhau, bọn họ linh thức cũng đã phát giác được trong miếu tại, nhưng nghe trong miếu nhân một mực không ra tiếng, thậm chí không để cho hai người bọn họ tiến vào ý tứ, đáy lòng lập tức đều sinh ra không vui. Nhưng Nguyên Thanh đấy lòng đã sớm nghĩ cái chuyến này cách diễn tả, hơi dừng một chút sau tiếp tục đạo, đạo hữu tất nhiên một mực không chịu lên tiếng, hiển nhiên là đối với chuyện này đã ngầm thừa nhận. Đã như vậy, lần này đổ dám hành trình, giữa ngươi ta chính là đối thủ. Mắt thấy trong miếu nửa ngày không có phản ứng, Nguyên Thanh hướng một bên đồng bạn thử một cái ánh mắt, đồng bạn lập tức làm hiểu, gầm thét một tiếng nói, "Kế Minh." Nguyên Thanh sư huynh bận tâm trong tông môn quen có quân tử phong độ cho nên không có lập tức xâm nhập, giờ lại chậm chạp không chịu mở cửa, là có ý gì? Ngày đó môn, vốn là sinh tử đại tội. Nếu không phải Nguyên Thanh sư huynh trạch tâm nhân hậu, bây giờ đã đem người chạm rồi kiếm. Lúc này, trong Miếu Kế Minh cũng nhịn không được nữa cười to lên. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch hai người này dụng ý, ngay bọn hắn cuối cùng fan này tràn ngập sát khí đe dọa, hiển nhiên là muốn đem hắn khuyên lui Đông Hải Thành. Lấy kim đan kỳ tu vi nhìn xuống chốc cơ tu sĩ, ít nhiều đều có chút khinh miệt khinh thị ý vị. Tinh ba môn hai người, hiển nhiên đã đem hắn xem như dễ như trở bàn tay con mồi, tự cho là có thể lấy tu vi ép thế lệnh kế minh sợ hãi, mới có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Kế Minh trên mặt chậm rãi tách ra ra hoa đoàn cầm tốc tựa như nụ cười. Ngoài miếu Nguyên Thanh hai người chờ đợi hồi lâu sau, cuối cùng nghe được bên trong cánh cửa chuyển đến đáp lại. Đầu tiên là một tiếng cười khẽ, tiếp đó một câu tràn ngập khinh bị ngắn ngủi lời nói, "Từng chưa nói ra, chỉ chứng." Hai người thần sắc đều đã cứng đờ. 119 chương 119, con đầu ngoài miếu hai người tại ngạc nhiên bên trong kinh sợ, linh thức phạm vi bên trong đông phát giác được kế minh thân ảnh đang di động. Hắn phải ly khai. Hai người lập tức minh bạch. Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, "Đi vào miếu, cần phải đem hắn bức ra Đông Hải thành." Trong miếu, kế minh đứng dậy đi ra đại điện, đáy lòng đếm thầm 3 tiếng. tại cửa miếu bị Nguyên Thanh hai người đẩy ra phía trước một giây ngữ kiếm dựng lên, thẳng đến bên ngoài thành. Lúc này, Nguyên Thanh hai người vừa vặn vào miếu, thấy rõ ràng Kế Minh thoát đi phương hướng phía sau cùng nhau lộ ra nét mừng, là bên ngoài thành. Truy, trong bầu trời đêm, Tam đạo trưởng cầu vồng, một trước một sau, thẳng đến bên ngoài thành mà đi. Phía trước, Kế Minh khoệ miệng lướt lên ý cười, tại Minh Bạch ngoài miếu hai người thân phận ý đồ đến sau đó, hắn đã quyết định tương kế tự kế. Bây giờ, tại hắn sau lưng Nguyên Thanh hai người chỉ cho là lả của mình lưu kế có hiệu quả, theo đuổi không bỏ. Giờ khắc này, thành nội rất nhiều người đều chú ý tới một màn này. bởi vì ba người bây giờ cũng không động thủ, không tính xúc phạm Đông Hải thành quý củ, cho nên đám người chỉ là quan sát, không có tham dự ý tứ. Chỉ là rất nhiều người dưới đáy lòng cảm thán, cái kia trúc cơ kỳ nếu là ngoan ngoắn lưu lại thành nội, có lẽ còn có thể lông tóc không thương, bây giờ hoàng hốt chạy vừa chạy ra thành, chắc chắn phải chết. Mười mấy hơi thở phía sau, ba người thân hình biến mất ở trong bầu trời đêm. Kế Minh tỉnh phản quay đầu liếc mắt một cái sau lưng, trên mặt thường có sợ hãi. Nguyên Thanh hai người một mực theo ra bên ngoài thành trong trượng, hắn nhìn phía trước Kế Minh, luôn cảm thấy lần này kế hoạch áp dụng có chút rất dễ dàng, căn cứ hắn gì vãng lấy được tin tức Kế Minh người này hết sức giàu hoạt, tuy không phải có thể dễ dàng trúng chiêu người. Hắn là muốn chui vào trong rừng. Nguyên Thanh suy nghĩ bị đồng bạn một tiếng nhắc nhở đánh gãy. Phía trước, kế minh hỏa rừng dậm càng ngày càng gần, thân hình muốn bị Lâm Hải bạo phủ đuổi theo. Nguyên Thanh khẽ quát một tiếng, trong lòng không độn cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Người tu hành cùng thiên địa ở giữa có kỳ lạ cảm ứng, bởi vậy lúc nào cũng tại đại nạn sắp tiến đến phát ra Gia. ra. Nguyên Thanh con ngươi hơi co lại, luôn cảm thấy trong rừng có chút tối giấu nguy cơ. Hai người sau lưng, bỗng nhiên truyền đến mấy đạo âm thanh xé gió. Nguyên Thanh quay đầu, Chỉ thấy hai thân ảnh cực tốc mà đến, còn có không che giấu chút nào sắc cơ Là cái bẫy Nguyên thanh lập tức hiểu được, khó trách bọn hắn có thể cực nhẹ dịch đem kế minh bước đến nơi đây Nhìn phía trước người tới kiếm ý rào rạn, nắm chắc phần thắng, rõ ràng thực lực không tầm thường Về thành Nguyên thanh nghiêng người hướng đồng bạn hét lớn Vào thời khắc này, ở tại bọn hắn dưới chân, sàn sạt nhẹ vang lên trong rừng cây đột khởi 2 đạo kiếp vang Trong rừng còn có hai người Trang Nguy cơ phủ đầu, Nguyên thanh long tơ dựng thẳng. Trường kiếm cầm tay hơi hơi nâng ngang, thế là ngang dọc kiếm quang bốn phía, cùng dưới chân trong rừng kiếm quang đối nghịch, chỉ một thoáng vô số kiếm quang chiếu sáng bầu trời đêm, tiếng kim thiết chạm nhau đông đúc gấp rút. Hảo kiếm pháp. Trong rừng vang lên một tiếng tán thưởng. Tiếng này tán thưởng đến từ Cái Minh, hắn mặc dù nói từ đáy lòng, nghe vào nguyên thanh trong lỗ tai càng giống là nhục nhã. Bọn hắn quá mức khinh địch, mới có thể rơi vào kế Minh cái bẫy, bây giờ suy nghĩ một chút chỉ cần vừa mới hơi dừng lại phút chốc, liền có thể nhìn đấu, hết lần này tới lần khác chỉ vì cái trước mắt, nhất thời không có phát giác. Ánh mắt của Hàn Du trong một hơi sụp đổ phát vô số kiếm quang. đem đến từ dưới chân ám tập bài trừ, nhìn một mắt bên cạnh thân đồng bạn đang tại luôn cuống tay chân bệ bội nhiều việc ứng phó, mà sau lưng tiếng xé gió tới gần, trong lòng của hắn lập tức hạ quyết tâm, đi. Không chút do dự, quay người hướng thành nội bay đi. Một mực nút trong bóng tối nhìn bọn họ kế minh lập tức cười to vài tiếng, ngươi lại muốn bước xuống đồng môn. Một tên khắc tinh ba môn môn nhân lúc thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Nguyên thành tốc độ cực nhanh, thân hình mấy cái lớp lóe, dưới bầu trời chỉ thấy được mấy cái ảnh hận của hắn trời, này không báo, thế không làm người. Sâu kín, tại hắn muốn bước ra rừng rậm Phía trước trong hư không hiện lên một thanh kiếm, còn có một người. Kiếm quang chiếu sáng lên Nguyên Thanh thân sắc, cùng lúc đó, tại hắn sau lưng, một người khác cũng vội vàng mà đến. Kế Minh thân hình cũng xuất hiện ở cách đó không xa, trên tay hắn kiếm đang tại lồng lộng rung động, cử lê kiếm quyết vận sức chờ phát động. Cứ híp mắt nhìn Nguyên Thanh, hắn chậm rãi mở miệng, cục diện bây giờ là 6v2. Nguyên Thanh nhìn xem Kế Minh kiếm trong tay, phát giác được phía trên lăng lệ đến làm cho người kinh hãi khi thế, hắn tâm chìm vào đáy cốc. A3, đây là tinh ba môn người tiêu thảm. quay đầu, chỉ thấy đồng môn đã bị một kiếm xuyên qua giết Cái Minh Ý cười mạnh hơn, bây giờ là 6v1. 120 chương 120, thiên đạo địa cục diện thay đổi trong nháy mắt. Trước đây không lâu, Nguyên Thành mới vừa từ Đông Hải Thành Thiên Đạo trong biên ngộ được một đạo cực mạnh thần thông, bởi vậy vừa rồi tại rừng rậm phía trên mới có thể chiếm thượng phong. Nửa canh giờ phía trước, hắn còn từng hăng hái. Bây giờ, sau lưng đồng môn đã chết đi, hắn ở trong lòng vô cùng rõ ràng, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lại ít. Trong bí cảnh người người cũng là riêng phần mình tông môn tiên kiêu, thực lực ở giữa phần lớn không kém nhiều, bây giờ 6 người chặn lại 1 người, tự nhiên nắm chắc phần thắng. Mười mấy hơi thở phía sau, Nguyên Thanh đứng tại kế minh trước mặt, hai mắt vô thần. Kế Minh nhìn xem Nguyên Thanh, vước cầm suy xét một hồi, xoắn xuýt phải chẳng muốn đem người này giết chết. Giống Tình Ba môn môn nhân hoặc Tống Tình văn loại người này, hắn bây giờ không có hứng thú giữ ở bên người, nhưng mà người này vừa rồi thực lực không tầm thường, kiên quyết cũng tương mạnh, nếu là giữ ở bên người, nhất định như hổ thêm cánh, hơn nữa hắn thân là Tình Ba môn nhân, lưu lại vì chính mình làm việc, tương lai có lẽ có thể đánh bất ngờ. Ta nhìn ngươi vừa rồi sử dụng kiếm quyết không tệ, nhưng trong đó khí thế cùng Tình Ba trước sau như một phong cách có chút khác biệt, là từ đâu sứ sở phải? Kế Minh hỏi thăm. Nguyên Thanh đáp: Đông Hải thành nội có một tòa thiên đạc địa, tu sĩ chỉ cần tại dưới tấm đĩa ngồi ngay ngắn quan sát trên tấm địa phù văn, chỉ cần thiên phú và tiệm lực đầy đủ, liền có thể thu được thần thông. Kế Minh con mắt hơi hơi sáng lên, đây cũng là một nơi tốt, sau đó nhất định muốn vào thành đi xem một chút. Hắn mở mắt ra, lại lần nữa nhìn Nguyên Thanh một hồi suy tư, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, cảm thấy khẽ nhúc nhích, vấn đạo, ngươi và Tống Tinh Văn bọn hắn, có phải hay không có liên hệ? Tiến vào đồ giám phía trước, Tống Tinh Văn ở trước mặt ai nói qua, Tinh Môn Môn nhân cũng sẽ tiến vào, lúc đó ánh mắt đều hơi có vẻ kỳ quái. Nguyên Thanh đạo: Tron qua lúc chạm vào tối, ta đã lấy truyền âm phủ thông tri qua Tống Tinh Văn, hắn ít ngày nữa liền sẽ đến Đông Hải Thành. Nghe xong nguyên thanh đáp lại, Kế Minh lập tức hiểu rõ, xem ra lần này, Quá Huyền Chân Nhân bọn hắn đã quyết tâm muốn trừ bỏ chính mình. Tống Tinh Văn ít ngày nữa liền sẽ đến nơi đây. Kế Minh nghe vậy, khoe miệng ngoác ra ba phần ý cười, "Đến đây đi, đi tới Đông Hải Thành, ta cũng tốt tiến đưa ngươi một món lễ lớn." Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Hải Thành. Ánh bình minh vừa ló dạng, hồng đồng đồng thái dương bắn ra vạn sáng, rơi vào trong ngoại thành. Năm thái, xa xa giờ, người các người, cùng ta đi một chuyến Đông Hải Thành. Những người khác dấu ở trong rừng trở lệ Sau nửa canh giờ, một nhóm bốn người nên ngang đi vào Đông Hải thành. Đông Hải thành nội, Đông đảo Kim Đan linh thức thời khắc bao trùm, khi bọn hắn phát giác được Kế Minh đám người đến, cũng không có không ngạc nhiên. Đông Hải bên trong thành tu sĩ cũng chỉ có 80 vị tạp hữu, đêm qua Kế Minh và Nguyên Thanh hai người lúc rời đi, đại đa số người đều có chỗ phát giác, vốn cho rằng cái này trúc cơ kỳ mập mạp giữ nhiều là ít. Bây giờ lại nhìn tận mắt hắn mang theo ba tên tu sĩ lại lần nữa xuất hiện, thế là rất nhiều người bắt đầu suy xét đêm qua chuyện phát sinh, suy nghĩ đi qua, phần lớn nhận định đêm qua là Kế Minh có ý định thiết lập và cục Kế Minh đi được rất kiêu ngạo, một đường thẳng đến Nguyên Thanh nói tới Thiên Đạo Bì văn chỗ, quả nhiên mỗi ngày đạo dưới tấm bia có hơn 10 người quanh chân ngồi đạo. Quanh hắn lấy Thiên Đạo Bìa chuyển qua một hồi, chật ngồi ở dưới tấm bia, cùng nắm nhị tư thái ba người sóng vai. Bì văn phía dưới, Kế Minh nhìn trước mặt toàn thân màu đen cực lớn bia đá, chỉ thấy phía trên màu sắc bóng loáng, có khác một câu ý lạnh đập vào mặt, nơi này linh khí tựa hồ cũng so địa phương khác muốn nồng đậm mấy phần, có thể thấy được hắn bất phàm. Chỉ là Bì văn phức tạp, mặc dù số lượng từ không nhiều, nhưng trước sau giao thoa, lập lòe, vẹn vẹn lấy mắt tưởng quan nhìn không ra manh mối gì. Kế Minh thấy rất chân thành. Khi tiến vào Đông Hải thành phía trước, hắn tử nguyên thanh trên tay cầm tới hắn tử trên chữ viết trên bia được kiếm quyết, hoàn toàn chính xác phi phạm, uy lực của nó gần như có thể cùng tu La kiếm quyết so sánh được. Ở đấy lòng hắn, Diệp Thanh Thương nhắc nhở, toàn này bí văn cùng trời đạo hữu sợ cảm ứng, ngươi nhớ lấy ngưng thần tinh khí, thần thông còn vẫn tại kỳ thứ, ngươi nếu có thể thu được nó tán thành, có lẽ có thể thêm một bước tẩy tinh phát tụy, đối với ngày sau tu hành nhiều giúp ích. Người trong tu hành một khi nhập định, thời gian liền giống như nước chảy cực nhanh. Bất tri bất giác, mặt trời mới mọc dần, dần thăng, đã qua nửa ngày. Ở trên thiên đạo bia bốn bên vặn, rất nhiều người nhìn dưới tấm địa tình hình, đặc biệt rơi tại kế minh trên người ánh mắt nhiều nhất, đơn giản là hắn vào thành thành thế cực lớn, tu vi lại miễn cưỡng chúc cơ, tất cả mọi người đang suy đoán thân phận của hắn. Khi mặt trời dần dần tây di, Đông Hải bên ngoài thành, có hai người dưới ánh nắng chiều giá vân mà đến, chính là Tống Tinh Vân hai người. 121 chương 121, trấn tướng phơi bảy Tống Tinh Vân chậm rãi bước vào Đông Hải thành, hắn tại hôm qua lúc chạm vạng tối tiếp vào Nguyên Thanh chuyên âm, nghe xong kế minh tại Đông Hải thành nội, lập tức đem trong tay tất cả mọi toàn bộ thoát cấp tốc bên trong lấy tốc độ cực nhanh chạy đến. Hắn cùng Kế Minh ở giữa cừu hận đã sớm không thể nguyền truyện, lại trơ mắt nhìn xem Kế Minh tại thời gian cực ngắn bên trong thực lực tăng gọn, đến rồi hôm nay tình hình, chỉ có đem Kế Minh sớm ngày trừ bỏ, trong lòng mới có thể yên ổn. Đông Hải thành nội vắng vẻ không người, hai người thẳng đến thiên đạo bia đá phương hướng mà đi, một đường thông suốt. Xa xa, Tống Tinh Văn Linh thức đã dò xét đến thiên đạo dưới tấm bia tình hình, chỉ thấy hơn 10 người trở ở dưới tấm bia, trên tấm bia có quang mang lập lòe, đang cùng một tên tu sĩ trong đó trên trán quang mang hòa lẫn, giống như thủy tan. Ánh mắt của hắn có chút dừng lại, chợt nhìn về phía người kia bên người Kế Minh. Tống Tinh Văn bên cạnh, một tên khác Thái Huyền tông môn nhân gã nhíu mày, như thế nào không thấy Tinh Ba môn Nguyên Thanh bọn người. Tống Tinh Văn không có lên tiếng, ánh mắt chớp lên, đi tới cách đó không xa một cái nam tử trẻ tuổi trước mặt, tựu nhà ôm quyền tỉ lễ, "Đạo hữu." Tên người tuổi trẻ kia lập tức trở về một cái lễ. "Tống Tinh Văn đạo, không biết này thiên đạo dưới tấm địa, hôm nay có mấy người ngộ ra được thần thông." "Không nhiều, chỉ có dưới mắt cái này một người mà thôi." Được đáp lại, Tống Tinh Văn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đi về phía trước ra mấy bước, cất cao nói, "Kế Minh sư đệ. Kế Minh từ, từ mở mắt, liếc mắt nhìn bên cạnh đang tại ngộ đạo bên trong nắm nhi thái. chỉ thấy nắm nhị tư thái trên trán phát quang, giống như cùng trời thông, hiển nhiên là lấy được một bộ liêu bất phải công pháp. Hắn đứng dậy đứng vững, chậm chậm quay người nhìn về phía sau lưng hai người, Tống Tinh Văn. Đây là đồ giám bí cảnh, cho nên kế minh hô to Tống tinh văn tục dành, về phần hắn bên người một tên khác thái huyền tông môn nhân, đã bị hắn không nhìn thẳng. Lớn mật. Tống Tinh Văn còn chưa mở lời, một người khác đã giận tím mặt. Hắn bị quá huyền chân nhân phái đi thiên thư đồ giám, chính là bởi vì hắn thực lực so sánh Tống Tinh văn cũng không khác nhau lắm, ngày bình thường tự cao tự đại, cũng chưa từng đem kế minh để vào mắt, bây giờ lại bị kế minh trực tiếp lướ qua. Với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Ta Thái Huyền tông thượng kết cục cấu có thứ tự, Tôn Ti rõ ràng, ngươi thân là một kẻ tiến vào trong môn ngắn ngủi một năm đệ tử, dám hô to tống sư huynh tục danh, xem kỷ luật như không. Toàn bộ Đông Hải thành người đều ở đây tiên đạo địa phủ cận, bây giờ đều nhìn một màn này, rốt cuộc Minh Bạch Tống Tinh Văn hai người thân phận. Kế Minh mỉm cười, chỉ thản nhiên nhìn hắn một mắt, trực tiếp làm, đơn giản dứt khoát, "Lan." Người kia giận dữ bên trong nhất thời ngưng nghẹn, hai mắt một cái chớp mắt đã bừng, chỉ tiếc Hải thành nội không thể trực tiếp độc thủ, bằng không bây giờ đã một trường đem Kế Minh chục chết. Tống Tinh Văn đảo mắt đáng người Tiếp đó nhìn về phía Kế Minh, thản nhiên nói: "Kế Minh sư đệ, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi ở đây thiên đạo dưới tấm biên ngộ đạo thời gian đã rỗng rãi một ngày, chỉ sợ không cách nào nhận được thần thông." Thần sắc của hắn tiếp hận, một bên môn nhân lại lập tức ngầm hiểu, "Kế Minh, lấy tư chất của ngươi, coi như ở chỗ này lại phòng thủ ba tháng, cũng chưa chắc có thể có được thiên đạo bi văn bên trong một lời nửa chữ, không cần làm tiếp không công." Kế Minh nhìn hắn trong nháy mắt ở giữa trở nên veinh vào hống hách thần sắc, nhất thời có chút đau rằng, phép khích tướng của về, "Tam lưu diễn ký. Lại một câu nói, đem Tống Tinh Văn hai người hắc ở cách đó không xa, có tiếng nói nhỏ lên. Tống Tinh Văn thiên phú kỳ giai, coi như tại toàn bộ tu hành giới cũng coi như có chút danh tiếng, bởi vậy người người đều đang suy đoán tiếp xuống thế cục, bây giờ thấy Tống Tinh Văn ăn quả đắng, đều có loại không rõ tâm hưng phấn. Sư đệ, ngươi mặc dù thực lực không đủ, nhưng miệng lưỡi công phu vẫn là nhất quán lăng lệ. Tống Tinh Văn đã sớm lĩnh giáo Liễu Kế Minh tại một mép lên lợi hại. Kế Minh cười nói, quá khen, đáng tiếc vẫn là không thể trực tiếp cho ngươi chết, bằng không ta làm sao đến mức tiến vào dưới chân mảnh này bí cảnh? Sát ý của hắn không che giấu chút nào, đơn giản là trước mặt mấy người đều lòng biết rõ, cái gọi là bí cảnh giàn luyện, cái gọi là đồ giáng cơ duyên. đều cần xếp tại giết chết Kế Minh sau đó. Chuyến này bị cảnh hành trình, giữa bọn hắn đã định trước người chết ta sống. Tống Tinh Văn bắt đầu nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu mày, kể từ vừa mới nhìn thấy Kế Minh, liền luôn cảm thấy trên người hắn có chút kỳ quái, bây giờ mới rốt cục biết những thứ này kỳ quái đến từ nơi nào. Kế Minh quá mức thản nhiên và bình tĩnh, cũng không có mấy may ngoài ý muốn, giống như không quan tâm chút nào hai người bọn họ làm thế nào biết hắn tại Đông Hải Thành. Ngươi có hay không thấy qua tinh ba môn nhân? Tống Tinh Văn tựa nghĩ đến cái gì. Kế Minh cũng không mở miệng, miệng đột nhiên lướt lên ý cười. Tống Tinh Văn đột nhiên ánh mắt ngừng lại. Vượt qua Kế Minh bà bay, nhìn về phía hắn sau lưng. Tại Kế Minh sau lưng, có ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Nắm nhi tư thái, Kế Minh cũng không quay đầu, vẫn như cũ nhìn xem Tống Tinh Văn. Từ phía sau hắn chuyển đến đáp lại, "Đến. Đưa ngươi vừa rồi do thiên đạo trên tấm bia đá lấy được thần thông, khắc vào trên thẻ ngọc, giao cho ta." Kế Minh đạo. Là, Tống Tinh Văn cùng một bên Thái Huyền tông môn nhân, thần sắc bắt đầu thay đổi, mơ hồ rung động, mấy phần nghi hoặc còn có nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi. 122 chương 122, tình biến, cơ duyên, hôn chiến. Tống Tinh Văn nhìn xem Kế Minh sau lưng ba tên kim đàn, đáy lòng nổi lên một cái cực ý tưởng bất khả tư nghị. Bọn họ là tiếp vào nguyên thanh truyền âm chạy đến, nhưng bây giờ nguyên thanh lại biến mất không còn tâm tích, ý theo lẽ thường mà nói, nguyên thanh tuyệt sẽ không tại loại này trước mắt vô cớ rời đi. Ngươi đã gặp nguyên thanh bọn hắn? Tống Tinh Văn trong lòng rung động không tắt, chỉ thấy Kế Minh sau lưng ba người mỗi một cái đều đối hắn 10 phần cung kính. Kế Minh cười nói, nguyên thanh là ai ta cũng không biết, bất quá, tối hôm qua có hai người vô khiêu khích, đã bị ta mang ra bên ngoài thành tự tay mình giết. Tống tâm chìm đến đáy cốc. Ánh mắt của hắn rời về phía Kế Minh sau lưng, Thác Nghị Đạo Hữu, đồ giám bí cảnh khắp nơi cũng là cơ duyên, ngươi cần gì phải hiệu mệnh tại một cái trúc cơ kỳ. Kế Minh ngâm nào, nào, nửa ngày mới phản ứng được Tống Tinh Văn nói tới Thác Nghị Đạo Hữu là nắm nhi tư thái, nhịn không được dưới đáy lòng tuổi thầm. Tống Tinh Văn bị hắn cười không hiểu dỗ, nhưng vẫn là ánh mắt lấp lánh nhìn xem nắm nhị tư thái, hắn cũng không gửi hy vọng ở có thể sui dục ba người, một câu nói chỉ là thăm dò, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có thể lệnh ba người này chiến ý tiêu giảm, liền luôn có thể bắt được cơ hội giết chết Kế Minh. Nắm nhi tư thái không có mờ mịt. Tiên tính nửa ngày Tống Tinh Văn nhìn xem hắn giữa lông mày cau lại lúc, kế minh thở dài một tiếng nói, nhường hắn lan. Nam nhi tư thái dứt khoát mở miệng, "Lan." Tống Tinh Văn sắc lập tức trở nên cuốn bạch, bốn phía cũng chuyển tới vài tiếng đến từ người vây xem cười náo. Sáu sáu Đông Hải bên ngoài thành trăm rậm chỗ. Ai? Một tiếng thở dài nặng nghề, một người trẻ tuổi ném Phương Thiên Họa kích trong tay, dựa vào vách tường ngồi xuống, "Mệt chết ta." Nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt đạo phụ, cười hắc, hắc xoa xoa đôi bàn tay, "Bận rộn nhiều ngày như vậy, cuối cùng lại mở một đường nhỏ, ta tới xem ngươi bên trong đến tụt cũng có bảo vật gì?" có thể để cho tông môn tẩm bảo phụ không ngừng nổi lên. Hắn tự tay đảo ở bên dưới cửa đá khe hở, hét lớn một tiếng, sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, đem cửa đá chậm rãi hướng về phía trước đẩy đi. Đẩy lên một nửa, trên cửa đá tia sáng và trượng. Một cố kinh khí đập vào mặt đẩy hướng hắn, tốc độ cực nhanh. Người trẻ tuổi vội vàng không kịp chuẩn bị cùng kinh khí đâm đầu vào đối mặt, một tiếng hét thảm bị đẩy hướng phía chân trời. Ngay sau đó, một đạo quang trụ từ động phủ bắn thẳng đến phía chân trời, tia sáng lóa mắt, vượt trên nắng chiều tia sáng, chiếu sáng cả thiên thư lỗ giám. Đông Hải thành nội, Tinh văn chính là đâm lao phải theo lao thời điểm, Trong lòng suốt ruột khó có thể bình an. Kế Minh ánh mắt đột nhiên hướng về phía sau hắn phương xa, đó là cái gì? Tống Tinh Văn không rõ ràng trò lắm, liếc nhìn một phía, chỉ thấy tất cả mọi người đều trợn mắt ồ mồm, tựa hồ nhìn thấy cực dung động chuyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt thấy trước mắt hào quang tại một cái chớp mắt biến ảo, nguyên bản chính vào hoàng hôn lúc hoàng hôn nuốt mặt trời lặn, giữa thiên địa lại tại một cái chớp mắt này sáng như ba ngày. Tống Tinh Văn chợt quay đầu, hai con mắt bên trong nhiên chiếu rọi ra hai bó quang mang chói Bây giờ Đông ngoại trăm hoa truy, Địa Dung Kim Liên, bao quát dặm, một đạo ánh sáng màu trắng chủ thiên, cùng thiên tượng đám mây hòa lẫn. kèm theo từng trận đại đạo than nhẹ truyền khắp bí cảnh. Bên trong bí cảnh bốn mùa rất lạnh, lúc nào cũng cũng giống như xuân tàn vừa qua khỏi mùi thơm tương lai mùa, cái này dị tượng bao quát trong vòng mấy dặm, mưa tuyết giao thế, xuân hạ thu đông tính nghịch liên tiếp biến hóa, cây cối tại tàn lụi cùng khôi phục ở giữa không ngừng chuyển thành, ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian, từ cánh tay lớn bằng cây nhỏ tiểu thụ hóa thành hai người bao bọc đại thụ che trời. Đại đạo phạm âm, bốn mùa luân hồi, thiên hoa luân truy, địa dụng kim liên, kế minh trong lực, Thương nói, là địa tượng, có thể tái tạo lại toàn thân. Lệnh Nguyên Anh chân nhân hạ cử phi thăng, lệnh phàm nhân lập tức thành liền chúc cơ chi thân. Kế Minh hai con người nhắc máy, trong kinh mạch linh lực lưu chuyển, cũng sắp phía trước cảnh tượng thấy rất rõ ràng. Giữa thiên địa bạch quang ông ông thời khắc, Kế Minh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, quay đầu hướng nắm nhi tư thái mấy người hét lớn một tiếng, "Đi, ra khỏi thành." Tống Tinh Văn cũng lập tức phản ứng, mặt mũi của hắn bởi vì hưng phấn ẩn ẩn rung động biến hình, Địa Dũng Kim Liên, trong thuyết dị tượng, nhất định là cực mạnh dược hoặc pháp bảo xuất thế. Cả tòa đông Hải trên thành, trong khoảnh khắc bay lên vô số ngự kiếm người tu hành, thẳng đến dị tượng chỗ mà đi, lưu lại một bán khống đông đưa thành trì sững Nặng nghề tính mịch đồ giám bí cảnh, từ một khắc này bắt đầu tựa như nước sôi sôi trào, tất cả mọi người đều thẳng đến dị tượng chỗ mà đến. Đây là tất cả mọi người tiến vào đồ giám đến nay, trước nay chưa có đại cơ duyên. Mấy trăm hồng quang đồng thời phi nhanh, gần trăm dặm khoảng cách đối bọn hắn mà nói cũng bất quá là phút chốc liền có thể đạt tới khoảng cách. Cuối cùng, càng ngày càng gần, Kế Minh xa xa nhìn thấy dị tượng bên trong, bạch quang như tơ tầm đồng dạng tầng tầng bá khoả, giơ một đóa đại sen chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Đạo kia đại ở giữa, lại một đóa kỳ dị đóa hoa lặng dâng lên. Linh xuất thế. Nhanh. Kế Minh một nhóm bốn người lúc chạy tới. Đài sen bốn phía đã bóng người tung bay. Đài sen bên ngoài, một người cất cao giọng nói, "Các vị đạo hữu, ta là thứ nhất tới chỗ này nhân, tòa này đài sen vốn nên về ta." Tiếng nói của hắn vừa ra, mấy đạo chửi mắng đã vang lên, chê cười. "Đồ dám người người tất cả địch, cơ duyên người gặp có phần, không có cái gì tới trước tới sau đạo lý." Người kia còn muốn lên tiếng lần nữa, nên đón hắn đã là nên ngông kiếm khí. Một hồi hỗn chiến đã bắt đầu. 123 chương 123, thiếu niên thần bí trận này thiên địa xảy ra kinh biến, đủ loại dị tượng bay tán loạn, một tòa đài sen hàng thế, vô tận linh khí mờ mịt bốn phía. Trong đại sen đoá hoa trầm dãi tràn ra, hương thơm khí tức tràn ra, đám người chỉ là thoáng hít vào một hơi, liền cảm giác chính mình muốn đất bằng thành tiên. Bởi vậy một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Trong hỗn chiến, tùy ý tóe ra kiếm khí mênh mông, vô số trưởng ảnh đột nhiên xuất hiện, có huyền rượu thần thông rơi xuống đất, núi đá trong nháy mắt vỡ nát, mặt đất sinh ra khe hở đồng thời cấp tốc lan tràn. Tống Tinh Văn cũng tại ngay từ đầu liền gia nhập cuộc hỗn chiến này, hắn một tiếng cao quát, trong lòng bàn tay phù trong nháy mắt tràn ngập. Đây là hắn như thế, thời gian trước trị quá huyền nhân phụ trợ, đem phù khắc vào kinh mạch, linh lực một khi phun tùy thời đều có thể kết dẫn. Lại đầy trời linh lực trong làn sóng, hắn song trưởng đánh, đánh ra, huyền tượng bộc phát, trưởng phong lướt đi từng đạo huyết hình, giống như là thiên thủ quan âm, lại như nhiều cánh tay yêu ma. Cách đó không xa, Kế Minh nhìn xem Tống Tinh Văn tại trong làn sóng người đại phát thần uy, cảm thấy lâm nhiên. Hắn không nghĩ tới Tống Tinh Văn thực lực cao siêu như vậy, nhìn hắn thần thông cùng thủ đoạn, so nắm nhị tư thái bọn người cao hơn chỗ nhất tuyến. Tống Tinh Văn uy thế trầm trọng, dẫn tới bốn phía tu sĩ cảm thấy lâm nhiên, ánh mắt yếu ớt bên trong, lại không mà hợp mà cùng nhau tấn công về phía hắn. Hèn hạ. Hắn vừa mới đem một người bước lui, sau lưng liền lọt vào một kiếm kích, dưới tức giận vội né tránh. lên tiếng quát lệnh. Hắn tự tin thực lực không thua tại bất luận kẻ nào, nhưng mà bây giờ bị mấy người vây công, khó mà thoát thân, khỏe mắt liếc qua lại liếc về bên ngoài hơn 10 trượng kế minh, đáy lòng không khỏi tức giận xấu hổ hận. Kế minh bị nắm nhĩ Tư Thái 3 người bảo hộ ở ở giữa, nhiều hứng thú một màn này, giống như đang nhìn phẩm trần gãy xiếc. Tống Tinh Văn trưởng ảnh cướp động thần uy cái thế, chỉ tiếc có phải hay không bị người đánh lén làm hắn không thể tiến thêm như hãm đầm lại. Từ đám người bên trong, bỗng nhiên chui ra một bóng người, lấy một loại liều mạng Tư hướng Tống Tinh tới. Tống Tinh Văn dưới sự kinh hãi kết lực vận chuyển Thái Huyền tông hộ thể bí thuật, giờ khắc này đẳng đẳng sát khí, quanh người tia sáng đỏ rộ, phảng phất choàn một tầng màu vàng khôi giáp chiến ý điệp. Ken ken ken, kim thiết giao kích thanh âm liên miên không dứt. Kiếm ảnh như sao như trăng, Tống Tinh Văn bây giờ cuối cùng thấy rõ bóng người trước mặt, kinh hãi thần sắc càng nói tiếc, Nguyên Thành, là ngươi. Một tiếng ầm ầm nổ vang, hắn quanh người tia sáng khôi giáp phá thoái, trong chớp mắt, bụng hắn gặp vài đạo nhao nhao. ổn thân hình, tại mới vừa vừa đối mặt bên trong đã trọng thương. Nguyên Thành, ngươi cớ gì muốn đối ta ra tay?" Tống Tinh Văn vừa kinh vừa sợ bên trong hét lớn, đợi ta ra đồ dám bí cảnh, nhất định cùng trưởng môn đích thân lên Tinh Ba môn muốn một cái công đạo. Kế Minh tiếng la xa xa truyền ra, "Nicola, giết hắn." Nguyên Thành chẳng quan tâm, trường kiếm xoay chuyển, lại một lần mang theo sát ý hướng Tống Tinh Văn phi nhanh. Tống Tinh Văn hơi biến sắc mặt, bây giờ hắn kinh mạch chịu đến rung mạnh đã trọng thương, mà bốn phía một đám tu sĩ tại cơ duyên trước mặt cũng đã đỏ mắt. Hắn nhìn về phía nơi xa Dương Dương đáp ý Kế mình, sau đó đột quay người hướng nơi xa chạy, trong miệng lớn tiếng quát lên, "Kế Minh, sau này gặp lại!" Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên người của hắn quang huy thành hình, giống như cánh chim, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở bên ngoài trong trượng. Nguyên Thanh còn chờ tiếp tục truy kích, Kế Minh quát bảo ngừng lại đạo, Tống Tinh Vân đã thôi động bí thuật, không cần đuổi nữa. Ngươi nhanh chóng đi đoạt đại sen. Nguyên Thanh thân hình đi xa đột nhiên ngừng, quay người liền hướng tranh đoạt đại sen trong đám người phóng đi. Giờ khắc này ở đám người trong hỗn chiến, có một cái thiếu niên đang tại đại sát tứ phương. Thiếu niên thân mang áo gai, chiều cao thước, trên hai tay phương nô lên, có thể thấy được hắn cường kiện. Tại hắn phía cạnh, một người cao lệ bên trong ngự sử lấy một thanh trường kích vọt tới, bên trên lẫm nhiên hàn quang lay động, ánh sáng quỷ dị lập lòe, vô số quang ảnh thức tha sinh phòng, hướng thiếu niên vung đi. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, trong con ngươi sát cơ lộ ra, huy quyền dựng lên, cùng trường kích chênh phong. Hàn quang đại tác, mãnh liệt đến rồi cực hạn, nhường rất nhiều người trong mắt đều sinh ra nhỏ nhói nhói. Hai chiêu đi qua, cầm kích người trẻ tuổi bị thiếu niên một cước đạp ở ngực, xương sườn một tiếng thanh gãy, cuối xuống đất. Kế Minh nhìn xem một này, trong mắt mang chớp động, liếc mắt nhìn thiếu niên bình thường không có gì lạ tướng mạo, đạo: "Sinh ra dung mạo hùng dạng. không nghĩ tới còn là một cái công nhân. Trong đám người, chuyên gia túi đầu nói nhỏ, không ngừng có người ngờ tới thiếu niên này thân phận. Cuối cùng, có người nhận ra thiếu niên, hắn là Vũ Văn Thế gia thế hệ này thiếu chủ Vũ Văn Bạt, trong truyền thuyết thiên tư chắc tuyệt, liền thành văn tông chức kia đều có ý mời hắn gia nhập vào nội môn, ai ngờ bị hắn cự tuyệt, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tiến vào bên trong bí cảnh. Liền Vũ Văn Bạn đều tiến vào bí cảnh, một lần này cơ duyên, chỉ sợ chúng ta khó mà nhận được. Có người hoan tán. Vũ Văn Thế gia, đó là truyền thừa mấy ngàn năm tu hành thế gia. Diệp Thanh Thương tối đầu đối với Kế Minh ngạo. Kế Minh gật đầu. có trách thiếu niên này sẽ như thế cứng hãn. Hắn mặc dù không biết Thanh Vân Tông thế lực đến tột cùng cỡ nào hùng hậu, nhưng mà từ hòa nhược bạch từng có quan hệ về sau, bao nhiêu cũng có thể hết ngồi lại giếng, giống Tống Tinh văn dạng này người, tại Thái Huyền Tông được xưng tiên tiêu, đi đến Thanh Vân Tông phía sau có lẽ chỉ là phổ thông đệ tử, mà Vũ Văn Bạt chịu đến Thanh Vân Tông mời, đồng thời cuối cùng tự tuyệt, có thể thấy được hắn thiên tư cực mạnh, hơn nữa tâm cao khí ngạo. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, chỉ sợ chúng ta không phải của hắn định. Trong đám người có người nói nhỏ, sinh ra kiều khác tâm tư, không ngại cùng nhau xử lý. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Tiên thiếu niên kia lại ngửa mặt lên trời cười một tiếng, "Giải, thực lực các ngươi không tốt, đánh tiếp như vậy không biết sẽ đến ngày tháng năm nào, các ngươi cùng lên đi." 124 chương 124, hỗn chiến không chỉ thiếu niên bây giờ hăng hái, vừa mới hai quyền ở giữa nhường địch thủ đấm máu, giống như vô địch chiến thần. Hắn mới đại sát tứ phương, vậy mà hỗn loạn chiến cuộc nhất thời dừng lại. Đám người im lặng, đều có chút kinh hãi. Kế Minh ánh mắt lấp loé, vượt qua bả vai của thiếu niên, nhìn về phía phía sau hắn thức tha bóng người, cùng với bóng người phía sau đại sen, đạo tròn mắt tử, một tiếng nói, "Ngươi quá kiêu ngạo, ta với một trận chiến." Hắn vượt qua đám người ra. Bước trên mây hướng thiếu niên mà đi, ở sau lưng hắn, năm nhị tư thái ba người theo đuổi. Thiếu niên chỉ nhìn Lễ Minh một mắt, nhướng nhướng lông mi, tiếp đó cười lạnh nói, "Chỉ là chút cơ kỳ, cũng dám nói khoác không biết ngượng." Kế Minh không buồn không giận, trong mắt chớp động tia sáng, cười tủm tỉm nói, "Chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu thí hải, cũng dám nói khoác không biết ngượng." Người nói cái gì?" Thiếu niên vô cùng phẫn nộ, kinh sợ bên trong hét lớn một tiếng huy quyền giực lên, muốn đem Kế Minh một quyền ban diệt. Nắm đấm của hắn cực mạnh, mới có thể lấy huyết chi khu cùng địch thủ Phương Họa kích chống lại, đám người liền đã linh giáo, bây giờ nhìn hắn lại một lần huy quyền. đã có thể thấy trước Kế Minh tiếp theo một cái chớp mắt thảm trạng. Kế Minh lại tựa như không hề sợ hãi, chủ động vọt mạnh về phía trước mà đi, dưới chân đạp lên mây mù rung động. Ngay tại Thiếu Niên quyền phong muốn tới gần Kế Minh lúc, một bóng người đột nhiên từ Thiếu Niên người đứng phía sau trong đám xuất hiện, đồng dạng huy quyền mà lên xuống hướng Thiếu Niên đầu người. Chính là bị Kế Minh mệnh danh là Nghị Cổ Lạc Nguyên Thành. Dưới tình thế cấp bách, Thiếu Niên quay người, lấy quyền độ quyền. Hắn mặc dù cường đại tự phụ, nhưng cũng không dám mặc cho những người khác thần thông rơi vào trên người. Một tiếng vang thật lớn đánh tới, quyền của hai người đầu đụng vào nhau. Nguyên Thành quyền một tiếng vang dọn, lại mấy bước. Thiếu niên cũng kêu đau một tiếng, thực lực của hắn vẫn siêu nguyên thành, nhưng bị đánh lén vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể khiến ra toàn bộ kinh lực, cho nên cũng ăn một phần thiệt tỏi. Mà ở thiếu niên sau lưng, Kế Minh trên tay bỗng nhiên tóe ra rực rỡ kiếm quang, hướng về thiếu niên. "Giết!" Kế Minh hô to, "Người này thực lực quá mạnh, chỉ có đem hắn đánh lui, cơ duyên mới có bọn ta phần." Chỉ một thoáng, bốn phía ánh mắt của mọi người sáng lên. Cái này đích sắc là một cái tuyệt cao cơ hội ra tay. Mấy đạo thần thông quang huy phát ra, thẳng đến hai người mà đến, đem bọn hắn bao phủ. Đám người cùng nhau xử lý. Âm vang một tiếng thật lớn, thiếu niên hai tay bày ra, Giống như một cái chim đại bảng, hạ thủ không lưu tình, xuất thủ thời điểm tất có tiên huyết bắn tung toé. Một mảnh loạn chiến, tất cả tu sĩ cũng đã giết đỏ cả mắt. Trong đám người, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kinh sợ hô to, "Sắc ý chúng tiên, ta với ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn động thủ với ta? Hôm nay nhất định phải giết ngươi." "An ta một kiếm." Diệp Thanh Thương nương thân tại trong ngập bộ, linh thức có thể phát giác được Kế Minh nhất cử nhất động, nàng xem thấy Kế Minh tại trong loạn chiến rượt vào nắm nhị tư thái ba người hộ tống phía du tẩu, thỉnh thoảng hô lớn một tiếng hẹn. Toại Huy Nhịn không được bắt đầu trào phúng, thực lực ngươi không tốt, cũng chỉ có thể làm mực này âm quỷ sự tình. Kế Minh lớn đến, ta gia nhập vào Thái Huyền tông không đủ một năm, bây giờ tu vi cũng chỉ có chút cơ, chính diện cùng những thứ này kìm đan kỳ tranh phong mới là có bệnh. Diệp Thanh Thương không lên tiếng nữa, trong lòng biết Kế Minh nói là sự thật, ngoại giới lại một lần chuyển đến Liễu Kế Minh hô to, động thủ liền động thủ, không muốn đâm ta cúc. Một tiếng hét thảm này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dục tiên dục tử. Diệp Thanh Thương vừa mới hòa hoãn lại một lần biến đổi, nặng người nói, "Hèn." Toa chiếc bẩm, tại một bộ mắt đỏ trong loạn không có ai chú ý tới. Kế Minh đang tại cách này đóa đại sen càng ngày càng gần. Hắn tại loạn chiến biên giới, liếc mắt nhìn phương xa thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên còn tại đại sát tứ phương, trong lòng bàn tay của hắn phụ văn lít nhá lít nhít, như thần hỏa lửa lở, chấn áp hướng về phía trước. Tại Kế Minh bên cạnh thần, thỉnh thoảng có tu sĩ vọt tới muốn đem hắn chém giết, đều bị giả bộ đối chiến nắm nhị tứ thái bọn người chặn lại đắc giết. Thần không biết quỷ không hay bên trong, nắm nhị tứ thái chờ 6 hạ, đã toàn bộ Kế mình người, mà Kế Minh đã không đủ Vũ Văn Bạt tay kích nóng, tay chân, toàn thân tiêu đem tất cả người thần thông đều vỡ nát. Bây giờ trong lòng của hắn hạ cực, trước đây không lâu, hắn còn lấy uy thế trấn áp chứ địch, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, ai ngờ sẽ bị đột nhiên chui ra mập mạp phá hư. Đạo thuật của hắn lưu chuyển, toàn thân như ngọc như đá, quyền trưởng ở giữa đem hai tên địch thủ pháp bảo vỡ nát, trong hai con người phát ra một đạo thông thiên đồng quang, đồng quang trong đám người lảo qua, cuối cùng hướng về chiến cuộc biên giới người mập mạp kia trên thân, chỉ thấy kế minh đang tại vung tay hô to, giết. Đập hắn háng. Giờ khắc này, ý xích sôi, Vũ Văn Bạt hô to, nốt cái kia mạp để mạn lại. Hai cánh tay của hắn chấn động, quang huy giống như cánh chim Trong lúc mơ hồ tựa như bay bằng, cánh hơi phiến, cương phong từng đạo, cùng nhau hướng về Kế Minh, muốn đem hắn chém dữ dụng. 125 chương 125, nguyên lai là tiên phủ để mạc lại. Vũ Văn Bạc thần sắc dữ tợn, hắn hướng Kế Minh bổ nhào mà đi, khuôn mặt dữ tợn, trên thân vẫn mang theo vừa mới trong hồn chiến văng đến tiên huyết, hung uy ngập trời. Hắn lộ trừng mắt, lông mày dựng thẳng, lệ khí bức nhân, đôi bàn tay đánh tới, trên lá cờ phù văn lấp loé, lít nhá lít nhít, hào quang muốn Kế Kế trong đám người trên nhảy dưới thấy Vũ Văn Bạt không quan tâm những người khác thế công trong đám người kia mà đến. cũng gọi sợ hết hồn. Vũ Văn Bạt lòng bàn tay giơ lên tia sáng, bên trên sấm sét se lẫn, phù văn lan tràn bên trong hướng Kế Minh bắn nhanh. Tại Kế Minh bên cạnh thân, nắm nhị tư thái cùng xạ kẻ sập rỡ đồng thời vọt lên đón lấy một chưởng này, mấy người còn lại thì hộ tống Kế Minh lui về phía sau. Vũ Văn Bạt hét lớn một tiếng, cánh tay tại tiếng tí tách bên trong chợt tăng vọt, cùng nắm nhị tư thái hai người tấn công. Một tiếng sét một dạng âm thanh bộc phát, bàn tay của hắn cùng công, phát, văng, rồi, Lấy ba được khởi, tạo thành một cơn lốc xoáy. Mặt đất bụi trần mịt trời, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ, che khuất bầu trời, sông lên không trùng, kinh khủng dị thường. Phanh! Ba hơi đi qua, nắm Nhi Tư Thái cùng xạ kẻ Sập Giở hai người từ trong vòng xoáy lùi lại bay ra, trong miệng riêng phần mình ho búng máu tươi lớn, bọn hắn hợp lực cùng Vũ Văn Bạt đối kích một trường, lại cũng không thể chiếm được thượng phong. Bốn phía xôn xao một tiếng, bọn hắn nhìn xem lông tóc không thương tiếp tục truy kích kế minh Vũ Văn Bạt, trong lòng may mắn, vừa mới may mắn không cùng ngay mặt đối nghịch, bằng không nhất định chết rất thảm. Chẳng biết lúc nào, hỗn chiến đã lại lần nữa dừng lại. Trốn chỗ nào? Vũ Văn Bạt lại lần nữa nắm đấm Hai con người nhảy vọt hỏa diễm. Hộ tống kế minh trong bốn người, lại có hai thân ảnh bay ra, chặn lại Vũ Văn Bạt. Mà kế minh bây giờ, cách đài sen đã không đủ bà trượng, tại mới vừa trong hôn chiến, hắn đã trở thành cách đài sen gần nhất người. Lan. Vũ Văn Bạt nắm đấm vừa rơi xuống, trước mặt hai người một trước một sau rơi xuống đất, hai người tiên huyết bắn tung tué, cánh tay cùng bả vai đồng thời chuyển ra thanh âm sương vỡ vụn. Dù vậy, Vũ Văn Bạt cự lực không tán, mặt đất xuất hiện hai cái mấy trượng sâu hình Trong lòng tất cả mọi người dâng lên một loại lo nghĩ cùng sợ hãi, cái này Vũ Văn Bạt hơi bị quá mức đáng sợ, Nguyên Lai like vừa mới tại trong hỗn chiến cũng không đem hết toàn lực, nhìn hắn bây giờ bị Kế Minh bức bách, trong cơn tức giận thi triển toàn bộ thủ đoạn, một quyền bị thương nặng hai tên tiên tiêu. Trong bí cảnh tuyệt không có hạ người bình thường, nhưng bọn hắn nhìn qua Vũ Văn Bạt, không thể không phục, nếu thật đâm đầu vào đối nghịch, sống không qua hắn ba quyền. Vũ Văn Bạt bị hai người chỉ cản trở ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại phía trước Kế Minh đã đem muốn bắt đến đại sen. Giống như vậy lĩnh vực chi tranh, Một khi Ngụy Kế Minh đem đại sen nắm bắt tới tay, tất nhiên sẽ thi triển bí thuật cấp mắc trốn, đến lúc đó muốn bắt đến Kế Minh chính là khó càng thiên khó. Vũ Văn Bạt lầm lên giận dữ, hai mắt sắc hồng bên trong tơ máu dày đặc, hắn kỳ thực đối với trận này cơ duyên chưa hẳn đệ bụng, dù sao lấy thiên tư của hắn cùng thực lực, tại trong cùng thế hệ đã là số 1 số 2, hết lần này tới lần khác Kế Minh trước đây không lâu bảy hắn một đạo, làm hắn lựa giận trong lòng khó bình, đã thể phải cùng Kế Minh tính sổ một lần. Mắt thấy Kế Minh muốn tiếp xúc đến sen, hắn phun ra một ánh đoàn, trong đó bao đạo tiệm điện, ánh chớp giống như ngân đi. Trong đó còn có một tia ti đỏ thám chi sắc quanh quần. Nicola. Kế Minh không quay đầu lại, chỉ là hét lớn một tiếng. Nguyên Thanh Tuân lệnh quay người, trường kiếm lắc một cái, kiếm quyết mạnh nhất lập tức ra tay, muốn cùng sấm sét tranh phong. Voang một tiếng, trường kiếm cùng sấm xét sau khi tiếp xúc vội vã lắp một cái, tiếp theo một cái chớp mắt lập tức băng liệt thành mảnh vụn, bị sấm sét chi lực xô đổ. Tay cầm trường kiếm Nguyên Thanh không tự chủ được bay ngược về đằng sau, vừa vặn đập tại Kế Minh trên thân. Kế Minh tay trường mới tiếp xúc sen, va chạm, một đầu cắm sen. sen. nguyên bản bốn phía xoay tròn mịt mờ bạch lại. Tại đài sen ở giữa vừa mới nở rộ đóa hoa trọng trọng rung lên, kèm theo một tiếng giống như gõ vang thiên địa chi môn trọng âm. Đang lúc mọi người trong tầm mắt, kế minh thân hình lao nhanh thu nhỏ, đồng thời bị tia sáng tôn vệ biến mất ở phía trên đài sen. Ầm ầm. Đài sen ngay trong tiếng nổ trầm dãi khắp kín, hét dài một tiếng bên trong, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Kim Liên mừng râm chào, thiên hoa rơi xuống đất tiêu tan, đại đạo phạm âm ngừng dần, bốn hồi tượng cấp tốc thú tượng toàn bộ thất, mới vừa tất cả cảnh, đều tựa như chỉ là cảnh. Nguyên lai like cái kia sen cũng không phải là linh dược. chính là bên trong có cản Khôn tiên phủ. Vũ Văn Bạt vô hụt, nguyên bản chỉ thiếu chút nữa liền có thể bắt được kế minh, giờ khác này đáy lòng phân ý phun trào khó bình, thần sắc gâm trầm trông được hướng Nguyên Thanh bọn người. Nguyên Thanh trên không trung đứng vững, thần sắc hơi có vẻ mê mang, trong đôi mắt dần dần hoàn hồn, ta tại sao lại ở chỗ này? 126 chương 126, thành tinh tiên dược hết thể dị tượng tất cả đều tan đi, phạm vi ngàn dặm đều lặng yên không một tiếng động, phảng phất trước đây hết đều chỉ là đám người phán đoán huyễn cảnh. rãi hoàn hồn, chỉ cảm thấy trong đầu ngơ ngơ ngắc quên đi rất nhiều chuyện, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chậm rãi đầu, đang nhìn thấy phía trước thần sắc căm trẫm, sắc ý ngập trời vũ văn mở đất. Người là ai? Nguyên Thanh vấn đạo. Vũ Văn mở đất gầm lên giận dữ, bước trên mây đánh tới, khinh người quá đáng. Đại sen bên trong, kế minh nào vào chỗ này không gian, một cái cầu gặm bùn rơi xuống đất, vừa mới đứng dậy, dưới chân lại một trận lắc lư. Mà ở hắn bên trong kinh mạch, linh lực còn đang không ngừng quấy động. Ầm ầm. Dưới chân lắc lư càng kịt liệt, trên mặt đất sáng lên phù văn. Kế Minh ngắm nhìn bốn phía tình hình, cái này tự hồ là một tòa phủ đệ. Diệp thanh Thương đạo, đích thật là một tòa phủ đệ, thiên hoa luợn địa dung kim liên lục. Ta nguyên lai tưởng rằng là linh dược xuất thế, bây giờ xem ra, càng là thiên phủ. Chỉ bất quá, bây giờ cửa phủ đã phong, bây giờ đại sen dường như đang một mảnh trong hỗn độn, ta linh thức cũng không cách nào tìm kiếm, không biết phải đi hướng về nơi nào. Diệp Thanh Thương âm thanh nghiêm trọng, nhưng kế minh lơ đ đến, trực tiếp hướng bên ngoài phủ đi đến, bất luận như thế nào, nhập ra tùy tục, bất luận nó muốn đi hướng về nơi nào, luôn có lúc dừng lại. Diệp Thanh Thương không lên tiếng nữa, không biết vì cái gì, từ kế minh trong lời nói, chắc là có thể nghe ra thưởng nhân không có tiêu xái. Từ trong nhà đi vào trong viện, kế minh một đường đi thẳng về phía trước. Bất chi bất giác, 2 canh giờ đã qua. Hắn còn chưa đem chọn tọa phủ đệ nhìn lướt, đáy lòng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Mới vừa đi ra dàn phòng lúc, hắn chỉ cho là tòa phủ đệ này không hơn trăm trượng phương viên, bây giờ một phen thô sơ giản lược mà đi dạo mới phát hiện, phủ đệ lên có phương viên hơn 10 trượng, cách cục rõ ràng. Nơi đây linh khí nồng đậm, là ngoại giới các nơi xa xa không bằng. Kế Minh đạo, liền xem như Thái Huyền tông cùng Tinh Ba môn sơn môn cũng không cách nào tới đánh đồng. Diệp Thanh Thương đạo, nơi đây dù sao cũng là tiên phủ, trong năm chưa từng thế, tích toán mấy trăm năm linh khí, tự nhiên đậm. Hơn nữa, nơi này một hệ tinh khí rất nhiều, như thế xem ra Có lẽ có dược viên tồn tại, Ngụy không ngại lại bốn phía nhìn một chút. Ngay vậy, Kế Minh tiếp tục tại trong vườn bốn phía du tẩu, cuối cùng quả nhiên thấy một chỗ trước viện có khắc linh dược hai chữ viên môn, Kế Minh dò đầu nhìn một chút, chỉ thấy bên trong quả nhiên là kế hoạch trì tệ, cách cục sáng tạo dược điển. Đến nơi này, thiên địa linh khí hòa một hệ tinh khí đã nồng đậm đến hơi chịu tình cảnh. Kế Minh đi vào trong đó, nhìn xem cửa phù văn, đầu này phù văn vây quanh dược viên dòng dã một tuần, tuy không thạch làm cơ sở, lại thời thời khắc khắc đều ở đây chuyện. Đạo này trận pháp, là lấy phong tỏa nơi đây linh khí. Kế Minh lập tức nhận ra được Hắn đại con trai trong thành nhìn rồi ngàn vạn đạo trận pháp, cảnh giới tuy thấp, nhưng mà tầm mắt đã thế gian ý có. Hắn đi thẳng về phía trước, lần lượt phân biệt trong ruộng thuốc linh vật. Ngàn năm hà thủ ô, trăm năm nhất luân hồi huyết tướng quả. Trong truyền thuyết ẩn chứa thiên địa đạo vận tinh linh ảo. Dần dần, kế minh tâm hạ cảm xúc đã không thể dùng chấn kinh để diễn tả, thật sự là hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh vật, hơn nữa cũng là ngàn năm mới có thể thành thủ, người một chút liền có thể nhường phàm nhân duyên nguyên thiên tài địa bảo. Kế minh trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, nhưng không có ngắt lấy, chỉ vì những lĩnh vực này quá mức kỳ dị, đều có đặc thù ngắt lấy chi pháp cùng canh giờ, quyết không thể đường đột. Ta nếu có thể đem ở đây tất cả linh dược mang đi ra ngoài, đợi một thời gian toàn bộ luyện thành năng lượng, trong vòng mấy năm, nhất định có thể tiến vào Nguyên Anh. Hiện tại trong dược viên chậm rãi giạ bước. Những linh dược này, có lẽ cũng chỉ là phối hợp chi vật. Đống dưng, tại Kế Minh đầy lòng, Diệp Thanh Thương thanh âm vang lên. Kế Minh kinh ngạc nói, nơi đây linh dược tùy tiện một gốc cũng là thiên sinh địa dưỡng bất thế xuất linh vật, lại có linh dược gì có thể làm những thứ này thần dược phối hợp. Chỉ nghe Diệp như bưng, tạm thời ra ngoài. Kế Minh tại trong kinh nghi giả khỏi viên. Diệp Thanh Thương tiết lộ đáp án, nếu ta ngờ tới không tệ, bây giờ trong viên đã có một cái trở thành tinh mã náo tuyết liên. Kế Minh sợ hai chấn động. Trong truyền tuyết trở thành tinh linh dược cũng có thể trốn sang ngàn dặm, dung mạo cùng người thường không khác, cũng có thể thông qua tu hành phi thăng hà ngôn, thậm chí đi lên tiên đạo. Nếu thật là trở thành tinh linh dược, như thế nào lại cam tâm tiếp tục trở ở nơi này trong vườn? Huấn Hổ, ngươi lại như thế nào biết được là mã náo tuyết liên? Diệp Thanh Thương đạo, mã náo tuyết liên chỉ là ta tạm thời ngờ tới, dù sao có thể để cho nhiều thiên tài địa bảo như vậy phối hợp, cũng chỉ có so với bọn hắn chân quý hơn linh dược. Nơi này linh dược đã cực kỳ thưa thất quý hiếm, trừ mã náo tuyết liên bên ngoài, ta lại nghĩ không đến những thứ khác linh vật Nếu thật là trở thành tinh linh dược ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn kế Minh hơi suy nghĩ một chút từ trong túi chữ vật lấy ra một đống linh thức xoay người lại đến dược viện cửa ra vào bất luận như thế nào trước hết để cho ta tới bước ra hắn chân thân nhìn một chút tu vi khó trách nơi đây bốn phía sẽ có Phong tỏa linh khí chất pháp hiện tại xem ra có lẽ cũng là vì phòng ngửa những linh dược này thành tinh sau đó chạy ra dược viên 127 chương 127 kế Minh đe dọa kế Minh đứng tại dược viên bên ngoài cẩn thận đem viên ngoại phủăn nắm lấy tinh tưởng ngược lại đem trong tay linh thạch từng khỏa đến tại mặt đất trong tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn không xuống mồ nhượn bên trong, tốc độ cực nhanh, bản tay hóa thành vô số đạo cái bóng. Đây là hắn tại con trai trong thành tu hành qua trận pháp một trong, có thể làm cho dựa vào độn thổ hoặc một độn nhân hiện ra thân hình. Không bao lâu, linh thạch cùng phù văn chạy rộng rực viên bốn phía. Diệp Thanh Thương nhìn xem hắn tại Du Tẩu bên trong đánh ra mỗi một đạo phù văn, trong lòng không khỏi cảm thán, kế minh tại trận pháp một đường tiên phú, mới thật sự là tuyệt đỉnh. Đại công táo thành. Kế Minh tay, lại phẩy tay một cái, mặt đất lập tức phát ra sáng, đang lên bên trong hỏa lẫn. Từng cái mịn màu đỏ đường con xuất hiện ở trong vực viên, do trời trên xuống rơi đồng thời chậm rãi có vào, tựa như một chương đông nguyên sinh thành lưới lớn. Lưới lớn dần dần có vào, rơi xuống đất một chỗ, tại kế minh dưới tầm mắt, mặt đất chậm rãi chắp lên. Ôi, một đạo hành hành tức tức gồm thành vàng lên, một cái khom lương tiểu lao đầu chậm rãi xuất hiện. Kế Minh mừng rỡ ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy lao đầu kia hai má hiện xanh biết chi sắc, cái trán trong suốt thông thấu, tuy là tóc trắng, mặt sạch không cần, đích thật là mã não tuyết liên thành tinh bộ dáng. Hắn dưới đáy lòng vấn đạo, lão nhân này là cái gì cảnh giới? Thương nô ra linh thức một chút điều tra, yên tâm Xem ra hắn tu hành không lâu, miễn cưỡng chúc cơ, ngươi lấy cựu lê kiếm quét ra tay, đủ để đem hắn trấn áp. Hảo. Kế Minh nói chuyện cất bước đi vào trong vườn. Bên trong vườn, lão đầu gặp một lần Kế Minh đi tới, lúc này mặt lộ vẻ hoảng sợ, "Thượng tiên, bỏ qua cho lão nhi a." Kế Minh nhìn hắn bộ dáng, trong lòng nhịn không được vui lên, tiểu lão đầu này trên trán hơi hơi nô lên, cảm rộng làm thịt, có được hài hước, đổ cùng phàm trần người được chúc tụng lão có chút tương tự. Hắn đi tới tiểu lão đầu trước mặt, hai mắt hiện ra quang, đây chính là trong truyền thuyết một chút liền có thể tái tạo lại toàn thân tiên dược sao? Lão đầu bị trận pháp khắc đường con xiết như cái bánh trưng, tròn vo mã trên mặt đất bập lấy, đầu từ tuyến trong lưới ở giữa xuyên ra, ngẩng đầu nhìn Liễu Kế Minh một mắt, trông thấy ánh mắt hắn bên trong tia sáng, tiểu lao đầu trong lòng kêu to khổ quá, nhìn cái này cơ bất trạch thực bộ dáng, nhất định là muốn đem ta ăn tươi nuốt sống. Nguyên lai like đây chính là mã não tiên liên. Kế Minh tiến lên một bước nắm chặt tiểu lão đầu sợi dâu, nhìn cái bộ dáng này, không giống như là có thể tái tạo lại toàn thân, tu nhân hồn phách tiên dược. Tiểu lão đầu nghe xong câu nói này, vội vội va va gật đầu, lực. Lão đầu ta đích xác không phải là cái gì thần dược. Kế Minh ngồi xổm người xuống, Gãi gãi tiểu lao đầu quần áo trên người, cái mũi hơi hơi khẽ cười, người được một hồi có cây tươi mát hương thơm, cười nói: "Địa tịch ghi chép mã não tuyết liên cũng không có là cây, không biết ý phục này là cái gì biến thành." Mã não tuyết liên là tu hành giới người người su chi nhược vụ linh dược, Kế Minh tại Thái Huyền Tông thượng đã sớm nhìn qua có liên quan nó tưởng thuật điển tịch, cho nên đối với hắn đặc thủ coi như biết rõ. Tiểu lao đầu cơ thể co rút lại, rõ ràng đối với Kế Minh có chút sợ. Diệp Thanh Thương lúc này bỗng nhiên truyền âm nói: "Kế Minh, cái này tiểu lão đầu tuy là sơn tinh biến thành, nhưng cuối cùng đã trở thành hình người, người thật muốn đem hắn giết ăn hết sao?" Kế Minh nhìn tiểu lão đầu Trên mặt ra vẻ âm dương quái khí hung ác, lại bờ môi khẽ nhúc nhích hướng Diệp Thanh Thương truyền âm nói, lao nhân này không biết tu hành bao nhiêu năm mới hóa thành sơn tinh tu thành hình người, vì tự thân tu hành đem hắn giết đồng thời ăn hết hơi bị quá mức tàn nhẫn. Bất quá, thật vất vả gặp phải bực này tiên dược, cũng nên lấy một hai cánh hoa tới nếm thử. Ta bây giờ nói muốn đem hắn làm thịt, cũng bất quá là hù dọa hắn một chút, dù sao những linh dược này thành tinh, linh trí muốn nhiều hơn vượt qua thường nhân, nếu như không thể trấn chỉ sợ hắn phải có điểm khác tâm tư. Diệp Thanh Thương đầu. Kế Minh khẽ vươn tay đem tiểu lão đầu từ dưới đất nhũ, từ lão đầu, đầu một mực nhìn thấy hai chân lẩm bẩm giống như cười nói, như loại này tiên linh dược, cũng không biết là từ giữa đó sẽ ra dược hiệu tốt hơn một chút, vẫn là hành eo gãy càng tốt hơn một chút, lại hoặc là, ăn sống sẽ tốt hơn một điểm. Cũng đối, giống như vực này linh dược, ném bỏ vào đan lô luyện chế thành đàn tự nhiên tốt nhất, nếu là không, có cách nào lựa đan, tốt nhất nguyên lành cắn, dược hiệu cũng sẽ không trôi đi. Kế Minh nguôi nói nhiều một câu, tiểu lao đầu hai chân trên không trung bay nhảy một chút, hắn dáng người thấp bé, bị Kế Minh giơ lên trời bên trong, không, có chút nào mượn lực chỗ, đợi đến Kế Minh cuối cùng nói nguyên lệnh cắn, lão đầu trợn mắt, chân thẳng tắp đáp xuống, thế mà liền như vậy mê. Kế Minh lung lay lao đầu cổ, liên tiếp lắc lư. A, tiểu lao đầu kêu to một tiếng đi tới, con mắt trận lên cực lớn, trong đó mắt nhân quay tròn đi lòng vòng, hiển nhiên là bị Kế Minh hai câu nói dọa không còn hồn. Nửa ngày, lao đầu con ngươi cuối cùng trở về chỗ cũ, lật lên mắt nhìn liếc Kế Minh một mắt, tiếp đó khóc lớn, thượng thiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng. Hắn mỗi một giọt nước mắt đều rất giống dịch thấu trong suốt trân châu, đón gió thì ngưng là thất chất, giống như châu tròn ngọc sáng thuốc viên nhất phẩm, thương thơm sông và mũi. 128 chương 128, Diệp Thanh phục sinh tiên dược thành linh, tùy tiện một giọt dược dịch cũng là cực mạnh linh đan. Mắt thấy lao đầu nước mắt rọ rọ lan xuống, Kế Minh lặng yên đưa chúng nó thu sạch lên, thầm nghĩ sau này có lẽ hữu dụng. Mắt thấy tiểu lao đầu run như run rẩy vẻ sợ hãi liên tục, giống như một giây sau lại sẽ đã hôn mê, Kế Minh run lên bờ vai của hắn, cười nói bây giờ ta hỏi ngươi mấy chuyện, nếu như ngươi thành thành thật thật, hẳn là còn có thể lưu một cái mạng, không phải vậy ta cũng chỉ đánh nếm thử ngươi là mùi vị gì. Thảo một tinh linh lòng can đảm từ trước đến nay cực nhỏ, tiểu lao đầu nghe xong còn có sức lộ, nước mắt đột nhiên ngừng, chỉ là không cho ở lao nhanh lắc đầu. Kế Minh đạo, bản thể có phải hay không mã não tiên liền? Không lão đầu trong mắt hơi hơi nhất chuyển đang muốn mở miệng. Kế Minh sau lưng kiếm tranh một tiếng run rẩy. Tiểu lao đầu vội vàng đổi lời nói cuống quýt đáp, "Là, ta chính là Mã Nạo Tuyết Liên." Kế Minh kiếm vụt một tiếng lại lần nữa y trở vào bao, tiểu lao đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nghe lão đầu đáp ứng chính mình là Mã Nạo Tuyết Liên, Kế Minh một chút suy nghĩ, mở miệng hỏi, "Ta có một vị bằng hữu, bây giờ ba hồn đều tại, nhục thân hoàn hảo, chỉ là hai người ly tán ngàn năm không cách nào dung hợp, ngươi có thể không cứu chữa?" Trong lọng đội, Diệp Thanh Thương liền giật mình, nàng cũng không Kế Minh hỏi thăm chuyện này, chỉ vì biết, như chính mình loại tình huống này không phải kiêng ngạn hoa không thể cứu trị. Lúc này đột nhiên nghe được Tế Minh hỏi thăm chuyện này, cho dù biết do hy vọng xa vời, trong lòng cũng không khỏi hơi ấm, không nghĩ tới hắn đem ta chuyện cũng thời khắc để ở trong lòng. Lão đầu sắc mặt hơi hơi cứng đờ, tiếp đó mặt lộ vẻ lấy lòng nụ cười nói, vị này thượng tiên nói đùa, ngài vị bằng hữu này, mặc dù ba hồn đều tồn nhục thân bất diệt, nhưng mà đã ly tán ngàn năm, vậy liền đã sớm tương đương với cô hồn dã quỷ, muốn cứu chỉ cái kia liền để cho người chết phục sinh. Trên đời này nào có chân chính lệnh người chết phục sinh biện pháp? Người nói thế nhưng là nói thật. Kế Minh trưởng kiếm lại một lần rung động, mài dao Tiểu lão đầu trong đôi mắt của mắt Trần có thể thấy mà lần nữa mờ mịt lên nước mắt, thiên chân văn xác Lão đầu không dám lửa gạt Thượng Tiên. Kế Minh giữ im lặng, nắm lấy tiểu lao đầu cổ tay càng ngày càng gấp, đem lao đầu đặt ở trước mắt, bông dương lộ ra nụ cười, lộ ra trắng nếu răng đạo, ngươi nếu thật không thể cứu người, ta cũng chỉ phải để cho ta vị bằng hữu nào, đưa ngươi nguyên lành nuốt vào. Tiểu lao đầu toàn thân một cái giật mình, lại có ngất đi dấu hiệu. Nếu như ngươi ngất đi, ta bây giờ liền đem ngươi hành eo cắt thành hai nửa. Tiểu lao đầu hai chân kịch liệt bay nhảy, trợn to mắt nhìn Vệ Minh, mang theo tiếng khóc nức nở đạo, Thượng Tiên, ngài mới vừa nói tình hình ta thật sự vô pháp cứu, hơn nữa ta mấy ngàn năm mới tu được hình người, lại qua ngàn năm mới thật không dễ dàng tu thành trúc cơ. Chúng ta hoa có cây cối thành hình không dễ, tu luyện lại càng không dịch, ngài thủ hạ lưu tình. Lao đầu nói chuyện khóc lớn tiếng khóc, cảm thấy cảm thấy mình hôm nay thai kiếp khó thoát, phi thường không thôi. Diệp Thanh Thương lúc này thở dài một tiếng nói, không cần lại hù dọa hắn, hắn tu hành không dễ, người ba phen mấy bận đe dọa, đi mấy khoảng nước mắt liền bù đắp được mấy năm tu hành. Hơn nữa, tiên dược tuy có tái tạo lại toàn thân công hiệu, nhưng giống ta loại tình hình này, không có kia ngạn hoa liền hết thảy thành quang không. Huống có cây hấp thu thiên địa tinh hoa thành linh, tự sinh ra linh trí đến nay liền chịu thiên địa phù hộ, nguy như lên tính mạng của hắn, chỉ sợ sẽ kết suất nhân quả. Kế Minh tâm bên trong nguyên bản là không có giết chết mã nào Tuyết Liên ý nghĩ, nghe xong Diệp Thanh Thương mà nói, cảm thấy thở dài, sách theo lao đầu cổ chậm rãi hạ xuống, "Đạo, ngươi tuổi thọ mấy ngàn năm, vốn là tiền bối của ta, ta không nên đối đãi như vậy, nhưng ta vị bằng hữu nào ba hồn ly tán ngàn năm, ta không phải cứu không thể. Ngươi như nguyện ý giúp ta, ta nhất định ghi nhớ cái này một bút ấn tình, mà đối đãi sau này báo đáp. Hơn nữa, ta có lẽ có thể phá giải trận pháp, nhường ngài rời đi cái vườn này." Lao đầu nguyên bản một mực trận trắng mắt bay nhẹ, Kế Minh mỗi một câu nói hắn đều âm thầm thầm. Bằng hữu của ngươi cũng không phải bằng hữu của ta, ấn tình của ngươi ha có thể chống đỡ ta mấy ngàn năm tu vi? Như ép ta gấp, lao đầu hôm nay liền thả làm ngơ vỡ, không làm nói lạnh. Các loại, hắn nói có thể phá giải trận pháp. Lao đầu nhìn về phía Kế Minh, ngươi có thế để cho ta ra ngoài. Kế Minh gật đầu, cái này viên ngoại trận pháp phong tỏa nơi này linh khí cùng có cây tinh hoa, đồng thời cũng đóng hành tung của ngươi, ta vừa rồi thấy rất rõ ràng, cho nên mới sẽ bày xuống trận pháp dễ dàng đưa ngươi bắt được. Lão đầu vẫn là đầy mặt vẻ không tin, bộ này trận pháp cũng không tầm thường tọa linh trận pháp có thể so sánh, trong đó biến nào nan vạ. cũng coi như là kỳ trận, ngươi thật có thể giải." Kế Minh gật đầu, "Ta tất nhiên dám rơi ra cửa biển, đương nhiên sẽ không nói lời." Tiểu lao đầu bán tín bán nghi, nửa ngày không có mở miệng. Mà Diệp Thanh Thương gặp một lần mã nào tuyết liên bộ dáng này, đáy lòng không khỏi chấn kinh, chẳng lẽ hắn thật sự có cứu chữa chi pháp. Tại nàng chờ mong bên trong, tiểu lao đầu ngậm đạo, "Ta mặc dù không thể trực tiếp cứu chữa nàng, lại biết nơi nào có thể làm nàng phục sinh, Kiên Ngạn Hoa." Nhưng, ngươi trước hết đem ta thả ra. 129 chương 129, giải khai trận pháp lão đầu nói lời với người, hắn lại biết được Kiên Ngạn Hoa xuất xứ. Kế Minh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Thanh Thương từng chính miệng nói cho hắn biết, Kiêu Ngạn Hoa sinh tại Hoàng Tuyển Lộ bên trên, muốn lên Hoàng Tuyển nhất định vào luân hồi. Ngọc bội từ Kế Minh trong ngực yếu ớt hiện lên, âm hồn chi thể bám vào tại trên ngọc bội phương, nghe được lão đầu nhấc lên Kiêu Ngạn Hoa, Diệp Thanh Thương cũng cuối cùng không cách nào trấn định, ngươi là như thế nào biết được bây giờ Hoàng Tuyển cũng cữu vị trí. Lão đầu nhìn thấy Diệp Thanh Thương cũng không ngoài suy đoán chí xác, hắn thân là thảo mộ tinh linh, vừa mới trốn vào mặt đất, vốn cho là không có sơ hở nào, dù sao Kế Minh tu vi cũng bất quá là chút cơ sơ kỳ. lại không nghĩ rằng cuối cùng bị hắn lấy trận pháp bắt được, lúc đó hắn cảm thấy được kế minh sau lưng tất có cao nhân chỉ điểm. Lao đầu nói, chúng ta có cây thành tinh cùng người khác biệt, người tuy là vạn vật chi linh, tu hành cũng so với chúng ta đơn giản hơn vạn phần, nhưng cùng thiên địa ở giữa liên hệ cũng không có chúng ta có cây chặt chẽ. Trước kia ta miễn cưỡng tu ra linh trí lúc, nơi đây phong tỏa linh khí trận pháp tự động mở ra, nhiều thiên địa linh khí tất cả đều quẩn chú thân ta, đồng thời tại hỗn độn u mê bên trong, đối với Cửu Vũ Hoàng Tiền Mã kinh nhìn, năm trôi qua, chưa từng quên. Ngươi lại là như thế nào biết được cứu chữa ta đây chủng tình hình không phải kia ngạn hoa không thể Trước kia ta chưa sinh ra linh trí, nơi đây đại sen tiên phủ chủ nhân nếm thử trong phủ độc địa tịch. Kế Minh Hỏa Diệp thanh thương lập tức hiểu rõ, đừng nhìn tòa này trong vườn trước mắt chỉ có lao nhân này một người thành tinh, đợi một thời gian, những cỏ này thuốc như toàn bộ thành linh, đều đưa nhớ ký nắm giữ linh trí chuyện lúc trước, đây là cỏ cây thành tinh điểm giống nhau. Hôm nay Cửu Vũ Hoàng Tiễn, đến tuột cùng ở nơi nào? Kế Minh gọn gàng dứt khoát vấn đạo. Lao đầu cười hắc hắc, không có mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ giảo nhìn về phía lâm viên bên ngoài. Kế Minh lập tức biết được tâm ý của hắn, không cần phải nhiều lời nữa, đem tiểu lão đầu phủ, phủ một tiếng ném xuống đất, quay người liền đã đến vườn trước cửa. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trước sau mấy tức, trước cửa vang lên một đạo dây đàn đứt đoạn tựa như vụ vụ, ngay sau đó trong vườn nồng đậm âm ức linh, khí hướng ra phía ngoài rũ mạnh lao tới. Trước cửa trận pháp, cấp tốc giải khai. Phương Sa tiểu lao đầu mắt trợn tròn, trong mắt buộc phát ra cực mạnh khao khát chi sắc. Hắn bị vây ở trong vườn mấy ngàn năm, coi như thân là có cây vốn không hiếu động, ngàn năm qua trở ở nơi này phương viên mấy chượng chố vẫn như cũ cực kỳ gian nan. Kế minh trong tay khiếu lại lần, lại một trận đàn Lenken, đi bị nữa mới cởi ra trận pháp tại trước mặt lão đầu lại bị cấp tốc phong tỏa. Ngươi chỉ cần đem Hoàng Quyền lộ chỗ ở địa giới nói ra, ta nhất định thả ngươi ra ngoài." Kế Minh lúc nói lời nói này, không có phát giác được Diệp Thanh Thương trên mặt vẻ vui mừng, nàng sống hơn ngàn năm, đạo lý đối nhân xử thế một đường tuyệt đối thông thấu lao luyện, có thể nhìn đến ra Kế Minh chân tâm thật ý Kế Minh bây giờ cảm thấy cũng đích xác không có gì khác thường tâm tư, từ hắn nhận được Diệp Thanh Thương đến nay, mấy lần chịu Diệp Thanh Thương cứu trợ, nhận nàng ân huệ, cho nên lúc này toàn tâm toàn ý muốn giúp nàng phục sinh. Ánh mắt của lão đầu bên trong ánh sáng lóe lên, khi thì mở mịt, một phen suy nghĩ sau đó đạo, "Hoàng Tuyền chi lộ, ta tuy biết hiểu hắn sở tại chi địa, lại không cách nào nói rõ." chỉ vì đề cập tới cựu hữu địa ngục, là Thiên Địa lại bí, không thể tuyên với miệng. Nếu muốn ta chỉ ra nó địa điểm, chỉ có thể đem ta thả ra phủ đệ, để cho ta mang các ngươi tìm đến. Kế Minh cười lạnh, đang muốn đáp lại, bên hai lại chuyển đến Diệp Thanh Thương truyền âm, đáp ứng hắn, thả hắn ra ngoài. Kế Minh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhìn về phía Diệp Thanh Thương. Diệp Thanh Thương đạo, chỉ cần ở trên người hắn lưu lại nô dịch phù, cũng không cần lo lắng hắn đào tẩu, bằng không mà nói, đây chính là một cái tình thế không có cách giải, thả một tinh linh tinh khí mặc dù ôn hòa, nhưng nếu khăng, khăng muốn thủ vững một sự kiện, ngươi liền tuyệt không có khả năng thay đổi chú ý của hắn. Kế Minh suy nghĩ một chút, "Đạo, hảo." Hắn huy trưởng dựng lên, bên trên trại rộng phù văn, lấp lóe không yên bên trong giống như một vũng nho nhỏ thanh tuyền, tại tiểu lao đầu trong ánh mắt hoảng sợ, rơi vào lao đầu trên thân. Lao đầu run rẩy một hồi, con mắt bỗng nhiên trợ to, một tiếng hét thảm cũng tại cực độ trong sự sợ hãi hôn mê bất tỉnh. Kế Minh đưa chân đá đá tiểu lao đầu chân, có chút im lặng, "Đừng giả bộ, bộ này nô dịch phù đặt ở trên người, tuyệt không có nửa điểm đau đớn, sau đó ta vì ngươi giải khai viên ngoại trấn pháp, tự nhiên muốn thêm một chút thủ đoạn để mà cản tay." Lao đầu lúc này mới mở to mắt, lộ ra nét mừng, người muốn mở ra pháp 130 chương 130, dù ý khó dò phạm vi mấy chục giảm phủ đệ, trước sau 6 nơi viện lạc, trong viện đều có phòng ba gian, phủ đệ chót sâu, hành lang cùng đường ngọn phần cuối, đều thông hướng một chỗ đại điện. Lao đầu mang theo Kế Minh một đường đi tới bên ngoài đại điện. Lưu Ly ngói xanh, long khắc phượng điêu, hai đạo hai người bao bọc hồng trụ ở trước cửa mọc lên như rừng, uy nghiêm mà rộng rãi. Hồng trụ thượng tả hưu tất cả khắc một câu vẻ. Kế Minh chữ trục nhìn xuống, mây sâu nhưng thấy u ám. Cô sơn vô hạn tu hàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước điện treo cao biển, ánh mắt chiếu tới, lại là một hàng chữ. Kế Minh thật thấp mà đọc lên âm thanh: "Ta, An ủi, tiên, người, định." Một câu nói kia mở miệng, đáy lòng của hắn chấn động không thôi, coi đời này đông đạo tu sĩ, không khỏi là vì cầu tiên đạo mà tu hành, trước mắt câu này ta An ủi tiên nhân định rõ ràng đem cái gọi là tiên nhân không để trong mắt. Một câu nói mà tôi, trước mặt phản phát hiện ra một đạo bệ nghệ thiên hạ thân ảnh. Tiểu lão đầu nhìn xem trước điện bảng hiệu mỉm cười, đây là cả tòa tiên phủ Hạch Tâm tri Điệp. Trước kia phủ chủ rời đi về sau, chỉ để lại tòa tiên phủ này trên thế gian phiêu như lưu lại truyền thừa, vậy liền nhất định là đang tại nơi đây. Kế Minh như có điều suy nghĩ. mang theo nụ cười cổ quái nhìn lao đầu một mắt. Lao nhân này đối với hắn rõ ràng có chỗ dầu giếng, bằng không ở trong vườn bị cấm ngàn năm, như thế nào lại đối với cả tòa tiên phủ cấu tạo rõ như lòng bàn tay. Kế Minh bên thai chuyển đến diệp thanh thương truyền âm, cẩn thận một chút, lao đầu này có chút kỳ quái. Đi, đi vào nhìn một chút. Kế Minh mỉm cười, vỗ vô tiểu lao đầu đầu đạo, liền xem cái này muốn an ủi tiên nhân đỉnh phủ đệ chủ nhân, ở trong điện ẩn giấu thứ gì dạng bảo vật. Chỉ quá, không biết cái này trong phủ sẽ có hay không có cấm chế gì. Tiểu lão đầu nói, vậy nhưng là nghĩ sai, trong tòa phủ đệ này, ngoại trừ linh dược viên bên ngoài, Tuy không có địa phương khác tồn tại cấm chế. Kế Minh trêu chọc tựa như cười nói, chẳng lẽ cái này trong phủ mỗi một kiện đồ vật bị trộn, phủ chủ đều sẽ có phát giác. Lao Đầu lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, phủ chủ đã rời đi mấy ngàn năm, lúc rời đi chỉ nói muốn đi làm một kiện đại sự, ai ngờ chuyến đi này liền cũng không trở về nữa. Ta nói nơi đây cũng không có cấm chế, nguyên do trong đó cùng phủ chủ không có quan hệ, mà là đến từ tòa phủ đệ này bản thân. Kế Minh tâm đự sau hảo cảm kỳ, đạo, tòa phủ này chẳng lẽ có cái gì chỗ huyền diệu. Lao Đầu nói, tòa phủ này trước kia xuất từ phủ chủ chi thủ, danh xưng có thể mặc toa trừ giới. hoàn toàn chính xác vô tung vô ảnh, nếu không phải là nó tự chủ xuất thế, không người có thể đi vào. Theo ta thấy, phủ chủ trước khi rời đi cũng rõ ràng chính mình lần này đi chưa chắc sẽ trở lại, bởi vậy lưu lại một ít cấm chế, nhường tòa phủ đệ này cách mỗi mấy chục năm liền lại lần nữa xuất thế khác chọn tân chủ. Kế Minh cười nói, như thế xem ra, ta cũng coi như là khí vận gia thân, trùng hợp đến chỗ này, lại vừa lúc mà gặp nhìn thấy tiên phủ. Lao đầu từ chối cho ý kiến. Kế Minh lại nói, chỉ bất quá, như tòa phủ đệ này cách mỗi mấy chục năm xuất thế, dì vãng tiến vào phủ đệ những người kia, lại đi nơi nào? Lão đầu sắc mặt biến thành hơi cương, nói hàm hồ không rõ: "Ta cũng ba cũng không biết, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất dẫn ta đi xuất dược về người." Kế Minh Tâm bên trong càng thêm chắc chắn, lao đầu này tâm hoài quỷ thai, đến nơi đến tụt cùng có ý kiến gì không? Y theo thảo mục tinh linh tinh khí, chỉ sợ uy bức lợi dụng không thể để cho hắn nói ra sự thật. Nhìn trước mắt tới, chỉ có thể đi theo hắn đi một lần, cũng tốt cẩn thận nhìn một chút phụ đệ môn đạo. Trong lòng của hắn mặc dù phát giác ra không thích hợp, nhưng tự cao có dịp thanh tương tại, nàng kiến thức rộng dãi, một khi có cái gì không thích hợp, chắc chắn nhắc nhở chính mình, huống chi hắn mới tại trên người lão đầu lưu lại nô dịch trận pháp. Tuy không có đơn giản như vậy xứ trừ, bởi vậy cũng không cùng lao đầu về mặt. Hai người đi vào trong điện, chỉ thấy trong điện trống trải phòng sau đó có ba đầu hành lang, ngăn cách ra ba cái khu vực. Phòng ở giữa có một bức tranh, vẽ lên hình một tốt Phật, Phật khuôn mặt từ đắng, hai mắt khép hờ, trên mặt lại có vẻ không đành lòng, dường như là không muốn nhìn thấy thế gian chúng sinh khó khăn. Nguyên Lai, like, nơi đây phụ chủ khi còn sống chính là Phật một người. Kế mình chăm chú nhìn lấy bức tranh nhìn nửa ngày. Diệp Thanh Thương lúc này đạo, Phật môn danh xưng vô dục vô cầu, còn không phải như vậy muốn cầu được tiên đạo, những thứ này con lựa chọn từ trước đến nay đạo đức giả. Kế Minh cười cười cũng không đáp lại, hắn cùng Diệp Thanh Thương nhận biết cái này rất lâu đến nay, thường nghe Diệp Thanh Thương nhắc lên Phật môn thời điểm có nhiều khinh thường, hiển nhiên là có chút đụng chạm. Xoay người, hắn cùng Tiểu Lão Đầu hai người lại đi trong đại điện chỗ sâu đi đến, cuối cùng tại một chỗ có tả hữu hai đạo giao nhau miệng đất trống phía trước dừng lại. Chỗ này đất trống bốn là nhỏ hẹp, tả hữu hai con đường hai bên lại tất cả ngồi sổ một tòa kỳ lân thủy thú, cứ như vậy, con đường đi về phía trước liền riêng phần mình chỉ cho một người thông qua. Lão Đầu nói, cái này con đường nhỏ chỗ sâu có chút u ám, thấy không rõ trong đó tình hình, có lẽ có khắc cản Kế Minh vẫn đạo Theo ý ngươi, chúng ta nên đi cái nào một đầu? Lao Đầu một chút chấm trước, chỉ chỉ phía bên phải, "Đạo, đầu này a." "Hảo." Kế Minh một chút gật đầu, "Vậy thì bên trái đầu này." Lao Đầu nao nào, tiếp đó lộ ra cười khổ. Hai người liền như vậy bước vào đường bên trái, Lao Đầu ở phía trước, Kế Minh tại phía sau. Tại sâu thẳm trong bóng tối, Lao Đầu trên mặt đột nhiên nhiên lộ ra một tia cực nụ cười quỷ dị. Soẹt, soẹt. Tiếng bước chân thanh thanh đập nhĩ. Đi suốt mười mấy hơi thở, vẫn như cũ không thấy quan mình, con đường phía trước phản phất vĩnh viễn không phần cuối. Cuối cùng, phía trước Lão Đầu bỗng nhiên đứng ngưng, không giải thích được nói ra một câu. chính là chỗ này. Tiếng nói của hắn quấn quẩn, mà Kế Minh dưới chân đột nhiên mất trọng lượng. Ầm ầm. Tại Kế Minh trong lúc khiếp sợ, nơi đây vách động một phía, sáng lạng phù văn bỗng nhiên đại tác, trước mắt toàn bộ thế giới đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. 131 chương 131, truyền thừa chi địa thế giới trước mắt xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong nháy mắt tựa như không gian biến ảo, hai thế giới tả hữu giao thế, mật mở u quang tại trong nông lung yếu ớt trỗi nổi. Kế Minh chỉ cảm thấy trước mắt u tại biến đổi bên trong làm cho người choáng váng, nhịn không được nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt là một gian độc lập thành. Kế Minh thần sắc căm trẫm, hắn sớm phát giác được lao đầu lúc nói chuyện không hết không thật, bởi vậy đấy lòng sớm đã cảnh giác, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thuyền lật trong mương. Chỉ đổ thừa trong lòng hắn quá mức sơ xuất, luôn cho là có diệp thanh tương tại, gặp phải lớn nguy cơ luôn có thể sớm đón trước. Trong thạch thất tràn ngập một cố kỳ quái mà mùi gãy muối, ẩn có tanh hôi còn sót lại. Hai con mắt của hắn phát ra tia sáng, bốn phía đảo mắt, chỉ thấy thạch thất vẫn vẻ, bên trong bảy biển cùng hết thẻ sự vật nhìn một cái không sót gì. Tại mặt thất cuối, có lục đạo cửa đá, môn thượng đường phức tạp bóng loáng. Kế Minh biết rõ dưới mắt nhất định là lão đầu tận lực làm ra cả mấy Bởi vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, hỏi Diệp Thanh Thương, ngươi linh thức có thể hay không rõ xét ra thạch thất phía sau tình hình. Diệp Thanh Thương hiện ra thân hình, lắc đầu nói, không cách nào điều tra, tòa phụ đệ này chủ nhân cảnh giới không kém gì ta, tòa tiên phủ này tựa hồ cũng sắp muốn diễn sinh linh trí, đối ta linh thức có chỗ bài xích, nơi đây địa giới, tựa hồ chính là cả tòa tiên phủ khu vực trung tâm, lực đẩy càng mạnh hơn. Bây giờ, chỉ có thể từng bước một đi xuống. Kế Minh nghe vậy khẽ nhíu mày, hắn không có chất vấn Diệp nói tới tính chân thực, ngẩng đầu nhìn chầm chầm lục đạo cửa đá nhìn nửa ngày, đi tới một tòa cửa đá phía trước. Lấy mệnh lực tôi phát, chỉ thấy đường vân tỏa ra ánh sáng, một hồi lập loé, chớp trước mắt lóe lên, một hồi đất dung núi chuyển thời không biến nào mê muội, lại mở to mắt, trước mắt biến thành một đạo hữu ám thông đạo. Nguyên lai, like, trên cửa đá kia đường vân là một đạo chuyển thống trận. Kế Minh nhìn trước mắt thông đạo, chỉ thấy hắn phần cuối có mơ hồ kim sắc quang mang lập loé, lại có nhẹ nhàng tí tách âm thanh, giống như giọt nước, chỉ là hai bên lối đi hắc ám tối tăm, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Linh lực trong cơ thể cực tốc xoay tròn, Kế Minh hơi hơi cúi đầu, trong mắt kia sáng nổi lên đem hắc đều tan. Khi thấy rõ hai bên lối đi cảnh tượng, Phế Minh nhất thời kinh hãi, cũng rốt cuộc minh bạch trong thạch thất vẻ này gây mùi mùi hôi thối đến từ đâu. Chỉ thấy thi thể trải rộng, khắp nơi thì thối, trước sau xếp, tựa như nhân gian luyện ngủ. Đây chính là Dĩ Vọng những cái kia tiến vào tiên phụ thiên tiêu. Lấy lòng của hắn chấn động, trong nháy mắt minh bạch trước mắt những thi thể này nơi phát ra. Lao đầu kia quả nhiên có vấn đề. Nghĩ đến Dĩ Vọng tiến vào nơi này kim đan kỳ đệ tử, không khỏi là bị hắn đưa vào nơi đây cuối cùng mất mạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, từng bước từng bước. Thương lang lang, sau lưng trường kiếm chấn động. Phía trước có tầng tầng kiếm khí phô thiên cái địa lạnh tới. có cực kỳ thuần túy kiếm ý, lẫm nhiên mà trực tiếp kiếm khí chi kim quang chợt hiện. Kế Minh trưởng kiếm sau lưng ngăn không được mà rung động, phản phất chịu kiếm ý sở kinh, mấy fan nhảy lên, tựa hồ muốn cách Kế Minh mà đi. Kế Minh chưa bao giờ thấy qua thuần túy như vậy kiếm ý, lại gặp kiếm khí sau đó có tốt tươi sương ngủ, liền linh thức đều không thể xuyên thấu, hắn tự tay bắt lấy chuôi trưởng kiếm, lại gặp phía trước kiếm ý lăng lệ sắc bén, hắn dứt khoát cũng lấy một chiêu kiếm quyết ra tay, Tu kiếm quyết. Tu kiếm quyết ra tay, trước sau hai đạo kiếm ảnh bay lượn hướng về phía trước, cùng phía trước kiếm khí tấn công. Tu La kiếm quyết là kế minh sử dụng thường xuyên nhất kiếm khí, sử dụng đến bây giờ cũng coi như là lô hỏa thuần thành. Một đạo thanh túy mà nhọn tiếng vang sau đó. Phía trước kiếm ảnh tiêu tan, Tu La kiếm quyết kiếm khí tiếp tục tiến lên, đâm vào trắng phao phao sương mù, tiêu tan vô tung, giống như bị đồ vật gì thôn phệ đồng dạng. Kế Minh chậm rãi đi thẳng về phía trước, sương mù tại hai bên xuyên thẳng qua, linh khí nồng đậm, giống như nhân gian tiên cảnh. Cuối cùng là địa phương nào? Diệp Thương hình như có cảm giác, ngờ tới bên trong tự bẩm. Thương lang lang. Kế Minh chưởng kiếm trong tay ngăn không được rung động, lúc trước bị đồ vật gì hấp dẫn rung động cảm giác xuất hiện lần nữa. Kế Minh ngẩng đầu, phía trước lăn lộn sương mù, đánh tới một đạo dài mà hẹp kiếm khí, kiếm khí ngang dọc, đại khai đại hợp, hắn lẫn nhiên tri ý lúc trước mạnh hơn. Kế Minh lại xuất một đạo tu la kiếm quyết, lần này hai đạo kiếm khí cùng nhau tiêu tan. D giây lát, sương mù lại một lần lăn lộn, kiếm khí lại một lần xuất hiện. Đây là đạo thứ ba kiếm khí, hắn kiếm khí mặc dù giống nhau, hơn nữa dựa theo nguyên lực tuần túy đi xem, cũng là kim đan đủ khả năng phát huy ra tu vi. Nhưng kiếm ý một lần một lần muốn càng thâm ảo hơn sắc bén, hắn khác biệt, giống như là đồng dạng thể tích thủy cùng băng, thể tích giống nhau chất lượng khác biệt. Phía trước tốt tươi sương mù cũng không biết đến tụt cùng là ai, ba phen mới bận mà ra tay càng giống là thăm dò, Kế Minh không kiên nhẫn được nữa. Hắn lần này trở tay một kiếm, Cửu Lê. Một đạo cửu lê kiếm quyết, mênh mông bạc tờ, bao quát mấy trăm trượng phủ phiếm kiếm ý, trực tiếp đem phía trước kiếm khí dễ dàng đụng nát, lại cắt ra sương mù, lộ ra sương mù phía sau tình hình. Kế Minh thấy rõ sương mù phía sau đồ vật sau đó kinh ngạc nói, kiếm hồn. Chỉ thấy sương mù sau đó, có một đạo hư không thật linh thể quanh chân lơ lửng ở trên không, giống người mà không phải người, nhắm mắt lại, toàn thân hiện ra hào quang màu xanh lam nhạt, một đạo trường kiếm để ngang trước đầu gối. Viểu Lệ kiếm pháp kiếm khí xuyên thấu kiếm hồn cơ thể, tiếp tục hướng lực về đằng sau đi, mà kiếm hồn linh thể thì dần dần tiêu tan, biến thành sương mù. Kế Minh nhìn một màn trước mắt này tâm vi kinh, ở đây đến tột cùng có huyền cơ gì? Thái Huyền tông điển tịch nói qua, truyền thuyết kiếm hồn chính là một chút khi còn sống dùng kiếm siêu cấp cường giả, sau khi chết linh thức mặc dù hủy diệt, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ còn tại, bởi vậy hóa thành kiếm hồn, vạn năm bất hủ. Tòa tiên phủ này bên trong có thể nắm giữ kiếm hồn, hơn nữa tựa hồ không chỉ một đạo, có thể thấy được tiên phủ bên trong đã từng chết đi vô số cường giả. Nơi đây đến cùng có cái gì diệu? Kế Minh cầm kiếm hướng về phía trước mà đi, cái kiếm một đạo cựu lê kiếm quang một đường lướt qua, thật lâu chưa từng tiêu tan. Đi mấy trượng sau đó, phía trước lại một đường kiếm hồn xuất hiện, có xanh thảm ánh sáng nhạt, có thuần tuy kiếm ý, Kế Minh lần này trực tiếp ra tay, hắn không có để cho địch nhân ra tay trước quan thuộc. "Kế Minh, ngươi không cần đi được nhanh chóng như vậy." Diệp Thanh Thương tại trải qua đáng kể trầm mặt phía sau mở miệng, "Ở đây dường như là tòa phụ đệ này chủ nhân lưu lại chuyển thừa chi địa. Những kiếm khí này có sự kỳ diệu riêng, nên cùng nơi này truyền thừa có liên quan, ngươi cần thật tốt thể ngộ." 132 chương 132 Không gian kỳ dị ở đây nguyên Lai like là truyền thừa chi địa. Kế Minh lại đem một cái kiếm hồn chém giết, đáy lòng sinh ra một cái khác nghi hoặc, nơi đây đã truyền thừa chi địa, tại sao lại sát cơ trọng trọng? Diệp Thanh Thương đạo, kỳ thực ở đây, cùng ta ban đầu ở con trai thành sở thiết trận pháp có dị khúc đồng công chỗ. Tu vi đến rồi nơi đây phụ chủ cảnh giới, lòng cao hơn trời, coi như muốn thiết lập truyền thừa, cũng không hy vọng cuối cùng được đến truyền thừa là chờ rảnh rỗi hạ người. Nơi này kiếm hồn tuy có sát cơ, nhưng kiếm ý không giống nhau. Theo ta thấy, muốn mở ra nơi đây truyền thừa, nên có chủ tâm thể ngộ những thứ này kiếm hồn kiếm ý. Kế Minh theo Diệp Thanh Thương mà nói hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có một phen đạo lý, lại hồi tưởng vừa mới hai tên kiếm hồn kiếm ý nhìn như không hoàn toàn giống nhau kỳ thực cũng ẩn có liên hệ, dưới chân bộ pháp lập tức chậm chạp rất nhiều. Dưới chân hắn đi ra mấy chục bước, phía trước trận có tiếng vang bắn ra, màu xanh thảm tia sáng lần hiện, kiếm hồn chi thể đúng hạn mà tới, kiếm hồn trong lòng bàn tay trường kiếm trong nháy mắt bắn ra vô số kiếm khí, kiếm khí nhất thời như thiên hà, mỗi một đạo kiếm khí bắn ra lấy cực lớn uy năng, giống như núi lửa trong nháy mắt bắn ra. Kế Minh trường kiếm xoay chuyển, bên trên trận pháp phủ Văn cùng kiếm khí mênh mông, hóa thành từng đạo dây xích muốn đem thiên hà ngập đồng thời khóa lại. Tiếng vang linh thai nhức góc lập tức tại đường hẹp bên trong vang vọng, liên tiếp không ngừng, chầm chậm khí thế từ vô tận kiếm khí trong động trạng vây tạp, giống như trong tinh hà thiên thạch phun trào. Liên cựu Lệ kiếm pháp cũng không thể nhất kích lại hoàn công. Kế Minh tâm phía dưới lẫn nhiên, trường kiếm lại xuất. Cựu Lệ kiếm pháp bên trong kiếm ý tràn ngập không gian, cùng phía trước bầu trời chạm vào nhau, làm vô tận kiếm khí cùng nhau va chạm, hào quang rực rỡ, phản xuất hiện ra nhật nguyệt hư ảnh. Những này miên, là kiếm khí lộ ra, hàng ngàn hàng đầu thoáng như thác xuống, một mảnh xóa, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Hai người kiếm quyết cũng là không thể ngăn cản cuồng bạo sát phạt tri thuật, bây giờ hai người kiếm quyết cũng là thái huyền tông các vùng trong điện tịch cũng không có tự ghi lại thần thông, nhưng bây giờ xuất hiện ở đây không người hỏi thăm trong không gian thần bí. Kế Minh nhìn qua tựa như thiên hạ kiếm khí va chạm, đáy lòng đương nhiên có chút hiểu được. Đường hẹp phương xa, kiếm hồn hồn thể giống như hư không phải thực, nhưng hắn hai con người mê mông, trong mắt phảng phất có lẫm liệt hàn mang, giống như một tay cầm cương đao, trong bóng đêm dạng người rực rỡ. Cẩn thận. Thương cảnh giác gầm thanh truyền đến. Ngay sau đó, kiếm hồn trong ánh mắt tựa có sức xuyên tấu hư hướng Kế Minh mà đến, nó ngẩng đầu nhìn Kế Minh. Trong mắt tựa hổ có một đạo cương đao bắn ra, những thứ này cương đao ban đầu còn giống như hư ảo, nhưng ở trên đường lại nhanh chóng những thực, tại vách tường bốn phía âm vang bên trong lưu lại vết tích, trên đường đem mặt đất dễ dàng cày ra khe rãnh. Hai đạo vô thượng kiếm quyết ở giữa sát phạt còn chưa ngừng, kiếm hồn một đạo khắc thần thông đúng hạn mà tới. Ánh mắt của hắn vậy mà cũng có thể bắn ra kiếm khí. Kế Minh Vi kinh phía dưới rút kiếm, trên mũi kiếm xuất hiện vô cùng sáng chói kiếm khí, từng cái phù văn đồng thời phát họa, chiếu ra nhật thấy thế hô nhỏ một tiếng, đạo kiếm khí này, cùng vừa mới kiếm hồn phát ra có chút tương tự. Cái này đích sắc là kế minh vừa mới mắt thấy kiếm kia hồn thủ đoạn lòng có cảm giác linh độ ra, kiếm khí của hắn bên trong có ẩn có nhận nguyệt, lồng lộng lại thế, giống như một phương tiểu thiên địa, cuối cùng cùng kiếm hồn ánh mắt biến thành cương đao chạm vào nhau, trọng trọng điệp điệp âm thanh lập tức càng thêm ồ nào. Một người một hồn thi triển thủ đoạn, nhất thời diễn hóa tinh thần, nhất thời diễn hóa sơn hà, nhất thời diễn hóa nhận nguyệt, đều diễn hóa cùng với chính mình kiếm vĩ diệp thanh thỉnh thoảng sợ hai tháng phục, bây giờ đối chiến cái này, một người một hồn thủ đoạn đều một cách lạ kỳ nhiều, mặc dù sử dụng cũng là kiêu quyết, nhưng biến hóa ngàn vạn, càng làm cho nàng cảm giác sâu sắc kinh ngạc là Kế Minh tại ngắn ngồi này mấy tháng thời gian bên trong, tựa hồ đã đem Cửu Lệ kiếm tất cả chỗ. Tinh diệu đều có thể như cánh tay sai. Kiếm khí ù ù đánh tới lúc này cuối cùng chuẩn bị kết thúc, ức vạn sợi kiếm khí còn sót lại, đem ngàn vạn dặm đều trở nên hoàn toàn trắng bạc, bọn chúng không ngừng tụ xuống, xuyên thẳng qua ở mảnh này đường hẹp, từng cái phù văn liền tại đường hẹp bên trong lấp lóe, giống như một phương thật dài quanh có thác nước. Kế Minh thần sắc biến đổi dẫm chân xuống, nhắc lại kiếm liền từng trận cao từng ngoài ra, vô tận kiếm khí tại quang mang lấp bên trong cũng là kiếm Vô thượng kiếm khí hư hình cùng đánh về phía trước, ong long nang bên trong một hồi kim thiết giao kích tạm tâm thành. Kế Minh lổng lực chập trùng thở dốc, làm kiếm khí tiêu tan, phía trước kiếm hồn cuối cùng cũng xa không còn tăm hơi. Ở bên thai của hắn tựa hồ chuyển tới một người than nhẹ, "Đứa quẵng, giống như trong ngụm nói mớ." Tần thứ hai mở ra. Kế Minh từ trước đến nay tự xưng là nhị lực kinh người, nhưng lần này thanh âm rất khó nghe rõ, hắn mang theo trường kiếm đi thẳng về phía trước, từng bước một, chậm chậm tiến định. Đoạn này hẹp hòi hành lang ước chừng mấy trăm trượng, phía trước cũng không còn bất kỳ vật gì cả đường, hơn nữa sương mù càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng Kế Minh xuất hiện trước mắt một đạo bậc thang, bậc thang đi lên, là một đạo hẹp dài đứng rẽ, hắn không có do dự, trực tiếp đi đi lên. Hắn biết, con đường phía trước tất có nguy hiểm, nhưng ở trong lòng của hắn, hết thảy nguy hiểm đều chẳng qua là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bậc thang hết thảy 99 tầng, Kế Minh mỗi một tầng liền ở trong lòng đếm thầm một đạo. Khi hắn đi tới cuối bậc thang, trước mắt là một đạo có tốt tươi xương mù rộng lớn địa vực. Soẹt, chân của hắn hoàn toàn đạp cách bậc thang, tiếng bước chân tại trong mịch truyền ra, một hồi quái dị cơ quan vận chuyển âm thanh, bậc thang lột bộp đăng thế mà tầng tầng tiêu tan. Hắn tối đầu liếc mắt nhìn một thang, ngay sau đó phát hiện một kiện khác làm hắn kinh hãi chuyện. Dưới chân cái này một tòa kỳ lạ không gian, thế mà tại dần dần thoát ly mặt đất hướng phi lên. Kế Minh túi đầu nhìn xem dưới chân, chơ mắt nhìn xem hết thể có thể thấy được cái gì cũng càng ngày càng xa, mà bên người tia sáng càng ngày càng mở. Hắn ngẩng đầu, chân trời tinh thần thì càng ngày càng gần. Chỗ này địa vực, không biết sẽ rất nhiều cao phương xa. Chỗ này địa vực thăng được quá nhanh, nhanh đến hắn không cách nào phản ứng, càng quan trọng chính là, thể nội linh lực vận chuyển tựa hồ có chút ngưng trệ, liền thuật ngữ kiếm đều không thể sử dụng. 133 chương 133 lại gặp sinh tử tình thế nguy hiểm, hắn ngẩn đầu hướng bốn phía nhìn lại, tiếp đó phát hiện trước mắt nặng nề, đầm đà sương mù đang chậm rãi tiêu tan. Tại sương mù phần cuối, mơ hồ trong đó có thể nghe được vạn mã buôn đằng một dạng đất rung núi chuyển, kèm theo hí thé thé. Cẩn thận. Diệp Thanh Thương nhắc nhở theo tới, tựa hồ còn có mấy phần kinh ý kế minh tâm bên trong lâm nhiên, có thể làm cho Diệp Thanh Thương giọng của kinh biến, sương mù phía sau chẳng cảnh mắt hẳn đủ để kinh thế. Ầm ầm thanh âm càng hơn, giữa thiên địa tựa như đều ở đây lay động. Phía trước, đầm đà sương cuối cùng tại mạnh mẽ bên trong lồng lẹo, lộ ra hậu phương tình cảnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy yêu thú cùng nhau lao nhanh, nối liền đất trời, liếc nhìn lại tràn ngập toàn bộ thế giới. Kế Minh sau lưng hàng Khí ưỡn ra, hắn từ tiến vào thế giới này đến nay, mặc dù đã từng du lãm trợ quỷ, thấy rất nhiều màu sắc sặc sỡ sự tình, biết trên đời này thật sự có âm hồn quỷ sai một thiết này, thế nhưng là bây giờ đối mặt những thứ này răng nanh giữ tận vô tận yêu thú, nhìn xem bọn chúng đằng đằng sát khí, trên khí tức mỗi một cái cũng không yếu hơn trúc cơ trung kỳ. Kế Minh tâm thực chất vẫn như cũ nhịn không được bổ trọn, nguyên nhân trọng yếu nhất là, trước mắt những yêu thú này khí thế thiên tiêu ngạo, xem ra hôm nay không đem Kế Minh ăn sống nuốt tươi sẽ không nghỉ. Nếu như ở đây thật là tiên phủ truyền thừa chi địa, chẳng lẽ tầng thứ hai này thí luyện chính là muốn đem các loại yêu thú đều tàn sát. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, vừa mới rút kiếm ngẩng đầu, chỉ thấy phương xa như thác nước phụ văn phu chào, hàng phía trước mấy chục cái yêu thú đồng thời thi triển trong mắt thần thông, những phụ văn kia tựa hồ muốn vượt qua cái này mười mấy trượng khoảng cách mà đến. Phương xa hung thú khí thế ngập trời, nếu bàn về đơn đã độc đấu, tuyệt không phải kế minh đối thủ, nhưng bọn hắn phụ văn tại hiện ra sau đó thế mà có liên hệ, nhìn phụ đẩy trời dựng lên, hiển nhiên là muốn nghiền ép kế minh. Kế Minh thực lực hôm nay mặc dù đã có thể miễn cưỡng cùng Kim Đan một trận chiến, nhưng đám hung thú này số lượng nhiều đến kinh ngạc, hơn nữa linh lực của hắn cuối cùng cũng có tận lúc, nếu như nói thật muốn đem các loại toàn bộ yêu thú giết chết mới tính quá hải, tuyệt không có nửa điểm phần thắng. Kế Minh vận chuyển chu yểm trải qua, trên thân kiếm hàn mang thổ lộ, cùng lúc đó tại hắn quanh người vừa bắt đầu có từng cái đạo vận xiển xích quấn quanh, phản phất là tự nhiên bảo vệ khôi giáp, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, đây là chu yểm trải qua vận chuyển tới cực hạn duyên Đến nước này, Lê kiếm kiếm ra, từng cái huy giống ra bốn phía, phía chỗ. Càng ngày càng gần hung thú giống như cảm nhận được Kế Minh khiêu khích, lại một âm thanh tràn ngập lệ khí thú hống, lan tràn trong hư không thần hình thất thước, con cong lộn lộn đường con phất hoa, giống như hàng trăm hàng ngàn đạo tiệm điện kịch liệt kích động. Làm hai đạo thần thông riêng phần mình tranh phong, hung thú cuối cùng đi tới Kế Minh bên cạnh, lúc này một tiếng cao lệ, dài nửa trượng cái đuôi hơi hơi buông xuống bốc lên, miệng há mở, lập tức tiếng ngẹn ngào truyền ra, một chùm ánh lửa chói mắt đối mặt Kế Minh mà đến. Ánh lửa vừa qua, trong đó còn có tia điện xoắn suất quanh. Trong hư không hô hô vang dội, B vừa đi vừa về âm, đây là ánh nhiệt độ quá cao nguyên nhân. không thể dùng kiếm, như loại này trời sinh đất dựng quái vật, trong miệng hỏa diễm là dị hỏa, ngươi như lấy trường kiếm chào đón, chỉ sợ thân kiếm đều sẽ bị thiêu hủy. Cần lấy thần thông ngăn cản. Kế Minh nghe vậy thu kiếm dựng lên, vận chu yếm trái qua, huy trưởng liền khiến cho ra một bộ chưởng pháp, cùng dị hỏa đối nghịch. Hắn chu yếm trái qua lai lịch đồng dạng thần bí, vừa vận khắc chế hỏa diễm cùng sấm sét lui tiếp. Quân trưởng cùng hỏa diễm trong nháy mắt chạm nhau, đó tại giữa đáy của hắn như sương, sát trời. Giờ khắc này Cửu Lê thân pháp sử dụng, sau lưng lôi ra từng cái từng cái tàn ảnh, né qua bên cạnh từng cái từng cái hòa diễm, một trường rơi vào một cái thú giữ hình đầu, đem hắn đánh thành một cục thịt. Một cái hung thú chết đi, còn lại thú giữ trong mắt lập tức càng thêm nóng nảy, tràn ngập đỏ tươi tươi máu, giờ khác này đỏ thắm như phát cuồng đựng dạng. Rắc. Một tiếng quái dị thét lên, từ một cái thú giữ trong miệng phát ra một hồi hào quang màu vàng nóng đem Kế Minh ba phủ, mà còn lại hung thú cũng cùng nhau thét lên, trên người Lân Giáp chợt cứng ngắc hướng thiên, giống như từng cái nọn đâm. Chênh chênh chanh. Những thứ này Lân Giáp toàn bộ ly thể mà bay, thẳng đến Kế Minh mà đến. Muốn đem hắn hoàn toàn đâm xuyên. Kế Minh thân hình còn tại tia sáng như sa vào đâm lấy, phía trước vô tận mịt mở đâm lại bay tới, đây là sinh tử tình thế nguy hiểm. 134 chương 134, đại chiến sinh tử tình thế nguy hiểm lúc, Kế Minh trong ngực cản khôn phiến bỗng nhiên bắn nhanh dựng lên, một tòa nguy nga đại sơn do trời trên xuống rơi, tại đại sơn bốn phía còn có dòng sông Phú Trào. Ầm ầm. Đại sơn cùng dòng sông chấn động, trong hư không những cái kia lân giáp rơi vào trên vang vang Phía trước, đảo lớn, đảo núi đá đổ, sau đó nổ tung, hóa thành hung thú này số lượng đến kinh ngạc. Uy lực lớn, vô số lẫn giáp uy lực, đủ để lay động cả tòa đại sơn. Càn Khôn phiến 4 là thuộc về tứ phẩm pháp bảo, huyền diệu trong đó rất nhiều, chỉ là kế minh trong tay không có thích hợp thôi động càn khôn phiến thần thông cùng pháp bảo, cho nên sử dụng rất ít. Giờ khác này dưới tình thế cấp bách thôi động càn khôn trong quỷ sơn hà chi tượng, cuối cùng né qua tình thế nguy hiểm. Chợt, kế minh lại lần nữa cầm kiếm hướng về phía trước, thân kiếm rung động, mũi kiếm rực rỡ. Sắc mặt của hắn không thay đổi, cầm kiếm mà rơi, trường kiếm đi theo kế minh lâu ngày, cũng thường có sinh tử, cùng hắn sớm đã sinh ra mấy phần phù hợp, lúc này truyền ra một tiếng vui sướng kế minh, mang theo một cơn gió lớn. Đến mỗi cuồn phòng bay qua, đều đưa trước mặt hung thú trên thân cải ra lily tiên huyết. Toa kia tử càn khôn phiến hiện hóa đại sơn, sớm đã tại mới vừa trong đụng trạm điểm phải đồ, lúc này lại đi qua trường kiếm sở xuất gió lớn ảo ảnh, tầng đá lớn bay trên không, đều bốn phía bay lên. Kế Minh trưởng kiếm trong tay cường hành vô song, bằng cương manh cùng phách tuyệt sát phạt chiêu tức xông về phía trước hung thú, kiếm ảnh hóa thành màn trượng, mũi kiếm rọi tia sáng điểm điểm, vạch về phía hung thú. Vụ. Trường kiếm hung gặp nhau nữa, hung không kịp chéo, đã bị chẻ làm hai nữa. Tu quyết nhanh nhất cường, đem hắn trên thân biển bị da thịt cũng có thể bộ ra. Kế Minh tại hung thú bên trong xuyên thẳng qua, chiến thành một đoạn. Hắn há miệng kêu một tiếng, Cửu Lê kiếm pháp sụp đổ phát, sát phạt khí tức ngập trời, toàn thân tán ra thông thiên sát ý, khuấy động phong vân, đem mây trên trời thành phố sương mù quấy phải hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Ở phía trước hắn, có ba đầu hung thú tới người, tuần tự bị đánh thành hai nửa. Kiếm quang cũng không tiêu thất, lại lần nữa hướng về hậu phương, cùng hai tên hung thú la mặt, hai thú cơ thể cùng nhau rung mạnh ngã về phía sau. Kế Minh hai con người lãnh, khí đập, một lệnh, giờ này đã đến điên cuồng, Chu Dưới chân bảy tinh bộ cũng cựu lệ thân pháp cùng sử dụng, hóa thành từng cái từng cái vết ảnh, tại hắn trên mũi kiếm còn mơ hồ có thể thấy được một tia thần bí khí lưu, đây là hắn tại kiếm hồn sát phạt bên trong sở ngộ. Anh, mấy tên hung thú lại lần nữa hóa thành thịt nát, kế minh toàn thân máu me lấm địa, nhưng không có ngừng thế công, chợt lách người lại hướng về phía trước mà đi, một kiếm đâm rà, thân hình vào mêng mông vô tận hung thú trung ương, hôm nay bị giết phải tận hứng, đến khuôn mặt trong tràn cực sẽ có, kiệt bất trước một tiếng to, tựa như không biết sinh tử, vẫn như cúi kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, bọn hắn chân trước rơi xuống, trên lá cờ lánh quang lưu chuyển, sắc bén tiêu đốt thịnh, thúc dục một đám thần bí thần thông, ra tay bá đạo. Đám hung thú này tựa như trời sinh chính là dùng để sát phạt, cho dù nhìn thấy Kế Minh giống như sát thần, bây giờ cũng chiến ý lâm nhiên cuồng mãnh vô song, cử ra song trảo, bộc phát ra vô tận phù văn, đem Kế Minh thân hình bao phủ. Trường kiếm cùng song trảo vừa rơi xuống, trên không tuôn ra một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất núi đá tầng tầng đẩy hướng nơi xa, đại địa lập tức ra từng cái từng cái nhỏ vụn khe hở, xuất hiện một đầu rất sâu khe Mấy cái hung thú lui lại mấy bước, lần này rơi vào hạ phòng. Nhưng chúng nó gào to một tiếng, lại lần nữa hướng về phía trước, xương đuôi chỗ thật dài cái đuôi thật cao lệ khí, giờ khác này phản phất dị biến, trong cảnh giới thế mà nâng cao một bước. Chợt, bọn chúng lại lần nữa hướng về phía trước, khí thế so trước đó càng thêm uy mãnh, hóa thành một đạo huyết ảnh, khiến cho mọi người không kịp nhìn. 135 chương 135, Hợp thể. Một trận chiến này, kế minh bẻ gãy nghiền nát, có thể xương quét ngang chư địch, cho đến tận này mặc dù cũng lúc nào cũng tổn thương, nhưng đều là nhỏ bé vết thương, sẽ không ảnh hưởng xuất thủ của hắn. Nhưng hắn đáy lòng càng ngày càng nặng, chỉ vì hung thú tựa như vô cùng vô tận, hắn linh khí đã tiêu hao hơn vần nữa. Đám hung thú này số lượng nhưng như cũng không thấy giảm bớt. Chỉ tiếc nơi đây không cách nào ngự kiếm, bằng không hắn nhất định phải một đường hướng về phía trước, nhìn một chút phương xa phần cuối là bộ dáng gì, như nơi đây không có điểm cuối, hung thú lại vô tận tuôn ra, vậy liền nhất định là một cái từ cụ. Phập. Hắn tâm sự nặng nề, một chút mất tập trung bị đâm đầu vào hai cái thú giữ thú hung sợ kinh, cuồng phong lạnh thấu xương bên trong phun ra một ngụm máu tươi, hướng phía sau nhanh chóng tối lui, hắn sắc mặt trọng, trước mắt những sốc sinh này càng chiến hăng, hơn nữa thủ đoạn cùng thần thông tầng tầng lớp lớp, thường thường có thể tại trong chốc lát tăng cao tu vi cảnh giới. Kế Minh lão đảo lui lại hai bước. Dù cho có chu diễm trải qua ra chỉ khiến cho hắn thân hình tạm định, cũng khó che đậy dấu số sắc. Đám hung thú này trong ánh mắt đều là thú tính cùng sắc cơ. "Kế Minh." Diệp Thanh Thương thanh âm truyền đến, nơi đây địa giới quá mức quỷ dị, ta linh thức cũng không cách nào xuyên tấu phía trước. "Ta bây giờ dạy ngươi một bộ bí pháp, có thể giúp ngươi bay trên trời, đến lúc đó ngươi thi triển đồng thuật nhìn một chút, phương xa đến tụt cùng có cái gì tình hình." "Hảo." Kế Minh tâm bên trong run lên, trong lòng biết Diệp Thanh Thương nhất định là mắt thấy chính mình lúc nào cũng kinh lịch sinh tử tình thế nguy hiểm, nếu là chết ở nơi đây nàng cũng lại muốn bị kẹt ở nơi đây ít nhất trăm năm. Dưới tình thế cấp bách quyết ý dạy một ít bí thuật pháp môn. Kế Minh huy quyền, cùng phía trước thú dữ trưởng chào tấn công, hung thú một tiếng bị đao tê minh, có huyết vụ huy sai. Tại Kế Minh trong mắt, cũng cùng này đồng thời lướ qua mấy cái phức tạp phù văn, một cỗ khí nóng hơi thở từ ngọc bội phát ra, từng giờ từng phút tiến vào kinh mạch, nhường Kế Minh linh lực lần theo kỳ dị nào đó quý tích vận chuyển xuống. Lúc này, phía trước bị Kế Minh một quyền đánh ngã hung thú lại lần nữa tới, Kế Minh năm đấm rắn rắn chắc chắc vào hung đầu, đưa nó ra đánh cho đứt thành Cuối cùng, đúng vào lúc này, từ diệp thương chi phối linh lực thành công vận chuyển một tuần. Hoa lạc Cái mình sau lưng trong nháy mắt diễn sinh hai cánh, thân hình cũng bỗng nhiên tăng đột mấy tấc, xương cốt tại đốm nốt bên trong rũ ra, trong hai con người bộc phát khí mang, thẳng đến phương xa. Lần này, hắn cuối cùng đem phương xa tình hình nhìn đến rõ ràng. Sương mù nặng nề, giống như trần giống như sương mù, trong đó đều là hung thú ngưng kết sắc khí. Ánh mắt của hắn không ngừng xuyên qua, linh lực trong cơ thể cực tốc vận chuyển, Diệp Thanh Thương vừa mới chuyển thụ cho bí pháp của hắn toàn lực thôi động, bộ bí pháp này làm hắn sau lưng diễn sinh hai cánh, đẳng cũng gia chỉ đến Phương xa tình hình, cuối cùng bị hắn thấy rất rõ ràng. Mây ngông vô tận trên cánh đồng hoang, trầm trầm sương mù áp bắt dưới, một đạo loáng váng thạch đàn sững sững. Liền đi nơi đó. Kế Minh bỗng nhiên khởi hành, trên người của hắn áo dài từng mảnh, giờ khác này khí thế hùng nhiên, giống như một phương trúc tiên, sát ý cuồn cuộn, giống như trường kiếm sâu thiên trưởng cầu vùng có nhận, đỉnh đầu chỗ sát khí bỗng nhiên rực lên, từng khúc mịt mờ, tuy là hư ảo, giống như thực chất. Hắn một đường hành không hướng về phía trước, thi triển bí quyết bay lượn mà qua, tựa như là chân chính bằng, thậm chí giữa không trung thành luyện. Tại thân, vô số hung đầu Kế Minh cách mặt đất hơn trượng, đảo hung không cách nào với tới. Sá Y lâm liệt bên trong yếu ớt nhìn qua Kế Minh, Người nhớ lấy cẩn thận, đám hung thú này không giống bình thường, có lẽ còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng ra tay, cho dù trên không trùng cũng chưa chắc không có sơ hở nào." Diệp Thanh Thương cảnh cáo nói. Kế Minh tâm phía dưới lâm nhiên, hắn cũng sớm đã đề phòng, phát giác được đám hung thú này dường như đang hợp lực hòa hợp một loại nào đó thần thông. Hai cánh của hắn vội vã rung động, trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua trăm trượng. Giống. Rất nhiều hung thú cùng nhau thiết giải, trên thân cùng nhau sáng lên một hồi o quang. Kế Minh khẽ mắt liếc qua liếc về tràng cảnh này, đáy lòng không khỏi chấn động kinh ngạc. Ô quang trọng trọng, mấy chục cái hung thú trước sau vén. Tiếng giống không chỉ trọng chất, trong đó còn ẩn chứa một loại nào đó cực độ đau đớn, vô cùng tận sát khi càng thêm phun trào ngưng thực. Mấy chục giây phía sau, ô quang tan hết, mấy chục cái thú giữ thân ảnh toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại tại tối ở giữa, một cái so trước đó càng khổng lồ gấp mấy lần quái vật. Quái vật kia toàn thân bốn phía đều là linh khí cùng sát khi vén, tựa như thiên hà quanh quẩn, bộ lông của nó tiên huyết khô cạn, chấn động toàn bộ Càn Khôn. 136 chương 136, tiến vào thạch đàn dãm hung thú này có thể dung hợp Kế Minh tối đầu liếc về một màn này, thế kia chỉ dung hợp thành hung thú chân đạp thiên hà bay lên trên lên, hắn lập tức hướng phía dưới vung ra một trường, trên lòng bàn tay phủ văn tinh sống quanh quật, chính là minh chết chân nhân truyền thụ chưởng pháp. Trên người hắn có chú hiếm trải qua da chỉ, cường độ thân thể có thể so với kim đan, một trường này lại quản chú thần thông chí lực, trên lòng bàn tay lập tức có hư ảnh hiện hóa, khí thế kinh thiên, đem phía dưới đông đầu vào bay tới toàn bộ hung thú ba quát. Một tiếng chấn động kịch liệt, hung thú hướng phía dưới rơi xuống, mang theo một tiếng khí thế phần thú hống. Thông đồng muốn lúc rơi xuống đất, hắn quanh người quanh quần thiên hà rơi vào dưới chân, khiến cho thân hình đột nhiên ngừng, ngẩng đầu một cái phát ra tràn ngập hung ác gầm gừ, bốn chảo phía dưới sinh ra ấn quyết, hai cái to lớn răng nanh phía trên thanh sắc quang mang trong vắt, khí tức hùng vĩ vô song, mũi nhọn sắc bén như sao. Sau một khắc, thân hình của nó bỗng nhiên hóa thành một đạo cuồng phong, mang theo tàn ảnh từng đạo, thẳng đến kế minh mà đi. Kế Minh tâm sinh báo động, lấy cửu lê thân pháp xe dịch lui, dưới chân sinh ra đạo sóng, bộ bộ sinh liên bên trong vút xuống trường, cùng hung thú tấn công, trong không gian lại bộc phát ra một cô bốn phía đụng nhau sức mạnh. Kế Minh hòa hung cùng nhau lui lại, Từ sau lưng của hắn bỗng nhiên lại tập kích ra một đạo quang mang, trong ánh sáng khí thế hạo đảng, như đập nện ở trên người hắn, cho dù không chết, cũng có trọng thương. Kế Minh sau thai sinh phòng, khẩn cấp phía dưới thi triển thân pháp vượt qua, linh lực cực tốc thôi động, giờ khác này tốc độ tăng vọt, né qua sau lưng trùng sáng, trong tay kết trận, trên lòng bàn tay hơi xoáy, quân người lập tức bao phủ một tầng trận pháp bảo vệ. Hắn lúc này mới đạp chân xuống, quay người nhìn về phía sau lưng. Tại hắn sau lưng, lại một con dung hợp mã thành hung thú đạp không mà đi. Kế Minh tâm đầu chiếu nặng như đè ép cửa thạch, nhìn dưới chân lại có mấy bách thượng thiên chỉ hung thú ánh sáng trên người chiếu giỏi, hiển nhiên là muốn dung hợp. Một khi để bọn chúng dung hợp thành công, hôm nay muốn đạp vào phía trước tế đàn liền tuyệt không có khả năng. Chỉ có thể thừa dịp lúc này cấp tốc chạy tới. Kế Minh cắn răng, đáy lòng lập tức quyết tâm, hôm nay tình hình, đã đến liêu bất phải không liều mạng, mạng thời điểm. Diệp Thanh Thương cũng minh bạch tình thế nguy cấp, đạo: "Ta cũng giúp người một tay." Một cỗ khí nóng hơi thở lập tức từ trong ngực bội chiếu vào Kế Minh kinh mạch, sau lưng của hắn hai cánh lại chấn, truyền ra một tiếng cao lệ. Trong hư không chuyển ra một hồi ma sát tựa như thanh âm bén nhọn, lập lòe một trận ánh sáng trắng. Tức tốc bên trong, phía trước lại gặp hai cái hung thú một trái một phải đánh tới, một cái đồng quang như đao, phát ra hai đạo ánh sáng trụ quân lấy từng trận phong mang, muốn đem kế minh chặt thành mảnh vụn, một cái khác rơi chân tiên hà vễn, đinh đinh đang đang bên trong từng khỏa đại tinh không ngừng chìm nổi, muốn đem kế minh ba phụ. Kế minh sớm đã sát phạt đến hàm, lệ khí bộc phát, trường kiếm trong tay giật nảy mình chấn động, vô số mũi kiếm hướng về thiên hà, lại một chân đem một cái khác hung thú giẫm chân phía dưới. Có cựu Lê Kiếm pháp cùng Chu Hiểm trải qua gia trì, lại thêm Diệp Thanh Thương trợ giúp, lúc này trên người hắn quang huy trùng thiên, giống như thần tử. "Giống?" Bị hắn một cước giẫm rơi hung thú ngẩng đầu, nặng nề gầm nhẹ. Hết thảy chỉ phát sinh tại ngắn ngủi trong hô hấp hai cái, hai cái hung thú tuần tự bại trận. Kế Minh Phảng pháp không biết mệt mỏi, dưới chân lại lần nữa hiện ra tia sáng, kiếm ảnh khế đảo, tiếp tục hướng phía trước, cách phía trước tế đàn đã càng ngày càng gần. Khi phía trước lại lần nữa có hung thú cản đường, hắn một kiếm kiếm khí, thân hình trực tiếp cất mà đi, thân cầm ý đi. Mặc dù khuôn mặt chất phác, nhưng cuồng phong phần phật bên trong không hiểu có mấy phần phiêu giận, như thần phại bên trong tiên nhân trùng nhật. Tiếp tục như vậy, có lẽ có thể đi đến phía trước thạch đàn. Coi như hắn cảm thấy an tâm một chút thời điểm, tối ở phía trước hắn, xuất hiện quỷ khóc sói gào vậy phong thanh ối tiết, sau đó là đẩy trời cắt vàng, từng đạo như giao gió. Đạo này gió vô thiên cái địa của tới, là khó gặp gió lớn, cuồng phong vừa qua, mặt đất đều bị tảy ra chủi lủi mà vết tích. Kế mình ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy cuồng phong là mấy cái hung thú tại cùng nhau thi triển thông, bởi vậy mới có lớn như vậy uy thế. Kế Minh không muốn cùng cái này có chỗ gặp nhau. lượt lại lấy cửu lệ bức cê dịch ra mấy chục trượng bên ngoài, lại quay người lại tiếp tục hướng phía trước. Một đạo cùng phong vừa qua khỏi, trước mắt lại xuất hiện hai đạo, uy lực càng lớn. Kế Minh tâm phía dưới vi kinh, dõi mắt nhìn ra xa, mới phát hiện nơi xa còn có một đạo đạo bao phủ thiên địa vòi rồng, che khuất bầu trời. Đây là phong lâm, nhất định là thủ đoạn của bọn hắn. Kế Minh lập tức minh bạch, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, đám hung thú này nếu là muốn dựa vào đạo này đạo cuồng phong tới ngăn ta e nhầm tính toán. Ta bây giờ vận chuyển Diệp Thanh Thương truyền thụ thần hung, lại thêm Diệp Thương trợ rút, tốc độ là mới vừa mấy lần, coi như bị cái này cuồng phong cản trở. Tốc độ cũng muốn so với chúng nó nhanh lên mấy phần. Coi như bọn chúng ở phía trước lộ cản trở, ta chỉ cần lấy cựu lê kiếm pháp cực tốc đưa chúng nó giải quyết liền có thể. Dầu gì, ta liền thi triển một chiêu kia. Hắn cách thạch đàn đã càng ngày càng gần, tại không vận dụng linh lực thi triển động thuật dưới tình huống, đã có thể nhìn thấy thạch đàn. Kế Minh tâm đầu kích động, tốc độ lại miễn cưỡng nhanh một tia. Mấy tức sau đó, hắn cuối cùng tới gần thạch đàn. Khi đến thạch đàn bên ngoài hơn 10 trượng lúc, xưa không có từng đợt gợn sóng tản ra, thân hình hắn quan sát, chui vào. Thạch đàn phía trên, tia sáng lẫy, thạch đàn bên ngoài, vô số hung thú tại Kế Minh sau lưng gầm nhẹ không chỉ. 137 chương 137, loạt được chuyển thừa bên trên kế minh rơi vào thạch đàn phía trên, cuối cùng lại một lần cực đạp thực địa. Thạch đàn hầu phương, phun trào ra nhũ bạch sắc vô tận quan huy, quan huy hầu phương, lưu chuyển vô số phù văn, kế minh ánh mắt ngưng lại, một cái chớp mắt đã đem trong đó tình hình thấy rõ ràng minh bạch, đó là chuyển tống trận. Tại dạng này một chỗ thạch đàn bên trên xuất hiện một đạo truyền tống trận, trận pháp hơi suy điểm sáng xoay tròn, tựa như một đạo cắn người khác cửa hàng. Truyền tống trận, đem thông hướng nơi nào? Kế minh sinh ra nghi Thương lúc này cũng không biết phía trước lại đem gặp phải cái gì, bởi vậy giữ im lặng. Diệp Minh suy nghĩ một chút, mí môi đi thẳng về phía trước, tự đủ, bất luận con đường phía trước như thế nào, bây giờ đã là khốn cảnh, không đi thượng chuyển tiến đưa trận, càng không cách nào đi ra ngoài. Dứt lời, hắn đi vào phủ Văn Quang Huy bên trong, bị truyền tống trận quang mang chậm chậm cuốn vệ. Làm truyền tống trận vận chuyển cảm giác hôn mê chân thực chuyển đến, kế minh trước mắt tựa hồ có phù quang ánh cướp, không biết làm tại sao, một loại không chân thực hư ảo cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn nhắm thật chặt hai mắt, linh thức lại vận sức chờ phát động, chỉ đợi choáng váng cảm giác sau khi biến mất đem linh thức tràn ra. Con mắt chưa mở ra, Bên tai của hắn chợt nhớ tới một hồi sáo trúc len ken thanh âm, cao sơn lưu thủy, giống như thanh truyền được lưu, xa xa còn có thể nghe được từng tiếng huyên náo la lên. Kế Minh từ từ mở mắt, chấn kinh liền từng chút từng chút leo lên khuôn mặt của hắn, đây là, chuyện gì xảy ra? Lúc này chính vào đêm khuya, mà trước mặt hắn, chính là hoa đăng như dệt rộng rãi đại đạo, những thứ này hoa đăng trong bóng đêm giống như trùng trùng điệp điệp bất diệt bệnh chúng tơ, từ chỗ cao hướng phía dưới quan sát, tựa như một đầu di động không chỉ thác nước, thẳng đến thành Ngay tại phía trước, còn có lớn tiếng kêu la đủ loại tiểu phiến, múa, múa chống đội ngũ đi qua. cũng có gánh xiếc mại võ người biểu diễn tụ tập đầu đường, náo nhiệt vô cùng. Đây là một tòa đèn đuốc sáng trưng thành trì, nơi đây tình hình cùng trong tưởng tượng của hắn một trời một vực. Diệp Thanh Thương, Kế Minh nhịn không được thấp giọng hỏi thầm, cuối cùng là cái nào? Thật lâu không có trả lời. Kế Minh liền giật mình, chật túi đầu tại trong lực một hồi tìm đòi, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, ngốc bội vậy mà đã không ở. Đáy lòng của hắn càng cảm thấy không ổn, vội vàng điều động linh lực, lại thấy quen thuộc vùng đan điền không dao động chút nào, một tia một hào linh lực đều không thể chuyển động, tựa như chưa từng tồn tại. Lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Nhưng thấy đêm tối bao phủ giường giữa đầy người lưu, trên trời tinh mang điểm điểm, người mặt đất ảnh song song, trong lúc nhất thời, hư ảo cảm giác càng ngày càng dày đặc. Kế Minh, một người bỗng nhiên vỗ bả vai của hắn một cái. Kế Minh tại sợ run bên trong trận bị người vỗ một cái, thân hình không tự chủ du lên, dị vãng có linh thức phụ trợ, thường thường đoán trước bốn phía tình hình rõ ràng rành mạch, hôm nay linh lực linh thức toàn bộ tiêu thất, đột nhiên cảm giác trống rỗng. Khi hắn thấy rõ trước mắt mặt mũi người tới, trong lòng càng cảm thấy kinh nghi, từ Từ Hạo. Chính là Thái Huyền tông thượng, cùng hắn giao tình coi như không tệ từ Từ Hạo, từ từ hạo vừa kéo Kế Minh bả vai, bộ dáng rất quen thuộc lạ. Liền tính cách cũng cùng Thái Huyền Tông thượng băng lãnh hoàn toàn khác biệt, "Kế Minh, ta nhìn ngươi đứng ở nơi này thật lâu bất động, làm gì ngẩn ra, chẳng lẽ thi hoa hậu còn chưa bắt đầu, ngươi liền đã nghĩ đến rất nhiều cô nương phong Thái?" Kế Minh ngạc nhiên, "Hoa Khôi 3 thi đấu, ta đứng ở chỗ này sững sở. Từ Tử Hạo vừa nói chuyện, một bên ôm Kế Minh đi thẳng về phía trước, thẳng đến thành cây. Kế Minh tâm bên trong là bởi vì Từ Tử Hạo một phen nhất lên vạn trượng sóng lớn, thư ảo cảm giác càng ngày càng dày đặc, nhất là linh lực cùng ngọc bội toàn bộ tiêu kinh nghi bất định, chẳng lẽ ta tại Thái Huyền mọi chuyện, cũng chỉ là giấc mộng năm Kế Minh đi theo từ tử, tử hạo một đường hướng về phía trước, cuối cùng đi đến một đầu lan can đá phía trước, lan can đá phía dưới là một đầu bảo hộ thành hà, trên sông du tẩu từng cái từng cái thuyền thuyền, thuyền thuyền phát hóa quang trong người, giống như bóng đêm, Hào một bộ cảnh tượng phồn hoa. Mỗi một cái trên thuyền, đều tụ 5 tụ 3 đứng một hai tên thư sinh, giữa một hai tên mặc váy múa dáng người yêu kiểu cô nương, tại trong đêm khuya nhìn xinh đẹp mà mỹ lệ. Kế Minh liếc mắt nhìn qua, bên hai sáo trúc là lướt, đáy lòng cũng cảm thấy tán hưởng, du nhân túy. Lúc này, một đầu lên ánh đến, khắc lấy một cái nhảy múa xanh truyền từ Kế Minh trước mặt tuổi qua. Một cái thân mặc nhàn nhạt, nhạt thanh ý nữ tử đứng ở đầu thuyền, hơi nghiêng qua thân, liếc hắn một cái, có chút dừng lại, tiếp đó quay người trở về trong thuyền. Kế Minh ánh mắt lại theo sát thuyền cũng không rời đi nữa, chỉ có mặt mày chấn kinh chi sắc, thế nào lại là nàng? Chính là Thái Huyền tông thượng, cùng hắn có một fan tình nghĩa duyên phận Hướng Tuyết. Tại hắn bên cạnh sau lưng, vang lên một đám reo họ, Hướng Tuyết cô nương. Từ từ hạ một tiếng tán thưởng, Hướng Tuyết cô nương diễm tuyệt năm châu hoa khôi chi danh, quả nhiên danh bất hư chuyển. Quả nhiên tuyệt mỹ. Kế Minh khó có thể tin, hơi, hơi thất thần, Hoa khôi. Giống như Hướng Tuyết bậc này Thái Huyền tông thượng không ăn khối nữ tử. Trong nháy mắt liền thành hồng trần hoa khôi, Kế Minh không thể nào tiếp thu được, cái gọi là hoa khôi, đây không phải là chính là lớn nhất phong trần tức giận người sao? Kế Minh thất thần, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có lẽ nơi đây chỉ là huyết tượng. Hắn cắn huyền tượng hai chữ dưới đáy lòng trọng trọng nói với mình, nhưng mà mắt nhìn hướng bốn phía tình cảnh nhưng lại vô cùng chân thật, trong lòng ký thực có một âm thanh thỉnh thoảng lại nói với mình, có lẽ, Thái Huyền tông thượng mới là huyễn cảnh, lại hoặc là, liền trên địa cầu sinh hoạt cũng chỉ là nhất thời phán đoán ra cảnh. Kế Minh trong đầu của ồn ào loạn, giống như có vô số âm thanh tại vụ Vừa mới yếu ớt bay qua thuyền thuyền bên trong, Tiếng đàn chợt nổi lên, hướng tuyết thanh âm truyền ra, cùng kỳ dị cao vút âm điệu, thanh thủy âm thanh bên trong có mấy phần nói không nên lời mà buồn dậu, Vinh Hoa phú quý, phấn hồng bên ngoài, đăng khoa quyền hành, một bước lên mây, dưới trướng lưng câu, trăm năm theo góp hai tan hết an toàn tường báo, tình cháy nghiệt lợ, thích hận tăng toán tất cả thiên định. Hoan an toàn báo thật không phải nhẹ, lão tới phú quý thật may mắn. Thê lương tiếng ca chuyển ra thuyên thuyên, tại trên sông phiêu dãng, xa xa không biết truyền ra xa, có mấy phần lạnh leo tựa như Kế minh bên cạnh, từ từ thưởng, cô so mạo đẹp, vốn nên là trên trời tiên, lại rơi xuống phàm trần. Kế Minh nhưng lại một lần bắt đầu sợ run. Đây tuyệt đối là hắn trong cuộc đời sững sờ nhiều nhất, tôi không giải thích được thời điểm. Bởi vì này bài hát là hắn trước đây hát cho Nhược Bạch. 138 chương 138, đoạt được chuyển thừa trung thượng viết cho Nhược Bạch ca, tại một cái thế giới khác, trải qua hướng Tuyết Miệng hát ra. Kế Minh đái lòng rung động không thôi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều một mảnh hỗn loạn, mà bên thai là đón gió âm thanh mà đến túi đầu ngâm sướng, hồng chân phi nhiễu, tiên đạo mịt mờ, nhân sinh tằm đắng, hận ngắn, không ngại tư thủ hòa, xa xa, nhưng thật giống như ở bên tai thấp giọng Kế Minh tâm bên trong nghi hoặc, từng giờ từng phút càng ngày càng đậm, như trước mắt thế giới này không phải huyễn cảnh, vậy hắn cho đến tận này liền xem như trải qua tam thế. Rõ ràng một giây trước còn tại vượt qua truyền tống trận, tiếp theo một cái chớp mắt lại đi tới thế giới này. Tam thế bên trong, cái nào một thế là thật là giả, hắn đã phân không phân rõ được, trong lòng nhịn không được chửi mẹ, chẳng lẽ lao? Từ được tinh thần phân liệt. Nhường một chút, nhường một chút. Sau lưng, có một người ra sức chen vào đám người, phụ phụ đâm vào Liễu Kế Minh trên thân, "Cái lão tử, mau đi." Hắn tự tay mạnh liệt đẩy Kế Minh. Kế Minh quay người, con ngươi lại đột nhiên trợ to. Nhìn trước mắt cái này ngự thổ bị, Mạc Đơn Sơn nam tử trung niên, người tới lại là minh chất chân nhân. Người sáng suốt người mặc lỗ rách tràn đầy vài thô áo gai, khuôn mặt khô gầy, vết bẩn loang lổ, trên tay còn đang nắm nửa cái không có ăn xong màn đầu. Hắn đẩy ra cái minh, đứng tại bờ sông, nhìn mặt sông thuyền thuyền lên đông đảo cô nương hưng phấn mà hô to, "Hắc, các cô nương." Bờ sông đi qua tu sửa, đám người dưới chân cũng là từng cái chỉnh tệ bản đá xanh, tấm đá xanh phần cuối là cao hai thước lan can đá, vừa vặn có thể tránh có người bởi vì đẩy nhương mà rơi xuống. Bờ sông nguyên bản cũng có đông đảo thư sinh hoặc nữ tử đang quan sát, phản phất nơi đây trên mặt sông thuyền thuyền lui tới là rất khó phải thực sự, nhưng đứng tại bờ sông đám người, nhiều mặc áo gấm cùng xinh đẹp váy rải, trừ cái đó ra chính là bọn hắn mang tới gã sai vặt, cho nên bờ sông coi như yên tĩnh. Thằng đến người sáng suốt đều một tiếng này, mọi ánh mắt đều tề tụ hướng bên này, lập tức ở ngoài sáng chết sau lưng thư sinh hoa lạp lui về phía sau, chạy ra một mảng lớn đất trống, nơi đây chỉ còn lại kế minh hòa tử tự hạ hai người còn tại người sáng suốt một bên. Chúng thư sinh xì xào tán, nhìn người sáng suốt ánh mắt có nhiều kinh bị, giống như bực này thô bị người, thực sự không nên tới thuyền, thuyền chỗ. phá hư phong cảnh. Đúng vậy à, Bách Hoa tuần hành vốn là thành nội mỗi năm một lần thị sự, bỏ lỡ hôm nay liền lại phải đợi sang năm, kết quả lại bị một cái như vậy ăn mày quay cục. Từ Tử Hạo cũng giật giật kế minh cánh tay, "Đạo, kế minh, người ta không ngại cũng tạm thời rời đi, cái này tên ăn mày là trong thành nội danh lưu manh." Kế Minh nhìn hắn một cái, "Đạo, ngươi không ngại đi trước xuống." Từ Tử Hạo nghi ngờ liết hắn một cái, lại liếc qua người sáng suốt, ngược lại hướng lan can đá phía dưới đi đến, thế là lan can đá trên mình đài chỉ còn lại kế minh một người. Người sáng suốt đối với sau lưng một đám nghị luận giống như không nghe thấy. lại hoặc là nói không thèm để ý chút nào, hắn hung hăng đem trong tay màn đầu túi một ngụm, móc trong lực ra mấy lượng cực bạc vụn, hướng về phía trên mặt sông đông đảo thuyền thuyền đông đưa cánh tay, hắc, các cô nương, hôm nay mọi người ta có tiền. Lời vừa nói ra, trên mặt sông chúng thư sinh tài tử càng quẩn tình xúc động, một người đàn ông tiến lên, chỉ vào Kế Minh đạo, ngậm miệng. Giống như trên mặt sông những cô nương này cũng là tiên tử nhân vật, sao cho phép ngươi như thế làm bẩn. Kế Minh cười ha ha một tiếng, cầm trong tay còn giữ lại nửa cái khế vươn tay ném vào bảo hạ, cười nói, các nàng vốn là làm cái này nhân, liền xem như mãi nghệ không mua người thành quan nhân. ta tiến truyền của các nàng thuyền nghe đàn cũng không phí công nghe, ta nguyện ý ra bạc đối với các nàng tới nói đó là chuyện tốt. Ngược lại là các ngươi những người này, đứng ở nơi này đợi lâu như vậy, một đồng tiền cũng không nguyện ý ra, không công nghe người ta hát lâu như vậy, còn mỹ danh kỳ viết cái gì thì đâu thơ, đây mới là làm lảm bẩn a. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trên mặt sông hướng tuyết thuyền truyền truyền trùng hợp từ bên kia vòng vo trở về, hướng tuyết tiếng ca lại một lần truyền ra, kim tôn thánh cửu, chén gỗ diệu đủ, một cơn say sinh kim phấn thế ra, hồng phấn cô bất quá ngậm rồi kế minh nhìn xem người sáng xuất tùy ý liệu lĩnh bộ ráng. Bởi vì cái này sư phó kiếp trước và kiếp này tương phản mà kinh ngạc liên tục. Tiếng ca vừa rơi xuống, người sáng suốt vỗ tay cười ha ha, "Hát thật tốt." Trong tay hắn chăm chú nắm chặt cái kia một hai bạc ròng, điên cuồng đông đưa cánh tay, mai cho đến Tuyền Tuyền lại lần nữa rơi đi, hắn quay người lại thấy được bên cạnh Kế Minh. Kế Minh đang nhíu mày nhìn xem hắn. Người sáng suốt trong mắt hơi hơi nhất chuyện, "Đạo tiểu tử, Người như thế nào không giống bọn hắn tựa như tránh được xa một chút." Kế Minh trong đầu chính nhất phiến hỗn loạn, vô ý tức đạo, "Ta vì sao muốn trốn?" Người sáng suốt liền dần mình, tiếp đó cười lớn một tiếng, Kế vai, ngươi thật đúng là một cái người thú vị." Hắn nói chuyện ôm liếu kế minh cổ, lặng lẽ lại dùng tay tại kế minh trên quần áo lao lau, cười hát hắc nói, "Camôn, ngươi cũng đã biết đây là ta thứ mấy năm qua cái này." Kế Minh không mở miệng, người sáng suốt tự lo đạo ta 33 tuổi năm đó tận mắt thấy vị này hướng Tuyết cô nương, từ đó về sau hàng năm bác hoa bơi, ta đều nhất định sẽ tới. "Năm nay ta đã 38." Hắn xoay người nhìn đám người, dường như là có ý định lớn tiếng quát hỏi, cười to nói lần sau lại đến, "Ta là nhất định phải cưới vị này hướng Tuyết cô nương về nhà." Người sáng suốt những lời này không biết có phải hay không có ý định kích động mọi người trước mắt, mặt mày cản rỡ cùng tiêu ngạo. Làm cản Một người từ trong đám người đi ra, sau lưng theo sát hai tên gã sai vặt, hắn chỉ vào người sáng suốt đạo, tướng tiết cô nương há lại ngươi có thể ô nhục. Nói chuyện, phía sau hắn hai tên hạ nhân tiến lên một bước, ma quyền sát trưởng, hiển nhiên là muốn độc thủ. Người sáng suốt đẩy ra kế minh, cười ha ha một tiếng, đại gia ta thở nhỏ tại sông sáu giang hồ, cảnh tượng gì chưa thấy qua, chỉ ngươi hai cái này gã sai vặt, sợ ngay cả ta một quyền đều chịu đựng không đi xuống. Huống hồ ta đây một thân thiết cốt náo khí, gõ lên tới tranh chanh mã vang lên, như thế nào lại sợ ngươi. Kế minh nhìn hắn này hành vi, Suy nghĩ một chút kiếp trước cái kia mềm yếu có thể bắt nạt sư phó, bây giờ trở thành bộ dạng này tùy tiện khoe khoang bộ dáng, cũng không biết là cái gì tư vị. 139 chương 139, đoạt được chuyển thừa bên trong tại kế minh trong lòng tư vị ngàn vạn, não hải hỗn hồn ngạc ngạc thời khắc, người sáng suốt đã hét lớn một tiếng cùng phía trước hai tên gã sai vật xé rách cùng một chỗ. Người sáng suốt thân thủ nhanh nhẹn, phản phật chính như hắn nói tới, tại giang hồ tu hồn rất lâu, hai cái này gã sai vật tuyệt không phải đối thủ của hắn, hắn hướng phía sau lăn mình một cái, đã ra một cước đúng lúc đạp ở một cái gã sai vào đầu, đi. Gã sai và xương ngùi răng rắc một tiếng, đỏ đến bạch lập tức cùng nhau phun tung tóe, thảm trạng khó tả. Nón náo phố xá sơn luất, vạn ra huy hoàng, bảo hộ thành hà đèn đuốc thông thiên, bóng người đông đảo chuyển ra lớn tiếng khen hay cùng ta hổ. Đây là tranh một dạng chẳng cảnh, là kế minh cực ít có thể thấy được náo nhiệt, nhưng kế minh lúc này lại không có tâm tình thưởng thức. Hắn này bình thường tự xưng là tiêu sái, lúc nào cũng có thể gặp sao yên vậy, nhưng mà trước sau trải qua tâm thế, đáy lòng không hiểu hư ảo cảm giác lại càng ngày càng dày đặc, trong lúc nhất thời chỉ là bình tĩnh sợ run. Hắn hơi hơi cúi đầu, đột nhiên liếc về phía ngực, nao nao, chợt lộ ra nét mừng. Suỵ bản tay ra đem chỗ Lồng Lực Tiểu Đỉnh chậm rãi nâng lên. Phương này Tiểu Đỉnh còn tại. Hắn vui mừng từ từ dày đặc, khóe miệng liệt ra ý cười, Tiểu Đỉnh tất nhiên còn tại, vậy liền chứng minh trên địa cầu những cái kia tuế nguyệt tuyệt đối là chân thật. Bây giờ, chỉ cần làm rõ ràng thế giới này đến tột cùng là chân thực hay là huyễn cảnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, phía trước người sáng suốt đã đem hai tên gà sai vật đánh ngã trên mặt đất, lại siết quả đâm hướng đi tên kia thư sinh. Tên kia thư sinh mặt sắc trở nên trắng, mặt dịn ra mồ hôi lạnh, ra vẻ nói, "Đường tới đây, cũng đã biết ta là ai." Người sáng suất cười hắc "Ta muốn đánh ngươi, còn chẳng cần biết ngươi là ai." Hôm nay tất nhiên trọng phải tiểu ra ta, tính ngươi là Thiên Vương lão tử, ta ngày hôm nay đã chiếu đánh công lầm. Tại lúc này, Hư Tuyết thuyền truyền lần nữa vòng vo trở về, một cái nha hoàn tử trong thuyền đi ra, đứng ở đầu thuyền mở miệng nói, Hư Tuyết cô nương cho mời hai vị công tử. Người sáng suốt quay đầu, kinh ngạc dùng không nói ra được cung hỉ, rũa ra ngón tay, mời ta. Nha hoàn gật đầu, chính là công tử. Trong thuyền, người sáng suốt cùng Kế Minh từng bước một hướng vào phía trong đi đến. Người sáng suốt không chỗ ở Vô Minh bà vai, tiểu tử, ngươi lần này thế nhưng là dính ta quang. Từ xưa đến nay, mỹ nữ này thích anh hùng. Trú Tuyết cô nương vừa mới nhất định là thấy được tay ta lới dao địch nhân anh tư, bởi vậy bị khuất phục. Kế Minh Tâm không ở chỗ này mà gật đầu xưng là. Chiếc thuyền này ba trượng có thừa, mặc dù không tính lớn, nhưng cách cục rõ ràng, mấy cái gian phòng lần thứ chết, hai người cuối cùng đứng vững tại một đầu dài hành lang phía trước, Nha Hoàn quay đầu lại nói, các ngươi chờ ở đây, ta đi vào cùng tiểu thư nói một tiếng. Nói chuyện, nàng vén dèm tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Nha Hoàn lại đi ra, "Tốt, hai vị đi vào đi." Hai người cùng nhau đi vào nhà bên trong. Gian phòng không gian nhỏ hẹp, ở giữa còn cách một đạo lụa mỏng, đem hai người cùng lụa mỏng sau bóng người tách ra. Người sáng suốt vừa ở vào phòng liền cười không người, thu hồi hắn ở bên ngoài lớn mật, làm bộ nói, hướng Tuyết cô nương, không biết để tại hạ đến đây, có chuyện gì?" Kế Minh giữ im lặng, chỉ thấy lụa mỏng phía sau mơ hồ bóng người. Lụa mỏng phía sau nữ chết ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Trong phòng nhất thời yên tĩnh. "Công tử, người tên là gì?" Nữ khí của nàng thanh lánh, cùng Kế Minh trong trí nhớ âm thanh kia hoàn toàn giống nhau. Người sáng suốt hưng phấn hẳn đầu, "Đạo, ta gọi người sáng suốt." Kế Minh một chút trầm mặc, "Kế Minh." Kế đấu phụ mới, nhìn rõ mọi việc, tên rất hay. Người sáng suốt lại bĩu nói, "Bất quá là một cái tên mà tôi "Nào có chú ý nhiều như vậy?" Hắn câu nói này âm thanh ép tới cực thấp, chỉ có bên cạnh Kế Minh nghe được. Hướng Tuyết nhất thời cũng lại không mở miệng, phản phất muốn nói lời cũng cũng chỉ có vừa rồi cái kia dài dặc hai câu. Ngay sau đó, lùa mỏng bên trong, trên một tiếng dây đàn vang lên. Dây đàn tranh tranh, thanh thúy như phù mình, làn điệu du dương, câu người suy tư. Kế Minh trước mắt lại yếu ớt hiện ra trước đây hắn cùng Hướng Tuyết tại Vạn Ma quần hậu phương sớm chiều trùng trùng cảnh cảnh, mặt trời mọc mặt trời lặn, từng tiếng như gáy. Một tại bất tri bất giác kết thúc, cũng lặng lẽ lại gần bờ. Kế Minh hỏa người sáng suốt bị nha hoàn một đường đưa đến bên bờ, người sáng suốt còn tại lập lại ngâm sướng hướng Tuyết vừa mới hát qua ca dao, thiên giai phần cuối là báo cát, Hồng Trần cố sự gọi lo lắng. Chính là Kế Minh tại tiên hiệp trong thế giới, hát cho hướng Tuyết nghe Hồng Trần khách sạn. Hai người nhìn qua nơi xa càng lúc càng sát thuyền, tên quân mặt vẻ si mê không giảm. Đợi đến thuyền nhỏ đi xa, người sáng suốt bỗng nhiên một cái tắt chụp tại Kế Minh trên bờ vai, ta quyết định, có ý tứ gì? Người sáng suốt phía trước một bước đứng bên cạnh một tảng đá lớn, nâng cao cánh tay đạo, ta người sáng suốt cả đời này, không phải hướng cô nương không cưới. Bở Song Đông Đạo thư sinh công tử lập tức buộc phát ra cười vang, hắn nói cái gì? Cưới hướng Tuyết Cô nương, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ha ha ha ha. Một cái lưu manh người xa cơ thất thế nhi. Đông Đạo thư sinh nhìn xem bọn hắn, người người khuôn mặt đều mang kinh thị, loạt vào thai chỗ cũng là tiếng cười nhạo. Người sáng suốt lơ đễnh, chống lạnh một ngón tay đám người, các ngươi trở lấy, sau này các ngươi luôn có nhìn thấy ngày hôm đó thời điểm. Hắn chợt lách người nhảy xuống lã, chạy vào đám người, thân hình này tiêu thất. Kế Minh cũng không có đuổi theo, vừa mới trên thuyền nghe Hương tiếng đàn cùng tiếng ca, tâm tình của hắn đã yên ổn, thầm nghĩ vô luận trước mắt là thật lại ảo. hết thảy tùy duyên, xem lại đem gặp được người nào chuyện gì. Nếu như trước mắt hết thảy đều là ảo cảnh, vậy liền luôn có rời đi phương pháp. Lại có lẽ, nơi đây cùng năm đó con trai thành hiệu quả như nhau, phải có một cơ hội mới có thể đi ra ngoài. Kế Minh ngẩng đầu, hướng đi phía trước rộn ràng đường phố phồn hoa, cấp tốc tụ hợp vào dòng người. 140 chương 140, đoạt được chuyển thừa trung hạ Kế Minh tại đường đi chẳng có mục đích đi lấy. Cách lần trước nhìn thấy người sáng suốt cùng hướng Tuyết đã hơn tháng, ở trong khoảng thời gian một tháng này, hắn một mực tại thành nội đi dạo, cũng làm quen mấy cái bằng hữu. nhưng lại cũng không còn gặp qua giống như người sáng xuất cùng hướng Tuyết dạng này, tại cái kia tiên hiệp thế giới bên trong xuất ra phát hiện qua nhân, hết thảy bình đạm được giống sôi chảo đi qua nhạt nhẽo vô vị nước sôi để nguội. Càng làm Kế Minh tâm bên trong cảm thấy xa suốt tinh thần chính là, hắn một mực tìm kiếm lấy sơ hở cũng không xuất hiện, gáy lòng thậm chí nhịn không được hoài nghi Thái Huyền Tông thượng hơn một năm tới nay chân thực. Chẳng lẽ, thế giới này cũng không phải là huyễn cảnh? Ở đáy lòng hắn hơi hơi thất thần, hậu phương đám người bỗng nhiên một hồi ồn Kế Minh vội vàng quay đầu, chỉ thấy hai thớt đỏ thấm sắc han huyết bảo mã lôi kéo một chiếc hoa cái tròn lùng xe ngựa mà đến, giá mã chính là một cái thân trên. sang đồ đẳng tính tráng nam tử, hắn vung vậy trường tiên, mưa đến rung động đùng đùng. Đám người phân tán bốn phía, trong khoảnh khắc, đại lộ ương chỉ còn dư kế minh một người. Xe ngựa chậm chùng, hoa cái ở dưới rèm cửa nhấc lên, thế là một trường tái nhợt mà thành tú khuôn mặt xuất hiện ở màn phía dưới. Kế minh cũng không tránh đi, trong óc của hắn, dần hiện ra vừa mới xe ngựa đang phập phồng lộ ra, cái kia một đạo xuất hiện ở dưới bóng tối mắt của. Chỉ là nhìn thoáng qua, lại rất sâu khắc ở trước mắt. Tùng đỉnh. Phía trước xe ngựa tiếp cận, mã nam tử chế thuật, thần cái thế, tóc đều dựng hay lớn, đều tránh ra cho ta. Kế Minh chỉ là nhìn xem phía sau hắn bị màn cùng hoa cái che kín thân xe, vẫn thất thần. Ngựa khoảnh khắc đã đi tới trước mặt hắn, mắt thấy muốn đâm vào trên người hắn, đường đi vang lên nói đạo kinh hồ. Chỉ mảnh treo chút lúc, nam tử kéo một phát dây cương, phơi bảy cánh tay gần xanh ban biết, có thể thấy được thần lực kinh người, bởi vậy mới miễn cưỡng kéo ngựa thất. Bành! Bành! Móng ngựa rơi xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Lập tức nam tử giận dữ, trường tiên muôn lên, giống như một đầu có linh giao long, tự tìm cái chết. 3. Hắn tức tại Kế Minh đứng vững tại đường phố trấn định nhiên. Bởi vậy ra toàn lực, Trường Tiên rơi tại Kế Minh trên vai, thế trọng lực nặng. Một đạo vết máu xuất hiện tại Kế Minh gương mặt phía bên phải, huyết li li một mực kéo sau thai. Ở đây, Kế Minh cảnh giới tiêu thất hầu như không còn, liền đi qua cường hóa nhục thân cũng bị vô hạn suy yếu, bằng không mà nói, loại trình độ này lực đạo chưa hẳn có thể ở hắn thân lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Nam tử Trường Tiên vũ động không chỉ, lại tại khoảng không lộn một vòng hướng Kế Minh mà đi. Mọi người vây xem không đành lòng lại nhìn, kinh hô có nữ tử bừng mắt con ngươi. Thụy Thụy, dừng tay. Bị trọng trọng lụa mỏng che kín trong xe. Một cái ôn nu cô gái âm thanh truyền ra, mang theo lo âu nồng đậm. Lão trưởng Tiên Nam tử vội vã dừng tay, trưởng tiên tử người sáng suốt một bên tắt tới, tại mặt đất tóe lên quần quần bụi trần, vạch ra một đạo dài mã cạn khe rẽ. Một hồi cùng phong tựa như gạo thét từ kế minh bên thái lướt qua, nhưng hắn con mắt không nhúc nhích, chỉ là nhìn phía sau nam tử. Một cái thon dài tay nhỏ, đem lụa mỏng vung lên. Thành nội nôn nao phố dài, trên đường phố khắp nơi nói nhỏ khẽ khẽ, tại xuyên thấu qua xuống một trong suốt trong mặt một tú, khuôn mặt ôn nữ xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Nàng thân mang váy dài, khí chất như lan, để cho người ta xem xét, liền không hiểu tĩnh tâm. Người không sao chứ? Nàng đứng tại xe, nhấc lên rèm cửa, ôn nhu hỏi. Lại một lần nữa nhìn thấy tụ đỉnh, Kế Minh giống như lại trở lại đi lên Thái Huyền Tông ngày đầu tiên, thấy được nàng khuôn mặt, lại nghĩ tới tại Thái Huyền Tông lúc, hai người tại Thái Huyền Tông phía sau núi Trô Hắc vang lên hợp. Kế Minh ngẫy lỏng, đột nhiên dâng lên một cỗ dị nhỏ vụn mà kịch liệt dòng điện, làm hắn toàn thân đều ngăn không được bắt đầu rung động. Xuyên qua phố giải không chỉ gió, còn có từng đạo nói to làm ồn ào mà vỡ vụn âm, hết đều tại giờ khắc này ngừng. Một loại nào đó phá toái đồng thời cấp tốc sinh trưởng chống hơi thở ở trong lòng dâng lên, một loại nào đó lâu đời trong suốt hồi ức giống một cố nhiệt lệ dưới đáy lòng chảy qua, thẩm thấu khô cạn thật lâu hà mạc. Làm xuyên qua vô số chuyện cũ trước kia, thật sâu dấu ở đáy lòng khuôn mặt yếu ớt xuất hiện. Kế Minh Tâm, chợt kinh ngậy. Kiếp trước và kiếp này, tam thế luân hồi, trước sau giao điện, hai thế giới cùng một tờ khuôn mặt từ đáy lòng hiện lên. Hư ảo cùng chân thực, đến giờ phút này liền thật sự cũng lại không rõ. Kế Minh cứng đở, thần trợ lắc đầu, không có việc gì. Túc nhẹ nhàng nở cười. Con mắt hơi cong một chút, chính là hai đạo sáng tỏ diễm lệ mỹ lệ vành trong khuyết, mắt ngọc này này, trăm hoa thất sắc. Tốt lắm. Nàng quay người lại muốn chui trở về trong xe, lại đột nhiên liếc liếu Kế Minh gương mặt một mắt, khẽ nhíu mày một cái, cẩn thận từng ly từng tí xuống xe, từng bước một đi tới trước mắt của hắn. Nàng từ trong ngực móc ra một khối màu hồng khăn tay, cuốn lấy mát mẻ lưỡi khí, nhẹ nhàng tại kế minh mặt của bắt đầu đau, từ hắn bên thái mai cho đến khuôn mặt, cẩn thận tỉ mỉ. Nàng xem thấy kế minh hơi mập khuôn mặt, từ chất phát mượt mà hình dáng đến khí mơ hồ lông mày đôi. Túc Đinh chóp mũi suýt mồ hôi hột, gương mặt có chút hồng. Kế Minh tâm thực chất rung động giống như chấn động, cũng nhịn không được nữa, túi đầu kêu một tiếng, tụ đỉnh. Túc đỉnh động tác dỗng nhiên dừng lại, khăn tay tại Kế Minh gọ má ngẩng, nghi hoặc vấn đạo: "Ngươi biết ta?" Nàng câu này bình thường nhất bất quá phản ứng, lại làm cho Kế Minh toàn thân mát lạnh, một cái ý niệm từ đáy lòng của hắn hiện lên, nàng cũng không nhận ra ta. Hai bên đường phố lầu các, có đàn âm thanh đột nhiên vang dội, quần quần hồng trần nhiều chuyện cũ, mặt người hoa đảo là quen biết cũ. Đường dài mênh mông, cố nhân tương kiến không có biết, không bằng trở lại, không bằng trở lại. Kế Minh đầu, chỉ thấy lầu các đỉnh là hướng vết tại tỉ bà tối đầu ngâm sướng, làn điệu nhẹ u. hình như có khiên tràng quải đố thích hận tình cũ. Lại nhìn về phía xoay người xe tụ đỉnh, Kế Minh nhìn khắp bốn phía đám người. Dũng dâu biển cả, biển người mê mông, làm cố nhân không biết, hồng trần chuyện xưa lại có ý nghĩa gì? Mơ hồ trong đó, miểu viễn trú có Phật âm lở lở, chúng sinh tất cả phiền não, phiền não tất cả đắng, phiền não đều không sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh. Kế Minh trong lòng, giống chỉ một đạo cử thạch, đầu não mê muội, giờ khác này toàn thân đều rất giống thoát lực. Hắn chậm rãi đầu, chỉ thấy phương xa trên mây, có một tôn Phật đà sừng sững. Kế Minh trong đầu một mảnh hỗn độn, thế mà không có phát hiện, tôn này Phật Đà cùng tiền phụ trong đại điện, tâm kia trên bức họa Phật Đà không khác nhau chút nào. Trên bầu trời mây mù bên trên, truyền đến từng tiếng Phật kệ, tựa như hồng trung đại lư, toàn bộ tiến vào Kế Minh náo hải, chấn động tâm thần, tam thế luân hồi, trong nháy mắt mà qua, mọi loại buồn vui thích hận, cũng bất quá dây lát. Từ trên bầu trời, một điểm một dọa Phật huy toàn bộ rơi tại Kế Minh trên thân. Kế Minh nhắm mắt lại, chấm rãi quỷ xuống. Tại trong bóng tối vô tận, hắn phản lại nghe thấy từng tiếng lời hát, dày mà cao thiên, mênh mông biển cả, mặc cho chênh chênh thiết năm cũng gặp rơi. Hạ trùng động động, mặc trò, phong hoa diễm lệ, mười năm dịch tuổi xế chiều. Không bằng quy y y, không bằng quy y y. Kế Minh tại mờ mịt giữa mê vòng, cũng thấp niệm một tiếng, không bằng quy y y. Hắc ám thế giới dần dần sáng lên, tính mịch, đơn điệu màu sắc bắt đầu trở nên sinh động, trước mắt là chim hót hoa nở, trăm hoa đua nở không ngốc. Không ngốc phần cuối, là có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Kế Minh xuyên qua biển hoa đi tới Phật tiền, ngẩng đầu nhìn tượng Phật này thân Phật, lại đến lồng lộng Phật Quang, lại bình tĩnh nhìn xem Phật tượng trên khuôn mặt từ bi, lại lần nữa chậm rãi quỳ xuống. Đông. Không hề có điểm báo trước mà, từ Phật tượng trong bụng truyền ra một đạo tiếng chung. Tiếng chuông truyền khắp trăm vạn dặm. Đây là có người quy y thành Phật dị tượng. Tiên phủ đại điện bên trong, đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài Ưu Thai Du hai mã nào Tuyết Liên như có cảm giác, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng bức họa. Trên bức họa, một tôn Phật Đà mang theo từ đắng tri ý buông xuống mí mắt, tựa như thế gian Phật. 141 chương 141, đoạt được chuyển thừa phía dưới Kế Minh ngẩng đầu liếc mắt một cái Phật Đà, tối đầu trọng trọng một giật đầu, trước sau liên tiếp 3 lần, thế là lập địa thành Phật. Trên bầu trời phiêu nặng nề Phật bắt đầu di động, Kim hoàng quận, đang lăn bên trong biến thành một cỗ tại Kế đầu. Lam Phật toàn bộ tiêu tan, Tại vô tận kim mang bên trong, Kế Minh mở to mắt. Trên người hắn kim mang lập lòe, hai con người cũng có Phật văn ngoại phóng, giờ khác này ngẩn đầu nhìn về phía Phật tượng, không có tình cảm chút nào, hờ hững như cho. Tại trong lúc này, Kế Minh ngực không ngừng có hào quang nhỏ yếu chiếu rọi, tiểu đỉnh nóng bỏng mà nóng bỏng, dường như đang cảnh cáo lấy cái gì, nhưng Kế Minh chỉ trí nhược chưa tỉnh. Phật tượng đỉnh chóp hào quang tỏa sáng, Kế Minh người khoác kim mang, một bước một giật đầu, thành kính bài tế, đi tới Phật tượng dưới chân Quỳ Yi trước đây không lâu trải qua một thế giới cảnh, đều chẳng qua là tiên phủ chi chủ độ hóa người ngoại lai thủ đoạn. Kế Minh tại Phật tượng dưới chân chậm Tu một lần kinh văn, lại lần nữa dập đầu, từ hôm nay trở đi, ta nguyện thường bản thân Phật Tattva hữu, vì ngài phủi trò phát triển. Đến lúc này, trên bầu trời Phật văn cũng toàn bộ rơi vào Liễu Gaming trên thân, thế là một cỗ linh lực từ trong kinh mạch của hắn chậm rãi dâng lên, chính như dòng suối trải qua đống băng chậm rãi khôi phục. Gaming nhìn qua đỉnh đầu khuôn mặt Từ Bi Phật tượng, nhìn hắn nhìn qua thế gian sầu khổ khuôn mặt, nói thật nhỏ, ta sau này liền không nhận thích biệt ly cầu không được chờ tám đáng phiền nhiễu, rằng, dạc, làm thành kính. Trong cơ thể hắn lực, càng như gió xuân lãng tan, dòng suối lao nhanh Vui vẻ tràn trề hơn nữa những linh lực này nếu so với trước kia bằng bạc mấy lần, tại không lâu phía trước mới vừa tiến vào thân thể của hắn vô số Phật quang, giờ khác này phản phất đều hóa thành linh lực, ở trong kinh mạch mênh mông lao nhanh. Hắn ở trong ngảo cảnh bất chi bất giác chờ qua hơn tháng, lại trải qua hôm nay Phật quang quán chú, không ngờ đạt đến trúc cơ đỉnh phong, chỉ cái một cơ hội liền có thể tiến vào kim đan. Tại trong lúc này, kế minh hơi hơi túi đầu, cơ thể hơi run rẩy, khuôn mặt liền dấu ở trong bóng tối. Vùng đan điền C thai, cũng tại trong lúc bất tri bất giác hoàn toàn hóa thành 10 tầng, giờ khắc này ở C cơ thai hòa hợp một điểm tinh mang. Cuối cùng Làm trong đan điền một điểm cuối cùng linh lực cũng toàn bộ lao nhanh tiến vào trong cơ thể. Kế Minh thoáng chốc lần đầu, lộ ra vẻ giận dữ, đạp chân xuống, sau lưng hai cánh mở rộng, thẳng đến Phật tượng đỉnh đầu, trong nháy mắt này bay ra vô số tối ảnh, đi ngươi. Ông. Phật tượng bị hắn một cước đạp lăn. Trong chấn động phát ra lồng lộng thanh âm. Tại thiên địa yên tĩnh thời khắc, chỉ có Kế Minh thanh âm thở hồn hển quấn quẩn, "Khuyên ta quy y đi. Đi ngươi, ngươi làm là cái gì Phật? Thành là cái gì đạo?" Lan. Phật tượng lại bị hắn một cước đạp lăn ngã nhào một cái. Đông. Thiếu Dung, truyền không. Tiên phủ bên trong, Mã Não Tuyết Liên giờ khắc này thần sắc kinh biến, tựa hồ xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ, môi hắn rung động lúng túng không chỉ, làm sao có thể? Sáu sáu kế minh cảnh tượng trước mắt đang tại trầm chậm biến ảo, làm phật tượng nghiền nổ, cả tòa không gian đều do này bắt đầu chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ. Tòa này xa vời Bắc Ngát Sơn cốc bắt đầu phát sinh biến hóa, từ kế minh dưới chân bắt đầu giống như cho bụi tầng tầng lớp bụi, chính như hỏa diễm thiêu đốt trang giấy, từng giờ từng phút mà lan tràn đồng thời tiêu thất. Xuất hiện ở sơn cốc phía sau, là một chỗ giá lĩnh, hai tòa núi hoang sừng sững, hắn ngay tại ở giữa trong cái khe. Ở bên trái núi hoang phòng, một đạo kiếm quang rạng rực rỡ. Phía bên phải núi Hoang đỉnh phòng, một bộ khô thi ngồi ngay ngắn, đóng chặt hai con ngươi, lặng yên không một tiếng động. "Kế Minh, Kế Minh." Thời gian qua đi hơn tháng, Diệp Thanh Thương thanh âm lại một lần tại Kế Minh vang lên bên tai, thanh âm của nàng có chút gấp gấp rút, tựa hồ đang tại kinh lịch một ý chuyện bất khả tư nghị. "Kế Minh đứng thanh, Ân. Ngươi thế nào?" Kế Minh tâm phía dưới khẽ nhúc đích, giờ mới hiểu được, Diệp Thanh Thương đích sắc không có tiến vào thế giới kia, không có việc gì. Diệp Thanh Thương không có phát giác Kế Minh dị thường, đạo, suy đoán của ta quả nhiên không sai, nơi đây chính là tiên phủ chi chủ truyền thừa chi địa. Ngư Nhân nhìn đến trên núi trôi kiếm này, "Ân, Diệp Thanh Thương đạo, ta nguyên bản còn tại ngờ tới cái này tiên phủ chi chủ thân phận, nhìn tiên phủ trong đại điện tấm kia đạo mạo nghiêm trang bức họa, chỉ cho là hắn là Phật môn thế gia phật, bây giờ nhìn thấy cái này hai thanh kiếm mới biết được, hắn là Phật không sai, nhưng là chức Kiêu Mưu phản Phật môn danh sư muốn giết sạch tăng nhân giết nhân phật. Nơi này thật là truyền thừa chi địa, cũng là hắn trước kia vì chính mình lập tốt một địa. Chôi kiếm này là nơi đây tiên phủ chính khu, chỉ cần đem hắn nắm bắt tới tay, từ đó liền nhận được thừa." Kế Minh tỉnh, rất nhiều nỗi băn khoăn tài giỏi giải khai. có trách hắn một cước đem Phật tượng đạp lăn cũng không chịu đến chứng trị, ngược lại đến chỗ này. Hắn nhìn về phía một bên khắc đỉnh núi thi thể. Nguyên lai like đây là một tôn giết nhân Phật. 142 chương 142, thần kiếm nhất nghiệp sinh, nhất nghiệp chết. Nhờ có Kế Minh có hồn bất lận cùng cố chấp tính cách, bằng không mà nói chắc chắn bị độ hóa, đến lúc đó quy y Phật môn chính là tử lộ. Kế Minh ngẩng đầu nhìn trên vách núi cô thi thể kia, trong lòng biết bộ dạng này thi thể khi còn sống chính là cái gọi là giết nhân Phật. Nghĩ đến vị này nhân Phật tính cách nhất định quái dị, hơn nữa đối với Phật môn hận thấu xương, bằng không cũng sẽ không cùng tiết chí cảnh cái này cửa Cái này tiên phụ truyền thừa trước sau tang quan, phía trước hai hải mặc dù gian khổ, nhưng mà tổng Hưu Thiên Kiêu có thể trải qua, hết lần này tới lần khác cửa ải cuối cùng này quá mức biến. Thái, cũng khó trách cái này, ngàn năm qua chưa bao giờ có người thành công tu được truyền thừa. Kế Minh ánh mắt chuyển hướng bên trái trường kiếm, đạp chân xuống bay lên trên lên, quyết ý lên núi lấy Lê kiếm. Hai chân của hắn vừa mới cách mặt đất 3 trượng, trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng sét đùng đoảng. Rang rắc. Một đạo phi điện từ đỉnh núi thanh trường kiếm kia phát ra, rủ xuống tại Kế Minh trên đỉnh đầu. Kế Minh toàn thân run lên, lập tức rơi xuống đất, há mồm phun ra một làn khói vòng, khuôn mặt cháy đen. Trên bầu trời tiếng ầm ầm còn chưa ngừng, từng cái quanh co điện xà vũ động, đều từ trường kiếm trên thân kiếm phát ra. Trường kiếm vô chủ tự động, từng tiếng kinh hãi, một cố lẫm nhiên sát khí bộc phát, còn có Phật kinh đường vân tại tiệm điện bên trong xuyên thẳng qua, che khuất bầu trời, giống như Phật đà nổi giận. Kế Minh Tâm Đầu đang nghi hoặc trọng trọng, lại nghe Diệp Thanh Thương lẩm bẩm nói, "Chân Phật giận dữ tức kinh thế, trôi này thần kiếm trước kia đi theo giết nhân Phật quanh người, đã nhiễm chân Phật khí tức, diễn sinh linh trí. Thần kiếm có linh, liền không dung ngươi lấy bình thường phương thức đối đãi. Vậy ta nên như thế nào đem hắn lấy tới tay?" Kế Minh đạo, "Diệp Thanh Thương đạo, đi lên núi." Chôi kiếm này rừng rững cả năm, theo mới vừa y năng đến xem, có lẽ còn tại nhất phẩm phía trên. Muốn lấy thần kiếm, trước tiên giảm xuống tư thái, thu được kiếm linh tán thành. Kế Minh không nói gì. Toàn này núi cao ít nhất 2000 trượng, muốn từng bước một đi lên, coi như lấy thân thể tố chất của hắn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn một chút châm trước, đáy lòng thầm nghĩ, như là đã đến nơi này, nhiều hơn nữa đi mấy bước cũng không thể coi là cái gì. Có thể hay không nhận được truyền thừa chỉ là phụ, chỉ hy vọng có thể sớm ngày ra ngoài, đem tống tinh văn sớm hơn giết chết, để tránh đêm dài lắm Nghĩ tới đây, hắn mới bật mà lên. Từ chân núi bắt đầu từng bước rơi xuống, thẳng đến đỉnh núi. Đỉnh núi chỗ, ánh chớp rêu dao, vô tận kiếm quang bốn phía bay hơi. Sau nửa canh giờ, Kế Minh đi tới sườn núi chỗ, chạy như bay, cực tốc chạy. Khi hắn bước chân bước qua sườn núi, nảy lên một cái cây trên một tảng đá lớn lúc. Không có dấu hiệu nào, ù ù thanh âm đột khởi, cả ngọn núi bắt đầu kịch liệt lay động, bất ngờ không đề phòng, Kế Minh lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống vách núi. Đây là có chuyện gì? Kế Minh kinh nghi. Diệp Thanh Thương nói, là cả tòa tiên phủ tại chấn động, tựa hồ phát giác được tới gần thần kiếm, bởi vậy rung ru ru ru ru ru ru. Bây giờ, tiên phủ bên trong Trong điện chính giữa có một màn ánh sáng, là từ bức họa phát ra, trong màn sáng cái bóng thức tha chấp động, chính là Kế Minh. Màn sáng phía dưới, mã não tuyết liên hóa thành lao đầu run lẩy bẩy, nhìn xem Kế Minh từng bước một đi lên đỉnh núi, hắn trên trán chảy ra màu xanh biếc mồ hôi, dây lát hóa thành thực chất hoa lạp rơi xuống đất. Lao đầu hai đầu gối quỷ xuống đất, run như run dậy, nhìn xem trong màn sáng tình hình âm thanh run dậy, không. Thần sắc của hắn bên trong chỉ có sợ hãi, tự hồ đang xem đến một loại nào đó chuyện cực kỳ đáng sợ. Một bên khác, lúc này Kế Minh, cuối cùng tại lung la lung lay bên trong leo lên đỉnh núi, đồng thời từng bước từng bước hướng trường kiếm đi đến. Thân kiếm dài ước chừng nửa trượng, xuống đất 3 phần, chuôi kiếm vừa vặn tại kế minh dưới vai 3 phần. Ở dưới chân núi thời điểm, kế minh mặc dù chịu đến trên bầu trời ánh chớp chế, lại còn đối với thần kiếm uy năng không hiểu rõ lắm, bây giờ chuôi kiếm này đang ở trước mắt, kế minh rốt cuộc minh bạch, cái gọi là thần kiếm, quả nhiên đã là có tự thân ý thức tinh quái linh vật. Thân kiếm trong trẹo, chỗ chuôi kiếm có một viên trâu, trong hạt châu ẩn có con hoa, chính như mắt của một người cầu, tại sâu kín nhìn chăm chú lên kế minh. Tại kiếm mũi phía, có phương hướng bốn cái phù văn, ấn, văn động, trước sau giao thoa, giống như bốn cái xiểm xích, đem trường kiếm gắt gao cột vào trên núi. Quả nhiên là Tuyệt Thế Hạo Kiếm. Diệp Thanh Thương đạo, nếu không phải những phụ văn này áp chế, trôi này thần kiếm đã sớm tự chủ bày khỏi Tiên Vũ. Theo ta thấy, thế gian thần kiếm, có lẽ vô số kỳ hữu. Kế Minh chậm rãi xuệ bàn tay ra, chậm rãi hướng về chúa kiếm. Tại trong lúc này, thần kiếm kiếm ngân vàng đại tác, rung động lên gì, không biết ý vị của nó. Rang rắc, lại một đạo điểm điện xẹt qua, chiếu sáng thiên địa đồng thời, dầm dầm mưa rào xối xả. Lớn chừng hạt đậu nước mưa cuồng bạo đánh ra tại Kế Minh trên mặt, tay của hắn cũng cuối cùng tại thời khắc này nắm lấy thần kiếm chúa kiếm. 143 chương 143 Rút kiếm liền tại Kế Minh nắm lấy chuôi kiếm một khắc, trên thân kiếm ánh sáng chợt có vào, toàn bộ bám vào tại trên thân kiếm, rực rỡ như mặt trời. Tại hắn dưới chân, sâu khảm vào núi đá để mà phong ấn trường kiếm phù văn lấp lóe, tại hào quang nóng ánh chiếu rồi, dần dần ngưng là thất chết, lại thật sự hóa thành bốn cái xiên xích. Kế Minh giữa lông mày nhíu chặt, vận chuyển linh lực nắm chuôi kiếm búng mình lên không. Phù văn xiển xích gào ào nhốn nháo, tiếng thúy, như xứng xứng động, bị rút ra. Không cần làm tiếp đến thử, vận thuật đem hết toàn mới có thể dung chuyển kiếm này. Diệp Kế Minh vậy không còn Hắn vốn có ý thử một chút chuôi này vô chủ chi kiếm trọng lượng, bây giờ nghe Diệp Thanh Thương nói như vậy, lập tức thôi động chu yếm trải qua. Kiếm minh ngải tác, tại chu yếm trải qua ra chỉ, kế minh đem trường kiếm chậm rãi rút ra. Giờ khắc này, trường kiếm thân kiếm tại từng sợi trong ánh sáng hiện ra hai chữ, huyền vật. Huyền vật kiếm. Kiếm đâm vào núi thạch vẹn vẹn ba phần, lại hao phí liêu kế minh thời gian một nén nhang, toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa, liền linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Tại trong lúc này, cả tòa tiên phủ chấn động bất an, kinh động địa. Cuối cùng, làm mũi rời đi dưới chân núi đá, một tiếng kiếm ngân vang thiên, huy khí giống như Cả tòa tiên phủ kinh chấn lập tức tiến ổn. Dính dấp thân kiếm bốn cái xiềng xích cũng lại đột nhiên đạp đất dựng lên, bám vào trên thân kiếm, trước sau vén. Thân kiếm chấn động, nhọn kiếm mang mũi phía, khoảnh khắc đem Kế Minh tay trưởng đâm vào máu me đầm địa, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn cách Kế Minh mà đi. Quả nhiên, Diệp Thanh Thương ngưng trọng âm thanh truyền đến, ngươi cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách áp chế trôi này huyền Phật kiếm. Kế Minh cắn chặt tay, huyết xuống ở trên kiếm, hóa thành hai đạo cốt cốt lưu động chảy, tại trên thân lượng. Tiên huyết càng ngày càng nhiều, Liên đại kế minh đầu não cảm giác ra mấy phần ảm đạm thời điểm, huyền Phật kiếm tránh thoát lực đạo dần dần ngừng, tựa hồ an định xuống. Diệp Thanh Thương lại một âm thanh nhẹ tê, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ huyền Phật kiếm mỗi lần cũ mới chủ nhân giao thế lúc, đều cần thiết tiến hành một hồi hy tế. Kế Minh không có trả lời, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn ngực. Nơi đó, tiểu đỉnh yên tĩnh nằm ở nơi đó, đồng thời thu hồi vừa mới xuyên vào kế minh đan điển khí lạnh lẽo yêu. Đến nước này viễn Phật kiếm triệt chủ, hắn quay người liền muốn cách mặt đất bay lên, lại không chú ý tới vách núi phía trước, cố thi thể kia hai mắt nhắm chặt nhiên mở ra, đồng quang huy hoàng, đem kế minh bao phủ. Kế Minh tại dưới sự kinh hãi vừa muốn thoát đi, kia sáng đã tới người, hắn vừa mới bức tức bộ lập tức ngừng trên không trung, cũng không còn cách nào rơi xuống. Diệp Thanh Thương tiếng kinh hô cũng tại bên thai của hắn chợt xa chợt gần, trước mắt của hắn dần dần bị bóng tối bao phủ. Một đạo cầu nối tại hai tòa vách núi ở giữa dựng lên, cầu chất liệu chính là trong kinh Phật phù văn, bọn chúng từ một chỗ khác hương. Kế Minh xuyên thẳng qua khoảng chú, Kế Minh khí thế cùng lực hấp bách lên không cao không ngừng. Không biết qua bao lâu, phù văn cầu nối chậm chậm tiêu tan, Kế Minh chậm chậm mở to mắt, khuôn mặt phức tạp, nhìn về phía đối diện thi thể. Thi thể mong lấy Kế Minh, khoe miệng chậm chậm câu lên một nụ cười. trong hoàng hốt giống như giải thoát, một trận gió từ hư không dựng lên nhẹ nhàng thổi Phật, phất qua thi thể, thi thể tựa như cát bay bột mịn theo gió phiêu nhiên mà đi, tán ở thiên địa. Kế Minh nhìn xem một màn này, bỗng nhiên một gối quỳ xuống hơi hơi không người. Ngay tại vừa mới, giết nhân Phật đem còn sót lại tại thi thể một điểm cuối cùng tu vi toàn bộ rót vào Kế Minh đan liền, bàng bạc như biển, tạm thời ngủ đông, chỉ chờ hắn ngày sau tấn nhập kim đan liền sẽ bộc phát. Đến nỗi giết nhân Phật vì cái gì sau khi chết chỉ để lại thi thể còn có thể hoàn thành quan chú Phật Văn, nghĩ đến đến đó cái cảnh giới, cho dù bỏ mình, một tia chấp niệm cũng có thể kéo dài cả năm. Ta chuyển thừa ngươi tiên phủ, là trải qua hiểm trở gian khổ, xem như chuyện đương nhiên. Nhưng chịu ngươi Phật văn quan chủ, chính là nhận ngươi ân huệ. Sau này, ngươi cũng coi như ta nửa cái lao sư." Kế Minh tâm thực chất thầm nghĩ. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía phương xa, bây giờ là thời điểm cùng gốc kia Mã nào Tuyết Liên tính sổ một chút. Kế Minh trong tay thanh trường kiếm này chính là cả tòa tiên phủ trung khu, nói một cách khác, bây giờ tiên phủ chủ nhân đã là hắn. Cầm tới huyền Phật kiếm một khắc, hắn đã biết Mã Náo Tuyết Liên chỗ. Hắn bước ra một bước, liền vượt qua mấy cái không gian cùng khoảng cách vô tận xuyên thẳng qua hư không, một giây trước còn tại trên núi Một giây sau đã bước vào đại điện. Đại điện ở giữa, mùi thuốc mờ mịt, Mã nào Tuyết Liên đã sớm quỷ rạp trên đất. Mấy chục quả màu xanh biết đang dược vậy xuống, tuy tiện một quả đều đủ để mọc lại thịt từ xương. 144 chương 144, Kế Minh trở về đốt. Một thanh trường kiếm thật sâu không xuống đất mặt, cách Mã nào Tuyết Liên đầu chỉ kém nửa phần, trên đó lăng lệ kiếm mang làm nó toàn thân run lên, nhất thời càng không dám chút nào chuyển động. Kế Minh cúi đầu, âm thanh thút nặng, "Một tháng trước, ngươi dẫn ta tiến vào truyền thừa là có ý Mã Nạo Tuyết Liên không dám ngẩng đầu, nhát đáp, "Trước kia phủ chủ lưu ta ở chỗ này, chính là vì để cho ta vì tiên phụ tìm kiếm chuyển nhân ba ông. Thân kiếm trận rung động, Mã Nạo Tuyết Liên câu nói kế tiếp cũng không còn dám nói ra miệng. Kế Minh chậm rãi cúi thân, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, chỉ là mười phần lạnh lẽo, "Hôm nay ta vốn nên giết ngươi, nhưng dưới mắt có chuyện lại không phải người không được, cũng coi như thiên ý muốn vì ngươi lưu một cái có thể chuộc tội cơ hội là công." Mã Nạo Tuyết Liên lúc này mẩm hiểu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Tiểu lão đầu ta hôm nay lên nhất định phụng ngài làm chủ." Thành, thành Ý mang chủ nhân đi đến hắn đáp ứng khoái, Kế Minh không được một tiếng, dưới đáy đối với Diệp Thanh đạo: Truyôn luôn có cây thành tinh nhiều thất thần chất pháp, hiện tại xem ra truyền thuyết cũng không coi là thắng, lao đầu này có thể rất xà quyệt. Tâm đường ngày sau. Đồ giám bên trong bí cảnh, một đạo ánh sáng bảy màu trung thiên, quang hoa phía dưới là một gốc từ một hoàng linh chi cùng dưỡng linh chi, linh chi bên trên linh khí lưu chuyển, đem phương viên mười dặm đều che phủ một tầng thật dày năng vụ. Bên ngoài mấy dặm, thậm chí là ngoài trăm dặm, vô số đạo thân ảnh phóng lên trời, cực tốc hướng bên này cực nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, giống như tận phong sẽ đánh. Đồ giám vốn là tranh đoạt cơ duyên chỗ, bây giờ giống như linh chỉ linh chi loại này trời sinh mà nuôi linh vật xuất hiện, Đông đảo Thiên Kiêu tự nhiên không thể bỏ qua. Bây giờ đồ giám khai phóng đã 2 tháng có thừa, lại có hơn 20 ngày liền sẽ đóng lại, muốn đoạt đến cơ duyên, liền cần giành giật từng giây, còn cần mất hết tính người. Phương xa, chúng Thiên Kiêu các hiện thần thông, đều bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, trong lúc nhất thời ánh mắt từng đảo đi xuyên vạn lần vô số tia sáng khí xung động nưu, sáng lạn như tinh thần. "Tống Tinh Văn ở đây!" hét lớn một tiếng, vang tận mây xanh. "Quan Lan ở đây!" "Tiêu Hưng Tịnh hiện ở đây!" "Nguyên Thanh ở đây!" Một đạo lại một đạo âm thanh xuất hiện, sóng âm cùng thủy triều tương tự, ở nơi này đồ giám mịt mờ chi địa bên trong vang lên, tùy tiện một người cũng là đại danh đỉnh đỉnh, đang tu hành chi địa bên trong thanh danh hiển hách. Lúc này chính vào sáng sớm, tại những làn sóng âm xâm nhập phía dưới, vô số cây tối diệp lên rọ xương bị đều đánh sơ sát, hóa thành bụi trần đồng dạng mà nho nhỏ hạt tròn theo gió tán đi, hóa thành không nhìn thấy sợ không được bột mịn khí ẩm. Tống Tinh Văn trước tiên bước tới nơi đây, lúc này thi triển mạnh nhất hướng mà đi. Trên người hắn lập tức rỡ, lại như cùng sương mù Tại hắn hậu phương, lại lặng yên dâng trưởng Tiếp theo một cái chốc mắt liền muốn đem hắn đập xuống tại mặt đất. Tống Tinh Văn vội vàng quay người lại, thần sắc kinh sợ, "Nguyên Thanh, người ta khi tiến vào đồ giám phía trước đã làm tốt ước định, sẽ không lẫn nhau đối mặt ra tay." Trưởng ảnh Hậu Phương, Nguyên Thanh tân hình hiện ra, giờ khác này trên mặt lại mang theo trêu tức tựa như ý cười, người ta ngày đó ước định là muốn hợp lực đem Kế Minh chém chết, bây giờ người mập mạp kia đã chết đi, ước định liền coi như không đáp số. Hung chi cơ duyên ở phía trước, đến tụt cùng nên ai đem hắn nắm bắt tới tay, hẳn là xem tiên ý mới đúng. Nói chuyện, bước, bỏ lỡ Tống Tinh liền muốn đi đem Linh Chi lấy xuống. Tống Tinh Văn thần sắc dần dần âm trầm, một trường vũ phía dưới, phù văn tràn ngập phía chân trời, đem lửa mảnh bầu trời ba phủ hướng về Nguyên Thanh. Một trường này hắn không có chút nào thu tay lại, ra là sát chiêu. Nguyên Thanh hiểm lại càng hiểm mà né qua một trường này, quát lên, Tống Tinh Văn, ngươi lại nổi sát tâm. Tống Tinh Văn lại lớn cười, ngày đó ngươi bị kế minh khống chế lúc, đã từng đối với ta lên qua sát tâm, ta đây chỉ là một thủ trả một thủ thôi. A, đúng, ta không nên gọi ngươi Nguyên Thanh, có lẽ nên lên gọi ngươi một tiếng nhị cổ lạt mới là. Ngậm vào tay, từ Quang hóa kiếm khí đã phóng tới Tống Tinh Văn lời mới vừa nói xem như chạm đến hắn điểm đau, ngày đó hắn ngơ ngơ ngác ngác chịu đến kế minh công chế, cuối cùng còn từng đối với Vũ Văn Bạt ra tay, nếu không phải tình ba môn cùng Vũ Văn ra có chút giao tình, mà hắn lại vì bồi tội trả giá rất nhiều bảo vận, chỉ sợ ngày đó cũng sẽ bị Vũ Văn Bạt chém giết. Lấy Vũ Văn Bạt thực lực, muốn giết Nguyên Thanh tuyệt đối không khó. Hai người tại trong khoảnh khắc phá giải hơn 10 triệu. Nguyên Thanh kiếm quang bao phủ mấy chục trượng, kiếm khí vô cùng sắc bén, đem thiên Hết lần này tới lần khác Tống Tinh Văn thân phàm, có thể thủ kiếm khí lượt phá giải. Hai người nhất thời khó phân cấp bậc. Trong đại chiến, từ Tống Tinh Văn hậu phương lại vang lên hét lớn một tiếng, Tiêu Hưng Thịnh hiện đến cũng. Một bóng người từ hư không cực nhanh, dây lát đã đi tới nơi đây. Tống Tinh Văn khẽ mắt liếc qua liếc về một màn này, cười lớn một tiếng nói, "Ha ha, ngày đó kế minh mấy cái cho săn muốn gộp đủ a." Đạo Kiêu Viễn ảnh lập tức giữa không trung đình trệ, sắc mặt cực đen, chính là trước đây thứ nhất bị kế minh nô dịch nắm nhị tư thái. Tiêu Hưng Thịnh kèn nhị chĩa lời không phát, từ trong túi chứa vật ra hướng về văn, trong hư không lập tức xuất hiện vô số ảnh. Một hồi hỗn chiến đã bộc phát. Cái đó không xa một ngọn núi dưới chân, Kế Minh vận chuyển ấn ngáp thuật dấu ở một khóa đại tụ được mang lên, ngẩng đầu yếu ớt nhìn một màn này, bọn này ngu xuẩn, theo ta lâu như vậy, lại còn không muốn biết hèn. Tòa phát dục, nửa ông đắc lợi đạo lý. Diệp Thanh Thương nghe vậy liếc mắt một cái. 145 chương 145, chém giết một hồi hỗn chiến đang tại trên bầu trời bồ phát, trong đó Tống Tinh Văn chiếm thượng phong, hắn trưởng pháp cực mạnh, là ở đồ giám trong bí cảnh lấy được cơ duyên, liền cảnh giới cũng muốn so với người khác hơi cao một chút. Một khi giao thủ, Nguyên thanh liền rơi vào hạ phòng, nếu không phải về sau Tiêu Hưng hiện ra nhập vào, không bao lâu hắn liền sẽ bị thua. Tiêu Hưng hiển rõ ràng cũng thấy Tống Tinh Văn Trưởng Pháp cứng hãn, bởi vậy kiếm khí chô hướng đến chô đa số Tống Tinh Văn. Nguyên Thanh thân ở Tinh Ba Môn, từ trước đến nay xem thưởng Thái Huyền Tông đệ tử, không nghĩ tới Tống Tinh Văn Trưởng Pháp sẽ như thế cứng mãnh, ba người giữa không chút thỉnh thoảng tấn công, Nguyên Thanh liên tiếp lui về phía sau, tiên huyết đã sớm từ trong miệng chảy ra, hướng về dưới hầm. Nguyên Thanh kinh nghi bất định, đây tuyệt không phải Thái Huyền Tông thần thông, không thể tại nâng trận, liên quan đến ta Tinh Phát ra thanh thúy điết thai thanh âm. Tiêu lưng hiền cũng đồng thời huy quyền, quyền thượng có đạo đạo phủ văn chi liệm bố lượng, đem toàn bộ nắm đấm bao phủ, quay một tiếng đập về phía tống tinh văn. Tống tinh văn khuôn mặt tỏa sáng, lấy một chọi hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có chiến thần chi tư. Giờ khác này, ba người trên không chung ràng co. Một tiếng Hạo đám như tật phong thanh âm đột nhiên bột phát. Vitor Hugo nắm nhi tư thái nỉ cổ lạt ổ sở trột kỳ kế mình tới đây. Tống tinh văn, Nguyên Thanh, Tiêu lưng tiếp đó sắc mặt trắng bệnh, mặc dù bọn hắn cũng không có nghe rõ vừa rồi trong lời này một nhóm lớn rượm ra tiền tố là cái gì, nhưng cuối cùng kế minh hai chữ nhất là văng rồi. Là hắn. Tống Tinh Văn tâm mắt một cái, đang muốn rút lui trưởng quay người lại, sau thai thổi tới một cơn gió mạnh, nhường toàn thân hắn lập tức cứng đờ. 3. Một đạo vội vàng huyến ảnh đi trước lướt qua, thanh thủy cái tát âm thanh sau đó mới chuyển đến nguyên thanh hai người trong lỗ thai, đây là tốc độ nhanh đến mức tận cùng giới cớ. Lại nhìn Tống Tinh Văn, bị kế minh một bàn bay, lập tức ho ra máu rơi xuống đất, liệt đau nhức không khỏi kêu thảm một tiếng, rơi đập trong núi rơi vào mấy trượng, đùi mù nổi lên Kế Minh cười quái dị một tiếng, không có nhìn sau lưng Tiêu Hưng Hiển hai người, trực tiếp xoay người hướng phía dưới, huy kiếm mà ra hướng về thống tinh văn. Tại hắn trên mũi kiếm, có một chút bị áp xúc đến thực hạn, rực rỡ như sao sắc bén tia sáng. Tiêu Hưng Hiển cùng Nguyên Thanh hai người hình như có đồng dạng ăn ý, giữa không trung ngẩn người nửa hơi phía sau liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trên mặt nhìn ra thoái ý bọn hắn mặc dù đối với Kế Minh đều có hận ý, dù sao thân là thiên tiêu, vô luận bị ai nô dịch cũng là không thể ma diệt nhục, nhưng mà hồi tưởng trước đây Kế Minh có thể lặng yên không một tiếng động nô dịch thủ đoạn của bọn hắn, thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Bọn hắn chưa hẳn e ngại tuyệt đối lực lượng, lại đối với loại này không biết thủ đoạn tràn đầy cảnh giác. Ngoảnh, hai người dưới chân, Tống Tinh Văn vừa mới đứng dậy, lại lần nữa bị Kế Minh một cước đạp rơi, dẫm ở mặt đất hố sâu phía dưới. Phương xa, nhưng vào lúc này lại vang lên một tiếng cao quát, Quan Lan ở đây. Mặt đất bụi mù quần cuộn bên trong, Kế Minh ngẩng đầu, nhìn người tới sau đó nhịn không được cười ha ha một tiếng, thì ra là ngươi. Người tới âm thầm im bắt mà rừng, lơ lửng ở giữa không trung, lại cũng không không còn mới vừa khí thế, ngược lại hiện ra mấy phần có quắc. Thanh hai người đối với Quan tâm tình vào giờ khắc này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngày đó Quan Lan đã từng bị Kế Minh nô dịch, đồng thời ban tên, ổ sở Trợ Kỳ. Kế Minh. Tống Tinh Văn một tiếng đệm nén gầm nhẹ, tràn ngập cái thế sát ý lại độ bị Kế Minh một cước dẫm ở trên mặt. Nô Tống Tinh Văn kêu đau một tiếng. Một cước tiếp lấy một cước, Kế Minh không sợ người khác làm phiền, đồng thời mang theo ngạn vị ý cười túi đầu mập miệng, "Tống Tinh Văn, ngày đó ngươi ở đây ngoại môn thi đấu lúc đối với ta bằng mọi cách đục nhã, liền nên biết phong thủy luân chuyển, dữ liệu được hôm nay kết cục." Liên tiếp 13 dưới chân đi, Tống Tinh Văn đã thoi Trên bầu trời, lần lượt chạy tới tu sĩ quan sát từ đằng xa, túi đầu nói nhỏ bên trong tràn ngập chấn kinh. Trước đây Kế Minh dẫn dắt nguyên thành đám người cùng Vũ Văn Thế gia thiếu chủ Vũ Văn Bạt đại chiến, cơ hồ tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến, cho nên bọn hắn đối với Kế Minh ấn tượng được sâu. Cũng bởi vậy, thời khắc này ngoài ý muốn sâu hơn, hắn lại còn sống sót. Đây chẳng phải là nói, hắn đã thu được trước đây trong đài sen cơ duyên. Nhìn hắn thời khắc này thực lực đã viễn siêu mọi người tại đây, liên tiếp mười mấy chân liền đạp phải Tống Tinh văn nửa chết nửa sống. Loại thực lực này, có lẽ chính là từ đại sen đạt được. Đám người mặc dù kinh ngạc tại Kế Minh đột nhiên xuất hiện cùng thủ đoạn, nhưng một phen suy nghĩ phía sau, đáy lòng đều lặng yên sinh ra một chút khắc thưởng tâm tư. Mặt đất, Kế Minh ngẩng đầu nhìn đám người một mắt, tiếp đó cúi đầu, đem sau lưng trường kiếm chậm chậm rút ra. Vụt! Không chút do dự, Tống Tinh Văn đầu người bị hắn lấy trường kiếm cắt lấy. Tiên huyết tung mù cùng cục di động không chỉ, Kế Minh nhìn qua đám người, dưới chân bước trên mây, từng tấc từng tấc bay lên không. Trường kiếm nơi tay, chúng địch ở phía trước. Xuất thế ngày đầu tiên, chém giết Tống Tinh Văn. 146 chương 146, Chiến thần giữa thiên địa một mảnh tốc sát, Kế Minh chậm chậm bay lên không, dưới chân đổ một nơi thân một mèo đã bị hắn nhếp, không nghi ngờ. lại bị Kế Minh đạp ở dưới chân không thể nào xoay người. Trong lúc nhất thời, không người có thể phỏng đoán đến Kế Minh chân thực thực lực. Kế Minh dưới chân bước trên mây cùng mọi người ngang hàng, Dư quang liếc một mắt sau lưng tại linh chỉ trong xương mù dày đặc như ẩn như hiện linh chi. Gốc cây này linh chi, có thể có cái gì công hiệu? Hắn đây là đang hỏi tiên phủ bên trong mã não tuyết liên. Tiên phủ là siêu việt nhất phẩm cực phẩm tiên bảo, có thể biến ảo lớn nhỏ, hoặc trắng như non sông, hoặc hơi như giấy tự trần Lúc này, tiên phủ ngay tại cái hông của hắn hóa thành một hạt nhìn qua không có gì đặc biệt quá cao. Hắn linh thức liên thông tiên phủ, một cái ý niệm truyền tống đến tiên phủ bên trong. Mã nào Tuyết Liên thanh âm chuyên ra, gốc cây này linh chi dược hiệu cùng bình thường linh chi tương tự, đơn giản là để thăng cảnh giới. Nhưng nó phía dưới tỏa kia linh khí bất phàm, có lẽ có thể đủ trợ chủ nhân tấn nhập kim đan. Tấn nhập kim đan? Kế Minh mỉm cười, dương mắt con mắt nhìn về phía trước mắt một đám tiên kiêu, tòa này linh chỉ, ta muốn. Giữa không chung nhất thời một mảnh xôn sao, gầm thét tiếng rêu cợt nổi lên bốn phía, nói quát không biết ngượng. Hôm nay coi như Vũ Văn Bạt ở đây, cũng chưa chắc có thể để cho chúng ta tránh lui, Người lại coi là đồ vật gì? Chẳng lẽ là cho là mình tu được đại sen cơ duyên đồng thời may mắn chạy trốn liền có thể vô địch thiên hạ? mang chửi khắp nơi, cũng không người tiến lên làm chim đầu đàn. Kế Minh lười nhác nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, thể nội linh lực hệ động, nhất thời phong lôi chi thành, dưới chân bức ra, đã là phong quyền tán vân, sau lưng lướt đi một đầu vết tích, thẳng đến sau lưng 30 ngoài trưởng linh chỉ mà đi. Hắn bây giờ là chút cơ hậu kỳ cảnh giới, nắm giữ giết nhân vật chuyển thụ Phật môn thủ đoạn, thể nội lại cất giữ giết nhân vật khi còn sống cuối cùng lưu lại một cỗ linh lực, cỗ linh lực này mặc dù tạm thời không thể nào điều động, nhưng là có thể tự chủ thể, vẻn vẹn điểm này cũng đã đứng ở thế bại. Kế Minh thân hình vừa động, phía sau có người một tiếng kinh hô. Cơ duyên trước mặt, đám người cũng không còn cách nào kiềm chế, bóng người bay tán loạn, có người một tiếng thắc quát, trải rộng phủ văn bản tay mang thiên địa chi lực dựng lên, phóng tới Kế Minh. Kế Minh mặc dù vô cùng có lòng tin, nhưng là không dám khinh thường, lập tức xoay người, kiếm ảnh bỗng hiện, nhanh đến cực hạn, có phá núi chi lực. Ông, người kia quần trưởng phía trên lưới mát chi mang lấp lóe cùng Kế Minh kiếm ảnh tấn công, lập tức kinh khí bắn ra phát ra một thanh âm bạo, giữa không trung tựa như xuất hiện một đạo chân không, lệnh chạy tới người đều không khỏi thân hình cứng lại. Kế Minh hòa địch thủ đều ở đây kinh khi ở giữa, bởi vậy đứng núi chịu xào. Kế Minh tại giữa không trung đang đang liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Lại lúc lâm đầu, chỉ nghe một đạo tiếng vang thanh thúy, phía trước địch thủ Dương Ngực chỗ tràn ra tiên huyết, đã chịu kình khí băng liệt gãy. Kế Minh lại không có cứ như vậy tính toán bỏ qua cho hắn, hôm nay tất nhiên xuất thế, tự nhiên muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn dựng danh. Hoa sau lưng của hắn bỗng nhiên bẩy ra mấy trượng cực lớn cánh chim, hơi chấn động một chút liền lên cuồng phong, cuồng phong vừa qua tựa như lưỡi từ trong đau nhức hồn tới hắn trên cổ. Hắn lập tức linh hồn giật run, đấu chí ngừng lại mất, thân pháp thi triển đến cực hạn hướng phía sau bỏ chạy. Sau lưng, Kế Minh nheo miệng lên một tia tình thế bắt bắt cười, quyển phong như thác nước đảo lưu, kim mang lấp loé, còn có nhỏ xíu tiếng tí tách, giống như lôi điện. Một tiếng vang thật lớn, một hồi huyết vũ, một tiếng sinh sinh rụt về lại kêu rên tê thảm. Phốc. Kế Minh nắm đấm rơi ầm ầm phần lưng của hắn, thu tay lại được nữa lúc, người kia phần lưng đột tiến đi ba bước trong tiếng thảm trời khoảng không rơi xuống, đã bỏ mình. Kế Minh, ngươi dám ta than thở quan đệ tử? Hai thân ảnh mang theo sát khí mà đến. cùng vừa mới người kia chính là đồng môn. Bọn hắn vừa mới ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vốn có ý đánh lén, ai ngờ Kế Minh có thể tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong chém giết Kim Đan. Kế Minh không chút nào kinh, thân pháp thi triển đến rồi cực hạ, Thái Huyền tông rất nhiều bộ pháp đã sớm bị hắn dung nhập kiểu lệ thân pháp bên trong, né tránh xây dịch đồng thời, một quyền một chưởng trọng trọng hướng về phía trước anh ra, tương nên diện mà đến kiếm khí cùng phụ văn đều bổ đánh nát. Thật ra, người ta tả hữu tập kích. Hai tên than quan đệ tử gặp Kế Minh thế không thể đỡ, lập tức nghị kỳ đối sách. Kế Minh ánh mắt lóe lên, trường kiếm trong tay hơi xoay, khoảnh khắc tràn ra vô số kiếm ảnh. Lê vô số kiếm ảnh lít nhá lít nhít tại hữu khai cùng, phản phất bại binh bố trận động dạng tại giữa thiên địa tổ hợp thành hình, trong trận pháp chính là bây giờ bị trận pháp ra chỉ mỏng mà bén nhọn tu la kiếm quang. Cái kia vô tận kiếm quang hướng về hai người, cũng không có kinh thiên động địa vai trạng mạnh, chỉ là đinh đinh đang đang một hồi giao kích trống thanh, độ phản phất tơ tầm bốc kén, hai người bị kiếm khi ép từng bước lui lại, khi thế bị từng khúc suy yếu. Đây là trận pháp chi lực. Kế Minh ánh mắt hơi hơi nưng lại, thừa thắng xông lên, lại liên tiếp ba kiếm, mỗi một đạo cửu kiếm quyết bên trong đều ẩn chứa mấy đạo trận pháp, kiếm ảnh ở trong đó xoay tròn, từng cái từng đạo ép về phía hai người. Kiếm quang long long, lấp loé ù ù, tựa như thiên địa gầm thét. Cái kia hai tên than thở quan đệ tử bị kiếm ảnh ép chặt vật không chịu nổi, bắt đầu bốn phía chạy tán loạn. Một người cuối cùng cũng nhìn không được nữa, lớn tiếng vấn nộ gào thét: "Kế Minh, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta than thở quan là địch phải không?" Kế Minh cười lạnh: "Sinh tử chi chiến, như nước với lửa lúc còn muốn chuyện ra tông môn. Ruộng cho các ngươi danh xưng tiên kiêu tự cho mình siêu phàm, người người đều nói các ngươi là cường nhân, nguyên lai like cũng bất là bộ dạng, dạng. Tại trong kiếm qua, qua trăm trượng, từng bước tới gần, linh lực quẩn quẩn đảo, phía dưới ra một quyền. Bành, lại một người bị hắn đánh xuống mặt đất, sống chết không rõ. Phương xa người vây xem bên trong một người thì thảo, hắn lại thật sự có chiến thần chi tư, chúng ta tuyệt không phải đối thủ của hắn. Mọi người còn lại tất cả đều ấy ấy gật đầu. Mọi người ở đây bởi vì thực lực của hắn mà nối tiếp lúc, phương xa phong lôi phùng trào, một người ngự kiếm mà đến, mây mù tầng tầng phá vỡ, thanh âm của hắn xa xa truyền ra, Vũ Văn Thế gia, Vũ Văn Bạt ở đây. 147 chương 147, lực lượng tương đương Vũ Văn Bạt ba chữ vừa ra, trong sân tất cả đệ tử lập tức biến sắc. Vũ Văn Thế gia cùng rất nhiều tu hành địa khác biệt, truyền thừa ngàn năm Tại Di Vọng trong năm tháng càng vài lần cùng Thanh Vân tông nội danh, bây giờ mặc dù thế nhỏ, nhưng là cùng Thái Huyền tông các vùng so sánh, vẫn như cũ có thể xứng tụng quái vật khổng lồ. Vũ Văn Bạt có thể tại Vũ Văn Thế ra trong cùng thế hệ thoát dĩnh, có thể thấy được hắn thiên tư cùng thực lực đều tuyệt không phải bình thường. Ngày đó trên trời rơi xuống dị tượng, đài sen khi xuất hiện trên đời, Vũ Văn Bạt dùng ít địch nhiều không rơi vào thế hạ phòng, cuối cùng càng đem Kế Minh đánh vào đài sen, kinh thiên thanh thế rõ như ban ngày. Bởi vậy, trong sân những thứ này kim đan trừ Kế Minh bên ngoài không người không lộ vẻ sợ hãi. Kế Minh cùng mọi người khác biệt, trên mặt của hắn ngược lại hiện lộ ra chiến ý bằng vào ta thực lực hôm nay, Hỏa Vũ Văn Bạc đạo thủ, có thể có mấy phần phần thắng." Kế Minh thắc hỏi. "Diệp Thanh Thương đạo, phần thắng rất ít, ngươi bây giờ cảnh giới cao thăng, mặc dù có thể đè nén Tinh Văn bọn người trầm giết, nhưng cũng không cách nào làm đến như hắn ngày đó như thế đánh đầu thằng đó. Cửu lê kiếm pháp cuối cùng còn chưa hoàn thiện, cho dù ngươi có thể đủ dựa vào giết nhân vật chuyển thụ rất nhiều thủ đoạn tạm thời Hỏa Vũ Văn Bạc nâng sau một quãng thời gian bị hắn nhìn ra manh mối hay là muốn hạ xuống xu hướng suy tàn." Kế Minh nghe vậy lại lộ ra nụ cười, "Đã như vậy, ta liền cùng hắn phân cao cấp." Mặc dù không thể thắng, cũng nhất định phải làm cho hắn hiểu được, ta đã không phải ngày đó ta." Diệp Thanh Thương nghi ngờ nói, lấy tính cách của ngươi, bây giờ nên chấp phục, đợi đến sau này quật khởi thời điểm nữa đối địch thủ nhiều hơn nhục nhã a. Lúc này không giống ngày xưa, trước đây muốn ngủ đông là bởi vì thế không bằng người Bây giờ thực lực của ta chỉ là kém hơn một chút, liền không sợ một trận chiến. Kế Minh tại bên này cùng Diệp Thanh Thương túi đầu trò chuyện, một bên khác Vũ Văn Bạt đã ngự kiếm cỡi gió mà đến, đai lưng ngọc hoa quan phong thần Lãng, ràng, khí độ bên đã thắng được đám người một bậc. Vũ Văn Bạt thân hình đem ngừng, nghệ đám người ánh mắt từ đâm đâm bóng người bên trong khẽ quét mà qua, nơi đây không một người bị hắn để vào mắt. Muốn nhìn về phía hậu phương linh chỉ lúc, Vũ Văn Bạt ánh mắt bỗng nhiên dừng ở một chỗ, khẽ gi một tiếng, lạnh nhạt kiêu ngạo trên mặt đột nhiên, nhiên hiện ra mấy phần vẻ giận dữ, "Là ngươi? Một tiếng này là ngươi?" Vũ Văn Bạt sau lưng trường kích cũng tại chấn động, túi đầu run lên lập tức vào tay. Tay hắn nắm trường kích, vẻ giận dữ bên trong lại lộ ra mấy phần vui mừng, "Ngươi lại vẫn sống sót." Theo lý thuyết, ngày đó trong đài sen cơ duyên ngươi đã lấy vào trong tay. Hắn ánh mắt lướt qua kế dưới chân, chỉ thấy hai cỗ thi thể một trước một sau. Ánh mắt ngưng lại bên trong vui mừng tàn đậm, ngươi có thể đủ lấy chút cơ chi thân chém giết Kim Đan nhân vật, xem ra trong đài sen là cực mạnh thần thông. Cũng được, hôm nay là ngươi mệnh tang thời điểm, trong đài sen thần thông nhất định vào trong tay của ta. Vũ Văn Bạt chậm rãi sắc kích, kích bừng mê mông chi khí lưu chuyển, hàn quang điểm điểm, giống như tinh thần. Kế Minh phi thân, lập nhiên không sợ, kiếm dứt từng trận, một mụng mấy trượng trường kiếm hư ảnh vung lên, cùng trường kích va chạm. Long trời lở đất một tiếng chuyển. Kế Minh hỏa cùng nhau hướng phía sau trực truy mà đi, một kích này xem như ngang tay. Cảnh tượng này tại Kế Minh đáy lòng là hợp tình lý. Nhưng Vương xa đám người xôn sao, có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể đủ hòa Vũ Văn Bạt chiến bình. Kế Minh tại giữa không trung miễn cưỡng dừng lại thân hình, lại lần nữa ngẩng đầu, thét dài một tiếng, để mạt lại. Một bên khác, Vũ Văn Bạt trong lòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lại ngược lại bị Kế Minh một kiếm này kích phát ra chiến ý, ngẩng đầu thấy Kế Minh lại hai mắt xích hồng rút kiếm mà đến, cười lớn một tiếng, đến hay lắm. Vũ Văn Bạt sát ý so với vừa nãy càng lớn, gấp đôi lan lột, mỗi một kích đều có tinh thần rủ xuống. Kế Minh trường kiếm trong tay lại chấn động rung động. Việt Ma kiếm âm bên trong bay ra, Cựu Lệ chi kiếm thẳng đến Vũ Văn Bạt, ven đường giết hết hết thấy bụi trần, tích liệt trong tiếng gió lệnh bốn phía người quan chiến hai mắt híp lại, không dám nhìn thẳng. Đi qua mới vừa giao thủ ngắn ngủi, kế minh phát ra chính mình hòa Vũ Văn Bạt ở giữa còn có khác biệt, bởi vậy ở nơi này, một kiếm càng thêm cầm gần tới 10 đạo chất pháp, Cựu Lệ kiếm pháp trong tay hắn nhiều lần biến ảo, cùng Diệp Thanh Thương vừa mới truyền thụ lúc đã khác nhau rất lớn. Diệp Thanh Thương cũng không khỏi cảm thán, kế minh tại trận pháp và kiếm pháp bên trên lúc nào cũng có ý tưởng đặc biệt, hơn nữa luôn có thể cực kỳ hoàn mỹ dung hợp. Về điểm này, là nàng cũng không thể cùng. Hai người đánh mãi không xong. trong khiển khắp giao thủ trăm lần, riêng phần mình lôi ra thật dài hướng ảnh, bên trên một cái chớp mắt còn tại xe dịch bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt chính là lôi đỉnh một kích, quang cùng ảnh giao thoa bên trong, đám người hoa mắt. Đôn Đô Ba. Lại một chiêu phá giải sau đó, Vũ Văn Bạt không có lập tức tiến lên, khí thế của hắn chợt nặng, bắp thịt toàn thân ba ngất dựng lên, liền cơ thể cũng sinh sinh tất cao hai thước, biến thành một phương nhìn qua cực đáng sợ tiểu cự nhân. Trước sau hai hơi ở giữa, Vũ Văn Bạt trên thân phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kế Minh Tâm Thức chợt cảm thấy hỗn ổn, quyết ý không còn dấu vết, lật bàn tay một cái bóp ra một đấn, Phật huy lâm liệt, khí thế tăng lên đột, đột. chính là giết nhân Phật truyền thừa lấy được pháp môn. 148 chương 148, Giao Long huyết mạch kế minh trong tay bắt ấn, truyền thừa từ tiên phủ chi chủ quyết khiếu dạng người rực rỡ, bàn tay mở ra, bên trên chiếu ra một đạo chữ vạn tia sáng, đây là Phật môn danh xưng trấn áp thế gian hết thảy tà dị thủ đoạn, Vạn Đồ U Ma Động, xoay tròn bên trong để hướng Vũ Văn Bạt. Vũ Văn Bạt dị biến trên người vừa mới kết thúc, đâm đầu vào liền chịu chữ vạn trấn nhiếp. Toàn thân hắn động, Một mạnh, lập tức tung, hù hù của người ta. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, ở nơi này vang vọng trong dư âm để tránh bị tác động đến toàn bộ triệt thoái phía sau. Đây là cái gì phát môn? Vì thế cỡ này cơ hồ đột phá kim đan tự hạn. Bọn họ đều là các nơi thiên tiêu, nhưng cũng không ngờ tới, Kim Đan liền có thể nắm giữ thần thông như vậy. Một người lại tại lúc này đạo, Vũ Văn Bạt thủ đoạn tuy mạnh, nhưng cùng kế Minh thần thông so sánh nhưng là tiểu vô kiến đại vu. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, chợt sợ hai chấn động. Vũ Văn Bạt nắm giữ thủ đoạn như vậy đã làm bọn hắn kinh ngạc thậm chí sợ hãi, mà kế Minh chỉ là một cái chút cơ kỳ có thể cùng Vũ Văn Bạt chiến tới mức này. Như đợi đến kế minh tấn nhập kim đan, tại chỗ lại sẽ có ai là hận định. Đám người tâm tư không rõ thời khắc, kế minh hỏa vũ văn bản thi triển thủ đoạn, huyết ảnh vén đồng thời kinh thiên động địa, núi tiếc nổi lên bốn phía. Kế minh bàn tay hướng về phía trước lật lên, như mưa rơi dập dạp chẳng trì phù văn lập tức chiếu rọi tại hắn đầu đội thiên khung lóa mắt vô cùng, giống như thần thánh chú ngữ trong hư không hiện hóa ra chữ viết muốn trấn áp chư địch. Vũ Văn Bạt ngẩng đầu liếc mắt một cái che khuất bầu trời phù văn, linh thức quan sát liền cảm giác tìm ra những này uy thế nặng, bởi vậy thân động rối hạ qua, tại lưu lại một đạo ảnh. Sau một khắc, phù văn cấp tốc tụ lại hóa thành Từng cái hướng Vũ Văn Bạt bổ tới, Phô Thiên cái điệp. Đây là Kế Minh lấy Phật môn thủ đoạn cùng trận pháp Sở Thiết Thiên La điệu võng. Vũ Văn Bạt cũng không thấy ý, toàn thân hắn linh lực mặc trời, nhanh liệt bên trong xích hà bệnh chứng, từ vận chuyển cái kia một đạo thể thuật sau đó, hắn không chỉ có cường độ thân thể muốn so vừa mới mạnh hơn rất nhiều, liền lực đạo cùng tốc độ cũng sắp ra một bậc. Lúc này xem tình thế dường như Vũ Văn Bạt bốn phía né tránh có chút chật vật, kỳ thực hắn từng bước ép sát, nếu không phải Kế Minh một mực đang lấy Phật môn những pháp này dưa, bây giờ đã bị thua. Nhưng Vũ Văn Bạc cũng không hài lòng, bộ này thể thuật hắn cực ít sử dụng, tại hắn trong dữ liệu Hôm nay một khi thôi động, nhất định có thể đủ bẻ gây người nát, ai ngờ kế minh có thể dựa nhiều thay đổi thần thông dây dưa đến nay. Bên hai ngay được mọi người xì xào bàn tán, vũ văn bạt động tác trở nên càng thêm tấn mánh lang lệ, động tác mò lẹ bên trong sau lưng lôi ra hàng trăm hàng ngàn đạo cái bóng, thậm chí là nhường đám người không cách nào thấy rõ động tác của hắn. Hai người mỗi một lần chính diện giao kích, giữa không trung tất nhiên sẽ vang lên một đạo tiếng nổ tung, thanh trấn khắp nơi, hùng y bao la hùng vĩ. Kế minh trên thân kiếm nở rộ hào quang thủy Hắn thượng thập mấy đạo kiếm pháp lấy trận pháp vén đồng thời xuất hiện, những thứ này kiếm quang như mười mấy ngôi sao giống như quay trùng quanh thân kiếm ù ù chuyển động, ông nông quang huy đem Vũ Văn Bạt bao phủ. Vũ Văn Bạt chính diện lên tiếp, chân đạp đạp mạnh sau lưng liền xuất hiện một đạo giao long hình bóng, thần mang nhấp nháy cảnh tượng đáng sợ. Hai người lại lần nữa nên chiến, tình hình chiến đấu đã tới gay cấn. A! Kế Minh một tiếng thắt quát, lấy kiếm đè quyền, tại hắn chỗ ngực, một đạo vết thương dễ đang rơi xuống ly ly bị trọng quyền sở trí. Kế Minh bị thương. Rất nhanh, có người phát hiện cảnh tượng này. Vũ Văn Bạt sử là cái gì pháp môn? có thể gọi ra giao long Chibi huy trợ trận. Có người biết chuyện nói nhỏ, trong truyền thuyết Vũ Văn Thế gia có giao long huyết mạch, có thể chuyển thừa mấy ngàn năm bất diệt nguyên do, chính là cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ có một cái hậu bối xuất hiện và tổ, đến lúc đó liền có thể chân chính ngự long dựng lên, dẫn dắt Vũ Văn Thế gia lại lần nữa đi lên đỉnh phong. Truyền thuyết đời này Vũ Văn Bạt liền nắm giữ tiên tổ huyết mạch, vốn cho là là lấy lời đồn nhặng hoa, bây giờ xem ra cũng không phải là không có lựa thì sao có cói. Giao long huyết mạch, có người bị chấn Long là thiên địa thần thú, cho dù chỉ là giao long, lấy dáng một cái long chứ cái kia cũng tuyệt không phải bình thường. Đám người nguyên nhân chính là Vũ Văn Bạt huyết mạch nhao nhao nghị luận lúc, trong vòng chiến truyền ra kế minh một tiếng hét to, "Dứt!" Phong lôi mãnh liệt, kiếm quang rung động rung động. Vũ Văn Bạt bị kế minh liên tiếp hai kiếm chém xuống rơi trên mặt đất, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. "Thiên điệu tính minh." 149 chương 149, linh chỉ dị biến giữa không trùng, kế minh đỉnh đầu hiện ra mịt mở Phật quang, giống như xương ngủ di động, tại trong mây mù xuyên thẳng qua xuống, nghiền ép xuống phía dưới giao long. Tất cả mọi người đều mình, Vũ Văn Bạt xuất thế đến nay quét ngang chưa định, hôm nay lại liên tục khó, hơn nữa địch thủ là chỉ là trúc cơ tông đệ tử. Chẳng lẽ không bại thần thoại sẽ tại hôm nay phá diệt? Kế Minh, Vũ Văn Bạt thanh âm bên trong tràn ngập lệ khí, giống một cái tuyệt thế thú giữ thức tỉnh, sau lưng giao long hư ảnh cũng ngửa mặt lên trời thét dài, giữa hai lông mày lại cùng Vũ Văn Bạt có chỗ tương tự. Gào một tiếng tràn ngập khí thế ngang ngược long ngầm, Vũ Văn Bạt trên mặt cũng có từng đạo gân xanh tuôn ra, giữ tợn gào thét một tiếng, rít. Hắn nhắc lên trong tay trường kích, thẳng đến Kế Minh mà đi. Đại chiến lại nổi lên. Kế Minh không tránh không né, nhìn xem đánh tới Vũ Văn Bạc. trong lồng ngực dâng lên một cỗ cực mạnh chiến ý, trường kiếm thương lang bang một tiếng vào tay. Keng. Tiêm kích gặp nhau. Vũ Văn Bạc nén giận ra tay, hắn trời sinh thần lực, có bạt núi khí phách, cái này một kích có mấy vạn cân lực đạo. Kế Minh tại một kích này rơi vào hạ phong, lúc này hiện lên phía sau rơi chi thế cực tốc rơi xuống. Bành! Như một quả thiên thạch không xuống đất mặt, chợt lại lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, việc quái gỡ kiếm ảnh chạy về phía Vũ Văn Bạc. Vũ Văn Bạc trường kích nơi tay lưu lưu lưu chuyển động không ngừng, ông một tiếng lại lần nữa hướng về Kế Minh. Kế Minh vừa mới nhất thời không quan sát án một cái thiệt to nhỏ, lúc này không còn dám tính định, lấy kiếm ngăn cản. Hắn kinh hai không thôi, cái này Vũ Văn Bạc cảnh giới cùng Tinh Văn bọn người không nhiều. Chẳng biết tại sao tại về mặt chiến lực sẽ có lớn như vậy khác biệt. Trước mắt cái này Vũ Văn Bạt ra tay lúc đại khai đại hợp, có thể thấy được đối với hắn lực đạo của mình tự tin vô cùng. Kế Minh cũng tu hành qua chu hiếm trải qua, tăng thêm Phật môn thần thông phụ trợ, cho nên tự cho là sức mạnh cường hãn, lúc này mới hiểu được thiên ngoại hưu thiên, xem ra trong giới tu hành năng nhân bối xuất, sau này không thể quá mức sơ xuất, để tránh lật thuyền trong mương. Ken ken ken. Vũ Văn Bạt trường kích giống như có linh, theo hắn tâm ý mà động, mỗi một kích rơi xuống mang ra mấy nghìn đạo ảnh. Mà Vũ Văn Bạt thế mà vứt bỏ kích mà đi, thân hình phát một cái Đột nhiên ở giữa tại kế minh một bên khác xuất hiện, huy quyền mà rơi, phủ đầu đập đi. Kế minh lúc này đang hết sức chăm chú cùng trường kích tranh phong, cái này trường kích tựa hồ có linh, không có vũ văn bản ngự sử vẫn như cũng lại cực mạnh uy năng. Bất ngờ không đề phòng, hắn không có phòng thủ vũ văn bản sau lưng nhất kích. Ầm ầm đại tác, mây mù khẽ đảo. Kế minh lúc này rơi mất xuống. Cách đó không xa, trái tim tất cả mọi người đều nhảy một cái, muốn phân ra thắng bại. Kế minh rơi xuống đất, một tiếng vang thật lớn, lên vô số bụi mù. Bụi mù tan đi, kế minh trọng võ mà ghé vào mà Vũ Văn Bạt trầm rãi rơi xuống đất, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười giễu cợt, "Bây giờ, có phục hay không?" Qua nửa ngày, Kế Minh ngoắc nút ngoắc, sau đó là ngón trỏ chỉ cùng toàn bộ bàn tay. Cánh tay giơ ra, chống lên nửa người. Kế Minh lung lay đầu, cổ xương cốt phát ra ken két sai vị âm thanh, tiếp đó đứng lên. Cuối cùng, hắn lại dương mắt lên, dõi mắt hướng nhìn về phía đỉnh đầu. Đỉnh đầu chỗ vừa mới tại Vũ Văn Bạt rơi quần chỗ, nâng lên một cái lớn trùng quả đấm bao. Kế Minh đưa quả đấm ra, tại bao bên trên bàng bàng bàng gõ 3 cái. Bao cuối cùng tắt xuống. Hắn lúc này mới nhìn về phía trước mặt Vũ Văn Bạt. Tôi suy nghĩ một chút, tiếp đó mở miệng, ngươi nói cái gì? Vũ Văn Bạc răng ở nơi này trong nháy mắt bên trong cắn kéo kẹt vào rồi, trường kích lại tại trên tay khẽ đảo, lập tức hóa thành vô số thương ảnh hướng về Kế Minh. Kế Minh sử dụng cự lê thân pháp, một bước hướng về phía trước xuất kiếm linh kích. Tại cách hai người mấy trăm trượng bên ngoài, rất nhiều người lơ lửng ở trên không loại nhìn qua tại giữa hai người tranh đấu, đều chấn động hám không thôi, cho dù lúc này Kế Minh tựa hồ khắp nơi chịu đến cả tay, vẫn như cũng không che giấu được bọn hắn đối với Kế Minh thực lực đoán ngoại ý mến. Một đám thiên kiêu đều nhìn tình hình chiến đấu, xì xào bàn tán. Kế Minh giờ khắc này lại hết sức phấn. Hắn chưa bao giờ chiến đến như thế niềm vui tràn trề, bây giờ sử dụng ra tất cả vô liếng, cùng Vũ Văn Bạt ở giữa mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là miễn cưỡng tính toán lực lượng tương đương. Đã rất lâu không có giống hôm nay đồng dạng vung tay vung chân đại chiến một phen, hắn không khỏi tại chiến ý lẫn nhiên phát ra quần quần thiết giải, linh lực vận chuyển như to lớn ống bễ, tấn mãnh kịch liệt, Chu Hiểm trải qua vận chuyển thời dạ tại loại này cường độ cao chiến đấu có yêu rớt để thăng. Vũ Văn Bạt mười phần kinh hãi. Hắn rất ít gặp đến khó dưa như thế đối thủ. Thân có thượng cổ giao Mạch, hơn nữa sinh ở Vũ Gia, đại biểu lấy tuyệt đối thiên phú và thực lực, cảnh giới của hắn mặc dù là kim Đan. nhưng chiến lực đã viễn siêu người cùng thế hệ. Vũ Văn Bạt tự nhận là duyệt lượt tu hành giới thể thuật cùng đạo pháp, tại tâm mắt đã đầy đủ rộng lớn, nhưng cái này nam tử toàn thân huyết khí màu vàng đại tác, trên kiếm thuật mang theo một cỗ thiên địa chi lực mới có uy hoàng chi uy, thật sự là hắn chưa từng thấy qua. Càng làm cho hắn kinh hãi là, người này tại ngay từ đầu động thủ liền có bại thế, một mực chiến đến bây giờ, lại từng điểm đem thế yếu tách ra trở về. Mà ở hắn linh thức dò xét, kế minh tu vi chính là trúc cơ viên mãn. Hai người khó hòa giải. Từ mặt đất đến bầu trời, từ sông núi đến rừng sâu, kiếm ảnh bay, ánh lửa vàng khắp nơi, sấm sấm rền. Cố đạo đạo kiếm quang kích ảnh lướt qua núi cao, lại lọt vào dòng sông, quanh người sử dụng cũng là dậm dạp chẳng chịt dư ba cùng vết kiếm. Có thể nhìn thấy bực này, nhật nguyệt vô quang chiến đấu, thực là chúng ta phúc khí. Vậy xem bên trong có người tự lầm bẩm. Ôm lấy loại ý nghĩ này, nhân không biết bao nhiêu, bọn hắn cũng không nghĩ đến, kế minh có thể cùng Vũ Văn Bạt chiến đến loại trình độ này, càng không có nghĩ tới, hai người thực lực đã không phải là bọn hắn có thể với tới. Ngay càng rủ xuống, đầu chuyển tinh di, bóng đêm dần dần buông xuống. Hai người khuôn mặt đều không lộ vẻ chút nào vẻ mệt mỏi, linh lực mặc dù hao tổn hơn phân nửa, chiến lực không giảm chút nào. Ken. tia lửa tung tóe, hai người lại lui lại mười mấy bước. Lần này hai người cũng không có lập tức hướng về phía trước, đối mặt lúc trong mắt đều có vẻ tán thưởng, phen này lực lượng tương đương thiên hôn địa ám chiến đấu, thế mà để bọn hắn giữa hai bên sinh ra đối thủ ở giữa cùng chung chí hướng. Vũ Văn Bạt nhìn qua Kế Minh cười to bà tiếng, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Kế Minh nguyên bản còn mang theo vui mừng trên mặt, hai đạo lông mày chậm rãi dựng thẳng lên, người đây là đang nói dung mạo ta không đẹp trai. Vũ Văn Bạt có chút nghi hoặc, người trước mắt này tựa hồ chú ý không phải trọng điểm, hắn cười nói, chúng ta sinh ra bộ chính là thiên ý, không thể cư cầu, chúng chi đến rồi chúng ta bây giờ cảnh giới. có được dễ nhìn hoặc khó coi lại có cái gì khác biệt. Hắn muội nói nhiều một câu, kế minh răng cắn càng chặt, thẳng đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, cựu Lê bước trở đi, huy quyền mà ra, ngươi mới khó coi, cả nhà ngươi đều khó nhìn. Vũ Văn Bạt con mắt càng sáng hơn, còn nghĩ chiến. Hảo, ta với ngươi phụng bội tới cùng. Hai người khẩn thiết chạm vào nhau, cùng phong được khởi, từ hai người dưới chân từ một đạo hình tròn hướng ra phía ngoài khuê tán. Phía sau hai người ba trượng chỗ bắt đầu, mặt đất có đạo, đạo mù hướng lên bầu trời bao phủ mà đi, che khuất che ở hai người thân hình, một hướng thiên xoay tròn, giống như một đạo tự nhiên hình thành rồng. Người vây xem bên trong Sớm đã một câu nói cũng không nói được. Mười hơi sau đó, hai người bốn phía trong vòng mấy chục trượng mặt đất cũng đã bị cuồn phong bà phủ. Lại qua ba hơi, bụi chân dần dần dậy, bay trên trời như rồng. Ở nơi này bùi đất tung bay, hắc ám che trời thời khắc, hậu phương linh chỉ phía trên, bỗng nhiên nở rộ hào quang, sông lên tận trời. Nguyên bản bình tĩnh linh chỉ giống như sôi trào, cốt cốt dâng lên, mà ở phía trên linh trì, lại tựa như bị kích thích, cấp tốc hướng về phía trước dâng lên. Mau nhìn, linh chỉ có biến. Có người hô to. 150 chương 150. Linh Chỉ Linh Chi thoát ly Linh Chỉ bay lên không, ao nước phía trên hòa hợp cực kỳ dày đặc sương ngủ, một đạo thông thiên cổ sáng do trời tế bông xuống đến Linh Chi bên trên. Đám người nhất thời đều im lặng không nói, Tiên Tính nhìn xem Linh Chỉ dị biến. Bọn hắn cũng đã phát giác một bộ này Linh Chi không giống bình thường, nơi đây cảnh tượng cũng cùng bọn hắn trước đây tưởng tượng có chỗ khác biệt. Kế Minh Hỏa Vũ Văn Bạt đã sớm tại Linh Chỉ kinh biến phía sau rừng tay, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng thấy mây đen hội tụ, mặc dù không có tiếng sấm, nhưng thanh thế hùng vĩ. Tại dị biến phía trước mặc dù hoàng hôn buông xuống, Nhưng vầng sa phía chân trời còn có quang minh không tở, bây giờ mây đen một lúc sau che đậy hơn 10 dặm tiến địa, lập tức toàn bộ thế giới đều chết tịch mờ mịt. Đây là cái gì? Kế Minh thầm hỏi. Diệp Thanh Thương cũng hơi có kinh nghi, chờ một chút. Mây đen càng ngày càng dài, từng vòng từng vòng từng tầng từng tầng khuyết tán độc lại, liền không khí đều trở nên u sầu. Cuối cùng, mây đen dần dần bắt đầu trở nên chậm chạp, tựa hồ đến rồi hồi cuối. Mây đen phía dưới linh Tri thì hơi hơi rung động, toàn bộ thân thể giống như đang run lên vô số điểm sáng tiêu tán giữa không trung chui vào linh chỉ. Có người nhìn qua một màn này ánh mắt tham lam, những điểm sáng kia cũng là linh chi tinh hoa. Như bây giờ sông đi lên đem hắn đặt vào kinh mạch, đối với sau này tấn nhập nguyên anh có cực lớn có ích, thậm chí có thể làm cho trong cơ thể xây cơ thai cùng kim đan lại lần nữa tấn thăng một cái cấp độ. Không nên khinh cử vận động. Diệp Thanh Thương lại tại cảnh giới kế minh, tình thế không rõ, có nguy cơ đang sinh ra. Kế Minh tâm bên trong ngừng lại lắm dư quang thì nhìn về phía Vũ Văn Bạt, chỉ thấy ánh mắt của hắn như đất, lông mi nhíu chặt hình như có nguy cơ. Tại kế minh nhìn về phía hắn thời điểm, Vũ Văn Bạt như có cảm giác, nghiêng người nhìn hắn, cười nói, cái này linh chi tinh hoa cực kỳ hiếm thấy, sao không tiến lên tìm tội hư thực. Kế Minh hỏi ngược lại Ngươi lại vì cái gì không hơn tiến đến nhìn một chút." Vũ Văn bản ánh mắt thiêu đốt thịnh, hắn cùng Kế Minh vừa mới một phen đại chiến, mặc dù không phân thắng bại trong lòng không phục, nhưng là bởi vì lực lượng tương đương mà cùng chung chí hướng, hắn tự xuất thế đến nay đánh đầu thắng đó khinh thường quần hùng, thường thường không xuất tận thần thông địch thủ liền sẽ ngã xuống, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này niềm vui tràn chế một phen đại chiến. Đấy lòng của hắn đối với Kế Minh kỳ thực có mấy phần thưởng thức, cho nên cho dù Kế Minh trong lời nói có mấy phần mỉa mai hắn cũng không động khí, khẽ mỉm nói, "Xem ra ngươi nên minh bạch, gốc cây này linh chi có chút cổ quái." Kế Minh một lời nói to ra, có phải hay không linh chi còn cẳng cũng chưa biết. Hai người liền như vậy im lặng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Liêu mạng. người phương xa trong đám, có 3 người đồng loạt lên đường, bọn hắn đến từ một chỗ, thẳng đến linh chi phía dưới mịt mở tinh hoa mà đi. Ba người khế động, hậu phương lại có hơn 10 người kìm nén không được, cơ duyên trước mặt, luôn có to gan người không sợ nguy hiểm. Hết thể thảy 15 đạo thân ảnh tuần tự bay qua, các thức thủ đoạn. Một người phất tay phóng xuất ra một ngụm trùng lớn, bên trên ánh sáng màu đỏ lập lòe, một hồi nhúc mắt vòng xoáy xuất hiện, vô cùng ngập ánh, vây tay một cái liền đem phương viên mấy tinh hoa lấy đi. Một người khác thì thi triển một bộ thần thông Tại hắn bên ngoài thân bao trùm một tầng dậm dạp tràng chỉ phù văn, những phù văn này không ngừng chuyển động, nuốt trững bắt phương tinh khí, trong lúc nhất thời vô số tinh khí bị hắn đặt vào kinh mạch. Hô một hồi kịch liệt ống bê thôi động tựa như âm thanh, người kia cảnh giới cấp tốc cấp cao, khí thế tăng mạnh. Hắn phát ra tiếng dài, tiếng gào kéo dài, chuyển ra vài dặm, lệnh một số người màng nhị chấn động. Lại thật sự có thể để thăng cảnh giới. Còn ở lại tại chỗ tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhất thời lại có trên trăm đạo thân ảnh vượt qua đám người ra. Trên bầu trời, linh chi còn đang không ngừng huy tinh khí, những tinh khí này dần dần khuế tán, ngập bốn phía đồng thời dần dần mở rộng phạm vi. Gặp phải tình huống như thế này, người càng ngày càng nhiều không nhịn được dụ hoặc sông về phía trước. Vũ Văn Bạc cùng Kế Minh lại liên tục lưu lại, tuyệt không chịu nhiễm nửa điểm những tinh khí này vào hoa. Hai người cùng nhau ra khỏi mấy trăm trượng, Vũ Văn Bạc nhìn về phía trước tại trong ánh sáng cực điểm năng lực hấp thu tinh hoa, tựa hồ đã điên cùng đám người, cười lạnh một tiếng nói, "Ngô Xuân." Kế Minh không có lên tiếng, nhưng hắn đã vững tin gốc cây này, linh chi cùng nơi này dị tượng tất có kỳ bạc. Diệp Thanh Thương mới để cho hắn nhanh chóng tối lui, âm thanh ngưng trọng vô cùng, tựa hồ những tinh hoa này là cực một loại nào đó không thể dính ma vật. Lúc này, còn tại tinh hoa bên ngoài đã chỉ còn lại rải rác mấy người. Tiêu Lương Tịnh Hiền đấy lòng dễ rủ không chắc, hắn kỳ thực cũng muốn tiến vào linh chi phía dưới, nhưng liếc về cách đó không xa Kế Minh, hắn âm thầm ngừng trong lòng xúc động. Hắn trước đây bị Kế Minh ban tên nắm nhị tư thái đi theo rất lâu, lấy hắn đối với Kế Minh hiểu rõ, cái tên mập mạp này tuyệt sẽ không buông tha tốt như vậy cơ duyên, hết lần này tới lần khác nhìn dáng vẻ của hắn lại tránh như tránh bò cạp, chỉ sợ là có nguy hiểm gì. Trong đám người, kim quang từng trận, rất nhiều người hóa thành huyễn ảnh trên giới ngang dọc. Cho dù tinh hoa đậm, nhưng nhân số đông đảo không khỏi sẽ lên tranh đoạt. bên trong, có người nổi giận quát, ta tinh hoa, để mặc lại. Có người huy trợ Trong lòng bàn tay hiện hóa sinh linh, sóng biển mập trời, giống như kinh lôi đang gầm thét, phù văn diễn hóa bên trong côn bằng thực tế, muốn đem địch thủ trấn áp. Một người khác trong mắt lộ ra hung quang, toàn thân đều bị đồ đằng se lẫn, giống như than lửa giống như tòa sáng, hai tay mở ra liền hóa thành thân điêu, cùng côn bằng chạm vào nhau. Một hồi phạm vi to lớn hôn chiến đã lên. A năm. Rất nhiều người tiêu thảm, tu vi hơi yếu tại loại này trong người giao kích tình hình chiến đấu bên trong trực tiếp điểm phái đồ, coi như một chút cường đại người cũng bị vây công, lão đạo lui lại miệng khục huyết. Vô số tiên huyết huy sai, trời khoảng không rơi xuống, tiến vào linh trì bên trong. Linh chỉ càng ngày càng đỏ, đỏ thắm chói mắt, mùi tanh khó hiểu. Mà phía trên không một người phát giác được biến cố này, đều ở đây điên cùng đại chiến. Máu tươi đỏ bầu trời, vô số sát ý ngút trời như lao, hỗn loạn náo động bên trong khắp nơi tiêu thảm, bị điên bên trong lúc nào cũng gặp sinh tử. Cách đó không xa kế Minh hòa Vũ văn bạc đều bị một màn này chấn nhiếp, coi như hai người bọn họ thực lực viễn siêu những người khác, nhưng loại này trăm người không sợ sinh tử cùng nhau sát phạt cảnh tượng vẫn như cũng làm cho người sâu cảm giác đáng sợ. Kế Minh ánh mắt ném rơi xuống phương ao nước, chỉ thấy ao nước sắc dần dần sâu, dường như là một trường sâu thẳm, cắn người khác miệng lớn. 151 chương 151, nó đến từ hoàng quyền linh chỉ màu sắc u ám đỏ thẫm, phía trên mịt mờ tinh khí cũng ở đây loại hồng quang chiếu rọi xuống nhìn qua cũng có mấy phần lệ khí. Trong không khí mùi tanh cùng tiên huyết tầng tầng đều ra, từng đạo từ kiếm khí kích phát sấm sét điên cuồng bổ, có người ngựa mặt lên trời thét dài vang vọng đất trời, một đám tiên huyết bay ra, giống như huyết hải. Chính hôm đó mà loạn tượng, hôn chiến khắp nơi thời điểm. Mau lui lại. Diệp Thanh Thương tại kế minh bên thái to, lại. Kế Minh cực kỳ hiếm thấy Thương có như thế lúc thố, không khỏi sợ hãi, thi triển cửu lệ bước tới phía sau bay đi, gần như đồng thời Vũ Văn Bạt cùng sau đó rút lui. Tiêu Hưng Hiển nguyên bản còn nhìn chằm chằm Linh Chỉ bên trong huyết sắc kinh nghi bất định, làm phát giác được Kế Minh nhanh chóng thối lui phía sau hắn khẽ chấn động, hồi đầu lại nhìn một chút Linh Chỉ, quay người đi theo Kế Minh đi xa. Trốn. Diệp Thanh Thương kinh ngủng. Kế Minh cũng không biết hậu phương sẽ xuất hiện dạng nguy cơ gì, nhưng vừa mới nhìn xem huyết chỉ cốt cốt linh chi rung động, đông đảo tu sĩ điên cùng đại chiến, lưng của hắn cũng không khỏi phát lạnh, biết nơi đây đã không còn là đất lành. Phạm vi mấy chục địa vực, đều tựa hồ loại này huyết tinh bao trùm. A. Kế Minh hướng nơi xa bay nhanh. Chợt nghe sau lưng đồng thời vang lên mấy chủ âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cùng Vũ Văn Bạt liếc nhau, cùng nhau quay đầu, lập tức bị tình hình trước mắt sở kinh. Linh chỉ trên mịt mờ hết khí hướng chân trời chạm ngập, đồng thời cấp tốc xoay tròn, không biết tại lúc nào đã hóa thành một đạo tu là một dạng vòng xoáy. Vòng xoáy ở giữa là phô thiên cái địa tu sĩ, bọn hắn đem linh chi tung xuống tinh hoa đều hấp thụ, trên mặt hiện lộ ra cực kỳ hưởng thụ thần sắc. Phốc, phốc, phốc, phốc Những người này đỉnh đầu linh chi đột nhiên chấn động, chấn động thanh âm truyền khắp thiên địa, giống như toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Có vài chục người đang trận này bị chấn động đồng một tiếng hóa thành một đạo xương máu, trên mặt bọn họ vui mừng còn tại, lại ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có liền cùng nhau hóa thành nhỏ bé đến mấy không thể nhận ra huyết châu ở trong bụng bỗng trỗi nổi. Hậu Phương, Tiêu hương hiền bọn người lơ lửng trên không trung bỗng nhiên dừng lại, mấy người con ngươi phóng đại, trên mặt đều nổi lên một tầng sợ hãi. Đây không phải linh chỉ. Tiêu Hưng hiền bị trước mắt một màn này sợ đến lưng thắng lạnh, đáy lòng cũng không khỏi dâng lên đủ loại tới, có bất triệu cảm giác nguy cơ, hoang mang lo sợ trông được hướng Kế Minh, không chịu được đạo. Kế Minh ngáp hựu, đây là có chuyện gì? Trong lòng hắn Kế cảm thấy Kế Minh tự hồ đối với một màn này sớm đã đoán chức cùng đề phòng, cho nên phải hỏi một tiếng. Kế Minh bây giờ cũng đang trong lòng hỏi Diệp Thanh Thương, gốc cây này linh chi, vì cái gì quỷ dị như vậy? Diệp Thanh Thương âm thanh nghiêm trọng, chấm chậm đáp lại, đây không phải linh chi, là Hoàng Tuyển Lộ bên trên cùng kiêng Ngạn Hoa phối hợp hết mà. Huyết Ma hai chữ vừa ra, Kế Minh tâm phía dưới đã có mấy phần minh bạch, Thái Huyền Tông trong điện tịch đối với Huyết Ma từng có cặn kẽ ghi lại, nói vật này sinh tại Ú ám thành tại Chỗ này huyết nhưng lại chưa bao giờ tại trong điện tịch qua. Kế Minh lập tức minh bạch. Diệp Thanh Thương đạo, cái gọi là Huyết Ma chính là tụ tập thiên địa lệ khí sát khí mà sống, trưởng thành tại Luân Hồi Lộ bên trên, dựa vào hấp vệ âm hồn tu hành. Huyết Ma trời sinh liền có thiên biến biến thành thần dị thủ đoạn, vừa mới gốc kia linh chi hiện thế lúc, ta còn chưa từng nhìn ra manh mối, bây giờ lại nhìn, gốc kia linh chi nên bản thể của hắn, đến nơi vết chỉ, có lẽ là nó từ Luân Hồi trên đường mang ra ngoài âm chỉ. Đây là kinh thiên bí mật. Kế minh tâm thức chất rung động, tại Thái Huyền Tông trong điện tịch, Huyết Ma có cải thiên hoán địa cảnh giới, có thể hóa địch thủ cảnh giới cùng linh lực xem như chính mình dùng, một khi xuất thế nhiên phải có một hồi đại nạn. Bây giờ xem ra, con này huyết ma có lẽ còn chưa đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, nhưng có âm chỉ phụ trợ, nhiều như vậy tu sĩ bị hắn cùng nhau hấp thu, ít ngày nữa liền đem đạt đến đỉnh phong. Hắn dư quang liếc một mắt Vũ Văn bản, chẳng lẽ hắn cũng hiểu biết linh trì bản thể. Diệp Thanh Thương Đạo, chưa hẳn, chỉ là hắn thân có giao long huyết mạch, có thể sớm dự báo thai nạn. Cách đó không xa, Tiêu Hưng Hiền cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, lại lần nữa thấp hỏi, Diệp Minh đạo hữu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Minh nhận ra hắn là ban đầu nắm nhị tư thái, suy nghĩ một chút, đạo, nó là huyết ma. Tiêu Hưng Hiền hoảng hốt một tiếng, Huyên ma. Đây chẳng phải là nói Dưới mắt tòa này âm chỉ, kỳ thực hắn dùng lấy sát phạt huyết tế thủ đoạn. Hắn một giọng nói này cũng không che lấp, thế là phía trước tại linh chỉ phía trên quỷ khóc sói gào đông đảo tu sĩ càng từng trận bạo động, huyết tế, nguyên lai càng là huyết ma. Nó đây là muốn bằng vào ta chờ thi thể vì chính mình lật thành sát phạt chi lộ a. Trốn a. Trốn. Từng đạo bóng người trùng thiên, làm chim thú chạy từ tán. Huyết ma lại sớm đã phòng bị, chỉ thấy âm chỉ lại chuyển, huyết tinh dày đặc đem mọi người bao phủ, bốn phía dựng thẳng lên từng đạo màn hình. Che chắn bên trên phủ văn dâng lên, một đó lại một đó gió lốc bay trên trời, một khi đem bên trong một người ba phủ, trong một hơi huyết vũ nhau nhau chỉ còn dư bạch cốt. Bạch cốt do trời bên cạnh rủ xuống trui vào âm trì, ung ngu cùng ngục vài tiếng bước lên mấy cái pha, liền như vậy không tiếng tỏ nữa, bị ăn mòn phải hóa thành hư vô. Trên bầu trời, huyết ma hóa thành linh chi lại lần nữa chấn động, thanh thế thông thiên, một nhóm lại một phê tu sĩ bằng một tiếng hóa thành nũ miên không có xương một dạng thi thể. Mạng lớn bóng người bị đánh rơi, thi thể giống như mưa rơi nhau nhau. Huyết ma muốn chém giết những thứ này kim đan kỳ thiên kiêu, liền như là đối mặt sâu kiến đồng dạng, quân lâm thiên hạ nghiền thái. Vũ Văn Bạt nhìn xem một màn này cũng không nhịn được sợ hãi, xoay người muốn thoát đi, chợt nghĩ tới điều gì, đối với Kế Minh đạo, ngươi cũng tròn sao, càng xa càng tốt. Có huyết ma tại, cái này cả tòa đồ giám bí cảnh đều sẽ không lại an toàn, phó thác cho trời a. Kế Minh cũng không lên tiếng, chỉ coi cơ quyết đoán theo Vũ Văn Bạt mà đi. Ở tại bọn hắn hậu phương, âm chỉ bên trên từng đạo xương máu trên không trung nở rộ, giống như phàm trần nở rộ một vòng pháo hoa, rực rỡ tiên diễm. Trên bầu trời, người càng ngày càng nhiều chết đi, càng ngày càng nhiều huyết sắc giải giác, đem trọn vùng đất nhuộm đỏ. Chân cột tay lướt, theo huyết vũ vẩy xuống. Huế sắc nồng vụ bốn phía tràn ngập, thăng đến cửu thiên hư không, tràn qua núi đá thanh nguyên bản, chiếu hồng bầu trời mây mù. Đầm đặc tiên huyết ngâm từng tiếng xé lòng rú thảm, liền dương quang vậy xuống tứ tha quang ảnh đều ở đây huyết sắc trong bụi bặm trở nên đỏ thẫm. Cuối cùng, khi tất cả mây mù toàn bộ hóa thành đỏ thắm, đem lại trong cánh đồng hoang vu sen kẻ thanh tịnh trong suối nước phản chiếu ra thế giới trở nên ngắm chậm. Linh chi lại rung động, phía trên chi nắp đã sớm bị hồng, đi qua chỉ từng cái đỏ tạch tạch tạch. Phương, từng cái khe hở xuất hiện, kèm vỡ tan như âm thanh. Có cái gì ma vật hồ muốn xuất thế? 152 chương 152, thời độc sinh tử cuối cùng, làm chi đáp lên khe hở không ngừng lan tràn mở rộng, làm linh chỉ lên sôi trào đạt đến đỉnh phong, tại ken két không chỉ tiếng vỡ vụn bên trong, một đầu cánh tay trẻ con lớn bằng dây leo đưa ra ngoài, trong hư không vang lên một tiếng kịch liệt khóc nỉ non tựa như âm thanh, âm vị khó tả, lại như đồ sứ ma sát, làm cho người mảng nhị chấn động. Dây leo quang huy rũ rỡ, bên trên quấn quanh lấy từng vòng từng vòng màu đậm huyết văn. Dây leo một khi xuất hiện lập tức rêu ra mà rơi, trong trong mây mù hơi tản tu sĩ. Nó mang theo quét ngang địch chi thế, hòa hợp ngất trời huyết khí. đi duyên mã rơi sau đó đảo qua một người bà vai, chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiêu thảm, cánh tay của người nọ bị dây leo dễ dàng giật xuống, tiên huyết phì bính. Trên bầu trời khắp nơi tràn ngập sương máu, quang hoa lóe lên dây leo giống như chậm rãi thổ tức, cấp tốc đem sương máu toàn bộ hấp thu. Làm sương mù triệt rồi, tâm chỉ phía trên tình hình sáng tỏ, tất cả thi thể cũng đã không ở, chỉ có ao nước phía trên còn trở lại 10 mấy bộ bạch cốt chưa từng bị hoàn toàn ăn mòn, đang tại cốt cốt nổi lên. Dây leo trên không chung một hồi lắc lư, lại đột nhiên thu hồi chi nắp, chi nắp bên trong không bao lâu nhô ra một con mắt, trong mắt tràn ngập vô số phức tạp mặt trái cảm xúc. Con mắt này đỏ bừng vô cùng huyết sắc dày đặc, ánh mắt thông hướng bên ngoài trăm ngàn dặm, tựa hồ muốn xuyên thủng phía chân trời, trong con mắt không ngừng ám chỉ lấy ngàn dặm bên trong mỗi một chỗ chảng cảnh. Mấy tức sau đó, trong con mắt chiếu rọi ra trước sau hết thẻ sáu người thân ảnh. Khậc khậc ba tiếng cười quá dị, tràn ngập âm hồn chi điệu đặc lưu lệ khí, còn có mấy cái cá lở lưỡi. Phía dưới vừa mới bất động âm chỉ lại lần nữa bắt đầu xoay tròn, từ chậm đến nhanh, một tuần một tuần có âm khí lan tràn khắp nơi, làm âm chỉ xoay tròn đạt đến bình thường mắt thường không cách nào thấy rõ chấn độ, huyết ma hóa thành linh chi trọng trọng chấn động, hai người cùng nhau hướng phương xa bay đi. Giống như một vòng kinh hồng, chỉ thấy lưu quang không thấy hình ảnh. Hơn 10 dặm bên ngoài, Kế Minh Hỏa Tiêu Hưng hiền một chiếc một sau trên không trung phi nhanh, Kế Minh có chút bất đắc dĩ, ngay tại lúc này, vốn nên phân tán bốn phía né ra mới có càng lớn tỷ lệ cầu sinh, hết lần này tới lần khác cái này Tiêu hương Hiển tựa hồ tập trung tinh thần muốn đi theo chính mình, Phản phất đi theo chính mình liền có thể cầu đến sinh lộ. Ngươi cần gì phải đem thoát đi hy vọng đặt ở trên người của ta? Kế Minh cao giọng nói, mỗi người đi một ngả nhanh chóng đảo mệnh mới là chính độ. Tiêu Hưng Hiển lại nói, lão đại, cứ đi theo ngươi song xáo sau đó. Ta mỗi lần nhớ tới lao đại ngươi phong thái liền ngưỡng mộ và phần, bây giờ ngươi lại lần nữa xuất thế, ta nguyện đi theo làm tùy tùng đi theo lão đại bên cạnh. Ngươi? Muội? Kế Minh tại trong lòng thầm mắng, tiểu tử này rõ ràng là cùng định chính mình, liền mông ngựa đều vô thuần thục như vậy, có thể thấy được ở trong lòng đã nhiều lần luyện tập qua vô số lần. Hết lần này tới lần khác hắn bây giờ chỉ là tốc độ hơi nhanh, không cách nào trong thời gian ngắn hất ra Tiêu Lưu Hiền, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể ngầm đồng ý hai người khoảnh khắc lại bay qua vài tòa đại sơn, cách tại trô đã có gần tới trăm dặm sao? Đang lúc hai người cảm thấy an tâm một chút thời điểm, diệp thanh thương thanh âm truyền đến, mau trốn! Kế Minh nghe vậy tốc độ chợt đề thăng, không có hỏi thăm vì cái gì. Hiện tại hắn cùng Diệp Thanh Thương đã có nhất định ăn ý, đáy lòng của hắn tin tưởng, tại loại này đại sự bên trên, Diệp Thanh Thương tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Hậu Phương Tiêu Hưng Hiền chính là bởi vì Kế Minh lại lần nữa ra tốc mà nghi hoặc lúc, nghe được phương xa chuyển đến sao động khó hiểu khặc khặc tiếng cười, nhìn lại linh hồn sẽ run. Huyết Ma đang tại cực tốc tiếp cận, tốc độ là Tiêu Hưng Hiền cùng Kế Minh gấp đôi có thừa, giữa bọn họ khoảng cách cơ hồ tại mắt Trần có thể thấy mà đang thu nhỏ lại. Ta nên trốn hướng về nơi nào? Kế Minh cũng phát được tình huống này, dù chưa hoang mang lo sợ, nhưng là cháy bỏng dị thường. không khỏi vận đạo. Diệp Thanh Thương đạo, chỉ có thể tận lực hướng tây bỏ chạy, huyết ma sinh tại u ám, nó bây giờ tu vi cũng còn chưa đạt đến anh biến, bởi vậy sợ hãi nhất chính là Quan Minh. Ta nhớ được tại phương tây trong rừng rậm có một tòa tụ linh trận, Quan Minh như trời, ngươi cứ việc hướng tây bỏ chạy. Đáng tiếc ta bây giờ nhục thân không còn không cách nào giúp ngươi, bằng không cái trình độ này huyết ma ta có thể dễ dàng đạp bỏ. Kế Minh đạo, ta biết ngươi năm đó cứng hãn, nhưng bây giờ nguy cơ ở phía trước, ngươi nên suy nghĩ một chút như thế nào giúp ta Tụ linh trận còn tại ngoài trong rậm, nhưng mà theo tình huống hiện tại, không ra 20 rậm ta liền sẽ bị bắt đến. Diệp Thanh Thương một chút trầm mặc nói, "Ta bây giờ chỉ có linh thức có thể điều động, đã không cách nào giúp ngươi." "Bất quá, ta nếu là ngươi, liền sẽ tại lúc này thi triển bí thuật, mặc dù sẽ tổn thương tu vi, nhưng cũng nên tốt hơn mất đi tính mạng." Kế Minh nghe xong Diệp Thanh Thương cũng không có thủ đoạn có thể chúc chính mình một chút sức lực, lúc này không chút do dự, thi triển ra ngày đó nhược bạch chuyển thụ cho hắn bí thuật. Trong ngay mắt, trên người hắn hồng quang đại phóng, tốc độ đột nhiên sách, đem so với phía trước đầu chỉ nhanh mấy lần. Lưu quang vừa qua, giống như sao băng, tựa như vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt tinh. Ở tại hậu phương, Tiêu Hưng Hiển gặp một lần kế minh thân hình đi xa, lại quay đầu nhìn một chút chỉ còn lại mấy trăm trượng vết ma, cắn răng cảm thấy quyết tâm, cũng thi triển bí thuật. 153 chương 153, thoát ly nguy cơ kế minh toàn thân linh lực đều ở đây tiêu đốt, đây là hắn lần thứ hai thi triển dược bạch dạy qua hắn bí thuật, loại kia trong kinh mạch tiêu đốt cắt cảm giác đau đớn như thủy chiều vào tới. Nhưng hắn tốc độ đã có thể so với Nguyên Anh, khi tất cả linh lực dấy lên, bên hai phong thanh đã bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát mà trở nên vô cùng kịch liệt. Phía trước tụ linh trận tại một lúc sau gần ngay trước mắt, mà phía sau Tiêu Hưng Hiển cùng ma đã bị bỏ rơi cơ xa. Mấy tức sau đó, Kế Minh đi tới tụ linh trận phía trên, thân hình chỉ chệch trợt rơi xuống đất, tiếp theo một cái chớp mắt liền che giấu tại mênh mông giữa bạch quang. Đây là một chỗ to lớn tụ linh trận, bởi vậy linh khí hùng hậu, trong cơ thể hắn nguyên bản thiếu thốn linh lực tới chỗ này phía sau cấp tốc khôi phục. Kế Minh tâm phía dưới khẽ thở phào một cái, ngẩng đầu liếc mắt một cái phương xa dần dần tới gần vết ma, túi đầu lại tại trong tay liên tiếp kết ấn, để cho ta tới lại thêm cầm một đạo sáng dự trận. Ở đây vốn là một chỗ sơn lâm, có lẽ là bí cảnh quá lâu khí hậu quỷ dị dư cớ, cây cối lác không có mấy, khắp nơi trần trụi núi đá, liền cách đó không xa dòng suối cũng toàn bộ khô cạn. Kế Minh thôi động linh lực, mỗi một đạo ấn quyết kết thúc thời điểm tất có hào quang tỏa sáng, đợi đến Tiêu hương hiển đi tới hơn 10 trượng bên ngoài lúc, hai mắt của hắn đã không cách nào mở ra, chỉ có thể lấy linh thức thô sơ giản lược đảo qua xác định Kế Minh cho ở phương vị. Lại qua mấy chục giây, Kế Minh đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất kết thúc trên trăm đạo trận pháp, làm linh lực hoàn toàn thiếu tổn lúc mới dám dừng lại. Cũng may mắn hôm nay khoảng cách cũng không quá xa, nhược bạch dạy hắn bí thuật mặc dù đối với đàn điền cùng xây cơ thai đều có tổn hại lớn, nhưng hắn bây giờ đã không phải trước đây cùng hướng sông sáo vạn ma quật thời điểm, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn thi triển bí thuật cũng sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. nuốt vào một khỏa mã não linh chi trước đây lưu lạc đan dược phía sau, Kế Minh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Tiêu Hưng Hiền đã rơi xuống, mà Huyết Ma đang dừng ở ngoài mấy trăm trượng, quả nhiên như La Thanh Thương nói tới, Huyết Ma đối quang minh có thiên nhiên mâu thuẫn cùng sợ hãi, phía dưới âm trầm hơi hơi dạo dục, dường như đang do dự, làm tiếp mấy đạo liệt hỏa trận. Diệp Thanh Thương đạo: "Kế Minh nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh thân khu núm lộ ra lấy lòng nụ cười Tiêu Hưng Hiền. Tiêu hương hiền chút hoài, bởi vì vừa rồi một phen nhanh, bây giờ tận gốc cơ bản đều hơi có vẻ bất ổn. Kế Minh chỉ nhìn hắn một mắt, trong lòng thầm than một tiếng bỏ đi nhường Tiêu Hưng Hiển thi triển liệt hỏa trận dự định. Tiêu Hưng Hiển đang tại nhìn qua phương xa liệt hỏa trận tâm bên trong âm thầm thấp vọng, chợt thấy Kế Minh thân hình lại cử động, dưới chân đạp kỳ dị bộ pháp, trong tay rơi xuống từng đạo quang hoàn, trong không khí nhiệt độ dường như đang ẩn ẩn lên cao. Hô! Phong thanh trận nổi lên, từ Kế Minh trong tay xuất hiện một đóa nho nhỏ ngọn lửa, bị hắn ném về mấy chục tấm bên ngoài một đạo sáng rực trận trong trận nhãn. Là trận. Nhãn rất tốt, đồng lòng kinh, đơn giản là Kế Minh bây giờ thi qua thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp bỏ thần thông kiếm pháp bên ngoài. liền trận pháp một đường cũng có thể so với đại gia. Tiêu hương hiển từ suốt thế đến nay trong môn chính là bị người sùng tính ngưỡng mộ thiên tài, tu hành bất quá hơn 20 năm đã là kim đan cứng giả, trở thành bên trong cánh cửa trụ cột vứt bảng, bây giờ nhìn thấy kế minh hắn mới biết được nhân ngoại hữu nhân, đồng thời đáy lỏng nghi hoặc không thôi, kế minh đã như vậy cao minh, vì sao tại bí cảnh phía trước một mực tuyên bố không hiện. Cái thiêu tổng tinh văn cũng là Thái Huyền Tông môn nhân, cùng kế minh ở giữa lại tựa hồ như co sinh tử mối thủ, một đạo liệt hỏa trận kết thúc vận chuyển, kế minh thân hình không ngừng, lại hướng trong miệng đưa một quả đàn lớn miễn cưỡng tụ tập lên một tia linh lực cuối cùng thôi động ra đạo thứ hai trận pháp. Kế Minh tối đầu hít một hơi hơi lạnh, lúc này linh lực của hắn đã hoàn toàn hao hết, vùng đan điền sờ cơ thai mỗi lần chấn động, trong kinh mạch đều sẽ chuyển ra như tê liệt đau đớn. Lại nhìn phương xa huyết mà, chỉ thấy âm chỉ chuyển động càng chậm chạp. Bây giờ đủ chưa? Kế Minh vấn đạo, âm thanh hiu khí vô lực, nói thêm câu nào cũng sẽ bị rút khô tinh lực. Diệp nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kế Minh có miệng mắng to xúc động, lần tiếp theo Tại loại này thời khắc nguy cơ, cũng không cần nói thêm nữa loại này nhiều lời. Hiện tại hắn dưới chân có tụ linh trận, sáng rực trận cùng liệt hỏa trận 3 trận tề phát, quan minh thông thiên tràn ngập hơn 10 dặm, nếu như là một kẻ phàm thân đứng ở chỗ này, con mắt đã sớm bị lấp mù. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, xa xa linh chi cuối cùng giật giật, một cái xúc tu tựa như dây leo từ chi nắp bên trong lặng lẽ nô ra, tại tia sáng bên trong hơi hơi chập chờn mấy lần lại rút trở về, cuối cùng tại kế minh cùng Tiêu Hưng khát trong ánh mắt lui về phía sau. Một chượng, một chượng. Giống vượt qua thời gian cực kỳ dài, làm chỉ cùng hết ma hoàn toàn biến mất ở lĩnh tức có thể đạt được chỗ. Kế Minh tâm an tâm một chút, thở phào một hơi. Phù phù. Tiêu Hưng hiền trọng trọng ngồi dưới đất, trên đời không còn so sống sót sau hai nạn càng đáng giá mừng rỡ chuyện. Bây giờ nên làm gì? Tiêu Hưng hiền nhìn về phía Kế Minh. Kế Minh lắc đầu, kế tiếp tại trong bí cảnh tất cả thời gian, người cùng ta đều chỉ có thể ở lại đây. Huyết ma thực lực không phải người ta có thể chống lại, chỉ có thể tránh né để cầu chạy trốn. Cái này cũng là diệp thanh thương nguyên thoại. Mà lúc này khoảng cách bí cảnh mở ra, còn có gần một tháng thời gian. Tiêu Hưng Hiển đời này chưa bao giờ chạy qua đi tới bí cảnh phía sau đủ loại sinh tử mê Hai chân có chút như nhũn ra, lại nhìn Kế Minh lại thần sắc như thường, chỉ là sắc mặt bởi vì linh lực thiếu thốn mà hơi có vẻ tái nhợt. Tiêu Hưng hiền trong lòng âm thầm kính nể, nhịn không được vấn đạo: "Lão đại, thực lực của ngươi cùng thần thông tại trong cùng thế hệ cũng là đỉnh phong, vì cái gì ta trong môn trong điện tịch chưa bao giờ thấy qua có liên quan đến ngươi bất kỳ ghi lại nào?" Hắn lại không để lại dấu vết mà chụp liếc Kế Minh một cái móc ngựa, đồng thời nói đến chân tâm thật ý từ xuất thế đến nay, ngoại trừ bên trong cửa Quá Thượng trưởng lão, hắn còn chưa bao giờ đối với bất cứ người nào như thế kính nghệ. Một tiếng này lão đại cũng bởi vậy kêu vô cùng tự nhiên. Kế Minh không để ý đến hắn, lại nuốt vào một quả đan dược sau đó kiệt lực khôi phục tu vi. Diệp Thanh Thương, ta thực lực hôm nay, dựa vào trong phủ luyện Phật kiếm, có thể hay không cùng Nguyên Anh chống lại? Kế Minh tại đái lòng mà hỏi. Diệp Thanh Thương đáp lại đơn giản sảng tỏ, nếu như là tầm thường Nguyên Anh, mặc dù không thể thắng, cũng nhất định không bị thua. Kế Minh tâm bên trong lập tức đã nắm chắc, lại trở lại Thái Huyền tông lúc, bọn hắn hỏi Tống Tinh Văn chuyện ta cũng không cần che đậy, cùng lắm thì đi thẳng một mạch. 154 chương 154, ra Thiên thư lúc này Thái lớn truyền ở giữa hai chữ, bay múa. Vẹn vẹn chữ viết, lại có thông thiên kiếm khí, phản phất muốn đâm xuyên thiên địa. Thái Huyền Điện bên trên, một cái trên giới 30 tuổi nam tử đứng tại trong điện ở giữa, Quá Huyền chân nhân chờ ngủ phong chủ ở trước mặt hắn hơi hơi cúi đầu. "Kế Minh Hỏa ta Thanh Vân Tông cũng không liên quan, hắn đánh ta Thanh Vân Tông danh hào rêu dao, vốn nên tử ta Thanh Vân môn chém đầu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là Thái Huyền Tông đệ tử, cho nên vẫn là các ngươi thanh lý môn hộ càng thỏa đáng một chút, bằng không ngoại giới nghe chuyện này, tránh khỏi tưởng rằng chúng ta tìm một cơ đoạn, nói, là, sau nửa canh giờ, nam tử đi ra Thái Huyền điện. Dưới chân bước trên mây thăng lên tuyệt điện, trên mặt ý cười hòa thuận vui vẻ nhưng lạnh ý di động, hết thảy Mưu Toan tiếp xúc ta Thanh Vân Tông thánh nữ người đều phải chết. Ngày đó hắn đi theo Nhược Bạch đi tới Qua Thái Huyền Tông, tận mắt thấy kế minh hỏa Nhược Bạch tại sơn lâm giáp bước, nhẹ giọng cười nói bầu không khí hòa thuận. Lần này tới đến Thái Huyền Tông, hắn là giấu giếm Nhược Bạch, chỉ vì gạt bỏ hết thảy có khả năng dao động Nhược Bạch đạo tâm giống. Lúc này trong điện, quá huyền chân nhân đạo mắt còn lại 4 vị chủ, đều tất cả đều âm chẩm. Tương đương sơ bọn hắn vì đối phó kế minh, trước nghĩ tới số sự quyết phương pháp của hắn, đơn giản là phía sau hắn bối mà bó tay bó chân. Bây giờ bỗng nhiên biết được Kế Minh cũng không phải là Thanh Vân môn phái tới ám tuyến, bọn hắn tương đương bị Kế Minh sống sờ sờ đùa bỡn hơn 1 năm, loại kết cục này đem so với phía trước càng làm cho người ta phẫn nộ. Nếu như sớm biết Kế Minh hòa Thanh Vân môn không có gì liên quan, bọn hắn đã sớm thi triển thủ đoạn phi thường đem Kế Minh qua bó, cần gì phải vận dụng thiên thư đổ giám tới gióng trống thua chiêng. Chỉ An chân nhân cau mày nói, cũng không biết Tinh Vân bọn họ là không đem hắn chém giết. Nghĩ đến đây cái có thể, Quá Huyền chân nhân lông mày càng thêm sâu nhăn. Bây giờ, bọn hắn ngược lại không hi vọng Kế Minh chết ở trong tay Tống Tinh chân nhân đạo: Kẻ này làm người làm việc từ trước đến nay giảo hoạt, theo ta thấy Tinh Văn bọn người chưa chắc có thể đem hắn chém giết. Quá Huyền chân nhân không có lập tức trả lời, trong điện nhất thời có chút im lặng. Nửa ngày đi qua, Quá Huyền chân nhân đạo: "Bất luận như thế nào, Kế Minh, kẻ này sinh tử đã định. Như Tinh Văn cũng không tại trong bí cảnh đem hắn giết chết, chờ hắn sau khi đi ra, nên xử trí như thế nào, còn cần một phen thương nghị." Đối với Kế Minh bí mật trên người, bọn hắn sớm đã thèm nhỏ dãi, Dĩ Vãng chỉ là trở ngại Thanh Vân không dám thủ, bây giờ không còn phương diện này lo lắng, thế là Dĩ Vãng từng có phải hết thảy giả tưởng đều nước chảy thành sông. Thời gian nửa tháng đảo mắt liền qua, Kế Minh Hỏa Tiêu Dung hiện tại trong tụ linh trận riêng phần mình tu hành, cảnh giới đều ở đây thời gian nửa tháng bên trong có đề thăng. Nơi này tụ linh trận muốn so thái huyền tông thượng càng khổng lồ rộng lớn, bốn phía hòa hợp trong sương mù dày đặc tùy tiện nắm đều mang thấm vào ruột gan hương thơm. Lệnh hai người an tâm chính là, trong thời gian nửa tháng này, huyết ma hiểu vô dấu vết, phản phất tử bí cảnh đã hoàn toàn tiêu thất. Một ngày này, Kế Minh đang tại vận chuyển đạo vây khôn quyết lúc, chân trời chợt hiện Kế đầu, thấy di động, nói, đại, bí lại." Kế Minh đầu. Trong thời gian nửa tháng này, Tiêu Hưng Hiển lúc nào cũng đem hắn kêu là lão đại, đã sớm quen thuộc. Trên bầu trời, chỉ thấy trong mây mù chậm rãi sẽ mở một cái khe, từ trong cái khe chiếu ra hai đạo bạch quang, phân biệt ném rơi tại Kế Minh cùng Tiêu Hưng hiền trên thân. Bạch quang đại tắc bên trong, hai người thân hình như ẩn như hiện. Tiêu Hưng hiền lúc này đỗng nhiên hướng Kế Minh hơi hơi không người, thành tâm thành ý, chuyến này đổ dám hành trình, nếu như không phải Kế Minh, hắn lúc này đã chết tại bỏ mạng. Kế Minh mỉm cười, hơi đầu. Hai người thân hình cứ thế biến mất, bạch quang đại tắc, bầu trời khe hở hơi hơi khép kín, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kế Minh lại có khi tiến vào Thiên Thư Đồ giám thời điểm thời không biến ảo mê muội, lại có Liêu bất kiến nhật mực chỉ có tại vô tận trong ánh sáng xoay tròn biến đổi mê mang. Không biết qua bao lâu, phù phù. Kế Minh giống một cây xương gà bị phun ra. Hắn nằm dạm trên mặt đất từ từ mở mắt, xuất hiện ở trước mắt là Quá Huyền chân nhân, Chỉ An chân nhân, Liêu Cốc chân nhân, Cản Khôn chân nhân, Tiêu núi chân nhân. 155 chương 155, ta lấy một kiếm chiến thái huyền bên trên Kế Minh chậm rãi liếc nhìn đám người, tiếp đó phát hiện một kiện không nên chuyện, Minh chết chân nhân không ở, lấy Minh chết chân nhân cho tới nay đối với hắn coi trọng, hôm nay Thiên Thư Đồ giám mở rộng, Quá huyền chân nhân bọn hắn năm, cái nếu đã tới, minh chất chân nhân liền không có không tới đạo lý. Hắn chầm chậm đứng dậy, "Trưởng môn, sư phụ ta đâu?" Quá huyền chân nhân giữa lông mày thao tỏa, khi thấy rõ kế minh tu vi phía sau mí mắt giật một cái, được nghe lại kế minh không chút nào kính cẩn tra hỏi, ép, ép trong lòng nội khí, "Đạo, sư phó người đang tại Tiễn Khôn Phong hậu núi bị phạt." Liêu cốc chân nhân lúc này tiến lên một bước, con mắt hướng kế minh sau lưng nhìn nhìn đạo, tinh văn bọn họ đâu?" Kế minh liếc nhìn hắn một cái, trong lòng dừng lại mấy giây sau thần sắc chợt trở nên khổ sở, đồ dám trong bí cảnh huyết ma ngang ngược trắng trợn sát, cơ hồ sạch trong bí cảnh tất cả mọi người. Tống sư huynh bọn hắn sáu cũng đã bị huyết ma giết chết. Ánh mắt của hắn bị phẫn, phản phất còn tại kiềm chế đau đớn, một giây sau liền muốn khóc thành tiếng. Huyết ma càng là từ đồ dám bên trong trốn ra được. Chỉ an chân nhân tất thành nói, Quá huyền chân nhân cùng mấy người còn lại cũng sợ hãi chấn động. Kế Minh thì nao nao, nghe bọn hắn một câu nói này ý là, huyết ma dường như đang lúc trước hắn liền đã từ trong bí cảnh đi ra. Liêu Cốc chân nhân thần sắc biến hóa, chậm rãi lắc đầu tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này, vẻ phẫn hận xuất hiện ở trên mặt, ngược lại nhìn về phía Di Minh, Liên cũng đã chết ở huyết ma thủ phía dưới. Vậy ngươi lại là như thế nào từ vết ma thủ phía dưới chạy trốn? Diệp Minh đem đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra miệng, ta tại dưới tình thế cấp bách đi theo một cái thiên kiêu bốn phía chạy trốn, cuối cùng ẩn thân tại một ngọn núi phía dưới, trong đó tụ linh trận, sáng rực trận liệt hòa trận gặp nhau, bởi vậy mới có thể né qua một kiếp. Liêu Cốc chân nhân phẫn hận khó bình, toàn thân linh lực cổ động, lại muốn hùng hổ dọa người lúc mở miệng, quá huyền chân nhân chợt quát bảo ngừng lại, liêu cốc. liêu cốc. toàn thân chấn động một chút, đỏ bừng hai mắt khôi phục tỉnh táo, câu nói kế tiếp không tiếp tục nói mở miệng. Kế Minh nhất thời có chút gáy mắt, lấy liêu cốc chân nhân trước sau như một xúc động tới nói, coi như Quá Huyền chân nhân cũng chưa chắc có thể để cho hắn tại như thế giận đùng đùng tình hình dưới thu liễm, hết lần này tới lần khác hắn hôm nay lại có thể cực tốt không chế. Trong đó tất có kỳ quặc. Kế Minh lập tức hiểu được, mấy người này hôm nay đều có chút dị thường, lại thêm hôm nay mình chết chân nhân không có ở chỗ này, có thể thấy được tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhất định có biến cố gì là mình không biết. Sư phụ ta ở đâu? Kế Minh lại hỏi lần nữa. Người sáng suốt bây giờ tại Kiền Khôn Phong hậu núi bị phạt, hắn chính là ma đạo nhân, người người có thể chu diện Lần này mở miệng không phải Thái Huyền, mà là Chỉ An chân nhân. Kiền Khôn Phong hậu núi, Kiền Khôn Phong hậu núi là Thái Huyền Tông thần bí nhất mấy cái địa điểm một trong, phía sau núi sau đó lại có một cấm địa, trong đó rậm rạp bới dập trùng gai, lại có dung nham di động, từ một đạo trận pháp cô lập bên trong từng trận nhiệt độ cao, thiết lập chỗ này cấm địa ý nghĩa chính là vì trừng phạt những cái kia phạm vào sai lầm lớn đệ hoa trưởng lão. Kế Minh Tâm thực chất nhất thời thao thiên tự lãng, trong đó đặc biệt Ma đạo yêu nhân bốn chữ làm chủ. Sư phụ ta tại Thái một mực trông không có làm hại qua bất nào, tại sao có thể là Ma đạo nhân? Kế Minh Đạo Chỉ An chân nhân lại cười nói, "Sự thật như thế." Kế Minh tại đáy lòng châm trước một phen, nghĩ thầm chẳng lẽ là Quá Huyền chân nhân bọn hắn khổ vì không có đối phó mình cớ ức, cho nên phải sắp sáng chết giam giữ để cho mình sau này đi vào khốn khổ. Hắn rơi đáy lòng cười lạnh, chật ngẩng đầu, "Trưởng môn, ta muốn đi Tiễn Khôn Phong hậu núi quan sát." Sáu sáu Kế Minh theo Quá Huyền chân nhân cản Khôn chân nhân hai người tới Tiễn Khôn Phong bên trên, hai người sắp đều có chút khác thường. Ba người trực tiếp vòng qua Tiễn Khôn Phong lên Cản Khôn đại điện, đi tới hậu phương sửa sửa nồi bên ngoài là xương trắng tốt ơi, lấy Kế Minh linh thức không cách nào xuyên thấu. Như thế nào? Kế Minh tại đái lòng vấn đạo. Diệp Thanh Thương đạo: "Cẩn thận một chút, sườn đồi phía trước có khác sườn đồi, sườn núi phía sau đã bị gặm gạo, bên trong dường như là lao ngục." Kế Minh khẽ gật đầu. Một bên, Quá Huyền Chân Nhân trước tiên từ túi chữ vật lấy một lệnh bài, lệnh bài có phá trận hai chữ, lại lấy nguyên lực kích phát hướng hiện lên. Không bao lâu, từ mây mù liền xuyên tới một hồi đang đang đăng tiếng vang kỳ quái động, ngay sau đó trước mắt mây mù liền hướng hai bên tản ra, có đạo đạo phiến đá hư không mà thiết lập. "Đi qua đi." Quá Huyền Chân Nhân đạo. Kế Minh cùng tại thái sau lưng, một đường trải qua phiến đá cầu. trước mắt chính là một cái sơn động, từ trong động ẩn ẩn truyền đến tiếng quỷ khóc sói Chu. Hắn đi qua chu hiếm trải qua cải tạo cơ thể, bởi vậy nhĩ lực kinh người, hai hơi động một chút đã minh mạch, trong động có thật nhiều người. Đi vào đi, Quá Huyền Chân Nhân đạo. Từ Quá Huyền Chân Nhân dẫn đường, một đường vào trong, đường hẹp bên trong, tả hữu mặt, càng ngày càng sâu. Không khí càng ngày càng, kế minh linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu không tự chủ tiêu đốt. Cuối cùng, tại sơn động 300 trượng chiều sâu bên trong, Quá Huyền Chân Nhân mang kế minh đi tới một chỗ thạch thất, thạch thất bên ngoài có đạo, đạo thạch trụ khóa lại, ở bên trong ngồi một cái hình dung tiểu nam tử. Người sản xuất Quá huyền chân nhân đạo. Trong thạch thất nam tử chậm rãi ngẩng đầu, đầu hướng về phía trước, một bộ hấp hối bộ dáng, hắn nhìn Quá huyền chân nhân một mắt, mắt liền bộc phát ra khiếp người hận ý, "Thái huyền." Kế Minh lúc này đã ngây người, trong thạch thất nhân, vậy mà thật là người sáng suốt. 156 chương 156, "Ta lấy một kiếm chiến Thái huyền trung thượng bây giờ, minh chất chân nhân tứ chi đều bị xiển xích khóa lại, tóc hai bù xù, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt lại có từng đạo sưng đỏ, lức bụng chỗ đùi đều do móc đấu, hai tay vô kéo trên mặt đất, hiển nhiên đã vỡ vụn." ế minh trong lòng trận chậm đợ nhịp, giờ khác này nhịn không được tiến lên một bước, hai tay chụp lấy lao bên ngoài thạch trụ, cũng không mở miệng, nhưng lại tim như bị dao cắt. Hắn cùng cái tiện nghi này sư phó ở giữa mặc dù ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cho tới nay đều thành tâm thành ý, hôm nay chợt thấy hắn biến thành bộ dáng này liền cực kỳ thống khổ. Minh Chích chân nhân chỉ nhìn Liễu Kế Minh một mắt, thần sắc lại bỗng nhiên trở nên kích động, "Thái Huyền, Người đã nói sẽ không để cho hắn chỗ này chịu khổ." Hắn nguyên bản nửa quỳ, tình dưới sự kích động đứng dậy, nhưng đùi phải vừa mới thẳng lên chẳng biết tại sao lại một tiếng kêu thảm thiết, hai mắt lại chăm chú nhìn qua Huyền nhân. Xúc động hô to, "Thái Huyền." Kế Minh trong hốc mắt biến đỏ, hắn này bình thường đã thấy rất nhiều minh chết chân nhân nhường nhịn ôn hòa thần sắc, không nghĩ tới thời gian qua đi 3 tháng, gặp lại người sáng suốt, hắn đã là bộ dáng như vậy. Hắn quay đầu, Quá Huyền chân nhân trên mặt vẫn mang theo cười lạnh, mà Càn Khôn chân nhân khuôn mặt bình tĩnh, không hề bất tâm. Trường môn, ngươi có thể có cái gì chứng cứ?" Kế Minh rất bình tĩnh, hắn biết hôm nay Quá Huyền chân nhân tất nhiên dẫn hắn đến chỗ này, liền nhất định có ý đồ gì. Một bên Càn chân nhân cười lạnh, "Chứng cứ?" Hắn dạy bảo một cái ma đạo yêu nhân dòng dã một năm tu hành, có tính không chứng cứ. Một lời nói to ra, Kế Minh trong đầu, giống như có cái gì đang chậm rãi khôi phục. Ma đạo yêu nhân, bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch Quá Huyền chân nhân trên người chỗ quái gì đến từ nơi nào? Dĩ vãng bọn hắn đối mặt chính mình lúc sợ đầu sợ đuôi, hôm nay đã tiêu thất hầu như không còn. Nguyên lai các ngươi đã biết rồi thân phận của ta. Kế Minh đạo. Quá Huyền chân nhân lắc đầu, trên mặt cũng có tổn thức chi sắc, ngươi lựa thái huyền tông thượng phía dưới dòng giá hơn 1 năm, cám mượn oai hùng, ỷ vào thanh văn môn thế lực phí Hắn lại nhìn về phía trong lồng người sáng suốt, lộ ra vẻ đồng tình, thậm chí, làm chúng ta không thể không bỏ một cái Nguyên Anh chân nhân. Càn Khôn chân nhân cười lạnh nói, người sáng suốt quá mức ngu xuẩn, chúng ta nguyên bản có ý định nhường hắn thi triển kế sách đưa ngươi bắt, ai ngờ hắn bướng bình dị thường. Hắn nhưng cũng muốn tìm chết, chúng ta cũng chỉ đánh tác thành cho hắn. Lôi trong lòng giam lại truyền tới một tiếng đau đớn, nguyên lai là người sáng suốt vừa mới không thể đứng lên ngã xuống đất lúc thân hình bất chính, hắn chỉ giật giật hai chân, liền lại có cực đau cảm giác. Kế Minh trong lòng lập tức như bị hàng vạn con kiến cắn mút, đau rất khó làm, các người đến tột cùng muốn thế nào? Quá chân nhân cũng không lên tiếng, chỉ mỉm cười lui về sau một bước. Kế Minh tâm thức nhất thời không ổn cảm giác. Vận chuyển linh lực đang muốn bay ngược, ở trung quanh hắn phương viên hơn một trượng bên trong cũng đã sáng lên từng đạo che chắn. Hắn lúc này huy kiếm hướng che chắn gọi đi. "Ông." Kế Minh một tiếng, che chắn hoàn hảo không chút tổn hại, trường kiếm của hắn lại tại đến gì. Quá Huyền Chân Nhân mỉm cười không thay đổi, nhặt chỉ thành quyết, một điểm che chắn lại chỉ hướng phương xa, "Đi." Che chắn lập tức thu nhỏ, đem Kế Minh hoàn toàn giam cầm, từng đạo điểm sáng tràn ngập, đồng thời kèm theo Quá Huyền Chân Nhân trên tay hắn quyết thi triển, từng hạt điểm sáng ập, hóa thành dây thường dài đem Kế Minh hoàn toàn buộc chặt. Những điểm sáng này cũng không biết là vì sao tạo ra. Kế Minh toàn lực thôi động linh lực vẫn như cũ không cách nào đem hắn tránh ra. Một màn này là quá huyền chân nhân giữ mưu rất lâu, cho nên nhất định phải chúng, trong khoảnh khắc liền để Kế Minh không còn nửa phần có thể chạy thoát. Che chắn càng co càng nhỏ lại, thậm chí nhường Kế Minh toàn thân gân cốt phát ra tiếng tí tách, bốn phía lại nhanh một tốc liền đủ để cho Kế Minh bỏ mạng thời điểm, quá huyền chân nhân trong tay ấn quyết hơi hơi bùng lòng. Một canh giờ sau, ở ngoài sáng chết chân nhân chỗ phòng giam phía trước, Kế Minh cũng chịu xiển xích bị xuyên ra hai đầu cực sát, huyết li li, thế thậm chí độ so minh chết chân nhân càng lớn. Thái Huyền cùng Càn hai người đã rời đi. trước khi rời đi chỉ nói rõ ngày sẽ lại đến. Trở lại thời điểm, Kế Minh sắp đối mặt tự nhiên là so hôm nay tàn khốc hơn hình phạt đối đãi. Kế Minh cúi đầu, nhìn xem trên thân dợt dợt lăn xuống tiên huyết giữ im lặng. Biến cố của hôm nay là hắn bất ngờ, có phần tới quá nhanh, bọn hắn làm sao biết ta cũng không phải là thanh vân môn nhân. Chẳng lẽ nhược Bạch xẻ ra chuyện? Kế Minh, ngươi như thế nào? Minh Chết Chân Nhân hít khí vô lực âm thanh chuyển đến. Không chết được. Kế Minh đáp lại vẫn là trước sau như một, yên tâm, tương lai nhặt xác cho ngươi, cũng nhất định vẫn là ta. Minh Chết Chân Nhân lại nói, chỉ sợ chưa chắc Hôm nay nhìn Quá huyền chân nhân thái độ của bọn hắn, bất luận ngươi giao không giao ra kiếp quyết, đều nhất định sẽ giết ngươi, chỉ là chịu khổ thời gian dài ngắn khác biệt. Kế Minh biết Minh chết chân nhân nói là sự thật, nhất thời im lặng. Minh Chất chân nhân thở dài một tiếng nói, chỉ đổ thừa ta tu vi không tốt, sinh từ phía trước cũng không thể che chở ngươi. Kế Minh lắc đầu, ngươi đợi ta đã quá hảo, ít nhất nhiều lần đều cùng ta đồng cam cộng khổ, bây giờ lại bởi vì duyên nguyên cớ của ta rơi vào kết cục này, là ta có lỗi với ngươi mới là. Hôm sau, Quá Huyễn chân nhân lại một lần ung dung chạy đến, ở phía sau hắn, còn đi theo một cái dáng người cao gầy tăng thể diện thái to hơn Hoa thượng diện mồ kiên lạnh, rất có phất tính. 157 chương 157, ta lấy một kiếm chiến thái huyền quá huyền chân nhân cùng đại hòa thượng tại cách kế minh 30 ngoài trượng dừng lại, hắn hướng đại hòa thượng hơi hơi không lợi, tính cần nói, chuyện này còn muốn làm phiền đại sư. Đại hòa thượng đạo, hết sức nỗ lực, được hay không được, còn phải xem người này tâm tính. Quá huyền chân nhân cười nói, đại sư nói đùa, Ngô Thiên Long Bát Âm xưa nay không có thất thủ qua, liền Nguyên Anh chân nhân cũng không cách nào ngăn cản, huống chi hắn một cái trúc cơ kỳ đệ nho nhỏ. nhỏ. hòa thượng rõ ràng cũng đối với mình Long Bát Âm vô cùng có lòng tin, nghe Quá Huyền định lúc thản nhiên lấy Dự thẳng trưởng tuyên một tiếng phát hiệu, nếu như thế, ta liền đi trước, trưởng môn chỉ cần chờ tin tốt lành liền có thể. Quá Huyền chân nhân khẽ gật đầu, quay người hướng ngoài núi đi đến. Đây là đại hòa thượng yêu cầu, hắn đang thi triển Thiên Long Bát Tâm lúc, tuyệt không cho phép những người khác tại chỗ hoặc lấy linh thức quan sát. Quá Huyền chân nhân một đường dọc theo đường hẹp đi ra lòng núi, quay đầu nhìn một chút sau lưng, cười lạnh một tiếng, những thứ này còn lựa trọng, luôn yêu thích Cố Lộng Huyền hư. Trong lao ngục, Kế Minh nhìn cách đó không xa từng bước đi tới đại hòa thượng, trong lòng biết nhất định là Quá Huyền nhân cố ý mời đến để ra chính mình người bí mật. Người phải cẩn thận. Diệp Thanh Thương thanh âm truyền đến, những thứ này con lựa chọn thực lực chưa hẳn cao thâm, nhưng thần thông quái dị, bọn hắn đã từng lấy bảng môn tả đạo kích động nhân tâm. Kế Minh khẽ gật đầu, nhìn qua ngục bên ngoài đại hòa thượng cười nói, "Hòa thượng, Thái Huyền là sợ ta một người quá mượn, cho nên đưa ngươi mời đi theo cùng ta nói chuyện trời đã sao?" Đại hòa thượng mở ra cửa nhà lao đi đến, trên mặt từ đằng không thay đổi, khẽ lắc đầu nói, "Ta là tới cứu ngươi." Kế Minh hạ quyết tâm gặp chiêu phá chiêu, hiếu kỳ tựa như ổ một tiếng, lại nhìn nhìn phía sau hắn, Thái Huyền hôm nay cũng không đến, chẳng lẽ là cảm thấy lấy hình phạt ép hỏi không thể có hiệu quả. Chỗ khác chỗ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Chủ đề lúc nào cũng chuyển biến nhường đại hòa thượng tuyệt đoán không ra hắn tâm tư. Hòa thượng đạo, thí chủ ngút trời kỳ tài đạo tâm củng cố, hình phạt ra thân mà không biến sắc, thái huyền tự nhiên cũng không dám ép thật chặt. Kế minh hì hì cười nói, vậy hắn nhưng là nghĩ sai. Người mau mau ra ngoài nói cho hắn biết, kỳ thực con người của ta xương cốt mềm múng rất, hôm qua chỉ thiếu chút nữa nhịn không được muốn đem bí mật nói ra miệng, hôm nay hắn thêm một cái nhiệt tình có lẽ có thể có được thứ gì. Hòa thượng khẽ như mày. Hắn mới lúc tiến vào hoàn toàn chính xác có ý định trước cùng Kế Minh trò chuyện hai câu nhường hắn tâm thần khép bung lòng sau đó mới thi triển thần thông khiến cho đi vào khuất khổ, nhưng nhìn Kế Minh bây giờ nói chêm chọc cười bộ dáng, tựa hồ đối với kế hoạch của mình sớm đã đề phòng. Suy nghĩ một chút, hòa thượng mở miệng, ta từng nghe nói, ngươi tại Thái Huyền trước điện, làm qua một bài giết người tơ. Kế Minh mỉm cười, chính là. Nghe nói chính là hai chữ, hòa thượng bỗng nhiên nở nụ cười, trên mặt bởi vậy bắt đầu dần hiện vật quăng, khí chủ thật là lớn sát khí. Kế Minh cười, khoát tay nói, không phải ta sát khí đại, chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta không phải người, người lại ta. Hòa thượng mỉm cười, lại tuyên một tiếng Phật hiệu, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, đã như vậy, sao không quy y ngã Phật? Quy y ngã Phật bốn chữ, Hòa thượng nói lẫm nhiên lở lở, dư âm tại kế minh trong đầu hành mình từng trận. Tại kế minh trong tầm mắt, liền có một tòa nguy nga đại Phật tại cùng còn soi lưng dâng lên, trong đầu của hắn hơi hơi choáng váng, trong lòng biết đây là Hòa thượng bắt đầu thi triển thủ đoạn duyên cớ, Hòa thượng đang lúc này lại tiến lên một bước, đứng ốc, đứng ốc. Người nói muốn tàn sát phải một triệu người trở thành hùng bên trong hùng, nhưng thế nhân đâu chỉ trăm vạn, giết không bở bến, không lại từ đây đăng cổ phận, thả lòng trong lòng chấp niệm, không rất tốt? Miệng hắn mang theo cực mê hoặc nhân tâm thần mị mở thanh âm, ánh mắt hướng về Kế Minh hai con ngươi. Sáu sáu Càn Khôn trên đỉnh. Quá huyền chân nhân cùng bốn phong phong chủ nhìn qua vách núi phía trước, trong trưởng xương ngủ bên ngoài, màu xám xanh dốc đá như ẩn như hiện. Trường môn, ngày đó Long chủ tăng nhân, thật có thể tẩy mở Kế Minh như sao? Càn Khôn chân nhân có chút hoài nghi, Kế Minh cái này, ngày bình thường mặc dù làm việc hầm đường, nhìn cũng láo cá dị thường, kỳ thực tính khí bất thường, hôm qua chúng ta đối với hắn thi triển phạt, liền xương bị hoàn toàn xuyên thấu thời chưa từng lên tiếng, có thể thấy được tính cách cứng cỏi dị thường. Quá Huyền rãi lắc đầu. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu ngay cả Thiên Long Chúa cũng không cách nào nhường hắn mở miệng, cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Liêu Cốc chân nhân phẫn hận nói: "Theo ta thấy, trưởng môn ngươi sớm nên đem tòa này Lao Sơn lên cấm chế mở ra, nhường hắn chịu 1 triệu thiên kiếp đả cốt, địa hòa luyện thần đau đớn, đến lúc đó không chống được hai ngày hắn tất nhiên mở miệng." Muốn mở ra trên núi cấm chế đại giới có phần quá lớn, chờ một chút. Quá Huyền chân nhân lắc đầu, nhìn tiếp hắn một mắt: "Ta biết bởi cái phần phiền, ma chuyện là chúng ta bất ngờ, thiên tai không thể tránh, cũng là trong số mệnh định số." Hổ, bây giờ huyết ma đã bị môn trưởng lão đánh trọng thương đạo tử. vì đến ít ngày nữa liền có thể bắt được. Dưới mắt, trọng yếu nhất vẫn là kế minh một chuyện. 158 chương 158, ta lấy một kiếm chiến thái huyền trung hạ thạch trong lao. Hòa thượng trên mặt Phật chiếu rọi chiếu, thánh khiết như chân Phật, mở miệng chính là Phật âm, đều chuyển vào kế minh náo hải. Kế minh sắc mặt không ngừng biến nào rẽ rựa, kêu đau một tiếng, khóe miệng đã rơi xuống huyết, con mắt đóng lại lại mở ra, liền có khiếp người kia sáng, cố nén trong lòng quỷ ăn vào ý hét lớn một tiếng, "Lan!" Một tiếng này vang như tiếng sấm khắp thái lao, không ngừng có hồi âm Phía trước trong lao người sáng suốt thấy tình cảnh này khẽ thở phào một cái. vừa mới hắn phát giác tình hình không đúng, liền lập tức lớn tiếng la lên, "Ai ngờ Kế Minh thở ư?" Tâm Nguyên bản đã chìm vào đáy cốc lúc gặp Kế Minh chợt thanh tỉnh, không khỏi kinh hỉ. Kế Minh gầm lên một tiếng sau đó, trong lao nhất thời hơi tĩnh. Hòa Thượng hơi ngạc nhiên, cửa hồ có chút ngoài ý muốn. Nửa ngày, hắn mỉm cười, không hổ là Thái Huyền Tông Thiên Kiêu số 1. Hán Thiên Long Bát Âm cực ít có thất thủ thời điểm, những cái kia có thể đánh vỡ Thiên Long Bát Âm nhân không khỏi là trong giới tu hành danh tiếng hiển nhân vật, hiện tại Kế Minh có thể lấy chút cơ cảnh giới vỡ, có thể thấy được đạo tâm định tuyệt không phải bình thường. Hiện tại xem ra, chỉ có thể tiến hơn một bước. Hòa thượng Huy trưởng, hướng bốn phía đánh ra bốn trưởng, trước sau 36 đạo phủ văn kết thúc. Kế Minh ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát giác bất cứ dị thường nào, lại ngẩn đầu nhìn về phía cách đó không xa người sáng suốt, lại phát hiện người sáng suốt thần sắc ngạc nhiên, tựa hồ có cái gì dị thường phát sinh. Hòa thượng cười nói, nơi đây ta đã thiết trí kết giới. Kế Minh lập tức hiểu rõ, tăng Phật từ trước đến nay xem trọng một đông hoa một thế giới, một cây một bổ đề. Bây giờ Hòa thượng thiết trí kết giới, như vậy, phía trước một bước cùng phía sau một bước chính là hai thế giới, bất đồng không gian trùng vào nhau, kỳ thực đã là thế giới khác nhau. Hoa thượng nói xong, lại rũi ra một mọn tay, có cực huyền diệu thủ ấn bóp nơi tay, còn không tình lộ. Tiếng hét này lệnh, giống như kim cương chừng mắt. Kế Minh tâm thần nhất trấn, trong nháy mắt mê mang sau đó khôi phục tỉnh táo tri giác. Hòa thượng mặt lộ vẻ tán thưởng, kẻ này tâm cảnh quả thực cao minh, nhưng hắn cái này một thần thông cũng không chỉ như thế. Bàn tay của hắn lại cử động, chắp tay trước ngực, tay trái lại làm cầm hoa hình dáng, Phật huy đại phóng, cuối cùng liền hiện ra một bộ Phật tượng, Phật tượng cao chừng mấy trượng, bộ ngũ quan đang cùng hắn không khác nhau chút nào. Nguyên Nga ngồi đông, một chỉ điểm hướng Kế Minh, rất giống trong truyền thuyết Phật môn hóa. Kế Minh ngẩng đầu, chỉ thấy hòa thượng trên ngón tay kết có một đạo cổ pháp thật dày phật tấn, hắn đường vân tản ra bạch quang, chính là Phật tính. Đây cũng là Phật gia Niêm Hoa Chỉ, một ngón tay một khi rơi xuống, nhất định có thể đủ nhường kế Minh quy y, nhưng kế Minh trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười, chỉ vì trước mắt một màn này vô cùng quen thuộc. Tại đồ giám bí cảnh tiên phủ bên trong lúc, giết nhân Phật trong ngảo cảnh đã từng có thủ đoạn như vậy. Trước mắt hòa thượng này tự nhiên không thể cùng cảnh giới thông thiên giết nhân Phật so sánh, bởi vậy kế Minh trong lòng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Diệp Thanh Thương Bây giờ ta nguyên lực không cách nào vận chuyển, người giúp ta một chút sức lực, đem tiên phụ bên trong giết nhân vật tranh lấy ra. Hảo. Diệp Thanh Thương đã minh bạch kế minh ý nghĩ. Lúc này, hòa thượng trên mặt thánh khiết chi ý càng rực rỡ, làm nguyên nga đại Phật ngón tay của đến, Phật tính đạt đến đỉnh điểm thời khác. Hô. Một hồi gió nhẹ. Một bản vẽ giống, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại kế minh các loại còn ở giữa, trên bức họa chính là giết nhân Phật. Đại Phật động tác đột nhiên ngừng, ngón tay liền dừng ở bức họa phía trước một chỗ. Bức họa nhẹ như lông hồng, theo gió nhẹ, nhẹ nhàng lưu động. Đang vẽ giống phía trước, hòa thượng trên người Phật huy đang tại bốn phía tiêu tán di dị. Nhưng từ một khắp này bắt đầu, tất cả ánh sáng huy cũng như sông gọi như biển, đều quán chú đến trên bức họa. Một đạo như ẩn như hiện đại Phật bóng tối liền như vậy xuất hiện, sừng sững tại kế minh sau lưng, ngồi đông về phía tây, đều là từ bi. Theo Phật huy từng giờ từng phút xuyên vào bức họa, kế minh sau lưng Phật ảnh càng ngưng thực. Phật bộ dáng chính là trên bức họa giết nhân Phật. Ngay sau đó, hòa thượng cơ thể cùng với phía sau hắn Phật tượng bắt đầu kịch liệt run rẩy, đây là sợ hãi. Tại giết nhân vật trước mặt, hắn Phật tính Phật huy Phật lý, hết thảy đều như có giác tâm thần khoảnh khắc đã tán loạn. Thế là, hòa thượng chậm rãi xuống đất, hai đầu gối vùi sâu vào bụi trần. Đệ tử biết tội. Nguyện, dùng cái này thân tu vì tuân tội, lấy giúp ta Phật ra ngoài. 159 chương 159, ta lấy một kiếm chiến thái huyền phía dưới ken. Vừa dày vừa nặng siềng xích bị kế minh ném ở một bên, tại hắn dưới chân, hòa thượng thi thể khô các khuôn mặt tan tưởng, trước khi chết nụ cười nhẹ nhàng, như chết phải hắn chỗ. Kế minh nuốt vào một khóa đan rược, vết thương trên người cấp tốc khép lại. Vừa mới hòa thượng này tận mắt nhìn đến giết người chân Phật Phật tượng hậu tâm thần sụp đổ khóc ròng ròng, tội nguyện lấy một thân tu Phần lớn đã Phật tính trầm trọng, đối với chân Phật mê tín của Nguyệt Vô Song, vậy vậy đem một thân tu vi đều quan chú đến Kế Minh trên thân lấy giúp đỡ thoát khốn. Kế Minh một thân trọng thương chịu hắn lấy tu vi trị liệu, bây giờ đã tốt 7, 8 phần. Hắn đi ra lao ngục, đi tới người sáng suốt chỗ ở thạch lao bên ngoài, ánh mắt hướng lại. Thương lang lang, có kiếm quang chợt mà phát. Ấm ẩm ầm. Giam giữ người sáng suốt 16 đạo thạch trụ cùng nhau đứng gãy, bụi mù lan tràn. Càn Phong phía núi, mấy người đang tại túi đầu thương Kế Minh chuyện. Quá nhân biến đổi, làm sao có thể Các Khôn chân nhân trở cùng nhau an tĩnh lại, đều mang nghi ngờ nhìn hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, Kế Minh mang theo người sáng suốt trốn ra được. Thạch trong lao, lúc này bụi mù cuồn cuộn. Kế Minh từ trong bụi mù đi ra, tại hắn sau lưng còn có một người, là Minh chết chân nhân. Người sáng suốt bị thương so với hắn càng nặng phần trăm, người sáng suốt ở chỗ này chịu tội thời gian đã lâu, không chỉ có linh lực giết hết, tu vi cũng mười không còn một. Chỉ tiếc Mã nào Tuyết Liên dược hiệu quá mức bá đạo, hắn bây giờ căn bản không cách nào phục dụng. Hết thể sự việc, chỉ có thể chờ đợi đến chạy trước nói sau. Người sáng suốt phục tại Kế Minh trên lưng. Toàn thân hắn xương cốt đã đánh gãy không thể đánh gãy, nhìn xem Kế Minh lộ ra vẻ vui mừng, vô cùng thấp thanh âm nói, "Có cơ hội, một mình ngươi trốn liền tốt." Kế Minh nao nao, hơi nghiêng qua khuôn mặt, mang theo mấy phần ý cười, loại này đủ rủ lời nói sớm làm nấm miệng, ngươi liền đợi đến nhìn, béo ra ta như thế nào đem ngươi tự tay ra ngoài." Người sáng suốt cười một tiếng, "Tiểu tử thối, có bao nhiêu năng lực, dùng bao nhiêu kỉnh, lúc này, không cần uổng mình. Hôm nay, người ta e rằng nguy hiểm, ta chỉ câu có liền muốn ra phó." "Chuyện gì?" Người sáng suốt trong mắt lướt qua từng tia sợ hãi, "Nếu như bây giờ không có biện pháp, ngươi cho ta một kiếm." Cế Minh nắm lấy kiếm kêu kết nhanh, hắn tự nhiên biết người sáng suốt câu nói này ý vị như thế nào. Cái tiện nghi này sư phó là một cái rất người sợ chết, cho nên làm người làm việc khắp nơi nhồn nhịt. Bây giờ, hắn tình nguyện chết đi cũng không muốn ở lại chỗ này nữa chịu khổ, có thể thấy được nơi này dày vỏ, nhất định làm cho người khó có thể tưởng tượng. Hắn thở phào một hơi, hơi hơi ngẩng đầu, bất kể nói thế nào, ngươi ngày bình thường đợi ta vô cùng tốt, nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết tại Tống Tinh Văn trên tay. Ngươi tất nhiên với ta có ân, như vậy hôm nay ta liền tuyệt không có tính mạng của ngươi tự mình cầu xin đạo lý. Dưới chân hắn bước ra cựu lê bước, hóa thành tập phong. Mấy chục giây phía sau, kèm theo tiếng gió vụ vụ, xông ra cửa hang. Ra cửa hang sau đó, hắn không làm dừng lại, dưới mắt người sáng suốt tình huống không thể lạc quan, chỉ có thừa dịp quá huyền chân nhân bọn hắn chưa kịp phản ứng nhanh chóng đào tẩu. Tiếng gió bên tai hô hô, bốn phía phải không đoạn hậu lui con đường cùng cái bóng. Một hơi, hai hơi. Kế Minh phát giác ra không thích hợp, hắn vốn đang không ngừng tiến lên, bên hai phong thanh cũng bay phất phới, hết lần này tới lần khác rất lâu cũng không có đạt đến phía trước phía sau núi, hai tòa vách núi ở giữa, phản cách nhau ngàn vạn Không cần phí sức. Người sáng suốt yếu đất nói, đây là kết giới. Tuy là gấp tốc, lại có vận rậm. Hơn nữa, Thái Huyền nhất định đã sớm biết người ta đào thoát, chỉ sợ đã làm xong chuẩn bị. Kế Minh ngay vậy dừng thân hình, đến nước này lúc mới rõ ràng thấy rõ ràng đối diện tình hình. Nơi đây là Lạc Sơn, đối diện là Càn Khôn Phong phía sau núi, lượm địa chi gian có trắng ngần nầm vụ. Hắn ánh mắt xuyên thấu trọng trọng nầm vụ, thế là sau khi thấy núi có vô số người đang nhìn xem bên này. Quá Huyền chân nhân, Càn Khôn chân nhân, Chỉ An chân nhân, Liêu Cốc chân nhân, Tiêu núi chân nhân, ở tại bọn hắn sau lưng, là hướng huyết, tử, tử hạo cùng với đến không hết đệ tử. Bọn hắn hoặc phẫn nộ, hoặc tương cảm. Họa cười lạnh nhìn về phía bên này, nhìn xem Cái Minh. Quá Huyền Chân Nhân quay đầu nhìn một chút vừa rồi triệu tập các đệ tử, tiếp đó cất cao giọng nói, "Cái Minh, các ngươi sư đổ hai người rơi vào ma đạo, chính là ta chính đạo xử nhục. Cái này Lao Sơn có vô hạn cái giới, ngươi tuyệt không có khả năng đi ra. Từ hôm nay trở đi, vì cho Thái Huyền Tông tất cả mọi người một cái công đạo, cho bị ngươi giết chết đệ tử một cái công đạo, các ngươi đem lúc nào cũng chịu tiên tiếp lôi phạt, khắp nơi chịu hung hỏa phần thân. Đe, lúc nào cũng chịu tiên tiếp phạt, khắp nơi chịu hung hỏa phần thân. Giandê, chính là cung cấp người quan sát thưởng thức." Ngươi sáng suốt thảm đạm mà cười một tiếng, nếu để cho sư Tôn nhìn thấy, hắn năm đó đệ tử bây giờ đang bị Thái Huyền Tông chúng đệ tử xem như con khỉ nhìn, chỉ sợ sẽ lập tức đem ta trục xuất sư môn. Tại càng Khôn Phong phía sau núi, không ngừng có Thái Huyền Tông đệ tử chen vào đám người dò đầu nhìn bên này. Đích thật là làm con khỉ nhìn. Bọn hắn nghị luận ầm ý, đơn giản là chảo phúng chửi rùa, phần lớn nhất lên kế minh năm đó ở trên lôi đài một bài phách lối giết người thơ, mà bây giờ lại thê thảm đến nước này. Có người cười to, "Trừng phạt đúng tội." Kế Minh quay người, muốn dẫn người sáng suốt lại vào sân động, vừa mới đi 2 bước, nhưng lại ngừng. Chỉ vì hắn vô luận như thế nào đi. Trợ hồ cũng là ở dầm chân tại chỗ. Người sáng suốt phản phất sớm đã sở liệu, nói, "Quên đi thôi, Thái Huyền hắn tuyệt sẽ không cho ngươi lại lưu đường lui." Có người nhìn xem một màn này, nhìn xem chật vật không chịu nổi hai người, nhìn xem hình dung tiểu tụy người sáng suốt cùng vùi đầu đi bộ kế minh thấp giọng chế giễu. Người xem bọn hắn giống như một con chó. Thanh âm của câu nói này bị ra chúm sức lực, là có người tận lực trả phúng, "Giống như một con chó." Thế là, người sáng suốt nói, "Ta tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, ngươi muốn ra ngoài, liền không thể lại mang theo một cái vương hữu." Người không ngại, "Giết ta." Một hồi im miệng không nói. Kế Minh lại nhìn qua càn khôn phong phía sau núi phương hướng, thấp dọng nói, chờ một chút. Ở đấy lòng hắn, Diệp Thanh Thương Đạo, hôm nay đã là tuyệt cảnh, nếu muốn đào thoát, không ngại nghe hắn. Ta có thể giúp ngươi thoát đi, nhưng là chỉ có thể giúp ngươi một người thoát đi. Ngầm miệng. Kế Minh đáp lại. Hắn tâm đã chìm đến đáy cốc, nắm kiếm tay lại càng ngày càng gấp, ngầm đầu nhìn về phía phương xa. Liệt nhật như đốt, vách núi phía trước, là cả Thái huyền Tông Tông Môn. 160 chương 160, thiên lôi địa hỏa quá huyền chân nhân thanh âm tại cán khôn đỉnh Bách núi ở giữa quên quần, hai người các người là giật mình môn hạ, trước kia giật ngày mai tung chi tài, vì ta thái huyền tông lập xuống công lao hán mã, cho tới nay ta bận tâm giật trả mình tiền cùng thế hệ tình ý cho nên đối với hai người các người chiếu cố có thừa ai ngờ các người lại hỏng giật trả mình tiền cùng thế hệ danh tiếng. Hôm nay, chính là ta thanh lý môn hộ thời gian. Người sáng suốt túi đầu cười nói, nhiều năm như vậy, vị này trưởng môn vẫn không thay đổi, bất kể làm cái gì chuyện, đều nhất định đường hoàng Quá Huyền Chân Nhân nói xong lời nói, Liêu Cốc Chân Nhân tiến lên một bước, "Trưởng môn, ngươi không cần quá mức nhân tử, hai người này đã rơi vào ma đạo, không coi là giật trả minh tiền cùng thế hệ đệ tử, không ngại sớm ngày đồ ma." Đồ ma hai chữ vừa ra, hậu phương đệ tử đám người vang lên từng trận hô to, "Đồ ma, đồ ma, đồ ma, đồ ma tự nhiên là muốn giết kế minh hỏa người sáng suốt." Quá Huyền Chân Nhân sâu xa nói, "Đồ ma sự tỉnh, tại sao 49 ngày áp vì cho Thái Huyền Tông chư đệ tử một cái công đạo, trong vòng 49 ngày, liền để hai người bọn họ chịu một triệu thiên phạt tới người, chịu một triệu dị hỏa đốt sơn tư vị." Thiên phạt sau đó chính là đồ mang ngay. Một câu nói kia, Quá Huyền Chân Nhân vận đủ chân khí, phản phất tại tận lực nói cho mỗi người nghe, có từng trận hồi âm ở trong núi quanh quẩn. Người sáng suốt phục tại kế minh sau lưng cười khổ, nơi đây tên là Lao Sơn, Lao Sơn bên trong, Thiên phạt địa hỏa hiệu nhân tâm, nhà thông thái ý, đối với khác biệt danh giới người có khác biệt trình độ trừng phạt, tuyệt sẽ không nhường một người dễ dàng chết đi, mà là kết hợp cảnh giới, cho có thể tiếp nhận lớn nhất cực hạn trừng phạt, để cho người ta tại hình phạt bên trong đau đớn vò. Vạn Chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Quá Chân Nhân từ nghi ngờ móc ra một mặt màu đỏ lá cờ nhỏ, hắn đem lá cờ ném vào không, miệng nói lẩm bẩm: Một tiếng ngắt trời hưu âm thanh, lá cờ biến mất không còn tâm tích. Trên trời rất nhanh mây đen dày đặc. Răng rắc răng rắc. Đạo đạo thiên điện. Càng Khôn Phong phía sau núi, tất cả mọi người đều ngầm đầu, khuôn mặt bị thiên địa này chi lực chiếu sáng. Người sáng suốt lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, chúng ta thầm rồi, thiên kiếp chi lực vừa rơi xuống, có thể so với trên đời thống khổ nhất hình phạt càng sâu." Phía trước, càng Khôn Phong lại một trận bạo động, có người chỉ vào Kế Minh hai người chỗ dưới núi bước lên đóa vân, hỏa, nấu cơm. Kế Minh không có nhịn, hắn biết luôn có cơ hội nhìn thấy. Ở tại bọn hắn chỗ ở dưới chân, có ngọn lửa màu tím dâng lên. Đem từng mảnh từng mảnh đá mây chiếu rọi cùng đốt thành màu đỏ thẫm. Hỏa thế rất nhanh lan tràn tới, Kế Minh còn không cảm thấy như thế nào, sau lưng người sáng suốt lại chuyển đến rất nặng tiếng thở dốc, hắn kinh mạch đứt đoạn, xương cốt cũng tận nát, vùng đan điền cũng bị xích sắt truy đấu, không, có nguyên lực hộ thể, cùng người bình thường không khác, cho nên trán của hắn rất nhanh đổ mồ hôi hột. Kế Minh phát giác dị thường của hắn, thế là nguyên lực vận chuyển ở giữa dâng lên một lồng ánh sáng, sắp sáng chết bảo hộ ở trong đó. Bầu trời mây đen cũng càng tụ càng sâu, mắt thấy phải có thiên kiếp hạ xuống. Kế Minh bất động thanh sắc, thi triển một đạo pháp quyết bảo vệ người sáng suốt, tiếp đó đem hắn chậm rãi thả xuống. Nhưng người sáng suốt ngồi dựa tại vách núi, tiếp đó quay người, đứng tại bên vách núi duyên. Đối diện là vô số người. Dưới chân là lan tràn dựng lên tựa như đốt không sông hỏa. Trên bầu trời lại có lệ người người sợ hãi kiếp số. Kế Minh lại niệm lên kiếp trước và kiếp này, lại nhìn thấy vách núi phía trước khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng như tuyết, tối đầu cười một tiếng, tiếp đó tiếng cười lại tác. Có hắn dĩ vãng tuyệt sẽ không biểu hiện hào khí. Mỗi người đều nhìn phía trước đứng tại vách đá Kế Minh, ai cũng biết, nhìn dáng vẻ của hắn là muốn một người đối mặt thiên kiếp địa hỏa. Có người nói thật nhỏ một tiếng, không nghi tới, người này còn có chút tôn sư trọng đạo nghĩa khí. Giang giác. Một tiếng xét đùng đoàng, một đạo thiểm điện rơi xuống. Hoa. Đám người một hồi kinh ngạc sốt sao, thiên phạt cuối cùng bắt đầu. Kế Minh Phi thân lên, tại to lớn rực rỡ, tại tiếng sấm đi qua vô tận yên tĩnh bên trong, đón lấy từ trên trời giáng xuống sấm sét. Đôn đốt. Rất lâu. Sấm xét đi qua, không có việc gì. Hắn không có việc gì. Từng trận kinh dị. Theo sát lấy lại một đạo thiểm điện rơi xuống. Kế Minh tại sấm xét trong đại dương bao la phi hành, hắn không ngừng vận chuyển chu hiếm trải qua, kim sắc quang mang phụ thân đồng thời không ngừng hấp thu đến từ không trung sấm Cái này chu yểm trải qua, Quả nhiên có dẫn kiếp lôi nhập thể rèn luyện công hiệu. Kế Minh nói thầm một tiếng, trước đây nhận được cái này chú hiếm trải qua cũng đã trải qua một phen sinh tử, bây giờ lại chịu thần thông này hộ thể tạm thời giữ được tính mạng, cũng coi như một thù trả một thủ. Giang Dác, sấm xét liên tiếp hạ xuống chí đạo, từng đạo mạnh mẽ như roi, đập nền tại Liêu Kế Minh trên thân. Lòng của mỗi người đều nhấc lên. Sấm xét đi qua, chỉ thấy Kế Minh còn lơ lửng trên không chúng, toàn thân có nhẹ tiểu nhân sấm sét lạy vọ, hai hơi sau đó, hắn mở to mắt, cơ giác từ hầm đồng quang bên trong chiếu rọi ra một đạo điện, xé rách khí. Người người thất thanh, hắn hấp thu thiên kiếp Liêu Cốc chân nhân cũng ngây người rất lâu, tiếp đó nhìn về phía Quá Huyền chân nhân, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt, người này thần thông quả thực kinh người. Quá Huyền chân nhân hai con ngươi lập loé, nhìn cách đó không xa tại hư không chiến lập cái minh, bí mật trên người hắn, nhất thiết phải về ta thái huyền tông tất cả. Mấy người đang tại bên này tâm tư dị biệt, một bên khác lại có người kêu lớn, địa hỏa lên. 161 chương 161, địa hỏa bên trong dưới núi, địa hỏa lại thịnh. Địa hỏa cùng trời kiếp đồng nguyên, giống nhau là không cách nào chống cự thiên địa chí lực, một dạng có khiến người sợ hãi lực sát thương. Lam ngọn lửa màu tím hướng vách núi đánh tới, hỏa thế giống như mãnh hổ Mánh liệt lại như thủy triều, nương theo xuất hiện nhiệt độ cao đem không khí thiêu đốt đến biến hình. Kế Minh rơi xuống từ trên không, nhìn về phía sau lưng người sáng suốt, gặp người sáng suốt cái trán lại có mồ hôi chảy ra, hơn nữa mặt hiện vẻ thống khổ. Kế Minh nhíu như mày, chu hiếm trải qua lại chuyện, nhất thời có thông tin bàng bạc linh lực tuôn ra. Linh lực của hắn hướng bốn phía để đi, nguyên bản cấp tốc nuốt nhảy ngọn lửa màu tím tại trước núi bỗng nhiên trì trệ, giống như bị một chỉ bàn tay khổng lồ chôế. ếch. Phốc, phốc. Ngọn lửa màu tím chịu linh chế, đang không ngừng phá diệt tân sinh. Linh lực trong cơ thể cũng bị Kế Minh đổ xuống mà ra, trong khoảng thời gian ngắn đã tan biến hơn phân nữa. Người sáng suốt nguyên bản nằm ở trên vách núi đá nửa ngày chưa từng mở miệng, chỉ sợ chính mình một khi lên tiếng ảnh hưởng Liễu Kế Minh, bây giờ lại bỗng nhiên mở miệng. Kế Minh. Kế Minh không quay đầu lại. Người sáng suốt đạo, đến giờ khắc này, ta đã là liên lụy ngươi căn nguyên, ngươi muốn dựa vào linh lực cấp chế những thứ này địa hỏa, chỉ sợ không đến hai canh giờ linh lực liền sẽ hao hết. Ngươi, giết ta đi." Kế Minh chỉ đáp lại lạnh lùng hai chữ, ngậm miệng. Người sáng suốt không có tu vi, không thể truyền âm, Kế Minh cũng không có truyền âm, cho nên hai người bọn họ đối thoại ở trong núi, đón gió tiến vào trong lỗ tai của mỗi người. Phong thanh hô hô. Gặp nạn nói yên tĩnh. Ở nơi này khó tả trong yên tĩnh, Liêu Cốc chân nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hư tình giả ý. Hai cái rơi vào ma đạo yêu nhân, cũng dám nói xuống cái gì đồng sinh cộng tử. Càng Khôn chân nhân đạo, như hắn không có cố kỵ người sáng suốt, có lẽ còn có thể tại ngày này lôi địa trong lửa nhiều chống đỡ một chút thời gian, dù sao cái này địa hỏa uy lực kỳ thực cũng không cường hãn, chỉ bất quá thắng ở liên tục không ngừng. Hiện tại hắn nghĩ ngăn kháng tiên tiếp, lại muốn áp chế giới chân địa hỏa làn tràn, liền nhìn hắn một cái chốc cơ tu sĩ, lại có thể có bao nhiêu linh lực cung cấp hắn như thế tiêu xài. Hai cái hô hấp phía sau, làm mây đen lần nữa hội tụ, tiếp sắp lần thứ 2 phủ xuống thời giờ. Cế Minh linh lực trong cơ thể đã còn thừa lắt đắc, thế là hắn lấy ra hai quả đáng dược, trước mắt bao người, đồng loạt nuốt vào trong bụng. Dường như là vì cố ý nhường thái huyền bọn người nhìn, bàn tay hắn khẽ đảo, lòng bàn tay liền xuất hiện một cái cần dài mập đầy tiên sâm. Nhân sâm xuất hiện trong náy mắt, một hồi xương mù nhàn nhạt cùng ngân huy liền tràn ngập ra. Đây là tiên phủ trong dược viên lĩnh vực, ít nhất đã ngoài ngàn năm tiên sâm. Có người há to miệng, con mắt trợn lên cực tròn, có người đã vô pháp khống chế tâm chấn kinh, thất sợ đê, là tiên thâm gia, mà lại là thái huyền tông thượng cũng tuyệt đối không có ngàn năm tiên sâm. Kế Minh còn tại liên tục không ngừng điều y linh lực áp chế điệu hỏa, nhưng thể nội linh lực không thấy khô kiệt. Kinh mạch của hắn giống một cái môi giới, từ tiên tâm hấp thu đến linh lực, đi qua kinh mạch vận chuyển áp chế hướng dưới chân địa hỏa. Tiên tâm vốn là tụ tập thiên địa linh khí mà thành, bây giờ bị hắn hoàn toàn xem như tụ linh đan tới dùng, ngược lại phải qua muốn so đan dược càng mạnh hơn gấp trăm lần. Liêu Cốc chân nhân nhìn xem một mặt này, không cách nào ức chế khiếp sợ trong lòng, thậm chí sinh ra ý nghĩ, không ngại mở ra kết giới, đi đem những cái kia linh thạch tu tới. Quá huyền chân nhân cũng đồng dạng đối với tiên tâm thèm nhưng hắn đè xuống đáy lòng, linh thạch không phải đại sự, hôm nay nếu như nhất thời sơ sẩy nhường hắn chạy trốn, mới là lấy giọ chúc mà múc nước. Bất luận như thế nào, chỉ cần nhường hắn mở miệng, trong đó giá trị liền không phải một gốc tiên sâm có thể so sánh. Hừ. Liêu gốc chân nhân trọng trọng tức giận hừ, Kế Minh thân có như thế tiên dược mà giấu giếm cung bão, có thể thấy được sớm đã hài lòng. Vách núi phía trước, tiên kiếp cũng cuối cùng lần nữa hội tụ hoàn thành. Giang giác, một đạo đỏ thấm sẫm xét rủ xuống, thế khách quan phía trước hơn càng nhanh. Kế Minh lúc này nguyên bản đang tại chuyên tâm áp chế điệu hòa, bất ngờ không kịp đề phòng bị xâm xét thẳng tắp bổ vào đầu. Toàn thân lắp một cái. Phốc, một nguồn huyết tiến phun ra. Đạo này kiếp lôi tới nơi lẻ đột nhiên, nếu không phải có Chu hiếm trải qua hộ thể, vẹn vẹn lần này đã đủ để cho kế minh trọng thương. Dù vậy, hắn cũng thụ nhẹ thương thế. Thiên tâm tiêu hao nhất thời càng nhanh. Thiên kiếp điệu hỏa. Tại ngay chính giữa không gian thu hẹp bên trong là một chỗ vách núi, trên vách núi là hai cái thân hình nhỏ bé người. Tại thiên địa chi vi trước mặt, hai người giống như phiêu hốt lục bình, phản phất một giây sau liền bị thôn phệ. Phía sau núi bên trên, hướng hở trên mặt, nhiên qua vẻ khẩn cùng đau đớn. Kế Minh, nàng im lặng mở miệng, nắm thật chặt ống tay áo. Váy dài không gió từ trống, linh mẫn lực rung động duyên cớ. Ánh mắt của nàng liếc nhìn Chỉ An chân nhân, nhịn không được túi đầu chuyên âm, "Chân nhân, cắt chớ quên, đệ tử nhỏ ngươi chuyện." Chỉ An chân nhân có cảm giác, nhưng không quay đầu lại, cũng không có đáp lại. Hắn không kiên trì được bao lâu. Quá huyền chân nhân nhìn trên trời lại tại một lần nữa hội tụ mây đen. Tiếp tục như vậy, cho dù có tiên sơn khôi phục, linh lực của hắn cũng không chống được mấy ngày. Đến lúc đó, không cần chờ đủ 49 ngày, người sáng suốt liền sẽ bỏ mình. Giống như vị nên hợp hắn dự đoán, bầu trời mây đen càng ngày càng sâu, mặt đất ngọn lửa màu tím cũng lại lần nữa dâng lên. Thiên địa uy thế hùng hực đáng sợ, muốn đem hai người hoàn toàn bao phủ. Các người nhìn, dưới núi đó là ai? Có mắt sắc nhân tại đối diện mây mù phía dưới phát hiện dị thường. Dưới núi, tại vừa dày vừa nặng trong mây mù, tựa hồ có một đạo bóng người, là một cô gái. Dáng dấp của nàng thanh lệ, xinh xắn gợi yếu, nhưng thần sắc kiên nghị, từng bước một hướng lao sơn đi đến, phản phất không sợ thiên lôi địa hòa. Là Tùng đỉnh. Có người thét lên. 162 chương 162, tiếng than đố quên, thủy điều ca đầu Tùng đỉnh tại không phải bừa bãi vô danh người, cho nên khi Càn Khôn phong phía sau núi mọi người thấy thân ảnh của nàng phía sau. Tinh hô cùng ồn ào tựa như thủy triều bánh chướng dựng lên. Tụng Đỉnh sư tạ tại sao sẽ ở dưới núi, nhìn nàng bộ dáng, là muốn đi hướng về phía trước. Tụng đình sư muội, Hường Tuyết không chịu được tiến về phía trước một bước, dưới khiếp sợ đều là lo nghĩ. Nàng La Thái Huyền tông thượng phía dưới rõ ràng nhất Tụng Đỉnh tâm ý nhân, lại không có nghĩ đến nàng tỉnh thẩm đến nước này. Khó trách hôm nay chỉ An Chân nhân muốn dẫn các nàng hai người đến đây thời điểm Tụng Đỉnh cư tuyệt, lúc đó nàng chỉ cho là Tụng Đỉnh phải không nhẫn nhìn Kế Minh hình. Hiện tại xem ra, Tụng Đỉnh chỉ sợ lúc đó liền đã chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng Kế Minh đồng sinh tử. cái này dưa nay yếu đối, ở trước mặt nàng giống như chưa trưởng thành sư muội, lại có dũ khí lớn như vậy. Của mọi người đệ tử phía trước, Quá Huyền chân nhân nhíu nhíu mày, nhưng người nhìn chỉ An chân nhân một mắt, nàng sao lại tới đây? Chỉ An chân nhân khuôn mặt kinh ngạc, nàng đối với Tụng đỉnh từ trước đến nay sủng ái, chỉ vì Tụng đỉnh Thiên Phú rất tốt tính cách ôn hòa. Nàng và Tụng đỉnh ở giữa tiếp xúc rất nhiều, sớm đã phát giác được Tụng đỉnh mỗi lần nhắc đến kế minh lúc dị thường, lại không nghĩ rằng Tụng đỉnh sẽ thích cái này đã sớm bị đóng đinh lịch tác tên tụi minh. Lại hồi tưởng hướng tiết trước khi đi đau khổ cầu khẩn qua hắn sự kiện kia, Chỉ An chân nhân trên mặt lại hiện ra mấy phần cười khổ, nghĩ không ra Trì An phong bên trên tài năng xuất chúng nhất hai cái đệ tử đều bị cái này nghịch tắc thần không biết quỷ không hay bắt quắc. Trì An chân nhân nhìn qua Tụng Đỉnh từng bước tiếp cận vách núi đối diện, lặng yên không một tiếng động liếc mắt nhìn quá Huyền chân nhân, chỉ thấy quá huyền chân nhân thần sắc căm trẫm, có thể thấy được trong lòng giận hận. Nàng tiến lên một bước, xa xa hô to, "Tụng Đỉnh, hôm nay chính là trừ yêu diệt ma thời khắc trọng yếu, ngươi muốn làm gì, còn không mau trở về?" Di vãng, Tụng Đỉnh đối với nàng quát bảo ngưng lại đều nói gì nghe nấy. Vách núi bên này, tất cả mọi người nhìn xem mây mù phía dưới cái kia thân ảnh gầy yếu. Tụng Đỉnh chỉ quay đầu liếc mắt nhìn, lại lần nữa quay đầu tiếp tục hướng vách núi phía trước đi đến. Nàng muốn làm gì? Phía trước địa hòa đang nổi, tu sĩ tầm thường một khi bước vào tất nhiên sẽ chịu thiên đau vạn quả một dạng vệ tâm nội khổ, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn kế minh cũng chỉ có thể làm đến đau khổ chép trống, Tụng đình sư tả cần gì phải tự tìm đường chết. Người người kinh ngạc, trong thời gian này không khỏi có một chút phỏng đoán xuất hiện, các nàng hai người có lẽ sớm đã tư tình ba đủ loại nghị luận, ổn nào như thủy triệu bành trướng, tại mang nhị của mỗi người bên trong ông ông tác hưởng. Liêu Đại vực Phong Phong chủ lúc này cau mày nói, "Trưởng môn, Tụng Đỉnh cử động lần này, có thể hay không đối với kết giới có ảnh hưởng gì?" Quả Huyền chân nhân lắc đầu nói, kết giới này chính là từ bên trong mà sống, người bên ngoài có thể đi vào, người ở bên trong lại ra không được, muốn phá kết giới này cũng tuyệt không phải một cái luyện khí kỳ đệ tử có thể làm được. Nói đi, hắn lại nhìn chỉ An chân nhân một mắt, hơn nữa nàng đã sớm bước vào trong kết giới, coi như bây giờ muốn cứu nàng thì đã trễ. Thường Tuyết nhìn xem dưới vách núi Phương Tộc đỉnh, lại nhìn một chút trên vách núi Diệp Cô Thành, trong mắt sương ngủ bơ hơi, nhưng trên mặt hết lần này tới lần khác muốn làm ra đầy không quan tâm tỉnh táo bộ dáng. Giờ khác này, tiếng người viên áo, nàng trong lòng băng lãnh như núi. Trên vách núi, Kế Minh phát hiện phía trước đám người báo động, tiếp đó cúi đầu thấy được rưỡi vách núi đang tại hướng bên này đi tới nữ hải. Hắn đối với cô gái này không thể quen thuộc hơn được, trước đây đi lên Thái Huyền Tộc lúc, nàng là người đầu tiên đối với hắn thực tình người tốt. Tống Đình xoa xoa mồ hôi chán còn chưa đi tới chân núi, trán của nàng đã trước tiên có mồ hôi chảy xuống, đây còn là bởi vì trên người nàng mặc chỉ an chân nhân ban cho nghe thường vụ ý đi, bằng không bây giờ nàng đã không thể không vận chuyển linh lực trong đỡ. Tống Đình sư tạ. Đỉnh đầu thật cao chuyển đến một tiếng hét lớn, "Hôm nay ta cựu tử vô sinh, ngươi nguyện đứng ra ta đã tâm lĩnh, ngươi không cần như thế." Tống Đình chỉ là cúi đầu, vận chuyển nguyên lực, từng bước một hướng phía trước núi đi đến. Càng ngày càng gần. Đình đầu lại lần nữa chuyển đến một tiếng quát lớn, kế minh thanh âm bên trong, rõ ràng có tức giận, Túc Đình lui về. Túc Đình cắn ngôi, nhìn xem càng ngày càng gần hỏa diễm, nàng rất sợ, cho nên toàn thân phát run. Từ xuất thế đến nay, nàng từ trước đến nay đối xử mọi người ôn hòa, làm việc cung từ trước tới giờ không cấp tiến, càng không cần nói như hôm nay dạng này sinh tử chi cục, nhưng nàng cắn răng, không chịu quay đầu. Cùng căng khổ, cùng căng khổ. Cùng tiến thối, cùng tiến thôi. Túc Đình thấp nhớ tới câu nói này, Yên định, chiều thánh vậy, đi về phía trước ra một bước. Thế là, hỏa diễm lập tức đem nàng tôn Chính như xúc thế đã lâu manh thú. Phía sau núi, có người không đành lòng, tòa này Lao Sơn khắp nơi cũng là cực hình chi điệu, Tụng Đỉnh Sư Tạ làm sao có thể tiếp nhận dạng này đau đớn. Dưới núi, tại mọi người thấy không rõ tình hình vây quanh trong ngọn lửa, bỗng nhiên chuyển ra một tiếng ngâm khẽ tựa như tiên ca, tại loại này thiên điệu chi lực thiêu đốt vĩ đại chảng diện bên trong, âm như tự nhiên. Trăng sáng lúc nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Trên vách núi lại một trận không ngừng ồn ào, là thủy điều ca đầu. Trước đây thủy điểu ca đầu chính là kế minh sở tác, trải qua Tụng Đỉnh Sư Tạ truyền sướng đi ra. Một chút chuyên cũ, bởi vậy xuân hỏa tan đông lạnh khôi phục tựa như bị đám người nhớ lại. có người dám cản ghái, nếu như không phải kế minh thân phận hạn chế, hai người bọn họ sự việc của nhau, có lẽ chính là thái huyền tông thượng tại tử giai nhân một phen giai thoại. Trong ngọn lửa, kèm theo tiếng ca, tụng đình tại mấy ngàn người chăm chú, tiếp tục hướng núi đi đến, tiếng ca không chỉ, không biết thiên thượng cung quyết, đêm nay là năm nào. Phía trên vách núi, kế minh nghe tiếng ca, mắt thấy tụng đỉnh bình yên, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đáy lòng thì bởi vậy sinh ra cảm khái, nhớ tới trước kia cùng tụ đỉnh tại vách núi hậu phương chuyện xưa. Ta muốn theo dõi quay về, lại sợ quình lâu ngẫu vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, nhẹ biết rõ ảnh. Bình yên tiếng hát ru rương phía dưới, chỗ chân núi tụng đỉnh tựa như đô thương khóc. Kế minh lại ngường đầu, trên bầu trời tia chốc chiếu dọi càng cắn rỡ, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Sinh tử trước mặt, có người nguyện ý cùng ta cùng làm, nếu như thế, duy chiến mà tôi